trương thanh dương lời này hiển nhiên hơi quá mức trương linh trực tiếp đứng lên giơ tay ra vẻ một đánh lợi như vậy để cho tưởng sơn nghe được chính là đang chọn rút tình cảm giữa hai người hơn nữa chính nàng nghe vậy đặc biệt khó chịu hơn nữa trong lòng cũng bị khích bác có chút khó hiểu khó chịu tỷ tỷ đừng ta không ý tứ gì khác trương thanh dương vội vàng ông đầu mở miệng chào hỏi đối với mình tỷ tỷ hắn vẫn là vô cùng sợ hãi nói ngày hôm nay không để ý tới trước trong thành phòng thủ nhiệm vụ chạy tới ta cái này nói nhảm rốt cuộc có mục đích gì thật vất vả linh giang bọn họ cũng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ ngươi có cơ hội biểu hiện còn không bắt chặt cơ hội trương linh cất khí h i ệ n nhiên là bị phát táo người em trai này còn lấy làm cho này riêng biệt n a m thành thục trưởng thành không cần mình quan tâm bây giờ không giải thích được lại tới khí mình trương thanh dương nắm lên một cái m a n g cụt v ẹ c ra ra để cho chị mình nhìn tức giận không tiếp trương linh vậy không lo lắng nhiều trực tiếp mở miệng nói tỷ ngươi cũng biết tỷ phu bây giờ tổng cộng ba phụ nữ hà tỷ và thiến tỷ đều là chừng hai mươi còn rất trẻ nhưng là ngươi đã ba mươi hơn nữa ngươi một năm không phục vụ tỷ phu c ò người có quản em trai này còn là dựa vào ngươi ạ chương linh rõ ràng nghê ngẩn lần này là thật nghê ngẩn em trai mình những lời này nàng không hề nghĩ ngợi đến qua trong lòng một cổ vô danh hoặc khí vừa muốn cuồn cuộn nhưng là tỉ mỉ thưởng thức em trai mình lời nói nhưng không khỏi cảm cảm thấy không phải một phen mùi vị mình ba mươi còn phải chiếu cố kế tiếp bà bảo quả thật tam ca và mình thân thiết cơ hội sẽ ít đi rất nhiều hơn nữa quản lý điểm giao dịch sự vật và quyền lợi vậy sẽ tiếp tục không rơi nhưng là cao tiến h và vương hà bất đồng hai người chừng hai mươi chính là tuổi thanh xuân tốt nhất thời điểm vương hà quản lý điểm giao dịch đặc biệt có một tay mọi chuyện điều điều có thứ tự mà cao tiến h mặc dù yếu ớt chơi xấu nhưng là tướng mạo và vóc người đặc biệt v ư ợ t trội lại thêm vẫn là người dị hóa đây cũng là tại sao tam ca có thể đối với nàng như vậy cưng chịu nguyên nhân nhưng là mình lớn tuổi thanh xuân không co ở đây có thể giống như em trai mình nói như nhau sau này và chồng mình duy trì quan hệ nhất định càng nhiều hơn chính là trong bụng bà bảo mà không phải là người già châu hòa mình cái này làm cho vốn là muốn muốn giáo huấn trương thanh dương trương linh chậm rãi than ở trên ghế salon tâm thần không yên trong chốc lát không nói một lời nhìn tỷ tỷ mình bộ dáng này h i ệ n nhiên trương thanh dương vậy rõ ràng là bị tự mình nói đạo trong tâm khảm hắn tiếp tục thêm sức lực mở miệng thấp giọng nói tỷ không phải ta nói à mặc dù ngươi và thiến tỷ hà tỷ qua không tệ quan hệ vậy tình như tỷ muội nhưng là bây giờ không phải trước kia xã hội và thời đại bây giờ là người dị hóa thời đại là tỷ phu thời đại ngươi và ta đều là người bình thường tỷ phu là một cường hãn người dị hóa hắn có thể sẽ không giống như chúng ta người b ì n h thường như vậy sinh trưởng đi xuống có thể chúng ta già rồi tỷ phu vẫn là bây giờ hình dáng khi đó chúng ta người như vậy cũng biết không có tác dụng tỷ phu người như vậy thành tựu người đứng đầu một thành đến lúc đó toàn bộ ninh thành bình định nhất định sẽ có nhiều vô cùng người phụ nữ sẽ giống như bướm bay dập lửa như nhau n h à o tới nếu là như vậy tại sao chúng ta không nắm cơ hội này trước giúp tỷ phu tìm mấy cái nhìn xem như sau đó tới chiếu cố tỷ phu như vậy tỷ tỷ ngươi cũng có mình đồng minh các nàng cũng sẽ nhớ tới ngươi tốt ngươi cũng có thể củng cố địa vị mình trương linh nhìn em trai mình không biết hắn như vậy tư tưởng là làm sao tới mình trong chốc lát không cách nào phản bác tỷ ngươi đừng nhìn ta như vậy tỷ phu đoạn này thời gian đều ở đây trong thành ta mỗi ngày đều thấy thật là nhiều người phụ nữ bao gồm chúng ta điểm giao dịch nội bộ người phụ nữ nhìn tỷ phu ánh mắt giống như là muốn nuốt sống hắn cho nên ta cảm thấy chúng ta hai tỷ đệ vốn là dựa vào t ă n ca sống qua ngày liền phải vững vàng bắt t ă n ca bây giờ ngươi có bảo bảo cái này hộ thân pháp bảo lại thêm mấy cái ngươi tiến cử nhớ tới ngươi khỏe thì m u ộ i như vậy ngươi ở t à m ca người phụ nữ chung tránh phòng vị trí mới có thể ngồi hơn nữa ồn à chương sáu trăm mười một nữ nội tâm của người phòng khách liên tính lại trên bàn uống trà nhỏ quả bên trong chậu trái cây dường như không có một chút giảm bớt dấu vết mà bàn uống trà nhỏ trước mặt ngồi an tinh trương linh dựa vào ghế s a lon phát ra ngây n ô không biết đang suy nghĩ gì trương thanh dương đã đi rồi dẫu sao là tưởng sơn tư nhân không gian mặc dù có tỉ tỉ mình ở đây nhưng là nhiều ít vẫn là cần tránh h i n g h hơn nữa hắn vậy đặc biệt sợ mình tỷ phu cho nên nói xong việc tỉnh liền thật sớm đi p h ò n g khách một bên cửa mở ra phát ra thanh thúy tiếng vang nhưng là trương linh như cũng vớt bụng một hơi một tí suy nghĩ viết vong cùng t ư ờ n g sơn xách một cái liền khi đi vào p h ò n g khách trương linh còn là một bộ đờ đẫn dáng vẻ hiển nhiên còn đang suy nghĩ tâm sự t ư ờ n g sơn cầm trong tay hộp tiện lợi bông u xuống sau đó mở ra đem bên trong bữa ăn sáng lấy ra chỉnh t ề bày đặt ở trên bàn uống trà nhỏ a linh ăn điểm tâm ngủ đến bây giờ cũng gần trưa rồi ăn cơm trước tưởng sơn đánh mở đũa quay đầu nhìn sang một bên trương linh chỉ gặp người phụ nữ nhìn chằm chằm hắn nhìn xuất thần cái này làm cho hắn có chút buồn cười nhìn chằm chằm ta làm gì hả ăn cơm đừng để cho trong bụng bảo bảo đói bụng lắm đem đôi nhét vào trương linh trong tay tưởng sơn tùy ý nói mình vậy nắm lên một chén gà tơ cháo miệng to uống mà trương linh nắm đôi đuôi trong tay trong lòng quanh quẩn một câu nói đừng để cho trong bụng bảo bảo đói bụng lắm hiển nhiên trương thanh dương nói tạo nên tác dụng tỷ phu rốt cuộc là quan tâm ngươi vẫn là quan tâm ngươi trong bụng đứa nhỏ những lời này ở trong đầu không ngừng vang vọng phắt cái gì ngây nô ạ Ta em trai mình nói lên vậy cái đề nghị vô hình lại có chút ở trong lòng nảy sinh vô tận thành bên trong như cũng phi thường náo nhiệt coi như là bên ngoài ở hỗn loạn như vậy và vắng lặng nơi này vẫn là mọi người trong lòng thiên đường hữu hình tròn lâu đài không sai biệt lắm có thể thấy cửa tiệm đều đã bị người mướn làm lên các loại làm ăn các loại do người ở nơi này lầu một lầu hai ở giữa qua lại thật vô cùng náo nhiệt rất nhiều cửa tiệm bên trong chủ tiệm và nhân viên phục vụ đều đứng ở ngoài cửa xếp đặt đi ngang qua người đi đường có thể làm hạ một cuộc làm ăn bọn họ sẽ có một tiết lời những thứ này đều là dựa vào năng lực mình và tay nghề mọi người dĩ nhiên chẳng qua là phần lớn tất lại còn có rất nhiều sòng bạc phòng ca hoặc là một ít các loại ở mặt thế trước không thấy được, được làm cũng ở đây vô tận thành bên trong quang minh tránh đại mở cửa buôn bán điểm giao dịch các chiến sĩ thỉnh thoảng ở trong dòng người chỉnh tề xuyên qua thành cựu t h ư ờ n g ngày tuần tra bọn họ phối hợp bên trong thành không chỗ nào không có ở đây q u ả n chế hết thể đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự lúc này giống như mặt thế trước đồ sộ trung tâm thương mại vô tận thành bên trong tưởng sơn đang phụng bồi trương linh yên lặng đi bữa ăn sáng kết thúc tản bộ tiêu cơm một chút cũng là khoảng thời gian này thường ca bất quá ngày hôm nay trương linh nhưng nói lên để cho tưởng sơn bồi bồi nàng xuống đi tới lui tưởng sơn vậy không suy nghĩ nhiều liền một cách tự nhiên cùng phụ nữ mình xuống lầu tàn bộ vô tận thành theo điểm giao dịch khổng lộ ở chỗ này sinh hoạt mọi người Vậy q dĩ nhiên tưởng sơn mấy phụ nữ cũng cùng hắn như nhau bởi vì quản lý điểm giao dịch đều là ở phía sau màn cho nên vậy rất ít người gặp qua các nàng đây cũng là tưởng sơn ă n bài ẩn ở phía sau màn điều khiển cái này vô tận thành mới là hắn nhất làm cho này bên trong thủ lãnh mục đích giắt chương linh tay trong tay xách một cái túi bên trong là một kiện nữ kiểu bên ngoài bộ mới vừa rồi hai người đi dạo một nhà trang phục nữ tiệm tưởng sơn cho nàng chọn lựa vô tận thành bên trong cửa tiệm bọn họ bán ra cung ứng hàng hóa thật ra thì đại khái có hai cái đừng dây thứ nhất đương nhiên là từ đổi chắc bên trong đại s ả n h mua mà đổi chắc bên trong đại s ả n h mua bởi vì nếu như nhóm lớn lượng mua là có nhất định khá vô cùng ưu đãi ngạch độ cho nên rất nhiều người sống sót cũng lớn nhóm lượng mua một ít hàng hóa sau đó ở cửa tiệm bán ra ra kiếm lấy một ít hơi m ỏ n g lời dĩ nhiên người như vậy rất nhiều nhưng là cũng có chút người mua nguyên vật liệu tự mình luyện chế hàng hóa và thành phẩm bán ra như vậy lời sẽ cao hơn cái thứ hai đường dây cũng chính là trong m ặ t thế những cái kia hoang vu thành phố ở mọi người khai hoang hạn bên trong các loại tài nguyên bị người sống sót vơ vét sau đó đi qua lưu thông bắt đầu bán sau đó ở cuối cùng bưng cắt trong cửa hàng bị bày lên sân khấu bất quá ở m ặ t thế trải qua lâu như vậy thời gian rất nhiều thứ đều đã mục nát và làm tổn hại đã không có giá trị nhưng là cũng có rất nhiều chuyện vật vẫn là có thể sử dụng và mặc dẫu sao mà thế t r ư ớ c trong xã hội các loại cửa hàng phòng kho và trong kho hàng bọn họ hàng hóa đều là nghiêm mật túi đựng đại đa số như cũ có thể ở bây giờ cầm tới sử dụng t r ư ơ n g linh mặt mang nụ cười kéo mình người đàn ông tâm tình vậy đã khá nhiều nhìn trước mắt một nhà tiệm bán quần áo dường như là ở mua năm chứa nàng kéo tưởng sơn hướng bên kia đi tới mà từ lối đi đi về phía tưởng sơn huấn luyện nhân viên khi nhìn đến tưởng sơn sau bản năng muốn đứng chào nhưng là tưởng sơn lập tức kịp phản ứng khẽ khoát tay mới tránh khỏi ở trong đám người như vậy đột ngột rõ ràng cử động nhìn nhân viên tuần tra có chút khẩn trương đi qua hắn bên người đi xa tưởng sơn lúc này mới đi theo trương linh đi vào v ậ y cửa tiệm trong lão công mau tới xem tiệm này có rất nhiều người đàn ông mặc quần áo ta xem ngươi vậy áo khoác cứ tới tới lui lui vậy m ấ y kiện ta cho ngươi chọn lựa một kiện kiểu dáng phong cách tây điểm trương linh tiến vào trong tiệm t r o n g chừng tiệm trải bên trong đeo đầy quần áo vừa nói vừa bắt đầu chọn mà tưởng sơn cũng chỉ cười đi cùng nàng cùng nhau nhìn cửa tiệm không coi là nhỏ bên trong treo đầy quần áo cùng với một ít ở trong mặt thế có thể trang bị vũ khí Hiển nhiên trong i với cái loại đó, tiệm ệ m tìm này tương cũng cũng bên là Đây tự tạp thứ thể t được. gì có đó hóa, tiệm h h hàng h à n trạng cửa t á bình gì gì thường, cũng như vậy mới phải làm ăn. Trong thứ thứ thể phải t đều mua, có, có mới làm vậy i hai phụ nữ dường như là nhân viên phục vụ một người trong đó vội vã đi tới bắt đầu và trương linh chuyện trò mà một cái khác đi tới tưởng sơn bên cạnh vậy trợ giúp tưởng sơn lựa chọn hắn thứ cần nữ người lớn lên không tính là đẹp nhưng là thắng ở trẻ tuổi thanh xuân tràn trề hình dáng nhìn dáng dấp cũng đã ở vô tận thành dưới sự che chở q u y ế được bên ngoài m ặ thế khủng bố chương sáu ơ n t trăm ò c h u y một mươi hai hành động bắt đầu vắng lặng trên đường phố đổ nát một đám người đang từ bên trên một tràng lầu làm việc dốc toàn bộ da võ trang đầy đủ bọn họ mỗi một trên người mang mặt nạ cùng với đen thui chiến thuật hạng mục kính để cho người không thấy rõ bọn họ diễn cảm nhân viên ở cửa khuyết tán ra âm thầm p h ò n g bị mà đường tăng hướng về phía ninh giang đi ra hai người đang trò chuyện với nhau cái gì đường tăng nhiệm vụ lần này là ngươi tiểu đội thứ năm lần đầu tiên chính thức nhiệm vụ đừng nóng lòng hết thể lấy ổn làm chủ ta cũng không việc gì có thể dặn d o ngươi dù sao nhiều nghe theo ngươi long ca đề nghị hắn sẽ không hại ngươi đường tăng gật đầu một cái đối với ninh giang giao dịch này điểm ngươi lão hắn một mực rất t i n phục hai tháng này huấn luyện và sống chung cũng coi là lẫn nhau quen thuộc và tăng tiến liền với nhau hữu nghị cũng là vì tam ca làm việc vì vô tận thành vinh dự hắn trong lòng mặc dù khẩn trương và mong đợi nhưng là vậy vô cùng thận trọng ta rõ ràng giang ca ninh giang nhìn cung kính đường tăng gật đầu một cái gọi một bên khinh lưu và tiểu đội thứ ba đội viên bắt đầu tụ họp lên đường bọn họ và tiểu đội thứ năm mặc dù ở cùng một địa phương trên xuống nhưng là bọn họ cần đi bộ đi chấn biển ngoại ô dựa vào bờ biển luyện hóa cứ điểm r é ép đi nơi đó hoàn thành điều tra của mình nhiệm vụ mà đường tăng và tiểu đội thứ năm thì giữ lại khu vực này chờ đợi trần long bọn họ đến sau đó cùng chung tiêu diệt nơi này xuất hiện cuồng bạo sát sống ta đi trước hết thể dẹp an toàn làm chủ không muốn mù quáng làm việc ninh giang nhiều ít vẫn là coi trọng đường tăng người mới này trước khi đi vẫn là thì thầm một câu nhìn ninh giang vào bên cạnh vóc người dị thường khổng lồ khinh yêu mang tiểu đội thứ ba mười lăm người chiến sĩ biến mất ở trên mặt đường đường tăng xoay người đi trở về lầu làm việc cửa bên trong vừa đi vào phòng khách không mấy bước ở bên trong chờ đợi tiểu đội thứ năm mấy đội nhân viên đã vây lại mở miệng vội vàng hỏi đội trưởng răng ca bọn họ đi, đi. chúng ta lúc nào đọc thủ từ bọn họ vội vàng trong giọng nói đường tăng có thể nghe ra một loại khát vọng một loại cũng giống như mình khát vọng đó chính là muốn ở nhiệm vụ lần này trong chứng minh mình chứng minh tiểu đội thứ năm giao dịch này điểm bên trong mới tinh đội ngũ thực lực khát vọng bất quá nhìn ở đại s ả n h ba n g ba hai hai có chút rộn ràng đám người đang hồi tưởng mới vừa rồi ninh giang thủ hàm a n g canh gác thêm trật tự tỉnh nhiên tiểu đội thứ ba hắn không khỏi chính là một hồi than thở trên lệch vẫn là rất lớn vẫn là cần lịch luyện và không ngừng dạy dỗ trong đầu thoáng qua như vậy tiếng nói đường tăng nhìn trước mặt đã hết sức quen thuộc đội viên mở miệng nói đường nóng cùng long ca mang người tới chúng ta ở chung một chiến tuyến và bố trí kế hoạch mới có thể động thủ bắt đầu dọn dẹp mới vừa rồi ta để cho huynh đệ đi lầu cuối bố trí máy bay không người tra xem phụ kiện khu phố tìm quân bạo sát sống sự việc thế nào đường tăng đối với mình tiểu đội thứ năm mặc dù bầu không khí đã đã khá nhiều nhưng là như cũ có chút tùy ý cảm giác thật là không hài lòng bất quá chính hắn cũng biết dẫu sao cái đội ngũ này thành lập thời gian còn thiếu vẫn là cần thời gian quá độ và chiến đấu lịch luyện yên tâm đội trưởng chút tiền bọn họ đã ở lầu chót bố trí máy bay không người bất quá lòng ca bọn họ lúc nào đến à nếu không chúng ta trước dọn dẹp chung quanh điểm này sát sống đối với chúng ta mà nói nhét kẽ răng một chút mà thôi à nhìn bên cạnh đội viên mình cười đùa diễn cảm đường tăng trận mắt nhìn hắn một mắt quát lên đương đắc ý vanh báo lấy là dựa vào người dị hóa thân phận liền có thể là tùy ý là những thứ này còn bạo sát sống không giống với vậy sát sống hơn nữa nơi này tình huống k h ô n g minh cần d o xét cha rõ bây giờ cho ta an ổn cùng lòng ca bọn họ giữ bố trí cương vị mỗi một người cho ta động lực không muốn thả qua bất kỳ khả nghi nguy hiểm đ ư ờ n g mẹ nó còn không chờ chúng ta đậu thủ liền bị người khác bao sủi cảo đường tăng mở miệng q u á t lên trước mặt đội viên chỉ có thể mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhanh chóng tứ tán có người cướp đi ra bên ngoài tìm chỗ tối đứng gác mà có người lên lầu ở mỗi một tầng lầu trong giám thị nơi này bốn phía hết thảy rộng rãi trên mặt đường thỉnh thoảng thấy một ít s á c sống nhưng là số lượng cũng không nhiều nơi này đã cách xa khu ngân châu tiến vào giang bắc giao dịch này điểm cũng không bố cục khu vực g a o g a o sắc sống vẫn là xấu xí như vậy thấy hết thảy hoạt động vật thể xấu xí s ắ t sống chắn ghét không ngừng ở đoàn xe nước lũ trước mặt bị đụng tan c à n h nước và các loại dơ bẩn dính ở trên xe và chiếc xe kính chắn gió lên lộ vẻ được như vậy đổ người khẩu vị mưa cạo khí mở ra công lớn tỷ số mưa cạo khí phối hợp phúng ra ngoài nước chạy đều không cách nào tùy tiện lao khô kính chắn gió trước dơ bẩn nhưng là tầm mắt ít nhất sạch sẽ rất nhiều một tiếng cơ giới kêu nhẹ từ bò cạp to trong miệng truyền ra để cho người dùng cả mình dâng trào loại này chống giông thêm chút nào vô sinh mệnh hơi thở hí thật quá mức để cho người run run dậy nó vậy hai cái tương tự lưỡi khoan to lớn ngao kẹp chặt đối mặt một ít lẻ tẻ vọt tới sắc sống chẳng qua là nhẹ nhàng đong đưa vung lên những cái kia s á t sống tựa như cùng bị xe lửa đ ụ n g vậy bay ra ngoài đụng vào bên đường trên mặt tường chết không muốn chết lại ngồi ở bò cạp to trên người trần long trên mặt lộ ra ít có nụ cười sờ một cái còn lại to lớn cơ giới quái vật phần lưng trong lòng thật là hài lòng đây là tưởng sơn ban cho hắn chiến sủng chẳng những có thú cơi ư chức năng vẫn là lớn vô cùng chiến lược chớ nói chi là ở điểm giao dịch nội bộ cũng là một loại vô tận vinh dự tượng trưng linh giang quang đầu q u y ề các người nhưng là lúc đầu nhìn mình cái này chiến sủng từng cái đỏ con mắt phải chết đặc biệt là quang đầu q u y ề cái này xin tam ca cũng phải một cái nhưng là bị c ự tuyệt sau đó vẫn muốn từ mình nơi này đòi lấy cũng bị mình c ự tuyệt nhìn vốn là vẫn tồn tại sát sống đường phố ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ yên tĩnh lại trần long như c ũ dò xét bốn phía đi theo đoàn xe tiến về phía trước phát bên hông điện thoại vệ tinh vô hình vang lên trần long móc điện thoại ra nhìn phía trên biểu hiện chú thích tin tức nhận này đường tăng à, ngươi đến mục đích sao được ta lập tức tới ngay bây giờ ở giang bắc không sai biệt lắm mười cây số tả hữu c h ặ n đường trần long mới vừa rồi còn mang nụ cười diễn cảm đang nói dậy tránh sự thời điểm ngay tức thì đổi được nghiêm túc đặc biệt trong giọng nói một cổ huy nghiêm làm sao cũng vung tán không đi đ ỗ n g nhiên hắn nhướng mày một cái mở miệng hướng về phía điện thoại trong tay nghi ngờ nói cái gì côn bạo sát sống đã toàn bộ lan t r u y ề n mở hơn nữa phạm vi rộng vô cùng đây là có người cố ý làm như vậy ngươi cảm thấy là có người sống sót đang hấp dẫn những thứ này côn bạo sát sống từ đó lùng d ế t những thứ này sát sống hành vi được rõ ràng ngươi tại chỗ giữ canh gác tận lực đem sát sống khuyết tán phạm vi đánh dấu rõ ràng ta tăng thêm tốc độ chạy tới trần long buông xuống điện thoại vệ tinh tay phải ấn trước hai nghe mở miệng thấp giọng nói tăng thêm tốc độ chúng ta có việc muốn làm vơ anh xe hơi cần ga tiếng nổ ở trần long nhìn soi mói trước mặt đoàn xe đột nhiên tăng tốc độ về phía trước cấp tốc bay vùng vụt chương sáu trăm một ư ơ i ba một đám người sống chính gặp buổi sáng bầu trời khó hiểu có chút tối xuống trên mặt đất là cây bụi bặm bắt đầu lắc lư đ ồ n g b ề n xa xa dường như gió nổi lên mặc dù là đầu tháng mười đông trời nhưng là cũng không có như vậy giá rét phương nam dọc theo biển địa khu luôn là lộ vẻ được hơn nữa ướt lạnh hơn nữa kẹp cặn bã trước các loại tiêu điều đừng xem đã coi như là mùa đông chẳng qua là cái này ninh thành t r u n g quanh quản ngươi mùa đông mùa thu bão là theo tới không lầm lớn gió cùng nhau mưa như thác đổ trận mưa cũng chỉ kẹp cặn bạ trước không đầu không đối hạ cái không ngừng chín tháng đã xuống nửa tháng mưa to cái này khí trời tháng m ộ ư ơ i xem tràng cảnh bây giờ dường như còn phải tiếp tục chẳng qua là phần lớn người sống sót hy vọng bão liền đừng tới nếu không sẽ để cho người hơn nữa khó mà sinh tồn ninh thành chấn b i ể n khu khang ninh bệnh viện bên cạnh trước khi ninh thành khu giang bắc lại dán chấn biện khu tránh phủ cũng coi là vị trí được chờ ưu đãi bất qua ở mạ thế bây giờ cũng là vắng lặng một phiến chẳng qua là bây giờ bên trong bệnh viện chiếm cứ một đám người số người cũng không nhiều chẳng qua là những người này một bên nấu thức ăn một bên lẫn nhau mật thiết đang nói những chuyện gì hồn loạn quần áo mỗi người bất đồng vũ khí trang bị cùng với trai gái phối hợp châm tạo thành kết cấu hiện lên bọn họ là ở trong m ặ thế t cầu sinh những người sống sót lão đại chúng ta đã đem những cái kia s á t sống dẫn tới bên ngoài tiểu khu vây chẳng qua là những cái kia s á t sống lại có vũ khí và súng ống hơn nữa còn sẽ dùng chúng ta cũng không dám buộc lên đậu một người đàn ông ăn trong tay múc cơm nước miệng to ăn một chút không quan tâm có chút nhăn nhữ bẩn thịu chén đũa cùng với không có quá nhiều mỡ thức ăn tất cả mọi người bất kể là trai gái đều ở đây miệng to đang ăn cơm có thể thấy nấu mấy cái trong nồi có cơm trắng còn có một chút dường như dùng rau và đồ hộp thị trưng nồi lớn thức ăn mỗi một người cũng một bên miệng to ăn vừa ôn liên quan tới bọn họ nội dung mẹ nó nhất làm cho người im lặng chính là những thứ này sát sống còn biết bắn súng thêm mấy ngày ta và a tiểu vừa mới đi qua chúng phát hiện chúng ta liền trực tiếp nổ súng nếu không phải chúng ta chạy mau có thể liền chơi xong bên cạnh một cái ngồi ở bệnh viện cũ nát trên quầy thanh niên cũng là vừa ăn thức ăn một bên nói lớn tiếng trên mặt kinh nghi bất định diễn cảm dường như đối với trong lời nói tình cảnh vẫn là trí nhớ như mới bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc một kiện người đàn ông áo chẳng dài ngồi s ổ m ngồi một bên nghi ngờ hỏi bên cạnh bị bảy người vây quanh người đàn ông mở miệng nói lao đại ngươi tại sao nhất định phải đem những thứ này sát sống đưa ra dẫn tới chúng ta bên này liền vì chúng vũ khí trong tay sao nhưng là ta sợ chúng ta không giải quyết được à? ả cây súng này cũng biết đánh sát sống thật lợi hại ạ người phụ nữ cũng là lớn miệng đang ăn cơm thức ăn một bên nghi ngờ hỏi lão đại mình mấy ngày nay a n bài sự vật nàng vậy mọi người đang ngồi người đều có chút không quá rõ mấy ngày nay nhiệm vụ nguy hiểm nguyên do ở giữa ngồi ở trên một cái ghế người đàn ông tay một người trong cũ nát cơm n ồ i đang miệng to ăn toàn bộ n ồ i cũng đắp lên mặt hắn bộ để cho người không thấy rõ chỉ nghe được đũa đụng đáy n ồ i thanh âm dường như hắn sắp ăn xong à rên dỉ một tiếng ăn như hổ đói người đàn ông cuối cùng kết thúc mình sớm bữa trưa c h ầ m rãi đem nổi bông xuống ném ở trên mặt đất một bản có chút nhăn nhũ bẩn thịu mặt bại lộ ở trong khúc khí lộ vẻ được có chút trẻ tuổi đập ba hạ miệng hắn nhìn mọi người mở miệng giải thích các người biết cái gì đám này sát sống vũ khí trên người đúng là chúng ta yêu cầu nhưng là chúng ta lực lượng có hạ căn bản dọn dẹp không hết những thứ này sát sống nhưng là ta cố ý đem chúng hấp dẫn đến chúng ta bên này là muốn dụ những thứ này sát sống tiến vào khu t r á n h phủ bên kia chấn b i ể n với m á c thảo ở trong đó nhưng mà có càng kinh khủng hơn đồ ở đây những thứ này sát sống thấy được vật còn sống giống như là quỷ chết đói nào h tới nhất định sẽ cùng đồ vật bên trong làm đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội chiếm tiện nghi bắt đ sống sống mọi người h n nghe hắn giải thích mặc dù vẫn là có chút không yên lòng nhưng là cũng không có ở rất nhiều nghi vấn từng cái ăn như hổ đói ăn đồ chờ đợi sau khi ăn xong tiến hành kế tiếp nhiệm vụ bữa này sớm bữa trưa và ngày xưa tương tự thiếu thiếu thức ăn nguồn nước bọn họ đã từ mỗi ngày ba bữa cơm s ú t giảm đến mỗi ngày hai bữa thỉnh thoảng không có thu được còn chỉ có thể ăn một bữa dẫu sao ở mặt thế tư nguyên như vậy thiếu thôn thế giới bọn họ cũng không có lựa chọn năng lực đi qua thời gian hơn một năm cái này n i n h thành cùng với cả thế giới quá nhiều thức ăn và tài nguyên đều ở đây thời gian quá độ hạ tự mình tiêu hủy tối giữa để cho mọi người vô cùng đau tim mấy phụ nữ bắt đầu thu hồi trên đất c h é n đũa đây là bọn hắn công tác và thói quen người đàn ông đi ra ngoài tìm thức ăn các nàng ở chỗ này trợ giúp người đàn ông làm một ít thường ngày tạp vụ một hồi tiếng bước chân rồn dập chuyển tới cửa người tuần tra không có báo động hiển nhiên là nhà mình huynh đệ người ở chỗ này cũng không có để ý chẳng qua là cái này tiếng bước chân r ồ n r ậ p theo hai cái người đàn ông chạy vào bệnh viện phòng khách mọi người ở đây mới cảm giác được dường như là đã xảy ra chuyện gì lao đại lao đại không tốt không xong bóng người mới từ rộng rãi cửa đi vào thanh n m vậy đã sớm theo dõi tới lãnh đạo cao người đàn ông như cũng ngồi ở trên ghế c a o mày nhìn tiến vào hai tên cái này hai người thủ h ạ dường như là hắn an bài giám thị những cái kia bị hắn đưa tới sắc sống chuyện gì ạ không phải kêu các người nhìn cho thật kỹ những cái kia sát sống chờ một chút ta liền sẽ đi người đàn ông nhiều ít mang một bộ uy nghiêm dáng vẻ trẻ tuổi trên mặt vậy lộ ra cái nhóm này người sống sót thủ lanh khí chất hai cái người đàn ông chạy vào coi như là bên ngoài treo lớn gió bọn họ mồ hôi vẫn có thể rõ ràng thấy được lão đại không xong mới vừa rồi không c h u n g có máy bay trực thăng bay qua ta ta thấy một nhóm lớn người từ đâu máy bay trực thăng trên d ư ớ i tới dường như sẽ ở đó chút sát sống trong phạm vi hơn nữa vậy máy bay động tĩnh đem một vài sát sống đều hấp dẫn tới cái gì đám này người sống sót lão đại một tiếng thét kinh hãi đặt mông đứng lên cả người lộ vẻ được có chút bừng tỉnh máy bay trực thăng như vậy vật kiện quả thật có chút ra hắn ý liệu dẫu sao như vậy đồ chỉ có ZF mới có thể sử dụng hơn nữa cái này đều đi qua hơn một năm hắn nhưng mà liền ZF mao đều không thấy được qua bây giờ không giải thích được xuất hiện một máy bay trực thăng mặt trên còn có dưới người tới cái này làm cho hắn cảm giác được đặc biệt không tưởng tượng nổi bao nhiêu người có thể nhìn ra là ZF quân đội người sao người đàn ông trực tiếp mở miệng hỏi d ọ n g lộ vẻ được nóng n ả y dị thường và h ư n ấ n h i ể nghe nhiên này n h đối với cái trực máy bay t ă và n ữ n người đó, hắn bằng cảm giác suy đoán là ZF quân đội người, nếu như là ZF người, bọn vọng Không nếu không g giác giải giờ đội khỏi biết, đại, đi đó, đó có họ thì hy thoát khổ. bị bây bệ cảm cứu, suy lão là là ZF ZF từ x m xem, thủ a ta t còn ấ y trong một thoát trực tiếp biết t bọn dường như người, ngũ, hướng chấn biển nội bộ đi, không biết làm gì. Nghe gì. bộ họ khỏi h có đám làm đội đi, hạ huynh đệ nói tiếng nói người đàn ông hiển nhiên còn chưa đủ giải thích n g h i hoặc hắn nắm cái ghế lên bên trên vũ khí và bên ngoài bộ hướng bên ngoài chạy đi lưu mấy người trong nhà những người khác cũng đuổi theo ta lại xem Rốt cuộc thấy cuộc một, một đội á m n g ư trai gái năm người đội ngũ có chút đột ngột xuất hiện ở xốc xếp trên đường phố hướng chấn biển khu tránh phủ bên cạnh vậy phiến mới xây công trường lao đi có thể thấy những người này đối với này đất phương vị con đường hết sức quen thuộc luôn luôn ở một ít trong cửa hàng qua lại hoặc là ở một ít nhà cửa bên trong đi đường t á t đội ngũ dần dần bắt đầu d ư n g bước bọn họ mục tiêu sắp đến xa xa một cái tương tự công viên vòng ngoài lan can phổ thông sát sống vậy tốc độ di động rất chậm tại chưa có vật còn sống và máu thịt dưới sự kích thích căn bản là giống như ốc sinh vậy mà đây chút sát sống so với phổ thông sát sống hơn nữa linh hoạt hơn nữa tán loạn bọn họ không ngừng vô ý thức dục dịch lộ vẻ được có chút lo âu chẳng qua là những thứ này sát sống trong tay cầm vũ khí cùng với một ít súng ống để cho mọi người ngay tức thì có thể phân biệt ra những thứ này sát sống không cùng cùng với bọn chúng đáng sợ lão đại làm sao bây giờ ngươi nói hấp dẫn những thứ này sát sống tới đây bây giờ lập tức đến vườn m á c thảo chẳng qua là đi chỗ đó máy bay trực thăng lên xuống đám người kia tuyến đường cũng bị những thứ này sát sống c h ặ n lại chúng ta làm sao đi lượn quanh đường sao dẫn đầu thanh niên nghe bên người huynh đệ câu hỏi cũng là c a o mày hắn nhìn xem đường xe chạy một con sắt sống sau đó tầm mắt p h ế t hướng trước mặt xa xa vườn m á c thảo thần sắc đều là kiên kỵ cái này vườn bách thảo có thể là đặc biệt kinh khủng tồn tại ban đầu tụ tập ở nơi này khối giống như hắn người sống sót đại đa số đều bị cái này vườn bách thảo bên trong đồ chiếm đoạt hắn ban đầu còn là vận khí tốt trốn thoát bây giờ muốn muốn mượn vườn bách thảo đem những thứ này s á t sống tiến cử đi sau đó chiếm tiện nghi ý tưởng nhìn dáng dấp quả thật không có đơn giản như vậy đang do dự nên như thế nào đi từ bên này hoặc là cân nhắc lượn quanh đường xa nhưng là trong lòng vô hình một cổ bất an có ở đây không ngừng cuộn, cuộn. vờ anh một tiếng tiếng nổ kịch liệt ngay tức thì để cho hắn còn do dự tâm thần một hồi run rẩy bên người huynh đệ và hắn như nhau bản năng rút đầu dựa vào sau lưng mặt tường tiếng nổ sau này ngay tức thì vang lên tiếng súng coi như là ở xa cách mấy cái đường xe chạy bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được mà một hồi sát sống tiếng gào thét đến khi bọn họ thò đầu ra nhìn đường xe chạy vậy một đầu vốn đang chiếm cứ sát x u ố n g cửa vậy bước ra bước chân hướng phát ra tiếng vang phương hướng vào tới hơn nữa tốc độ thật nhanh chuyện gì xảy ra cái này tiếng nổ là bóng sao bên kia người và loại tàng thi này giao chiến hắn đầu góc có chút phối hợp đội vốn còn muốn tiếp xúc hạ những người này xem xem có phải hay không rét ép người sau đó rõ ràng cứu mình và đồng bạn nhưng là bây giờ dường như có chút khó khăn lão đại làm thế nào những người đó hẳn là và những thứ này sát sống quen lên những thứ này sát sống số lượng nhiều vô cùng hơn nữa mỗi một người đều rất cổ quái chẳng những so phổ thông sát sống tốc độ nhanh lực lượng lớn đáng sợ nhất là chúng còn biết sử dụng vũ khí trong tay hoặc là chúng ta rút lui trước ngay sau l ư n g tiểu đệ run dày lời nói xa xa tiếng súng và tiếng nổ tiếp liền không ngừng vẫn không có dừng lại cái này làm cho hắn có chút do dự tt một mực bén nhọn kêu to ngay tức thì đâm đau bọn họ màng nhĩ từ đang phía trước vườn bách thảo bên trong chuyền tới dẫn đầu thanh niên ngay tức thì cặp mắt t r ợ t o không chút do dự mở miệng hét đi tới lui đi đi về trước mau bọn họ lại nữa ẩn nút bóng người xoay mình d ụ n g hết toàn lực về phía phương hướng đã tới chạy trốn tựa như sau lưng có cái gì để cho bọn họ vô cùng đồ sợ hãi đang từ vậy vườn bách thảo trong chậm rãi toát ra cợt m nở. một tiếng tràn đầy tức giận tiếng quát mắng chuyện gì xảy ra ai trước mở súng ai ném lựu đạn bỏ túi đường tăng dựa vào bên đường văn phòng cao ốc chỗ cửa sổ tay phải ấn trước thai phải đeo hai nghe bờ b l u t o t trong miệng tức giận hét vốn là điều tra không sai biệt lắm thế cục hơn nữa trần long mang tiểu đội thứ ba cũng đã sắp đến đến lúc đó bọn họ tiểu đội thứ năm làm m âu từ sát sống ở giữa đánh bất ngờ mà trần long và tiểu đội thứ ba làm la là chắn từ vòng ngoài co giúp lại để cho những thứ này cuồng bạo sát sống không cách nào lan truyền chạy thoát hết t h ể đều ở đây trong kế hoạch nhưng là vô hình tiếng súng đã theo nhau mà đến tiếng nổ để cho lan truyền ở vùng lần cận mấy cái khu phố tất cả sát sống cũng bạo động, bạo không ế o hoại ạ c h phá hầu như h sau đó k có ò n nghe trong, Hai h lầm o n bây giờ cũng không phải tìm người gánh nổi thời điểm nếu đã bạo động liền trực tiếp động thủ đi đường tăng trong lòng yên lặng nghĩ đến tất cả mọi người tàn ra khoảng cách xa vũ khí nóng giao chiến trước dùng súng dưới hết khả năng sát thương những thứ này sát sống không nên đi s á p lá cả không nên bị chúng vây lại hắn mở miệng một bên hầm hự một bên chỉ huy sau lưng đội viên cho trần long gọi điện thoại tình huống có biến nói xong hắn k h o á t tay treo ở ba sườn súng trường đã d ơ lên ông nhắm hồng ngoại tuyến ngay tức thì nhắm ngay xa xa trên mặt đường một tên sát s ố n g đầu bắn súng bắn ẩm đạn tiếng nổ theo trong mắt sát s ố n g đầu nổ tung để cho đường tăng một hồi thoải mái hắn hồi lâu không có như vậy đi ra ngoài chém giết nhưng là còn chưa cùng hắn lần nữa bắn phát một trên mặt đường những thứ khác sát sống hắn liền thấy trên đường xe chạy hùng có súng s ắ t sống ngay tức thì họng súng một c h u y ể n một bên s ô n g về phía mình nơi này cao úc một bên lại giơ súng bắn Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch súng trường thanh thúy tiếng nổ liên miên không dứt n a m xuống đường tăng rõ ràng nghe được trên đỉnh đầu mình thủy tinh ngay tức thì tan vỡ tiếng vang đã viên đạn đập ở bệ cửa sổ và bên ngoài trên tường tiếng va chạm cùng với đá vụn và bụi bặm không ngừng lan tràn rơi xuống tiếng vang cũng cho ta cẩn thận một chút những thứ này sát sống g á c quan năng lực mạnh vô cùng người ở nơi đó bắn súng chúng có thể ngay tức thì phát hiện bắt được đường tăng mở miệng lớn tiếng hướng về phía thai nghe trong hết mới vừa rồi chờ đợi trần long bắt đầu điều tra chung quanh lúc một ít bố trí đi ra các linh đệ ở bên ngoài có thể đã lâm vào trong đám cương thi cái này làm cho hắn đặc biệt lo âu mới vừa rồi trong nháy mắt đánh chết một tên sát sống hắn liền bị một đám sát sống phát hiện vị trí hơn nữa tập hỏa cái này làm cho đường tăng mồ hôi lạnh ở khoảnh khắc xuống hắn cảm giác đối mặt mình không giống như là sát sống mà là một nhóm nhân loại vốn là khinh thị tâm tính ở một tịp tắc này biến mất như vậy sát sống thật có thể gọi là sát sống sao trên lầu các huynh đệ bắt đầu phản kích trong tay súng trường và mấy cần súng bắn tỉa đều bắt đầu khơi thông năng lượng thỉnh thoảng có lựu i đạn từ trên lầu khơi thông xuống để cho muốn tràn vào lầu làm việc sát sống thành phiến vỡ ra tới đường tăng lúc này vậy nhân cơ hội dán tường đứng lên trong tay súng trường cây ở bệ cửa sổ bên mở hướng bên ngoài bắn c à n quét hơi viết đầu nhìn kiếm an toàn xuống con ngươi ngay tức thì mở rộng xa xa mấy tên sát sống bả vai vác hình viên trụ ống nhắm ngay phương hướng của hắn mở miệng gào thét một đạo nổ ẩm đi đôi với cực h ạ n ánh lửa ngay tức thì bay vào tới nam xuống một tiếng t é t điên、cùng. nhưng là ngay tức thì bị to lớn tiếng nổ che giấu chương sáu trăm mười lăm cái này còn là sát sống sao đường tăng chỉ ở ngay tức thì bản năng về phía sau nhào tới hơn nữa chào hỏi ở bên trong đại sành các huynh đệ cùng chung nằm xuống lúc này hắn tựa như mới ý thức tới loài người sáng tạo lực lượng thật ra thì cũng là như vậy đáng sợ mặt thế sau người dị hóa lực lượng để cho tất cả người sống sót cũng ý thức được l o ạ i này lực lượng đáng sợ loại này dị hóa lực lượng để cho mọi người hướng tới nhưng là rất nhiều người bắt đầu quên được thật ra thì loài người bản thân trí không vậy là đặc biệt kinh khủng xuống ống, chính là tốt nhất đại biểu loại người này loại sáng tạo vũ khí giống vậy người dị hóa đều không phải là dễ ngăn cản như vậy dẫu sao viên đạn là sắt é p mà người dị hóa vẫn là thân máu thịt càng không cần phải nói lựu i đạn bỏ túi thuốc nổ thậm chí mới vừa rồi h à n h tới đây tên lửa đồng đang nổ ngay tức thì đường tăng rốt cuộc t i n tưởng mới vừa rồi h a i nghe trong cái đó huynh đệ nói tiếng nói nguyên lai là thật những thứ này sắp sống mẹ nó vẫn còn có tên lửa đồng vũ khí như vậy khu khu cụ kịch liệt ho khan đi đôi với gạch khối phiên động tiếng vang đường tăng vùng vây từ phủ đầy bụi bậm mặt đất định đứng lên toàn thân đau đớn để cho hắn không cầm được hít hơi trong tầm mắt bụi bẩm răng đầy không gian chỉ có thể cảm giác được giống như sụp đổ giống vậy thảm thiết để cho người nhìn không rõ lắm đội trưởng đội trưởng người thế nào đội trưởng từng tiếng kêu gọi từ hai nghe trong chuyện tới đường tăng p h ả n g phất đầu góc rốt cuộc t h à n h t ỉ n h một ít ta ta không có sao trên lầu người nhanh lên một chút rời đi lầu này có thể phải tháp nhanh lên một chút lầu một huynh đệ cũng thế nào còn sống kêu cái tiếng tầm mắt phối hợp đội mới vừa rồi ở lầu một và mình cùng nhau mấy cái huynh đệ không biết bị tên lửa đồng đột nhiên tập kích tạo thành hậu quả dặn gì hắn trực tiếp rông lớn nhưng là đáp lại hắn chính là kịch liệt gào thét cùng với không ngừng tiếng súng hấp dẫn nơi này sắp sống bên ngoài mở tối bầu trời cùng với vốn là nổi lên lớn gió để cho đánh sập bên trong phòng bắt đầu thanh minh bùi bẩm từ từ biến mất đường tăng đã thấy bị trôn ở sụp đổ mặt tường trong phế tích huynh đệ không do dự hắn trực tiếp tay không bắt đầu khai thác trước mặt phế tích gạch khối đá vụn tới một người giúp ta cứu người mau hả hắn gầm lên bùi bẩm dần dần biến mất trong đại sảnh một mảnh hỗn độn một cái nằm trên mặt đất đội viên toàn thân quần áo đổ nát phủ đầy máu tươi chọi người lên giường như thanh tỉnh lại mà hậu phương thang lầu một loạt tiếng bước chân trên đất huynh đệ cùng với bắt đầu hướng xuống rời đi các người cứu người bị thương nhân viên chuyển tới nơi an toàn ta và bên ngoài huynh đệ che chở các người đường tăng nhìn lao xuống người quay đầu trong tầm mắt trên đường phố chật trội s á t sống bị vòng ngoài tiếng nổ hấp dẫn hướng xa xa vào tới dị hóa một tiếng gầm nhẹ mặt đầy tức giận hắn ngay tức thì cặp mắt đỏ tươi cả người ở bùi bằng t r o n g dần dần biến mất t ă n g một tiếng giòn g ã đường phố xa xa lần trước chỉ ở đội ngũ phía sau nhất s á t sống nó đầu ngay tức thì bay bực lên gãy lịa nơi cổ lúc này mới phun trào ra nhiều máu đen có được sắc chặt cổ, cùng cỡ tóc lực nó thể tưởng tượng được là như thế đứt to như nhanh lượng. nào bén nào lớn đồ là với k phía sau trào đi ra sắc sống ở ngay tức thì tiếp liền ngã xuống đất không phải là bị chém thành hai muối chính là bị chém đứt đầu mà không người nào có thể thấy là ai đưa đến c h u n g khó hiểu đội thành như vậy dĩ nhiên hết thể các thứ này đều là mở dị hóa sau đường tăng nơi l à h ắ n dị hóa chính là loại này giống như ẩn hình vậy thần kỳ trạng thái loài người đều không cách nào tùy tiện đoán được chớ nói chi là những thứ này mất đi đầu góc sắc sống rất nhanh hậu phương sắc sống đã bị hắn lực một người đánh chết mười mấy con chẳng qua là ở hắn còn muốn công kích lần nữa đồng thời những cái kia ở bên cạnh hắn sát sống vô hình đều ngừng lại trong tay nắm súng ống vũ khí cũng đ ề u lộn lại bắt đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn chỗ ở phương vị giống như phát hiện hắn vậy làm sao có thể cái này sát sống giác quan làm sao linh như vậy mẫn đường tăng tâm thần không yên mới vừa rồi d ơ súng bắn thời điểm ngay tức thì bị phát hiện vị trí chỗ ở sẽ để cho hắn đã đặc biệt kinh dị mà bây giờ những thứ này sát sống xoay người tìm kiếm mình dáng vẻ dường như đã phát hiện hắn ở phía sau đánh chết bọn chúng đồng bạn như nhau đây là một loại năng lực gì loại năng lực này quá k i ngay h h k ủ n Cái n còn tức s ố thì hắn vốn là đứng thân thể ở ẩn thân vậy dưới trạng thái hướng một bên nào như tới mà ở hắn ban đầu đứng phương vị khu vực nên đón cũng là những thứ này sát sống viên đạn khơi thông rột rột một tiếng huyên náo dòng điện tiếng vang ở tiếng súng nổ ẩm trên đường phố cũng là dị thường vang r ộ i cái này làm cho dán bên b ờ mặt tường làm bộ muốn tấn công đường tăng dừng lại mình động tác mà trước mặt bảy cương thi rối rít xoay người bắt trước tựa như đang đợi cái gì vê anh đường tăng trước mặt mặt đất ngay tức thì gồ lên sau đó nổ tung một đầu to lớn cơ giới quái vật lộ vẻ dữ tợn thân thể cùng với hai cái bất chấp lam quan g to lớn quay đầu ở hướng nó khơi thông đạn trong đám cương thi tùy ý ngăn dọc l o n g ca đường tăng khẽ hô một tiếng thấy trước mắt to lớn cơ giới thú hắn biết trần lòng tới bởi vì cái này cơ giới thú chính là cái này người đàn ông chiến sủng ban đầu tam ca dành cho hắn thời điểm mọi người cũng chính mắt chứng kiến qua đường tăng ngươi để cho ta có chút thất vọng ạ hai nghe trong chuyền tới trần long trầm thấp lời nói h i ệ n nhiên là trần long tới thai nghe b ở l ư u t tốt có thể sử dụng trong phạm vi đã mở miệng đối với hắn và tiểu đội thứ năm biểu hiện bắt đầu trách cứ đứng lên tại sao bất đồng ta tới sau đó đang động tay ta không phải dặn dò qua ngươi để cho ngươi tại chỗ lợi lệnh chờ ta đến sao trần long nói tiếng nói có chút nghiêm nghị mà đường tăng cũng nhìn thấy một nhóm người nhân viên từ đ ằ n g xa chuyển nhập con đường này tiếng súng và ánh lửa ngay tức thì ở bảy gương thi bên trong không ngừng nổ ẩm trần long mang mười lăm người tiểu đội thứ ba rốt cuộc chạy tới hơn nữa thấy tình cảnh như vậy và tình huống trực tiếp chỉ huy tiểu đội thứ ba thành viên tham dự chiến đấu giải cứu bị bảy cường thi vây khốn tiểu đội thứ năm các đội viên long ca ta còn phát cái gì lăng n g ư ơ i n g ư ờ i bên dưới đều là ăn cơm khô sao t h a n h t cựu người dị hóa tiểu đội các người từng cái không mở ra dị hóa là chờ ta tới giúp các người thu thập tàn cuộc sao trần long tiếng gạo để cho thai nghe ở giữa tất cả mọi người đều là cả người run lên tiểu đội thứ năm tất cả mở dị hóa khoảng cách gần sáp lá cả tác chiến đường tăng một tiếng hô to từ bên người bên trong cao ốc từ ra mấy tên tiểu đội thứ năm chiến sĩ ngay tức thì cầm trong tay s ú n g trường vứt mặt đất móc ra sau lưng hoặc là bên hông trường đ à o dị hóa dị hóa dị hóa từng tiếng từ ngữ giống nhau nhưng là giọng mỗi người không giống nhau tiếng gạo ở huyên náo trên đường phố vang vọng là như vậy rung động lòng người chương 616, chiến sĩ hợp cách từ mờ tối bầu trời mắt nhìn xuống đi xuống xem có thể thấy ở vào chấn biển khu khu chánh phủ nơi ở một bên trên đường phố giang đầy mạng lớn sắc sống mà ở nơi này chút sốc xếp tăng trong đám cương thi cùng với s á t sống bên b ờ rõ ràng có thể thấy từng cái toàn bộ võ trang cả người đen nhánh trang phục mọi người đang đánh thẳng vào b ầ y cương thi mà ở b ầ y cương thi tụ tập chỗ một cái khác bên b ờ một đoàn tụ tập ở chung với nhau chiến sĩ lẫn nhau dựa vào ngay ngắn có thứ tự và những thứ này s á t sống chém giết tất cả mọi người mặc dù phân tán ra nhưng là lẫn nhau khoảng cách không xa đầu đôi giáp nhau ý theo dập khuôn về phía trước đánh thẳng vào rất rõ ràng tiểu đội thứ năm và tiểu đội thứ ba chiến thuật giày công tu dưỡng ở ngay tức thì liền bị nhìn rõ ràng tiểu đội thứ năm mặc dù bởi vì thức tỉnh những thứ này côn bạo sắc sống bị đánh một cái trở tay không kịp nhưng là bây giờ tỉnh c ả n h lên người người tự mình chiến đấu hỗn loạn không chịu nổi dáng vẻ một chút không có ban đầu ở điểm giao dịch lúc huấn luyện hậu hình dáng rất nhiều thứ có thể mình cảm thấy có thể nhưng là ở chân chính đối mặt thời điểm ngươi mới phát hiện thật ra thì ngươi còn chưa đủ cách còn cần chu luyện bây giờ tiểu đội thứ năm chính là như vậy tình trạng ở điểm giao dịch bên trong trần long và ninh giang cùng với tiểu đội thứ ba dẫn bọn họ huấn luyện học tập đội hình chất liệt ở kịch chiến ngay tức thì đều bị ném chư sau mà tiểu đội thứ ba ở trần long dưới sự hướng dẫn đột nhiên cắm vào bảy cương thi như cùng một cây nhọn trường m â u mặc dù vậy thừa nhận s á t sống cửa kịch liệt c ắ n trả nhưng là như c ũ duy trì trường m â u hẳn có sắc bén cùng với một cái chiến đội đang chiến đấu nguyên vệ tính trên đường phố c u ầ n bạo s á t sống có thể thấy phần lớn đều là cầm các loại hồn loạn vũ khí đao kiếm gậy gộc thậm chí một số người còn cầm rõ ràng cho thấy các loại tạ vật đồ lơ hướng đám người nào tới mà những cái tia số nhỏ c u ầ n bạo s á t sống nhưng có để cho tất cả mọi người khẩn trương năng lực bởi vì chúng trong tay nắm là nhất bà bà xuống trường cùng với một ít rời rác tên lửa đồng còn có mấy sát sống còn cầm súng xót g ù n nào ngờ nổ súng ngay tức thì đem trước người một ít đồng bạn cũng trực tiếp bị nó nổ thành một đ ố n g thịt vụn theo trần long và tiểu đội thứ ba gia nhập chiến cuộc cùng với tiểu đội thứ năm ngay tức thì vậy từ kinh hoàng trong lấy lại tinh thần từng cái mở riêng mình dị hóa vốn là có chút mất khống chế chiến cuộc vậy ngay tức thì bị vặn quay lại trần long một quyền đánh vỡ trước mặt mấy cái sát sống thân thể ở hắn thiết quyền hạ sát sống thân thể giống như phù sa vậy ngay tức thì nổ t u n g màu đen tung t ó hắn hướng đường tăng chỗ ở phương vị đi tới muốn ở chiến cuộc ổn định lại giờ phút này thật tốt cho vị này mới đội trưởng hoặc khóa. xa xa mấy con dơ súng s ắ t sống ngay tức thì đem họng súng nhắm ngay tiến về phía trước phát trần long đạn và ánh lửa khoảnh khắc nổ vang cốc cốc cốc rõ ràng tiếng va chạm trần long không có phản ứng ngẩm cánh tay phải đã ngay tức thì chặn lại một ít viên đạn những súng ống này căn bản không đả thương được hắn một k i a một chút nào coi như không có ngăn trở viên đạn khơi thông ở trên người hắn cũng bị ngay tức thì triển khai dị hóa ung dung ngăn cản không có phản ứng những thứ này tiếp tục xông tới sát sống bởi vì từ bên người cao lầu mặt ư ờ n g hắn vậy chỉ to lớn cơ giới bò cá to đã từ trên trời hạ xuống vậy to lớn giữ tợn cái đôi đem những thứ này sát sống giống như rác dưới như nhau ngay tức thì quét sạch đi ra ngoài đi đôi với v ị đoan đụng vào vách tường v à n g lớn trần long bốn phía đường xe chạy một phiên trống trải đường tăng bóng người đã có ở đây không xa hiện ra hắn nơi này thế cục cũng đã ổn định lại những cái kia mặc dù có súng ống sát sống dẫu sao sẽ không bổ sung chứa viên đạn hoặc là không có viên đạn cùng súng ống ở giữa đạn dược đánh xong chúng cũng chính là cơ súng trong tay mở ra sáp lá cả rất nhanh bị các chiến sĩ đổ sát ngược không còn một ống chẳng qua là so sánh với phổ thông sát sống nhỏ yếu những thứ này cuồng bạo sát sống ở hiện ra lực lượng thân thể lên quả thật mạnh không chỉ một bậc hơn nữa cảm giác đặc biệt bén nhạy thậm chí biết né tránh l o n g ca đường tăng mồ hôi đầy người và máu đen coi như là ở như vậy lớn trong gió cũng là không ngừng thở hồn hển toàn thân nóng gian cùng với vẻ tức giận loại này tức giận không nói rõ ràng là đối với những thứ này sát sống tức giận cùng với đối với thủ hạ đội viên không nghe từ chỉ huy tức giận cùng với đối với bị sát sống vây công bị thương sống chết không biết huynh đệ tức giận bất quá bây giờ nhìn trước mắt đi tới người đàn ông dường như mình cũng phải nên đón hắn tức giận đi c h â n long gật đầu một cái nhìn nhiều ít cẩn trọng đường tăng mở miệng nói ngươi biết không cái nhóm này quần bạo sát sống mặc dù cùng người khác không cùng nhưng là so sánh với thú nhân hóa bởi thú chúng như cũ yếu không chịu nổi một k ích lần này tăng ca tại sao không để cho ta mang tiểu đội thứ ba trực tiếp dọn dẹp những thứ này sát sống chính là báo cho ngươi ở trong đội ngũ thành lập uy tín để cho tiểu đội thứ năm ở trong thực chiến chui luyện ra t i n h khí thần nhưng là ngươi để cho ta rất thất vọng đặc biệt thất vọng đường tăng túi đầu nhiệm vụ lần này mặc dù ở trần long và tiểu đội thứ ba dưới sự giúp đỡ sắp hoàn thành nhưng là đối với hắn và tiểu đội thứ năm nhưng thật ra là thất bại từ thủy hạ huynh đệ quấy dối đến sát sống ở đưa tới bạo động hết thể các thứ này mặc dù và hắn không liên quan nhưng là thành t i ể u đội trưởng hắn nhất định phải chống được trách nhiệm này bởi vì dưới tay hắn đội viên liền đại biểu hắn đại biểu tiểu đội thứ năm đối với trần long khiến trách hắn không lời có thể nói cũng không cách nào phản bác người đàn ông này coi như là hắn cấp trên cũng là đoạn này thời gian ở điểm giao dịch một mực huấn luyện và dạy dỗ mình đạo sư trần long nhìn túi đầu xuống giường như biết được sai lầm đường tăng hiển nhiên cũng biết nói nhiều vô ích hai tháng này sống chung đối với đường tăng người này vẫn là bao nhiêu biết một ít có lòng cầu tiến và tinh thần trách nhiệm nhưng là quá hướng nội lúc này hắn hẳn dường như đang tự trách đi nhìn phía sau hỗn loạn đường phố tiếng gào thét và các loại tiếng chém giết trần long vậy đẻ xuống mình không hài lòng tâm tính tốt lắm có chuyện gì cũng ở sau khi chiến đấu kết thúc lại đi tổng kết trước ma người n g ngươi đem những thứ này sát sống cho ta dọn dẹp sạch sẽ không chừa một ngống nếu là cái này, cũng làm không được. Cái này đội trưởng trở về cũng chỉ đừng làm trần long vừa dứt lời đường tăng đã ngẩng đầu lên bóng người ở trong không khí chậm rãi biến mất mà vậy một tiếng thanh thúy thành khẩn rõ ràng còn ở bên thai vang vọng quay đầu lại nhìn phía xa hôn loạn bảy cương thi cùng với ở bảy cương thi ngang dọc bò c p to trần long móc ra thuốc lá đốt cảm giác có chút không thú vị đối với lực lượng đi sâu vào rõ ràng cùng với tự thân lực lượng không ngừng mạnh mẽ hắn tầm mắt vậy càng phát ra không cùng những thứ này đối với phổ thông người sống sót giống như ác ma cồn bạo sắc sống đối với hắn mà nói thật không có uy hiếp chút nào đây cũng là tại sao tưởng sơn an bài tiểu đội thứ năm tới thực chiến diễn luyện nguyên nhân đội a viên tiếng gào rõ ràng mang dồn dập đây chính là thú nhân hóa và sát sống bất đồng đãi ngộ thú nhân hóa lực lượng mạnh mẽ tất cả mọi người tại chỗ cũng rất biết rõ tất cả mọi người tiếp tục thi hành dọn dẹp công tác ta và bò cạp to sẽ ngăn chở những thứ này thú nhân hóa Thi Trần thấp một hành mệnh giọng nói Long lệ. chương â u bên p ả i c sáu trăm đ ư ờ n phần lưng, g phố cạp bò to đ i Một tiếng hô to, hô b ò cạp to mặt t mang hắn, hướng â y phong tới. Chương 617, côn trùng cơ giới xúc tu theo bò cạp to nhanh chóng lao nhanh nặng nghề cắm vào trên đường phố xi、si、m a n g mặt t r ò n từng cái to lớn trong cái hố sâu không ngừng nghệ ra mà trần long trong lòng nhưng là càng thêm một phiến nóng như lửa đối với đi theo tưởng sơn lâu nhất hắn mà nói t ừ thức tỉnh là người dị hóa sau đó chiến đấu liền một mực đi đôi với minh trường mà rõ ràng liền chiến đấu đối với tự thân lực lượng có tác dụng gì sau đó hắn vậy từ lúc ban đầu mù quang biến thành cung nhiệt chớ nói chi là mất đi cánh tay phải sau đó cái loại đó đối với thú nhân hóa hận ý để cho hắn muốn xé nát hết thẻ không thuộc về mình quái vật nhưng là trong đầu lý trí cùng với điểm giao dịch lâu dài tới nay quy củ như cũ để cho hắn lửa nóng tâm thần tỉnh táo lại dẫu sao mới vừa rồi huynh đệ tặng lại trong nhắc tới những quái vật này số lượng nhiều vô cùng t ì n h dùi cầm ra điện thoại vệ tinh bấm tưởng sơn dây số điện thoại ngay tức thì tiếp thông hắn mở miệng nói tám k c ù n bạo sát sống sự việc không sai biệt lắm giải quyết bất quá ở chỗ này phát hiện hàng loạt thú nhân hóa ta đi trước cha thấy rõ ràng sau đó an xếp tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm tập h ợ p toàn lực dọn dẹp sạch sẽ trong điện thoại tưởng sơn thanh âm đặc biệt bình tĩnh không có quá nhiều kinh ngạc chẳng qua là để cho hắn chú ý an toàn cùng với kịp thời chuyển thú nhân hóa tấm ảnh và hình ảnh để cho hắn rõ ràng là loại nào kiểu thú nhân hóa trần long cúc điện thoại hắn vậy rõ ràng tưởng sơn đối với bọn họ bây giờ thực lực vô cùng rõ ràng đối với thú nhân hóa tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm cộng lại lực lượng vẫn có thể chính diện dung chuyển hơn nữa mỗi một đội ngũ bên trong cũng biết để d à n h quan sát vị trí điều tra đội viên bọn họ đều là chiếm cứ chế cao điểm quan sát toàn cục một có bất kỳ vấn đề tùy thời báo cáo tình huống thỉnh cầu tăng viện bò cạp to trước bưng thiết ngao đụng ra trước mặt cản đường cồn bạo sát sống xông lên băng qua đường trung gian lục hòa đái mới vừa quẹo vào một cái bốn đường xe mặt đường xa xa cuối đường một đoàn loại người sinh vật đã tràn vào trần long trong tầm mắt trần long cười một tiếng tay trái bên trái thai nối liền con mắt trái đeo sức chiến đấu tham chắc khí lên nhẹ nhàng nhấn một cái cái này bao trùm con mắt trái chân không kính p h lên đột nhiên phong tỏa trước mặt cuối quái vật bắt đầu thám tính h bọn chúng chủng loại và chiến đấu trị số hắn hai phải trong đeo là chiến đấu dùng thai nghe bờ l u e t o o t h mà thai trái nối liền con mắt trái đeo là bây giờ điểm giao dịch nội bộ bốn hùng trong lưu thông sức chiến đấu tham c h ắ c khí đúng chính là kinh điện phim hoạt hình trong long châu phất lợi tắt các người sử dụng sức chiến đấu tham c h ắ c khí nó tác dụng chính là có thể thám tính h địch nhân năng lực chiến đấu để mình có thể lựa chọn đối phó bất quá tưởng sơn đi qua vô tận cửa hàng trợ rút nhỏ nhẹ làm một ít sửa đổi đem đã biết vô tận cửa hàng đồ dám ở giữa quái vật chủng loại phân biệt phương th trần h nhập chiến tham chắc khí u đấu này tương an toàn cái sức kiếm tự một mắt t o n như g chỉ vậy c không phải hoặc ngoài bề quá quỷ dị, long à l à i ư ờ i biết quái vậy vật, đã con ũ n dụng sức chiến đấu tham chắc khí tới phân biệt bọn chúng chủng g có sức chắc thể tham tới biệt khí sử đấu l ạ i c ù g Long với chiến sức con Trần đấu. mắt trái kính phía lên một hồi hình ảnh thoáng qua sau đó như ngừng lại mấy cái con số và mấy cái chữ viết lên vốn là c ò n chút ngưng trọng trên mặt dần dần lộ ra một cổ khinh thường diễn cảm trong miệng thấp giọng khạc ra một câu nói thiết côn trùng loại đột biến hình sắc sống không thú vị bất quá hắn vẫn là chỉ huy giới người bò cạp to về phía trước lao nhanh đi một bên nắm lên chuyên trở ở b ò cạp to phần lưng trọng cơ súng bắt đầu khơi thông nó hỏa lực tạch tạch tạch đ á t tiếng súng nổ ẩm trong ánh lửa trần long nụ cười vung tán không đi tiếng nổ kịch liệt coi như cách rất xa cũng có thể rõ ràng nghe được liên miên tiếng súng giống như đòi mạng tiếng vang để cho mọi người ở đây cũng không cầm được sợ hãi ở vào tiếng súng đại bác không xa khang an bên trong bệnh viện đám này vốn là ở chỗ này sinh hoạt những người sống sót chịu đựng sợ hãi đau khổ lão lão đại chúng ta muốn không muốn chạy h đúng vậy lão đại cái này tiếng súng đại bác đều giống như sắp đánh tới nơi này chúng ta trước rời đi đi lão đại cái đó dường như thật giống như thật sự là rét ép người nếu không người bình thường quả thật không có như vậy súng ống và vũ khí bên trong đại s ả n h hôn loạn dị thường tất cả mọi người đối với như vậy một cái vờn quanh bên thai tiếng nổ bản năng sợ hãi và sợ cũng muốn phải rời đi nơi này không có ai ở trong mặt thế không quý trọng mình tánh mạng đều đã như vậy h è n m ọ n còn sống cũng không muốn bực bội chết ở các quái vật trong tay mà bọn họ lão đại như cũng ngồi ở trong đại sành hắn thanh k i ê một người trên ghế cả người dựa vào cái ghế sắc mặt giống nhau tái nhận không giống với bọn thủ hạ bàng hoàng sợ hãi trong đầu hắn lóe lên ban đầu ở vườn bách thảo vậy sẽ thấy cảnh tượng to lớn côn trùng khắp nơi tựa như trùng tựa như người quái vật cùng với bị những quái vật này ngay tức thì đánh chết không ngừng cắn nuốt đồng bạn những quái vật này mới là hắn nhất đồ sợ hãi nếu không hắn cũng không biết ở lúc ban đầu đã rời đi nơi này sau đó tại sao còn sẽ mang các huynh đệ trở lại nơi này chính là bởi vì phát hiện nhóm tia quỷ dị sát sống sau đó hắn cảm thấy có thể quá hấp dẫn những thứ này sát sống tiến vào vườn bách thảo để cho hai ban quái vật giết lẫn nhau như vậy hắn liền có thể là trước tia đồng bạn báo thù chẳng qua là bây giờ bởi vì đám người kia loại đột nhiên đến hết thể không thể không bị cắt đứt và kết thúc tất cả tình huống đều đã mất đi hắn nắm trong tay cái này vốn là đặc biệt yếu ớt không chịu nổi nắm trong tay bên trong trong hai bọn thủ hạ kêu gọi và lời nói rốt cuộc để cho hắn lấy lại tinh thần hắn lập tức mở miệng hô sửa sang lại đồ chúng ta đi trước nơi này bây giờ vô cùng nguy hiểm bắt chặt thời gian bọn thủ hạ cũng là yên tâm ở giữa bàng hoàng lập tức hướng bên trong bệnh viện khu cư ngụ chạy đi sửa sang lại vật của mình dự định rút lui mà thanh niên nhìn nghe xa xa dần dần an tĩnh lại tiếng súng đại bác lo âu trong lòng như c ũ chỉ tăng không giảm mà ở c h ấ n biển khu hướng giáp biển luyện hóa cứ điểm zf đi tới khắc một đám điểm giao dịch chiến sĩ vậy rõ ràng nghe được hào hùng tiếng súng đại bác ngừng một chút riêng mình bước chân ninh giang bên người đi theo khinh yêu mang ngoài ra nửa đội tiểu đội thứ ba đứng ở đường cái một bên tụ họp quay đầu ngưng thần lắng nghe có chút rất xa s ú n g tiếng n ổ tiếng trong mày giang ca hẳn là tiểu đội thứ năm bên kia ra tay khinh yêu dựa vào tới đây thấp giọng nói to lớn vóc dáng dòng giã cao hơn ninh giang sấp xỉ một cái đầu liếc nhìn trong tay tay vòng phía trên thời gian để cho hắn chân mày nhữ hơn nữa rõ ràng không đúng tiếng nổ dường như sớm lúc đó trần long hẳn còn chưa tới nơi đó có thể xuất hiện thay đổi khinh lưu ngươi liên lạc bên kia người thanh em vừa dứt khinh lưu đã cầm ra điện thoại vệ tinh bắt đầu b ấm ninh giang bọn họ nhiệm vụ so sánh những thứ khác mấy chỗ cũng đơn giản rất nhiều dẫu sao phải đi điều tra một cái đã bị cứ điểm z ép quét q u é t qua khu vực đi điều tra cuồng bạo sát sống và cái đó khoa học ra chuyện kiện cho nên hắn cũng không nội t i ế t phản mà đối với còn chưa đủ chững chạc thành thục tiểu đội thứ năm hắn nhưng càng thêm lo âu lúc này rất xa tiếng súng và tiếng nổ để cho hắn muốn rõ ràng chuyện gì xảy ra cúc điện thoại k i n h yêu đem tất cả từ bên kia biết được tin tức nói cho n i n h giang bao gồm tiểu đội thứ năm liều lĩnh và sai lầm cùng với vì giải khốn chỉ có thể tùy tiện đ ú n g tay chiến cuộc cùng với đột nhiên xuất hiện nhóm lớn lần côn trùng loại đột biến hình sắc sống n i n h giang c a o mày một vừa nghe xong suy nghĩ một chút mở miệng phân p h ố nói k i n h yêu ngươi mang năm tên đội viên chạy tới tiếp viện tăng ca nhiệm vụ không thể cãi lại ta mang còn dư lại mười tên đội viên đi trước luyện hóa cứ điểm ngươi có tình huống gì tùy thời báo cáo nếu như hết thể giải quyết n h ú n h l g máy ộ t chút c tới ta hạng k nặng h tiếng được r một cái giao trào, u n tay súng ở ngay tức thì nổ ẩm liên miên bất tuyệt toàn bộ đường phố đều bị loại này to lớn tiếng xạ kích bao trùm cảm thụ cơ hội lực súng đàn hồi trong tầm mắt xa xa đột biến hình sắc sống không ngừng ngã xuống đất giống như bị người thu hoạch đông lúa thật quá mức tuyệt vời ken két băng đạn ở ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ vẫn chưa tới một phút thời gian một trăm phát đạn đã bị trần long t u y ê n tiết đi ra ngoài tháo ra hạ băng đạn trần long ngậm thuốc lá tiện tay vứt bỏ không hộp đạn từ bên cạnh trói ở bò cạp to trên lưng trang bị trong giường móc ra một cái hộp đạn lần nữa lắp ráp lên ken két có súng kéo giòn vang sau đó đạn và ánh lửa lần nữa khơi thông một như thường lệ còn không hề ngừng ngã xuống đất đột biến hình sắc sống cùng với tung tóe đến bò cạp to phần lưng sau đó hết rơi xuống mặt đất viên đ đến khi bắn xong ba cái băng đạn bò cạp to đã mang trần long vọt đột biến hình tăng trong đám cương thi mà giờ khắp này vốn là số lượng đông đảo đột biến hình sắc sống vậy cắt giảm ít nhất một nửa số lượng giống như chó sói nhập bầy cừu trần long chỉ như vậy ở bò cạp to phần l ư n g an ổn ngồi làm một người đứng xem thưởng thức bò cạp to ở trong đám cương thi ngang dọc tàn phá không gì không thể có lẽ gọi chi là hổ nhập bầy cừu không hổ răng kiếm nhập bầy cừu càng thích hợp hơn loại này tương tự với côn trùng đột biến hình sắc sống ở bò cạp to khổng lồ cơ giới thân thể hạ căn bản không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn、thương. mà bò cạp trần o ngao, chỉ cần tức chia huy động nó đổ sổ những thứ như thì động nó này sát sống giống như đổ nát bút bê bậy, ngay bậy, bậy. đồ đồ sổ sát bút t bê xẻ long cầm ra máy tính bảng ở ít nhiều có chút bởi vì bò cạp to và sát sống đánh nhau trong không ngừng lay động nguyên nhân hạn luôn đưa chụp xuống liền khoảng cách gần trong những thứ này tương tự côn trùng loại đột biến hình sát sống tướng mạo sau đó chuyển đến điểm giao dịch nội bộ trong máy vi tính thu hồi máy tính bảng trần long ngậm thuốc lá đầu nhìn trước mặt giữ tận đột biến hình sát sống cẩn thận nhìn chúng xấu xí thân thể có tương tự côn trùng khớp xương dường như còn có loại sâu sốc tu Mẹ những ó có còn côn trùng mắt mắt t kép. Đây là kép đi, là ậ thận t ghét. sát một Trần ghét thu tầm mắt. mẹ nó chán、ghét. Cẩn thận quan sát liền một hồi, Trần Long cũng đã chán n hồi, hồi h đã thứ này đột biến hình sắc sống đúng chính là một cái côn trùng và sắc sống cùng với loài người cái này ba cái loài kết hợp thể thật so sánh với giống vậy sắc sống lộ vẻ được càng thêm chán ghét và xấu xí nhìn bò cạp to dưới người vùng v ẫ y cắn xé quái vật trần long càng phát ra cảm giác không thú vị bò cạp to giống như hắn trung thành nhất chiến sủng đã giúp hắn đang dọn dẹp những thứ này để cho hắn muốn nói quái vật chẳng qua là luôn luôn bắn tung tóe đi lên làm người ta chán ghét nước và dơ bẩn để cho trần long càng phát ra cảm thấy muốn kết thúc hết thẻ các thứ này vừa muốn bên thai cơ hội trong hỏi đường tăng bên kia giải quyết thế nào hai nghe t r o n g đã có đội viên kịch liệt chuyển đến tiếng nói long ca long ca từ ngươi đang phía trước không tới một cây số địa phương lại vọn tới một nhóm tương tự thú nhân hóa sinh vật lần này số lượng vậy rất nhiều hơn nữa dáng người so sánh bây giờ n g ư ờ i đối mặt quái vật to lớn hơn trần long ở ngay tức thì đứng lên đôi mắt vô cùng đem hết toàn lực hướng con đường xa xa nhìn lại quả nhiên một phiến mánh liệt bóng đen đang nhanh chóng vào tới huyên náo to lớn tiếng bước chân đã biểu thị bọn chúng đến làm việc con mắt trái sức chiến đấu trinh sát khí màu xanh ánh sáng bắt đầu loại lên kính phiến lên giống như máy chụp hình hình ảnh kéo gần nhất vậy đem xa xa không biết quái vật phóng đại rõ ràng biểu hiện ở hắn con mắt trái lên một ít mặc dù có chút mơ hồ con số và giới thiệu xuất hiện ở phía trên côn trùng loại thú nhân hóa tương tự con kiến tốc độ cực nhanh lực lượng cực lớn nhưng là thân thể yếu ớt sức chiến đấu 50. m m ư trần long đọc trong miệng ở trinh sát khí lên thấy nội dung cái này và điểm giao dịch tổng phòng máy trung tâm kiểm soát không lưu an thông máy móc dường như vậy t ừ tưởng sơn vậy phản hồi tới đây một ít liên quan tới những thứ này loại sâu quái vật tin tức 50. sức chiến đấu đem gần thập đội tại người bình thường đặc biệt khủng bố hắn đứng lên dáng người dần dần cao ngất trong miệng đốt sạch tàn thuốc bị hắn nổ ra nhưng là ta đã vượt qua c h lập tức đến đạt một các người còn chưa đủ xem ạ tự tin cực độ tự tin một loại mì đối với s ắ p bùng nổ khát vọng chiến đấu và mong đợi trần lòng trên người k h í thế ở ngay tức thì bị hắn đốt đệ lại thay nghe hắn mở miệng nói để cho tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm người tiếp tục dọn dẹp cồn bạo sát sống nếu như dọn dẹp xong vội tới ta quét dọn nơi này đột biến hình sát sống chiến trường ta phải đi sẽ ném những thứ này thú nhân hóa côn trùng thú nhân hóa dường như ta còn chưa có rao tay vừa dứt lời hắn thu hồi con mắt trái sức chiến đấu trinh sát khí hơi áo k h á c xuống đem bên hông điện thoại vệ tinh cùng hết thảy toàn bộ tháo xuống xuống bỏ vào bò cạp to trên lưng trang bị trong g i ư ờ n g bò cạp to ở nơi này cho ta những tên kia giao cho ta bên phải chân vừa bước bò cạp to kim loại sau lưng lăng không ngay tức thì nhảy lên mà bò cạp to vậy giữ t ậ n kim loại đuôi dài ngay tức thì cong lại có giúp lại đến trần long dưới chân trần long lăng không đạp một cái mượn bò cạp to đuôi dài lực lượng giống như một viên ra khỏi nòng viên đạn hướng con đường cuối bay đi b à ảnh tiếng nổ thật to thậm chí vượt qua mới vừa rồi trong kịch chiến tiếng nổ triệt vang toàn bộ đường phố cùng với toàn bộ mấy cây số bên trong khu vực trần long hai chân toàn lực cộng thêm v ò cạp to đôi dài lên lực lượng để cho hắn cả người không tới một giây đồng hồ bay vọt s ắ p xỉ một cây số hung hắn đập nhập vậy phiến vọt tới thú nhân hóa trong đám bùi đất đá vụn đi đôi với trên mặt đất thành phiến thú nhân hóa đều ở đây ngay tức thì bị giống như vẫn thạch trần lòng đập ngã một mảng lớn như vậy tốc độ và lực lượng thật không cách nào n g ă n trở bay lên đầy trời bùi đất phối hợp vốn làm ở tối bầu trời giống như ngày tận thế vậy tương tự con kiến thú nhân hóa ngay tức thì hí đứng lên hướng bùi đất trung ương không biết kẻ địch nào tới vậy đứng thẳng đứng quái dị thân thể tốc độ thật nhanh bình bịch tư lên tiếng gõ tiếng tiếng va chạm liền thành phiến văng lên b ù i đất ở lớn trong gió dần dần tiêu tán siêu cấp cơ phá o quyền một tiếng thét điên cuồng đi đôi với ác liệt tiếng rít quyền k i a quyền đến thịt cùng với các loại tan vỡ tiếng va chạm bắt đầu liên miên bất tuyệt nổ vang thú nhân hóa thảm thiết tiếng kêu to đi đôi với chúng không ngừng lui về phía sau bóng người hướng đường xe chạy bốn phía bắn nhanh một đạo dữ tợn bóng người chậm rãi bại lộ ở trong không khí đi đôi với trên mặt đất to lớn trong cái hô sâu cùng với bốn phía tan vỡ con đường là như vậy sát khí nghiêm nghị màu xám đen m i ế vẩy đầy bao lên thân nửa mình dưới bể tan c à n h một chỗ phơi bày ở ngoài hai chân vậy răng đầy màu xám đen miếng v ậ y vậy ngân bạch cơ giới trên cánh tay phải từng đạo màu xám bạc miếng v ậ y đang không ngừng đem cánh tay này đồng hóa trong mà đáng sợ nhất là nam trên m ặ t người v ờ n quanh toàn bộ nơi cảm vậy một vòng màu xám đen miếng vậy đang không ngừng lay động giống như hô hấp giống vậy đang phát ra từng trận giòn vang một loại hưng phấn lại để cho người sợ hãi hơi thở phân bố toàn trường dưới chân đạp một cái loại sâu thú nhân hóa như cũ muốn vùng đẫy vậy xấu xí thân thể so sánh với thú vật thú nhân hóa hơn nữa chẳng g é t trần lòng chân phải dùng x ư c t r ự chương tiếp t đạp bạo â n nó, n thể của ớ c giống như ư t sáu trăm mười chín b ậ y kiến suy đoán ở vào vô tận thành tầng bốn không gian điểm giao dịch bên trong cũng là tưởng sơn mình khu cư ngụ nhất là trung ương máy chủ bên trong phòng nơi này là khống chế vô tận thành tất cả phương tiện thiết bị tổng đầu mối then chốt nơi này không gian trừ tưởng sơn không có người có thể đi vào coi như là hắn mấy phụ nữ cũng không quyền lợi đi vào chỉ tay quét hình mống mắt q u é t hình thậm chí là các loại mật mã cùng với toàn thân xương cốt q u é t hình cũng hạn chế hết thể trừ người hắn loại sinh vật t i ế n bảo dĩ nhiên loại này ổn thỏa phòng bị thật ra thì đối với tưởng sơn mà nói ít nhiều có chút không cần thiết dẫu sao hắn t r ỗ ở khu cư ngụ và điểm giao dịch phòng ngự cũng đã nghiêm mật giống như pháo đài hắn lúc này ngậm si gà an ổn ngồi ở máy chủ phòng ngay chính giữa đài điều khiển trước dựa vào mềm mại ra thật lao bàn ghế tầm mắt nhìn trước mặt mười mấy trên màn ảnh các loại bất đồng hình ảnh nội dung những thứ này đều là đi ra ngoài thi hành chiến đấu các tiểu tổ bây giờ trải qua hình ảnh đây đều là bây giờ điểm giao dịch quy củ và truyền thống mỗi một trong đội ngũ bây giờ cũng phân bố các loại vị trí bất đồng mỗi một trong đội ngũ hai người điều tra ghi chép nhân viên quản lý và phụ trách chiêm c ư chế cao điểm giám thị thi hành nhiệm vụ khu vực hết thể an toàn năm tên tả hữu nặng chứa chiến sĩ phụ trách trì trọng lá chắn và phòng vệ tính nghiêm mật trang bị để chống đỡ hàng loạt sát sống và thú nhân hóa đánh bất ngờ cùng với có thể gặp người sống sót súng ống công kích là hậu phương chiến sĩ và người bị thương sáng tạo đột kích không gian hai tên chiến trường chữa bệnh nhân viên cấp cứu chỉ cần có đội viên bị thương hoặc là hôn mê bọn họ sẽ từ trong kịch chiến tối lui ra giải cứu những vết thương này mất chiến sĩ để cho bọn họ tận lực tránh chết nếu như những thứ này chiến sĩ bị thương cần trở lại điểm giao dịch cấp cứu bọn họ sẽ tùy thời gọi điểm giao dịch vận chuyển nhân viên dùng máy bay trực thăng đem bọn họ rời đi hồi điểm giao dịch còn dư lại liền toàn bộ là chủ yếu nhân viên chiến đấu dĩ nhiên những thứ này bất kể là điều tra và dự liệu đội viên bọn họ tất cả đều là từng cái thân thủ bất phàm nhân viên chiến đấu chẳng qua là đội ngũ cho cùng bọn họ xác định vị trí như vậy dẫu sao một hoàn chỉnh đội ngũ quả thật cần cần như vậy nhân viên bởi vì có thể đi ra ngoài thi hành một lần nhiệm vụ phải vô cùng lâu thời gian hơn nữa cần phải đối mặt các loại vấn đề và nguy hiểm cứu chữa điều tra là mấu chốt nhất và cần mà bây giờ tưởng sơn thấy hình ảnh chính là những thứ này điều tra nhân viên mang theo người quay phim ghi chép dụng cụ những thiết bị này chỉ phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng biết tùy thời mở ra ghi chép mà liên thông điểm giao dịch máy chủ phòng đầu mối then chốt những thứ này máy móc cũng sẽ đem hình ảnh và số liệu chuyển tới nơi này tưởng sơn trước mặt sắp xỉ tiểu mười lớn nhỏ không đồng nhất trên màn ảnh có thể thấy các loại bất đồng hình ảnh và một ít ghi chép số liệu bên trái thượng rác hai cái màn ảnh là ninh răng và tiểu đội thứ ba phân đội video hình ảnh có thể thấy bọn họ lúc này trên đường phố vắng vẻ di động hình ảnh vậy theo chạy nhanh không ngừng lay động nhưng là còn là vô cùng rõ ràng đem bọn họ hành động biểu diễn ở tường sơn trước mắt màn hình trong thời gian địa điểm cùng với nhân viên tình huống tạp kẽ cũng ở phía trên cặn kẽ đánh dấu ra đây cũng là bởi vì bọn họ trong tay đeo tay v ò n g nguyên nhân cái này tay vòng có thể trí năng hữu hiệu đem đeo mang nhân viên kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với sức khỏe trạng thái rõ ràng hiệu biểu hiện nơi tay vòng lên mà tay vòng và điểm giao dịch tương liền cho nên cũng biết biểu hiện ở chỗ này trên góc phải ba cái màn ảnh là bảo huy và tiểu đội thứ tư hình ảnh có thể rõ ràng thấy bọn họ ở tương tự thành hương kết hợp bộ trên đường nhanh chóng chạy như bay có thể từ bảo huy phân phó xuôi thai đến bọn họ cần tạm thời tìm một cái nơi an toàn tới kiểm tra trang bị cùng với chắc chắn t o a độ cùng với cha xem trạng hướng chung quanh máy bay trực thăng chẳng qua là vượt qua và ninh thành cách nhau đại dương đem bọn họ vận chuyển đến chu sơn phía ngoài nhất địa khu nơi này bờ bên t r o n tất cả đều là các loại bất đồng đảo nhỏ cùng với chu sơn cái này tự thân cũng là hòn đảo thành phố mà bọn họ việc cần k i ế p chính là chắc chắn tự thân vị trí cùng với tìm tồn tại ở chu sơn rét ép căn cứ quân sự một cái trong đó hiện kỳ bình hình ảnh biến đổi thật nhanh từ bầu trời xanh thảm đến trắng tinh đám mây rồi đến mắt nhìn xuống đúng phiến dáng vóc to hòn đảo toàn cảnh lại là chậm rãi bắt đầu tung tích nhanh chóng rất rõ ràng đây là laser chim trong tầm mắt hình ảnh laser chim thành t i ể u điểm giao dịch trong trực thuộc thứ tư điều tra tiểu đội chiến s ủ n g nó trời cao điều tra năng lực quá mức đặc biệt tốt đối với tiểu đội thứ tư trợ giúp đặc biệt to lớn cho nên lúc này ở chu sơn không biết khu vực bảo huy thời gian đầu tiên thì biết phóng thích laser chim tới t r a xem tự thân vị trí và tọa độ mà trung gian mấy cái màn ảnh chính là đường tăng tiểu đội thứ năm cùng với trần long tiểu đội thứ ba phân đội video hình ảnh có thể thấy tiểu đội thứ năm nhân viên vẫn ở chỗ cũ trên đường xe chạy và cồn u bạo sát sống dây dưa mà theo tiểu đội thứ ba gia nhập tình cảnh hoàn toàn đã k h ô n g chế được mà bọn họ phát sinh hết thảy cũng hiển nhiên đã bị tưởng sơn nhìn ở trong mắt một cái trong đó tiểu đội thứ năm hình ảnh có thể thấy điều tra nhân viên đang giúp nhân viên y tế cứu chữa bị thương tiểu đội thứ năm chiến sĩ có mấy cái chiến sĩ dường như bị tên lửa đồng đánh trúng rõ ràng đã hôn mê rồi toàn thân thương thế nghiêm trọng bọn họ dường như ở ngay tức thì liền dị hóa cũng không có mở ra dáng vẻ mà mấy cái khác dường như là bị súng ống bắn trúng mất đi năng lực hành động vậy cần giúp đỡ và cứu chữa có thể thấy nhân viên y tế đã đang dùng điện thoại vệ tinh gọi điểm giao dịch bên trong vận chuyển nhân viên hy vọng máy bay trực thăng có thể trở lại đi vận chuyển những thứ này trọng thương chiến sĩ t ư ở n g sơn vậy nháy mắt gian tiếp nhận được xin máy chủ phòng người máy trí năng đã ở báo cáo chuyện này mà hắn không có cự tuyệt trực tiếp mệnh lệnh mới từ chu sơn trở về máy bay trực thăng đi đưa đón những thứ này chiến sĩ bị thương trở lại điểm giao dịch cứu chữa hắn bây giờ đang cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn ở giữa trong đó một cái màn hình nơi đó hình ảnh đang từ lên đi xuống vô cùng rõ ràng hiện ra trần long ở nơi này chút côn trùng thú nhân hóa trong đám tùy ý ngang dọc dán vẻ những thứ này tương tự côn trùng thú nhân hóa hắn đã tiếp nhận được trần long quay phim hình ảnh và khoảng cách gần tấm ảnh chẳng qua là bây giờ cẩn thận tra xét thú nhân hóa so sánh trong tay máy tính bảng lên tấm ảnh c ộ n thêm người máy trí năng bắt chước vô tận trong cửa hàng đồ dám phân biệt có thể xác thể nhóm ậ vật. n tương tự con kiến chủng n là loại tự quái vật. Nhóm đầu tiên dường như kiến là loại đột biến hình sắc sống tương tự với kiến thợ ở bảy kiến trong số lượng nhiều nhất cá thể nhỏ nhất thực lực yếu nhất là tìm thức ăn và tư nguyên nô lệ nhóm thứ hai loại kiến thú nhân hóa tương tự với binh kiến chúng là b ầ y kiến người thủ vệ gánh vác bảo vệ b ầ y kiến trách nhiệm hắn đem mình tưởng tượng nội dung thông qua chữ viết hình thức chuyển đến tiểu đội thứ ba điều tra nhân viên máy vi tính bên trong hắn hy vọng đối với bọn họ và trần long hữu dụng bởi vì căn cứ tưởng sơn suy đoán nếu như thành lập phía sau còn có hồng kiến thư kiến thậm chí kiến chúa như vậy để cho hắn mong đợi sinh vật không biết chương sáu trăm hai mươi tìm sao huyện long ca mới từ thủ lãnh vậy phản hồi tới đây tin tức loại này tương tự côn trùng thú nhân hóa dường như là con kiến diễn biến mà thành có thể đến tiếp sau này là một con kiến tột quần nhóm đầu tiên đột biến hình sắc sống dường như là bảy kiến kiến thợ mà ngươi bây giờ đối mặt là bảy kiến binh kiến thủ lãnh suy đoán có thể đến tiếp sau này còn có bảy kiến hẳn có hồng kiến thư kiến thậm chí kiến c h ú a như vậy quái vượt t r â n long quyền phải ở dị hóa sau đó giống như một cái mọc đầy kim loại vạy cơ giới thiết quyền một quyền đánh vào dương ra giữ t ậ n khẩu khí hướng hắn cắn tới thú nhân hóa đầu trực tiếp đem vẫy xấu xí đầu a n h chia năm xẻ bảy nước bắn tung tóe ngã về phía sau thân thể bị hắn một cước đá bên hông bay về phía bên cạnh b ọ n tới thú nhân hóa hung hãn đụng ngã một phiến ngưng thần nghe thai nghe trong điều tra đội viên truyền tới lời nói hắn suy nghĩ ngay tức thì căng thẳng quả nhiên và hắn mới vừa rồi hoài nghi một chút quả thật có chút liên quan cái này một nhóm một nhóm quái vật đầu tiên là đột biến hình sát sống lại là thú nhân hóa hơn nữa đều là cùng loại côn trùng chủng, chủng loại hình dáng giống như gặp t r ù n g ổ vậy cái này như thế nào không để cho trần l o n g mơ tưởng viễn vong quả nhiên bên này dọn dẹp cuồng bạo sát sống to lớn văng động đánh thức cái này phiến vùng lần cận một cái chủng ộ bây giờ cả nhà già trẻ đ ề u động tới vỗ mồi con mồi hai quả đấm đánh xuyên loại kiến thú nhân hóa n g ư ợ c tương tự khôi giáp thân thể tay hắn cánh tay toàn bộ xuyên thấu bọn chúng thân thể bỏ mặc trước mặt thiếp thân thú nhân hóa trước khi chết chạm tay công kích cùng với vậy khẩu khí trong giữ tận ngao răng xâm nhập hai cánh tay dùng sức một vùng hai cái tàn phá thân thể ngay tức thì mang c h á n ghét nước bay ra ngoài bất quá ta hơn nữa mong đợi sau này những thứ này loại kiến xào huyệt quái vật những thứ này thú nhân hóa lực lượng rất lớn tốc độ rất nhanh nhưng là so sánh với thú loại thú nhân hóa thân thể phòng ngự tính quá yếu liền ta một quyền đều không cách nào ngăn cản trần long ở trần đứng ở ngựa giữa lộ đúng cái đường xe chạy giống như phế tích và hài cốt vậy mặt đất khắp nơi là tan vỡ dấu vết cùng với các loại không lành lặn không hoàn toàn chán ghét thi thể những thứ này loại kiến thú nhân hóa công kích ở trên người hắn dấu vết đặc biệt yếu ớt căn bản không cách nào đột phá hắn kiên cố dị hóa mới v ậ y chẳng qua là to lớn lực lượng sẽ nhiều ít sẽ để cho hắn cảm nhận được đau đớn nhưng là loại này đau đớn đối với liền đã trải qua chém giết hắn mà nói càng thêm để cho hắn hưng phấn xê dịch bước chân hắn căn bản không phải đang tránh né những thứ này thú nhân hóa công kích và cái à y hắn là đang không ngừng đánh thẳng vào thú nhân hóa đoàn thể nhìn số lượng đã không nhiều thú nhân hóa trần long chậm rãi thu hồi động tác hắn hy vọng những thứ này thú nhân hóa gọi mình đồng bạn hắn mong đợi tiếp theo những thứ này con kiến đồng bạn sẽ xuất hiện như thế nào để cho hắn hưng phấn mới quái vật long ca là ta giang ca an bài ta tới tiếp viện các người hai nghe trong chuyển đến khinh ngưu hùng hậu tiếng vang trần long khẽ mỉm cười một cái tầm mắt xa xa có thể thấy khinh ngưu thân thể cao lớn dẫn năm tên tiểu đội thứ ba chiến sĩ lao nhanh tới khinh ngưu thân thể giống như tạ vậy tốc độ thật nhanh hung hãn đụng vào thú nhân hóa trên thân thể mang mấy con thú nhân hóa xông vào lục hóa đ á i sau đó đụng vào hai bên đường phố trong cửa hàng mà tiểu đội thứ ba chiến sĩ từng cái dơ lang nha đao và cánh tay l á chắn bắt đầu và còn sót lại thú nhân hóa cửa kích chiến đấu giú ta cha tìm những thứ này loại kiến thú nhân hóa và đột biến hình sắc sống là từ phương vị gì xuất hiện ở nông thôn đường mòn trong bốn phía đều là rừng rậm và một ít nước suối hoàn cảnh đặc biệt ưu sáu huy mang tiểu đội thứ tư đội viên nhanh chóng ở trên đường mòn qua lại đối với hắn mà nói có thể tìm được một con đường mòn đã khá vô cùng cái này tỏ rõ nơi này ở mặt thế trước là có loài người ở dấu vết máy bay trực thăng trực tiếp đem bọn họ ở chu sơn hòn đảo bên bờ vùng thả dù bông xuống bởi vì cái này khiến không biết khu vực quá mức xa lạ để ngừa có nguy hiểm tình huống cho nên bọn họ chỉ có thể như vậy mà ở trong rừng cây theo laser chim chỉ dẫn nhanh chóng chuyển tới ở nông thôn đường mòn sau đó tra xét laser chim tầm mắt phát hiện chung quanh không có bất kỳ rõ ràng tồn tại dị sinh thú có thể bà huy và các đội viên cũng sẽ không lại né tránh hành t u n g nhanh chóng rời đi hy vọng ở trước giữa trưa chuyển tới m ặ t thế người xưa loại ở khu vực thôn trang thành phố cũng không có vấn đề bất quá nhìn bên người rừng rậm và dưới chân đường mòn thành phố dường như có chút xa xôi vẫn là thôn trang tương đối đáng tin lần hành động này vì không hấp dẫn ở chỗ này loài người chú ý thật ra thì cũng chính là thôn trang tại chu sơn trên đảo ZF căn cứ quân sự chú ý bọn họ không thể ngồi giao thông công cụ chỉ có thể dựa vào hai chân đi bởi vì bây giờ không biết cái này khả nghi khoa học ra có phải hay không kẻ địch vậy không biết cái này nghe được căn cứ quân sự có thật tồn tại hay không hết thể dẹp an toàn lấy hoàn thành điều tra nhiệm vụ làm chủ ở nông thôn tiểu đạo đang chạy nhanh liền ước chừng nửa giờ rốt cuộc rộng rãi liền đứng lên có thể đồng thời đi mấy người hơn nữa đã trải qua dấu vết vậy đặc biệt rõ ràng xa xa nhìn lại dường như cây cối dần dần ít đi hoa n g phế r u ộ n g lúa cùng với các loại loài người còn sót lại và dấu vết hoạt động hơn nữa rõ ràng ngừng b ả o huy giơ tay thấp giọng nói xuyên thấu qua thai nghe sau lưng tiểu đội thứ tư các đội viên đều nhịp nhanh chóng dừng bước lại theo b ả o huy ngồi s ồ m xuống g ẩn nút dựa vào bên trên bụi cỏ hắn móc ra trong túi đeo lưng máy tính bảng cha nhìn lên la s e r chim hình ảnh cùng với điều khiển dậy la s e r chim bắt đầu hạ xuống phi hành cao độ để tại cha xem bọn họ phía trước tình huống phía trước có cái thôn còn rất lớn lại xa một chút mười mấy cây số bên ngoài dường như là một thị trấn ok bảo huy điều khiển máy vi tính hài lòng gật đầu một cái thu hồi máy tính bảng đi thanh âm vừa dứt hắn dẫn đầu cấp ra mà sau lưng các đội viên y theo giấc h ơ n như cũ chỉnh tề đi theo hắn bước chân tiểu đội thứ tư đi theo hắn cũng có s ắ p xỉ hơn nửa năm đội ngũ chế độ và trật tự dưới sự hướng dẫn của hắn đặc biệt hài hòa cùng với hoàn thiện không giống với cái khác chiến đội cần chém giết chiến đấu bọn họ tiểu đội thứ tư chủ chỉ là hoàn thành hết thẻ cần điều tra nhiệm vụ và mệnh lệnh không chạy mấy phút bảo huy trong tầm mắt một cái thôn nhỏ xuất hiện ở trước mắt đơn giản nhà dân dựa vào núi ở cạnh sông vô cùng sạch sẽ giống như đào hoa nguyên vậy đội ngũ lần nữa dừng bước lại móc ra ống giòm hắn bắt đầu tra nhìn lên trong thôn khả năng tồn tại quái vật và loài người vì an toàn hết thệ không biết khu vực nhu cầu h i ể u rõ ràng có người hắn nghi hoặc nói trong ống giòm mấy bóng người lõe lên dấu vết đặc biệt rõ ràng khác biệt tại s á t sống những người này quần áo sạch sẽ một mắt là có thể phân biệt tiểu quỷ dẫn người s ờ qua đi chứng cứ bên cạnh rừng rậm chế cao điểm láo tôm ngươi mỏ tới trong thôn cho ta vây quanh thôn này có người khu vực bên người đội viên nhanh chóng chia hai tổ mỗi tổ năm người do láo tôm và tiểu quỷ mang biến mất ở trước mắt mà còn dư lại năm người ở bảo huy sau lưng như cũ yên lặng chờ đợi đội bọn họ giải kế tiếp hành động và mệnh lệnh Chương 621, Chu Sơn. Chu Chiết cấp, Chiết Bắc Châu bắc Châu Vực Châu cởi thành phố, tỉnh Giang hạ hạt thành phố địa cấp, ở vào tỉnh Hải, thành phố Hàng Châu loan, phía bắc Thượng Hải thành phố, là vòng thành phố Hàng Châu loan lớn loan khu thành phố thổ Trường、Giang、Lưu Vực và Trường Sơn Sơn Giang Giang Đông Đông Đông Loan, vòng Loan lớn loan Trọng Giang Giang Vùng Châu thổ đối bên ngoài cởi mở trên biển 621, Yếu, Tây vào vào là và đối địa Dựa ở mở Bộ, Lâm M chu sơn lục địa diện tích 1440, 12 t h ư ớ c vô nghìn m n ă nghìn một mươi năm 2015 nhân khẩu 116, 80 ca người là nước ta cái đầu tiên lấy quần đảo kiến chế thành phố địa cấp chu sơn quần đảo khu mới cũng là nước ta thứ một cái quốc gia cấp quần đảo khu mới biên giới có hoa hạ duy nhất do nội các chính phủ phê chuẩn thiết lập đại tông hàng hóa đổi chắc quản lý cùng di ám sát trung tâm chu sơn là hoa hạ lớn nhất đồ hải sản sản xuất chế biến tiêu thụ căn cứ chu sơn ngư trường là nước ta lớn nhất ngư trường làm có đông hải cá thương và hải sản chi cũng danh xưng là chu sơn bến cảng đông đạo đường thủy ngang, thủy ọ chu là o a hạ có thể có được trên đếm đ ầ ngón tay thiên nhiên nước tay sơn â u Chu càng thành ninh tốt, s càng hiện à vào xuất ra ở vào toàn n nhập nhất.、Chu、sơn g hóa Chu h ra xuất cầu ở đệ giờ đã phát triển thành là đại dương kinh tế mạnh thành phố cũng là một tòa đại dương văn hóa thành phố nổi tiếng trên biển vườn hoa thành phố trung quốc ưu tú thành phố du lịch cấp quốc gia vệ sinh thành phố chu sơn là hải đảo đồi núi khu thuộc về á nhiệt đới quý nếp xuống hậu năm đều nhiệt độ m ộ ư ơ i sáu sau chín tháng mưa chiếm đa số chu sơn biên giới nhiều núi đồi núi dọ vải là hải đảo đồi núi khu là núi thiên thai mạch dư mạch đ ạ t tới bắc đông kéo dài nhập biển r a lộ bộ phận hải đảo địa hình p h ậ p phồng trung ương miên tuyên triển núi hoặc danh giới độ cao so với mặt biển vậy ở hai trăm ba mươi m bây giờ núi r ă n và ven biển phân phối có miếng nhỏ bình nguyên đường ven biển quanh co khúc chiết lấy cơ nham nào h bùn thế chấp bờ biển làm chủ số ít xa thế chấp bờ biển hình dạng bề mặt trái đất loại hình có thể biện tích s ô n g lên b i ể n tích bình nguyên khu bao gồm chất đống bờ biển hình dạng bề mặt trái đất chân núi câu cốc bình nguyên khu ăn mòn lột thực thấp khâu khu bao gồm ăn mòn bờ biển hình dạng bề mặt trái đất ăn mòn lột thực cao khâu khu. Chu sơn quần đảo lịch sử lâu đời, c ổ gọi trong b i ể n châu, lam thiên, biển xanh, xanh lá đảo, kim sa, sóng trắng là chu sơn sinh thái du lịch hoàn cảnh chủ sắc điều. Lấy biển, cá, thành, đảo, cảng, hàng, cửa hàng là đặc sắc, tập hợp hải đảo náo nhiệt, đại dương văn hóa và phật giáo văn hóa làm một thể đại dương tài nguyên du lịch ở trường giang vùng châu thổ địa khu thành phố trong đám đ ộ c cái phong thái. Chu sơn biên giới cộng có phật giáo văn hóa quan cảnh, núi biển tự nhiên quan cảnh và hải đảo cá tục quan cảnh một nghìn hơn chỗ, chủ yếu phân phối ở hai mươi ba cái trên đảo nơi này có núi phổ đà Thạm tứ đảo đảo ninh thành d nối liền chu sơn giao thông phương thức có rất nhiều loại máy bay du thuyền đây là cơ bản nhất nhưng là còn có nối liền hai nơi cầu vượt biển lớn chỉ một n ú i liền chu sơn cầu vượt biển lớn thì có hơn hai mươi ngồi dĩ nhiên không thể nào toàn bộ phân phối ở ninh thành mà là ở vào cái này hoa hạ khu vực đông nam thành phố trong phạm vi b ả o huy ở máy bay trực thăng lên liền cẩn thận quan sát qua phía dưới tình cảnh lần đầu tiên ở mạ thế sau thưởng thức đại dương loại rung động này không gì sánh kịp mặt biển nhìn như bình tĩnh nhưng là cho hắn một loại bản năng cảm giác nguy hiểm trong đại dương cái loại đó ưu lam màu sắc cùng với bên trong luôn luôn s ẹ t qua âm ảnh luôn là để cho hắn cảm thấy coi như là ở trên không máy bay trong có thể vậy có nguy hiểm bị những quái vật này đánh rơi dẫu sao trong mạ thế hết thể quái vật cũng kinh khủng làm cho không người nào có thể tưởng tượng ban đầu xem qua một bộ phim dường như cá mập trắng lớn cũng có thể nhảy đến không trung đem máy bay trực thăng cắn một cái tới bất quá khá tốt máy bay trực thăng võ trang phi hành cao độ rất cao một đường an toàn đến chu sơn trên xuống rốt cuộc để cho hắn lo lắng tâm linh bung ô xuống chẳng qua là nối liền chu sơn những cái k i a cầu vượt biển lớn đại đa số đều đã sụp đổ phá hoại cái này rõ ràng để cho hắn kiên định mình ý tưởng cái này trong đại dương nhất định có cái gì kinh khủng sinh vật liền cầu vượt biển lớn như vậy đồ vật khổng lộ cũng có thể phá hoại phá hủy bảo huy dựa vào ở nông thôn bên đường mòn lên cây cối túi đầu rơi vào trầm tư cho đến trong thai truyền tới tiểu quỷ dọm nói huy ca chúng ta đã vào vị trí mà lao t ô n thanh â m vậy theo nhau mà tới huy ca chúng ta cũng chỉ vị không quá ta quan sát cái này p h i ế n hẳn liền mấy người sống sót hơn nữa một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ dường như không vấn đề gì bà huy không trả lời cầm lên ống dòm lần nữa quan sát xa xa thôn quả thật mặc dù ở mặt thế sau thôn này nhìn sang vô cùng sạch sẽ nhưng là thiếu loài người hoạt động tức giận loại này thôn ở mặt thế trước cũng đã đại đa số nhà không lầu trống người tuổi trẻ cũng đi ra ngoài đi làm đều là cụ già và một ít đứa nhỏ cư ngụ ở trong thôn mặt thế sau liền càng không cần phải nói hơi dừng lại một chút vung tay một cái đi hắn giơ trong tay xuống trường tự động dẫn đầu đi ra sau lưng năm tên đội viên theo thứ tự đ u ổ i theo làm bảo huy và sau lưng tiểu đội thứ tư thành viên tiến vào thôn p h ạ m vi vượt qua một cái cầu nhỏ đi tới có chút cũ kỵ nhưng là ở trong mặt thế coi là lên sạch sẽ đường một lúc thôn bên trong người sống sót vậy rõ ràng phát hiện những thứ này xa l ạ đồng loại khác biệt tại bất đồng chính là bọn họ cũng là một bộ tay không tất sắt dán vẻ Mà b ả không cần khẩn trương chúng ta không là người xấu sẽ không làm thương tổn các người chúng ta chẳng qua là đi ngang qua muốn hướng các người hỏi thăm một ít chuyện tình và vấn đề nếu như các người có thể phối hợp chúng ta nguyện ý bỏ ra thức ăn và vật liệu để đổi lấy bà huy mà nói nhiều ít cho cùng những người này một ít an u ổ i nhưng là cái loại đó viết ở trên mặt kinh hoàng vẫn là lau không đi cái này làm cho hắn nhìn mấy cái đứa nhỏ trên mặt tái nhợt hình dáng khó hiểu một hồi đau lòng từ phía sau lưng bắt lại ba lô thuận tay mở ra động tác đột nhiên này để cho trước mắt người sống sót hơn n ữ a khủng hoảng hiển nhiên không biết hắn phải làm gì cùng bà huy đưa tay ra sau đó nâng tay lên trong lòng bàn tay một ít xô cô la bồng và kẹo bại lộ ở trong không khí Cái những à làm y c o xa xa hơn n a k h ẩ t r ư ơ n người sống s ó thứ n i cái kia ề u ít thở phào nhẹ nhóm, mà những mà đ a này h nhìn hắn trong tay những thứ ỏ trong n tay quả quang. cảm vạt, từng mắt thứ diễn cái hiện động, lên Những này kích cặp s ô cô la và kẹo đều là bọn họ những chiến sĩ này nhất định mang theo thức ăn chiến đấu và lúc thi hành nhiệm vụ cần nhiệt lượng s ô cô la và kẹo cung cấp nhiệt lượng nhanh chóng hữu hiệu hơn nữa thuận lợi bảo huy giơ tay lên một cái đứa nhỏ vậy năn nỉ nhìn mình phụ mẫu đặc biệt ý động dáng vẻ những thứ này ở mặt thế chức có thể nhỏ trẻ con không sẽ để ý nhưng là ở bây giờ mặt thế chúng tựa như cùng làm cho không người nào so hoài niệm chất bảo liền phổ thông đại nhân đều không cách nào dứt bỏ đứa nhỏ liền càng không cần phải nói n h ì nước n miếng cũng chảy ra đứa nhỏ một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ bảo huy nắm xô cô la đi về phía trước mấy bước đưa tới đứa nhỏ đối với quả vặt dục vọng vẫn là chiến thắng đối với phụ mẫu sợ hãi hốt lên một nắm xô cô la phân cho mình đồng bạn sau đó mở ra lớn miệng ăn biểu tình kia giống như hưởng thụ đoạt thiên món ăn ngon tốt lắm chúng ta thật không có ác ý chỉ là muốn hiểu rõ một chút vấn đề b ả huy nhìn dắt đứa trẻ lấy cái người lớn mở miệng nói giọng đặc biệt thành khẩn chương sáu trăm hai mươi hai hết t h ể dường như nói xuôi được nói cách khác đại đa số trong các ngươi người đều là từ huyện thành thoát đi đến cái này cái này xa xôi vùng núi thôn sau đó dựa vào nơi này chỉ có một ít hoa màu và cây nông nghiệp cùng với trong thôn vốn là dự trữ qua đông thức ăn sống cho tới bây giờ nhưng là trong núi rừng mặt có lẽ sát sống có thể không có nhưng là các người không có gặp phải g i ã thú sao hoặc là gặp phải cái loại đó loại người quái vật thậm chí hình thể to lớn giống như nhà giống vậy quái thú không có sao dã thú đều rất thiếu、Nha. quả thật giống như tam ca nói thú nhân hóa và dị sinh thú đều phải cần và sát sống kết hợp hoặc là chiếm đoạt sát sống mới có thể tiến hóa tới trong rừng rậm không có sát sống quả thật rất khó có những quái vật này trừ phi mạ thế lúc bắt đầu trực tiếp gen giống vậy đổi biến mới có thể sinh ra giống như sát sống như nhau rất may mắn nơi này không có như vậy quái vật đúng rồi có thể nói một chút các người tại sao từ huyện thành chạy nạn tới nơi này sao dẫu sao thành phố mặc dù sát sống và quái vật đông đ ả o ít nhất loài người chúng ta người sống sót cũng sẽ nhiều rất nhiều hơn nữa các loại tài nguyên và thức ăn cũng có thể để cho các người nhiều ít có thể sống sót ngược lại không xa vạn dặm từ thành phố thoát đi tới nơi này nhanh hơn nói bại lộ ở trần trụi trên đường xe chạy ngược lại sẽ hơn nữa nguy hiểm ta xem các người đều là liên lụy người khác đều có đứa nhỏ tử như vậy cái gì các người từ thành phố chạy trốn nguyên nhân là có người ở bắt loài người xác định là bắt loài người chúng ta người sống sót không phải quái vật sao các người biết đối phương là ai chăng cũng là loài người nhưng là không biết bọn họ thân phận vậy các người biết bị bọn họ bắt loài người là làm gì sao tại sao muốn bắt đồng loại mình không biết chẳng qua là ở trong thành phố rất nhiều nhân loại bị bọn họ bắt đi sau đó có đi mà không có về cho nên các người đều bắt đầu chạy nạn sau đó trở lại núi này bên trong thôn né tránh coi như rộng rãi đất trống ở vào thôn chỗ cao nhất một tràng cửa tư đường b à huy và tiểu đội thứ tư chiến sĩ trừ vòng ngoài tuần tra tiểu quỷ các người đều an tĩnh ngồi ở đơn sơ trên băng đá trước mặt mười mấy tên bao gồm mấy cái đứa trẻ người sống sót lại theo hắn đặt câu hỏi kể lại trước kinh nghiệm của bọn họ nghe muốn hiểu tình huống mặc dù lại toát ra càng nhiều hơn nghi ngờ và vấn đề nhưng là bà huy nhiều ít đem mình mục đích tới nơi này liên lạc với nhau cau mày hắn đã sớm kéo xuống mặt nạ một cách tự nhiên móc ra thuốc lá đốt vừa suy tính vừa nghĩ tới trong đầu vấn đề cảm thụ trước mặt mấy đạo nóng bỏng tầm mắt bà huy vậy ý thức được những người may mắn còn sống sót này trong trong đó mấy cái người đàn ông nhìn trong miệng mình thuốc lá một bộ khát vọng ráng vẻ hắn cũng không có hẹn h ỏ i trực tiếp cầm trong tay đúng hộp thuốc lá thêm bật lửa t h ạ y qua mà một bên mấy cái đứa nhỏ tử trong tay như cụ cầm một ít chân không túi đựng thức ăn và quả vặt ở nơi đó hì hì cười cười chia sẻ trước hiển nhiên ở mặt thế bọ đã rất lâu không có như vậy hạnh phúc ăn đã là hy vọng xa vời thức ăn bà huy một hồi hoảng hốt vô hình nghĩ đến nếu như mình ban đầu không có gia nhập điểm giao dịch có lẽ cũng cùng bọn họ không kém bao nhiêu đâu bất đồng duy nhất chính là mình có lực lượng có gì hóa lực lượng thu liếu thu thần đem những thứ này không quan trọng suy nghĩ thu hồi hắn tiếp tục suy tính mới vừa rồi vấn đề những người may mắn còn sống sót này trừ mấy cái địa phương thuận lợi dân đại đa số đều là từ vùng lân cận mười mấy cây số bên ngoài huyện thành nhỏ thoát đi tới nơi này hơn nữa không phải ban đầu mà thế trước thoát đi tới đây mà là ở năm nay sau đó c ũ những cái kia bắt loài người người sống sót người vậy rõ ràng có thể nhìn ra là loài người hơn nữa bọn họ số người đông đảo cái này huyện thành nhỏ bên trong vốn cũng không nhiều người sống sót bị bọn họ một nhóm một nhóm nhanh chóng bắt cho dù có người phản kháng cũng sẽ bị bọn họ trấn áp nghe mới vừa rồi người trong thôn nói những người này trong tay đều có các loại súng ống để cho rất nhiều vốn muốn người p h ả n kháng cũng không có thế nào khuất phủ thời điểm bắt đầu bọn họ vậy không tính là trực tiếp bắt cóc và bắt mà là d ụ d ỗ mọi người đi bọn họ vậy cái gọi là loài người nơi tụ tập nhưng là đi liền sau đó người cũng không có ở trở về thậm chí một chút tin tức cũng không có sau đó có người liền bắt đầu kháng cự cuối cùng thẳng đến bọn họ bại lộ bản tính bắt đầu trực tiếp đối với bên trong thành người sống sót ra tay sau đó chính là mọi người bắt đầu thoát đi nơi đó nhưng là rất nhiều người vẫn bị bọn họ bắt nhưng là cũng có người may mắn trốn chạy nơi đó giống như trước mắt trong thôn này mặt không nhiều người như nhau bà huy có chút không nghĩ ra đám này bắt loài người người rốt cuộc là cái gì tổ chức nhưng là vừa cảm giác có một loại cái ải gì liên và tên đầu chọc kia quyển trong miệng có thể khả nghi khoa học ra liên lạc với nhau nhưng phải thì phải xuyến liên không đứng lên mơ hồ hồi tưởng nhóm kia từ c h ấ n hải luyện hóa cứ điểm biến mất rời đi nhân khẩu cùng với nhóm kia khó hiểu xuất hiện ở c h ấ n biển khu danh giới cồn g bạo s á t sống hắn trong đầu đem hết thảy nhiều chuyện thiếu liên lạc với nhau nhưng là thiếu thiếu một cái quán thông ý niệm tổng thì không cách nào đem nhiều như vậy sự việc một kiện món hợp lại một điếu thuốc ngay tức thì hút xong mới vừa muốn tiếp tục móc khói phát hiện thuốc lá dường như đã đưa cho đối diện người sống sót chỉ có thể từ bên cạnh lao tôm trên mình móc điếu thuốc tiếp tục đốt hút hút thuốc luôn là để cho người liền cùng suy tính nhìn một bên vậy im lặng không lên tiếng lao tôm b ả o huy suy nghĩ một chút mở miệng hỏi lao tôm ngươi cảm thấy cái này mấy chuyện tình và chấn biện luyện hóa sự việc cùng với cái đó khoa học ra có cái gì không liên quan ta trong đầu đã có ý nghĩ nhưng phải thì phải không chuyển qua tới lao tôm ngay cả người đối với mới vừa rồi bảo huy và nơi này người sống sót đối thoại hắn cũng nghe trong lòng hắn suy tư hạng đem ý nghĩ trong lòng nói ra đội trưởng ta cảm giác những người đó bắt loài người có thể hay không đi làm cái gì thí nghiệm chúng ta điều tra không phải phát hiện chấn b i ể n chung quanh nhóm kia c u ầ n bạo sát sống dường như chính là người là cải tạo ra hơn nữa và chấn hải luyện hóa cứ điểm rời đi nhóm người kia loại đặc biệt dấu in có chút chứng cơ cũng tỏ rõ là những người này ngươi nói sẽ không phải là bắt những người này tới làm thí nghiệm sau đó cái đó khoa học ra phải hay không từ chu sơn nơi này căn cứ quân sự đi đi đến trấn hải luyện hóa cứ điểm sao có thể hay không hắn chính là đi chu sơn người nơi này loại cũng đối với những thứ này bắt loại người người có đề phòng sau đó hắn đi ninh thành bắt không rụ rỗ loại người vội tới cùng hắn làm thí nghiệm dường như ta nhớ quyền ca nói qua trấn hải luyện hóa cứ điểm hoang phế là bởi vì là một nhóm người loại muốn chuyển tới ninh thành nội bộ mà ngoài ra một nhóm người loại muốn đi theo cái đó thần bí khoa học ra chuyển tới chu sơn căn cứ quân sự tìm kiếm quân đội bảo vệ xuống được bảo huy nghe lão tôm mà nói c h ấ n m ắ t hốc mồm kết hợp trong lòng ý tưởng hắn đầu góc nội dung vậy xuyến liên đứng lên h i ệ n nhiên tựa như cùng lao t ô n nói kém không nhiều lắm chẳng qua là hắn giật mình diễn cảm càng nhiều hơn chính là lao t ô n cái này lại có thể ngay tức thì đem tất cả mọi thứ sò sâu hơn nữa đặc biệt phù hợp suy luận tự thuật nguyên nhân hậu quả mặc dù chỉ là suy đoán không có chứng cứ nhưng l à nhưng đặc biệt phù hợp hắn trong lòng suy đoán lao t ô n không nhìn ra hả, ở tiểu đội thứ tư vậy đi theo ta hơn nửa năm tâm tư kín đáo à ngay bảo huy khen ngợi lao tôm lại khó vì tình cười một tiếng sau đó lại nữa lời nói dẫu sao ban đầu hắn là phản bội cấp vung hãn quân đoàn gia nhập điểm giao dịch cũng ở đây tiểu đội thứ tư bên trong thật tốt làm lên phó đội trưởng hắn vẫn là rất quý trọng hết thẻ các thứ này bảo huy trong lòng có ý tưởng vậy xác định một ít chuyện tình hắn cũng biết liền mình nên ở chu sơn như thế nào hành động mục tiêu bất quá nhìn trước mắt những thứ này có chút thê thảm người sống sót hắn nhưng không biết nên như thế nào trợ giúp bọn họ quái dây một chút các người nguyện ý đi ninh thành cứ điểm của chúng ta sinh tồn sao bảo huy suy nghĩ một chút mở miệng nói hắn vẫn là không cách nào bông xuống những người này an nguy đặc biệt là vậy mấy cái ăn quả vặt vui vẻ chơi đùa đứa nhỏ vậy tấm tấm đáng yêu mặt mày vui vẻ chương sáu trăm hai mươi ba vườn bách thảo điểm giao dịch bên trong t i ê n lặng trung tâm bên trong phòng điều khiển tưởng sơn ngậm s i gà đang nghe trước bảo huy gọi điện thoại tới à vậy à vậy nhìn dáng dấp chúng ta ý tưởng là đúng cái này thần bí khoa học ra và hắn trong miệng quân sự cứ điểm có đặc biệt cổ quái h i ể m nghi bọn họ nhất định đang làm một ít không thể cho người biết bí mật hơn nữa cái đó cùng bạo s á t sống có thể chính là bọn họ kiệt tác đúng rồi ngươi và các đội viên phải cẩn thận một chút nếu chu sơn khối này mặc dù không thể nói toàn bộ bị bọn họ khống chế nhưng là từ những cái kia người sống sót trong miệng có thể biết được số người của bọn họ nhiều vô cùng thế lực chắc rất khổng lồ các người ngồi máy bay trực thăng ở chu sơn trên xuống có thể đã bị bọn họ phát giác cho nên tốt nhất kiểu chuẩn bị còn như ngươi nói nhóm kia người sống sót ta an bài máy bay trực thăng tới đón thu đi a long bên kia xảy ra chút vấn đề có chút người bị thương cần chút thời gian còn nữa ngươi để cho quang đầu quyền tên mập mạp chết bầm này cho ta hồi trong đội ngũ đừng mẹ nó cứ suy nghĩ một người hành động đơn độc để cho hắn cho ta đàng hoàng một chút bây giờ không phải là ở ninh thành ở người khác trên đầu đối diện là thứ gì chúng ta còn không có toàn bộ thăm dò chỉ như vậy cho ta lãng chết thế nào cũng không biết nếu bọn họ người có thể từ chu sơn đi tới ninh thành vừa có thể mang c h ấ n hải luyện hóa cứ điểm người sống sót chuyển tới chu sơn những cái k i a cầu vượt biển lớn dẫu sao có một ít còn thật tốt cất d i ữ ngươi hoàn thành điều tra nhiệm vụ sau đó cho ta đem tuyến đường dọn dẹp đi ta muốn đem chu sơn quần đảo người sống sót cũng chuyển tới ninh thành mở rộng chúng ta vô tận thành điện thoại cuối cùng kết thúc tưởng sơn nắm lên một bên h i t k y uống một hớp sau đó đem điện thoại vệ tinh tùy ý nhét vào trên mặt bàn、Màn、ảnh trước mặt lên mặc dù có bảo huy bọn họ đi qua cặn kẽ hình ảnh nhưng là thanh âm nhỏ vô cùng rất nhiều chuyện vậy cũng không thể đơn thuần từ trong hình biết rõ cho nên điện thoại báo cáo là nhất định đối với bảo huy và tiểu đội thứ tư mới vừa tới chu sơn mới nửa ngày thời gian liền phát hiện như vậy có đột phá tính tiến triển tưởng sơn vô cùng hài lòng mặc dù không có chứng cơ tỏ rõ c h ấ n b i ể n cứ điểm nhóm người kia cùng với cái đó thần bí khoa học ra dính dấp vào cái nhóm này bắt loài người âm mưu như trong nhưng là hết thể tựa như cũng có liên quan để cho người có d ụ n g khí trực quan cảm thụ nhìn trong hình đã dọn dẹp không sai biệt lắm cuồng bạo sắc sống tưởng sơn đang suy nghĩ phải t r ă n g án xếp tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm vậy đi chu sơn trợ giúp bảo huy bọn họ dẫu sao đã biết ở chu sơn phải đối mặt một nhóm số lượng đông đảo kẻ địch tiểu đội thứ tư cái này chủ phụ trách điều tra đội ngũ chiến đấu đối với bọn họ mà nói không hề sở trường hơn nữa quang đầu quyền mập mạp chết bầm này cái này mạnh nhất chiến l ư c lại đang chu sơn đăng ký trên xuống sau đó tự mình hành động đơn độc cái này làm cho tưởng sơn ít nhiều có chút lo âu bảo huy và tiểu đội thứ tư tiếp theo phải đi bên trong huyện thành nếu như gặp phải nhóm người kia nhân viên có thể bùng nổ chiến đấu chỉ bất quá tầm mắt đổi lại thấy trần long bên kia màn ảnh hắn lại không tự chủ n h ư mày bởi vì trần long vốn là mau phải giải quyết chiến đấu bởi vì khinh lưu đám người gia nhập đã bức tranh lên số câu chẳng qua là theo trần long đi về phía trước trong hình một cái to lớn tương tự công viên địa phương hiện lên trước mắt từ máy bay không người trong hình có thể thấy công viên to lớn bên trong thực vật ở mặt thế không biết làm dịu dị thương tươi tốt che khuất bầu trời vậy để cho máy bay không người thị g i á c không cách nào tùy tiện thấy rõ nội bộ mà công viên lên có nhiều chỗ cũng làm tương tự xài lều giống vậy định mặt bất quá bởi vì một ít hoa cỏ lớn mạnh cũng đều kẹp ở ở cây cối hoa cỏ trong khác thường đẹp chẳng qua là ở rực rỡ hoa cỏ cây cối trong thỉnh thoảng có một ít vô hình động tĩnh ở biểu thị nơi này không tầm thường theo trần long đi tới cái này công viên dựa vào đường cái t ừ n g rào chấn b i ể n v ư ờ n b á c h thảo tên chữ vậy tiến vào màn hình ở giữa hình ảnh để cho tưởng sơn cảm giác được một tia tò mò trần long ngậm thuốc lá chậm rãi đi về phía trước sau lưng khinh ngưu nắm đã dùng nước suối làm vứt khăn lông ân cần đưa cho hắn long ca cho trần long gật đầu một cái nhận lấy khăn lông ở dính đầy máu đen trên gương mặt cùng với cổ cánh tay xoa xoa đụng cái khăn lông ngay tức thì đen nhánh một phiến ác túi h không thể ngửi nổi mặc dù có kiếng an toàn và mặt nạ nhưng là bộ mặt gò má vẫn là có chút bại lộ ở trong không khí cái này trong chém giết các loại chán ghét máu đen cũng biết bắn tung tóe đến trên mình đặc biệt là tóc giống như bị dầu mực ăn mòn v ậ y nước cũng xông lên không hết chỉ có thể trở lại cứ điểm dùng đặc chế tắm gội rửa đây cũng là là giao dịch g ì điểm chiến sĩ phần lớn đều là tóc ngắn hoặc là bản thốn nguyên nhân mà tiểu đội thứ ba cũng đã bắt đầu đeo quân dụng tác chiến non sát bất quá như vậy dơ bẩn đối với những thứ này đã trải qua chiến đấu các chiến sĩ mà nói đã là bình thường như c ơ nữa coi như là như vậy bọn họ bây giờ tùy ý thu t h ậ p hạng cũng có thể mỹ mỹ liền ăn cái gì một chút cũng không có gì đáng ngại đen nhánh khăn lông tiện tay bị hắn vứt bỏ trần long cũng theo đó d ừ n g bước trước mắt tường rào chỗ r ầ m rạp có cây đều đã mọc ra liền cửa vía hệ đều là xanh lá xanh lá hành hành chắc chắn là nơi này sao làm sao không động t í n h gì trần long hướng về phía hai nghe hỏi đội trưởng hẳn là nơi này ta bắt được những quái vật này dấu vết chính là từ khu vực này đi ra ngoài trần long gật đ ầ nghe khinh ngưu có ở đây lời nói nhìn n cũ á tiếng n nói lắc đầu một cái hắn bản năng cảm thấy vẻ nguy hiểm loại nguy hiểm này đối với thân là đặc thù người dị hóa tự mình tới nói đã đặc biệt rõ ràng nếu như là những chiến sĩ kia có thể sẽ để cho bọn họ rơi vào hơn nữa tình cảnh nguy hiểm trong người đi giúp tiểu đội thứ năm bọn họ quét dọn chiến trường dọn dẹp còn thừa lại quần bạo sát sống cùng với những cái kia thú nhân hóa ta đi vào trước xem xem nếu như có bất kỳ vấn đề ta sẽ liên lạc các người trần long không quay đầu lại ngưng mắt nhìn trước mặt phá vỡ tường rào tự mình đi vào mà khinh ngưu thành tựu i điểm giao dịch chiến sĩ đối với thượng cấp mệnh lệnh chỉ có thể yên lặng cố thủ nhìn trần long bóng lưng biến mất xoay người hướng vẫn còn đang đánh quét chiến trường tiểu đội thứ ba chiến sĩ đi tới cây cối rậm rạp to lớn đ ó hoa một ít ở mặt thế trước chỉ có thể coi là xinh xắn hoa hồng ở trần long trong mắt lại đổi được giống như một chén cơm khổng lồ như vậy mà bên trên hoa cúc đã giống như biến dị vậy giống như là một cái để c h ậ u nước rửa mặt một ít thông thường cây cối che khuất bầu trời mặc dù đã sớm l á n h hội qua những thứ này trong mặt thế cây cối dẫu sao cứ điểm t r u n g quanh lục hóa đai trong và một ít trong tiểu khu cây cối cũng đổi được đặc biệt to lớn nhưng là trần long vẫn bị nơi này cây cối kinh hãi dẫu sao nơi này trừ thực vật dường như lại vậy không có bất kỳ vật gì xê dịch bước chân hắn đi chậm chạp trong tầm mắt dường như là một cái bán ra phiếu chạm và tiệm tạp hóa nhà toàn bộ bị leo núi bộ bị hổ vậy dây mặt â y b a đất đột nhiên g n n một hồi chấn động kịch liệt dẫm ở trên cỏ hắn hai chân ngay tức thì không đứng được ở nháy mắt hắn túi đầu trong tầm mắt trong o à n không gian mặt đất giống như động bộ mặt đất đất t đổ, vậy sụp ầ n l sau u đó rơi x ố nháy g mắt biến cố để cho trần long không có lòng đại loạn hắn cả người ở rơi xuống đồng thời dị hóa ở nháy mắt mở cả người lần nữa biến thành dữ t ậ n nhân tính hung thú rơi xuống tốc độ thật nhanh hơn nữa cho người một loại rơi vào vực sâu cảm giác theo ánh mặt trời chiếu xuống tới hắn túi đầu nhìn xuống dưới chỉ gặp đen tui một phiến nhưng là trói thai tiếng hí ngay tức thì bao phủ hắn toàn thân giác quan chỉ gặp trước mắt mình rơi xuống hang động bình dân vô số loại kiến quái vợn đang ở nơi đó ngựa đầu nhìn hắn rơi xuống thân thể nơi này chính là những cái kia loại kiến đột biến hình sát sống và loại kiến thú nhân hóa xào huyệt chẳng qua là ra trần long ý liệu không nghĩ tới dùng như vậy phương thức tiến vào nơi này khi nhìn đến như vậy tựa như không thấy được bên trước mặt quái vật trần long cả người vậy căng thẳng dị thương khẩn trương nơi này không phải mặt đất mà là lòng đất hắn không quen thuộc tình huống gặp phải nguy hiểm có thể bất tiện tại thoát đi ngay tức thì ở trên ngựa đánh mất đáy hố trần long mở miệng điên cuồng hét lên bỏ cả to vây anh một tiếng nổ thật to trần long ngay tức thì rơi xuống làn sóng kiến trong vô số loại kiến đột biến hình sắc sống hướng hắn nào tới hắn giống như rơi vào cá ăn thịt người trong đám thịt tươi tất cả trong xảo huyệt sinh vật cũng vô cùng hưng phấn trần long ở khoảnh khắc gian cũng cảm giác toàn thân cao thấp vô số địa phương bị những thứ này loại kiến cắn xé công kích thậm chí đỉnh đầu không có bị dị hóa miếng vẫy bao trùm trên đầu đều bị x é cắn cái này làm cho hắn dị thường khẩn trương vậy trực tiếp bắt đầu vì mình buông tay phản kích siêu cấp cơ pháo quyền một tiếng thét điên cuồng đang bị loại kiến chìm ngập trong đại dương đột nhiên văng lên tiếp theo là kịch liệt lay động sau đó giống như dây pháo ném vào trong nước vậy nổ bề ra. trần long như cảm thấy i ế t một tia không ổn giống như hắn luôn muốn như nhau ở nơi chống trải hắn không sợ thú nhân hóa và những quái vật này nhưng là những quái vật này tới số lượng nhất định có thể liền liền hắn vậy đặc biệt cố hết sức thể lực là một chút còn có cũng không cách nào chiếu cố được toàn thân các phương vị phòng thủ hắn luôn là sẽ bị thương hơn nữa ở nơi này loại phạm vi hiệp địa phương nhỏ đều không cách nào né tránh cùng với để cho hắn tiếp tế t h ở dốc cho nên hắn lần nữa một tiếng giống to gọi mình chiến sủng mà hắn thiết quyền như cũ hướng bốn phía khơi thông căn bản không cần phải tìm mục tiêu đến mức tất cả đều là những thứ này xấu xí loại kiến thân thể tt tt một tiếng cơ giới kêu to mang một loại lạnh mạc dù mình trần long ngay tức thì mừng rỡ khi vang lên ngay tức thì ở đặc biệt sâu trong cái hố sâu đất bùn mặt tường đột nhiên nổ bể ra một cái bảng nhiên những cự thú từ trên xuống dưới hướng trần long cùng với bảy kiến bao phủ tới ở mở tối bên trong không gian nó vậy bốn chỉ máu đỏ chỉ thị đèn giống như tử thần đưa mắt nhìn chuyển động kèm s á t to lớn cùng với phần đuôi giữ t ậ n đồ sổ đâm đều lại như vậy khủng bố bà ảnh thái sơn áp đỉnh một bên trần long cũng không thể không né tránh mở bị bò cạp to thân thể to lớn đặt chúng đột biến hình sắt sống đều biến thành thịt nát mà bò cạp to ngay tức thì sáu con xúc t u chống lên mình thân thể cao lớn vậy xoay tròn kèm sắc cơ đem nó thân thể bốn phía nhỏ bé quét v ẩ n giống như quét rác dưới vậy thu hoạch dọn đ ẹ p kẹp cặn bã ở bầy kiến ở giữa thu nhân hóa đánh về phía nó cũng bị nó to lớn kia thiết đuôi một cái tào khai không phải chặn ngang cắt thành hai khúc chính là ngay tức thì rút chúng giống như bơm nước bong bóng trên không trung nổ bể ra bò cạp to như vậy cơ giới quái thú nó uy lực lại khủng bố như vậy cái này lộ thiên đáy hố vọt tới bầy kiến ở bò cạp to thế công hạng giống như thu gió quét lá ruộ vậy căn bản không cách nào ngăn trở cũng không cách nào chống cự nổ Long nắm lấy nắm m cơ hội, thật to chấn hắn hai lỗ thai ở ngay tức thì một hồi đau nhói trên đỉnh mặt đất lần nữa sụp đổ xuống đất bùn sân cỏ thậm chí tất cả loại thực vật hoa và cây cối cũng rơi xuống nhưng là trần long nhìn phía xa bị lựu đạn bỏ túi nổ chia năm xẻ bảy bảy kiến hắn gần đây vẩy lên đây là hắn kết quả mong muốn một cái rút ra trọng cơ súng đụng vào hộp đạn kéo mở an toàn đồng thời không cần nhắm hắn đã bắt đầu hướng phía trước bốn phía toàn phương vị bắn quét căn bản không cần nhắm chính là vì khơi thông hỏa lực trần long một bên hầm hử, một bên bày tỏ trước hắn mới vừa rồi bị hất thức khí ở trên mặt đường tiểu đội thứ ba rõ ràng cũng nghe được liền cái này to lớn tiếng nổ cùng với từ lòng đất chuyển tới cảm giác chấn động không cần nói nhiều Máy bay k h ô nhưng g người vậy, ngay tức thì bắt được như vậy tức t ì bắt đ ợ c h ư vậy t là ớ n tình cảnh, n cái trần ràng. Kinh như ở ngay tức thì biết thì ở tức t long nơi này tình trạng như n g ý không minh hơn nữa rơi vào đáy hố xào huyện trần long liền hai nghe trong các đội viên cùng mình kêu gọi đều không phản ứng cái này làm cho khinh ngưu không cách nào ở tuân thủ trần long an bài hướng chấn biển vườn bách thảo vào tới dị hóa chạy nhanh ở giữa khinh ngưu bản tựa như cùng một con gấu đen vậy còn mở khải dị hóa ngay tức thì đổi được giống như một đầu chạy nhanh tê giác phông lên bắp thịt giống như nham thạch vậy điêu khắc ở hắn trên thân hình hắn vọt vào vườn bách thảo không bao lâu thì đến sụp đổ địa khu bên bờ n g h e bên trong bò cạp to hí trần long điên cùng, hét lên, cùng với các loại côn trùng gạo thét hắn chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp một cái rút chạy nhảy, nhảy xuống trong tầm mắt mở tối không gian tiến vào đáy mắt đầy đất b ầ y kiến cùng với ở to lớn đáy hố chém g i ế t bò cạp to và trần long cũng theo đó phát hiện mìn h chấn động một tiếng thét điên cuồng ở rơi xuống rơi xuống đất hai chân đạp xuyên mấy con đột biến hình sát sống đồng thời hắn vậy cốt sắt giống vậy hai cánh tay theo lưng hổ hướng xuống đánh tới liền theo hắn tiếng gào to hai quả đ ấ m trùng trùng đánh vào mặt đất b à n h cực hạn văng lớn đi đôi với lần nữa sụp đổ một bên chấn động kịch liệt bốn phía đáy hố đột biến hình sát sống tựa như cũng không đứng vững hướng mặt đất ngã xuống liền bò cạp to cũng một hồi đung đưa dùng vậy cơ giới xúc tu sâu cắm sâu vào trong đất bùn mới có thể ổn định thân thể đáy hố lần nữa d ặ n n ư ớ c đi đôi với khinh ngưu ngay tức thì đứng lên thân thể hắn bắt lại trước người không xa một cái thú nhân hóa một cái qua vai t h ế t r u n g t r u n g nện ở mặt đất dưới chân sau đó sẽ lần quăng lên hướng xa xa đang không ngừng đứng lên bảy kiến nem tới thiên địa trở lại chương sáu trăm hai mươi lăm lực lượng và c h ỗ t ố t đối với tưởng sơn mà nói hắn một mực lấy mình làm trung tâm sống ở cái m ặ t thế này kinh khủng trên thế giới mình mới là trọng yếu nhất không có bất kỳ vật gì có thể so sánh mới coi như là người phụ nữ mình cùng với điểm giao dịch bên trong nhóm bạn dĩ nhiên đây là sau cùng trong lòng danh giới cuối cùng không có ai biết hắn trong lòng loại này ý tưởng chân thật bất quá ở bây giờ vô tận thành ngày càng khổng lồ điểm giao dịch phát triển thuận lợi điều kiện tiên quyết tưởng sơn vậy rõ ràng mình không sẽ gặp đến loại chuyện này cần hắn bỏ qua hết thảy chớ nói chi là bây giờ có để cho hắn không cách nào bỏ qua đồ vậy chính là mình đứa nhỏ điểm giao dịch đồng bạn và người phụ nữ mình như nhau đối với tưởng sơn mà nói cũng rất trọng yếu hắn ở tự thân cường đại đồng thời cũng ở đây dẫn bọn họ mạnh mẽ hoặc là cho cùng bọn họ bảo vệ và an ổn sinh hoạt tầm mắt nhìn trước mắt màn hình từ b ò cạp to tầm mắt phản hồi tới đây trong hình có thể thấy khinh như ở bẫy kiến trong không ngừng vùng vây thứ ngược to lớn kia dáng người còn mở khải dị hóa sau đó thật giống như một đầu mang mưu điểm giao dịch bên trong chiến sĩ mỗi một người đều có tượng sơn dành cho bọn họ lực lượng trừ trang bị và vũ khí đó chính là các loại kỹ năng phổ thông tiểu đội chiến sĩ đều có cơ sở bộ pháp cơ sở thân pháp cùng với cơ sở đao pháp cái này ba bản cơ sở gia trì sách kỹ năng cái này ba bản sách kỹ năng có thể để cho những thứ này mới gia nhập điểm giao dịch chiến sĩ ở trên thực chiến ra chỉ rất nhiều để cho bọn họ ít nhất có thể đối mặt các loại quái vật có sức đánh một trận dĩ nhiên thông thường tiểu đội chiến sĩ tưởng sơn hoạch định đều là lấy đoàn thể làm chủ bọn họ không phải đơn đà độc đấu và tự mình chiến đấu bọn họ chủ yếu phương thức chiến đấu là tụ lại thành đoàn lấy điểm phá mặt dùng toàn bộ đội ngũ lực lượng khơi thông tất cả lực lượng mặc dù cái ý nghĩ này và mục đích vẫn chưa có hoàn toàn tiến hành tiếp các đội ngũ đều cần cố gắng và huấn luyện nhưng là đây là tưởng sơn kiên trì cách làm mà tất cả tiểu đội đang phó đội trưởng bởi vì thân phận địa vị cùng với thành tựu đội ngũ người điều khiển quyền lợi tượng trưng bọn họ so thông thường chiến sĩ có lực lượng càng thêm cường đại đánh giết kiếm pháp là bọn họ nắm giữ lực lượng đây là lúc ban đầu tưởng sơn hoạch định nhưng là ở phát hiện khinh ngưu cùng với xấu t ử các người có mỗi người đặc biệt đặc sắc tưởng sơn cũng vì bọn họ cho cùng mấy đội giải phụ họa mỗi người bọn họ kiểu lực lượng gia trì liền giống bây giờ ở trong hình không ngừng điên cuồng hét lên nắm loại kiến đột biến hình sát sống thân thể không ngừng đập giống như đem những thứ này sát sống làm vũ khí như nhau đánh phía vọt tới bảy kiến k i n h n ư u hắn mới vừa rồi sử dụng kỹ năng mìn chấn động thiên địa trở lại chính là tưởng sơn đang suy nghĩ khinh ngưu dáng người cùng với hắn phòng ngự tính người dị hóa đặc tính là hắn lựa chọn kỹ năng lực lượng dáng người khổng lồ khinh ngưu sắp xỉ hai m mà còn mở khải dị hóa sau đó cùng với vượt qua hai m cao độ l ư n g hùng vai gấu hắn thật bắt một cái trưởng thành người đàn ông cũng giống như nắm một cái con gà con vậy như vậy ưu thế tưởng sơn ở ban đầu ngay tức thì liền cân nhắc đến một ít gần người công kích kỹ năng mà bởi vì hắn không là lực lượng hình người dị hóa mà là phòng ngự hình cho nên một ít trực tiếp quyền đấm tức đá bị hắn bắt bỏ nhưng là một ít giống như nhu đạo đấu vật như vậy kiểu kỹ năng cũng chỉ sau đó tiến vào hắn tầm mắt mà cờ h o ép bên trong gõ rỗ đại mòn chính là về phương diện này điển hình đại biểu tưởng sơn mình học tập gõ rỗ đại mòn đội viên c ờ xạ cạ bệ kinh kỹ năng cho nên hết thể nước chạy thành sông dĩ nhiên và mình như nhau học tập siêu tất s ắ c kỹ tưởng sơn là không có nhiều tài nguyên như vậy nguyện ý đưa vào tương đối vô tận thành và điểm giao dịch nội bộ cùng với bên ngoài ninh thành cổ lâu chi nhánh cùng với rất nhiều sự vật đều cần các loại tài nguyên cộng thêm trần lòng các người học tập cũng là một ít thông thường tất xác kỹ k i n h n ư u phổ thông như vậy đội trưởng dĩ nhiên không cách nào có được vượt qua bọn họ lực lượng m ì n chấn động dùng cực hạn lực lượng đánh vào mặt đất tạo thành tự thân trong phạm vi 1 0 m mở trong nước mặt cực hạn chấn động để cho này trong phạm vi vật thể ngay tức thì ngã xuống đất mất đi chống cự năm xuất xứ cờ ho ép gõ rồ đạy mòn thiên địa trở lại nhu đạo bắt lấy kỹ gần người bắt lấy kẻ địch ngay tức thì vấp đối phương sau đó qua vai té đánh mặt đất sau đó xoay người lại đầu đi cho trọng thương đối phương sáu xuất xứ cờ ho ép gõ rồ đạy mòn đây chính là tưởng sơn dành cho k i n h hữu kỹ năng cũng là vì thể hiện chiến đội đội trưởng thân phận lực lượng hắn cũng ở đây không tiếng động nói cho những thứ này chiến sĩ dưới tay hắn đi theo hắn có thể leo lên nhất định sẽ đạt được bọn họ đều mong mọi lực lượng cùng với quyền lực giống như đội trưởng tiếp tế đãi ngộ vượt qua phổ thông đội viên một người nhà trọ có thể ở phòng ăn khai tiểu táo có nhiều hơn tiền lương cùng với có thể mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch quyền lợi cái này mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch quyền lợi nói đơn giản điểm chính là có thể tìm người phụ nữ tìm vợ ý nghĩa ở mặt thế cuộc sống như thế bên trong các nam nhân đều cần người phụ nữ điểm giao dịch bên trong chiến sĩ đang nghỉ ngơi ngày thời điểm dùng tiền lương của bọn họ ở trong thành bên ngoài tìm người phụ nữ phát thiết tưởng sơn đều là rõ ràng biết bởi vì điểm giao dịch quy định chính là điểm giao dịch chiến sĩ không cho phép hiệp đồng bất kỳ người không quan hệ tiến vào điểm giao dịch nếu không sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhưng là điểm giao dịch bên trong các chiến đội đội trưởng nhưng có thể để cho điểm giao dịch người bên ngoài tiến vào điểm giao dịch dĩ nhiên những người này nhất định cần cặn kẽ đ i danh cùng với thẩm tra thân phận thậm chí phải là mỗi người bọn họ đội trưởng người phụ nữ hoặc là người thân mới được ngươi không giải thích được mang một người tiến vào điểm giao dịch nhất định không được phép nhưng lại như vậy cái ca đã để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ hâm mộ đỏ mắt bởi vì những nam nhân này đều hy vọng có thể mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch bên trong và mình sớm chiều trung đụng sinh hoạt điểm giao dịch ở vô tận thành bên trong danh vọng cao vô cùng rất nhiều người phụ nữ đều hy vọng tìm được điểm giao dịch chiến sĩ làm là chỗ rửa của mình và cánh tay như vậy mới có thể ở trong mặt thế an ổn còn sống mà các chiến sĩ không cách nào mang các nàng tiến vào điểm giao dịch cho nên rất nhiều người chỉ có thể ở một ít lưu vanh lên phát tiết dục vọng cũng cái không dám tìm một cái biết liền ò n n g g ư ờ p h bởi đồng i giao ể m dịch hoa tìm khắp một cái chết t r ư ở n g phu thiếu phụ làm là người phụ nữ mình mỗi ngày nhìn người phụ nữ này ở tại đồng hoa trong nhà trọ và điểm giao dịch chiến sĩ như nhau ở phòng ăn bên trong ăn cơm lấy cơm cùng với thỉnh thoảng còn đi ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn mình ở nhà trọ xuống bếp cho đồng hoa làm thức ăn thỉnh thoảng đi cơm chùa các đội viên chứ hâm mộ vẫn là hâm mộ ở trong mặt thế có một cái nhà cảm giác đặc biệt khó khăn được đại đa số mất đi người thân và người nhà người sống sót đều hy vọng có người bầu bạn cho nên đây là các chiến sĩ khao khát dĩ nhiên những thứ này thêm điều kiện đều là tưởng sơn thủ đoạn và các biện pháp vì để cho những chiến sĩ này sẽ không đình trệ không tiến lên mà là dung cảm vì lợi ích không ngừng mạnh mẽ tự thân cho nên kỹ năng vũ khí trang bị như vậy t r ự quan lực lượng khen thưởng chương ù n tiền g với tiếp một ít tiếp tế sáu trăm hai mươi sáu kiến chúa khinh ngưu cả người hơi có chút m ấ t sức như vậy mù quáng thêm không gián đoạn chiến đấu để cho hắn thể lực nhanh chóng trôi qua đối mặt giống như không chừng mực kẻ địch quả thật giống như ở điểm giao dịch bên trong lúc huấn luyện hậu thủ lãnh nói như nhau đây là trong chiến đấu khó khăn nhất sự việc người coi như ở mạnh ở không địch đối mặt sẽ không sợ hãi cùng với số lượng lớn đến t ầ n g thứ nhất định kẻ địch vẫn sẽ bị mất chết chớ nói chi là bây giờ chiến đấu hắn không cách nào né tránh cũng không cách nào cho hắn cơ hội thở dốc quần áo trên người đã sớm đang chiến đấu bị các quái vật xé nát mặc dù là phòng ngự tính người dị hóa bên ngoài thân da thịt và bắp thịt cũng cứng rắn dị thường nhưng là ở như vậy chiến đấu hạ trên người của hắn như cũ hiện đầy các loại vết thương có chút vết thương sâu vào bên trong cơ thể nhưng là khinh n ư u như cũ cắn răng chịu đựng đem trước mặt hai cái đột biến hình sát sống đập trên mặt đất xốc lên bọn chúng hai chân k i n h n ư u xoay người lại chuyển động hắn giống như một xoay tròn bông vụ đem bốn phương tám hướng hướng hắn nào h tới quái vật toàn bộ đánh đánh ra ngoài thẳng đến trong tay sát sống gãy lịa làm theo quan tính hắn cũng có chút lảo đảo một tay chống đất mặt cả người thở hào hẹn toàn thân máu đen đầy vải giống như ác ma vậy trần long trong tay bưng xuống máy rốt cuộc đánh xong cái cuối cùng h ộ p đạn cùng với cuối cùng một phát đạn hắn trên cao nhìn xuống rõ ràng có thể cảm nhận được bảy kiến vọt tới tốc độ và số lượng đang chậm rãi giảm thiếu trong lòng không khỏi đại định tấm mắt quét cùng với ở đáy hô xa xa khinh y u sự dị thương này cường tráng người đàn ông như cũ kiên chỉ bền bị ở bảy kiến trong chem giết chỉ rõ ràng có thể cảm nhận được hắn động tác cố hết sức cùng với một tia k h ắ c thường khó khăn đi lên khinh n h u trần long giống to hắn cảm thấy khinh n h u k h ắ c thường loại xe này bánh xe chiến ở giữa mẹ nhọc hắn vô cùng rõ ràng dẫu sao hắn cảm thụ qua như vậy khiến khinh n h u nghe được trần long tiếng gào ngay tức thì thoát khỏi bên người quái vật muốn chuyển k i ế p bảy kiến hướng bò cạp to bên này đến gần nhưng là như c ũ rầm rạp chẳng c h ị đột biến hình sát sống để cho hắn không có thể thuận lợi di động giống như trong nước biển lục bình hắn chỉ có thể gắng sức vùng rẫy bò cạp to giút hắn、Tăng. trần long thanh n â m vừa dứt hạ bò cạp to cái đuôi đi đôi với t r ư ớ c chói h a i g i ò n vàng trùng trùng cắm vào khinh ngưu bên trên mặt đất đem mấy con q u á i vật sống sờ sờ cắm chết trên đất k i n h ngưu không do dự đặt bò cạp to đôi u dài chạy theo cơ giới cái đuôi vọt tới bò cạp to phần lưng t h ở hồn hển hắn trong nháy mắt buông lỏng để cho hắn có chút bị s ố c cảm giác cả người lực trôi qua hai chân một hồi run r u dậy thiếu chút nữa đứng không vững trần long đem khinh ngưu dáng vẻ nhìn ở trong mắt loại này rõ ràng mất sức trạng thái cần nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng tới điều trình bất quá bây giờ có dược tề sau đó. hết thẻ cũng ngay tức thì nên nhận mà rõ ràng từ trang bị trong dương lần nữa móc ra một chuỗi sáu trái lựu i đạn bỏ túi vừa móc ra một chai mặt trời nước hắn tiện tay đưa cho khinh yêu sau đó một bên kéo kéo xuyên một bên h ế t chúng ta như vậy không được ta để cho bỏ cặp to đưa chúng ta đi lên sau đó hồi điểm giao dịch bổ sung trang bị đạn dược lại tới những thứ này bẫy kiến quá nhiều sức người là rất khó dọn dẹp sạch sẽ cần súng ống tốt nhất là ngọn lửa phun ra khí vừa nói chuyện trong tay hắn nối thành chuỗi lựu i đạn bỏ túi bị hắn hướng xa xa mới vừa rồi đã nổ tung lối đi nem tới nơi đó là một nơi loại kiến quái vật tràn ra địa phương hai người ngay tức thì nằm xuống vê anh k í c h liệt tiếng nổ cùng với đinh thái n h ứ c góc nổ ẩm làm cho cả trong cái hố sâu giống như nếu lại lần sụp đổ vậy đất rung núi chuyển bùi bắm đất bùn từ phía trên không ngừng rắt xuống b ậ y kiến hí đều bị chế trụ trần long mới vừa và khinh n h ư u vùng vây đứng lên còn chưa tiếp tục động tác ở bò cạp to bốn phía loại kiến quái vật ngay tức thì giống như dừng lại vậy một hơi một tí tt to lớn kêu nhẹ tiếng và loại kiến đột biến hình sát sống giống nhau như lúc chẳng qua là cái này hí là như vậy đ i t thai nước góc ở trong cái hố sâu bên trong không ngừng văn vọng một hồi một trận cảm giác chấn động từ đ ằ n g xa lòng đất chuyển tới để cho trần long và khinh n g u cũng giống như cảm nhận được một loại áp lực vô hình dường như có vật gì muốn đi ra ngoài cảm giác cấp bách đường thông nhiều hướng đ ổ sộ lối đi lớn bên trong làm tiến vào trước trong mắt là tự động tránh ra bởi kiến cùng với hai cái treo thật cao to lớn mắc kép cùng với từ bên trong lối đi lộ ra hai cây tiêm dài vòi trần long và khinh n g u hai mắt trận to trong một đầu dáng vóc to con kiến chậm rãi chui ra to lớn kia khẩu khí và ngao răng để cho người không lạnh mà run nhìn cao độ đã cùng bò cạp to ngang hàng to lớn con kiến trần long ở ngay tức thì vô hình hưng ơ phấn lên rốt cuộc đi ra một cái có thể đánh cái này dường như là dị sinh thú đi bất quá cùng ta đã thấy muốn so sánh với nhỏ rất nhiều lần này để cho ta và bò cạp to tới đối mặt luôn là để cho tam ca đậu thủ lộ vẻ được chúng ta quá vô năng hắn lầm bầm lầu bầu căn bản không đi phản ứng bên cạnh khinh như vẻ mặt sợ hãi mà dưới chân bò cạp to vậy giống vậy đem tất cả sự chú ý đặt ở trước mặt và mình lớn bằng trên người quái vật khinh như bắt tù chúng ta nhưng là phải lên trần long dị hóa ngay tức thì lần nữa mở ra toàn thân phân bố vảy hắn khoe miệng miếng vạy không ở lay động và hắn tiếng nói bắt t r ư ớ c tựa như ở sinh ra đồng tình long long ca bò cà to long ca khinh n h u t h ấ p giọng la lên một tiếng nhưng là trần long không có phản ứng hắn chỉ có thể lần nữa gia tăng thanh â m hống liền một câu trần long bay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn lấy làm ì n h cái này cường tráng người đàn ông k ế t đ ạ m cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu nhưng là khinh n h u không có trả lời hắn chẳng qua là chỉ mình bên kia mấy cái lối đi có chút run rẩy nói long long ca dường như vậy bên kia còn có trần long nét mặt hưng phấn ngay tức thì ngưng trệ một cái theo k i n h ngưu ngón tay hắn nhìn về phía bên kia mặt bên vậy mấy cái trong lối đi lần nữa chui ra ba chỉ và mới vừa rồi như nhau to lớn con kiến cái này làm cho hắn vốn là khẩn cấp tâm linh ở nháy mắt tức thì xuống tới thung lũng đi trần long mở miệng điên cuồng hét lên cả người cảm giác ở ngay tức thì đến nguy hiểm điểm giới hạn loại này sống chết một đường cảm giác hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được loại này cảm giác bị áp bách giống như chết t r ì vậy vậy giống như chết tới、Ấm. k i n h như và trần long ở nháy mắt tức thì bay bồng lên hướng trên đỉnh trong cái hố sâu bay đi một cái mang súng đâm cơ giới đôi to ở bọn họ dưới người chậm dãi thu hồi giống như thời gian định cách bốn phía bảy kiến cùng với bốn chỉ to lớn con kiến ngay tức thì đánh về phía trung gian bỏ cà to cùng với bay trên không trung hai người mà ở điểm giao dịch bên trong màn hình sau tường sơn những chân mày ngay tức thì bồng hắn mở miệng thấp giọng nói phong tỏa trần long tọa độ xác định vị trí thả dù chiến tranh titan nhận được mệnh lệnh xác nhận trong chỉ thị xác nhận là nhất cao cổ tụ chiến tranh titan Vạch qua. lâu cuối sân thượng vậy cơ giới mặt ngay tức thì mở ra đi đôi với tiếng gió gào thét và n h to lớn giống như nổ tiếng nổ đi đôi với hình một vòng tròn vật thể từ trong gian hướng bầu trời phóng ánh lửa tiếng rít cùng với giống như hỏa t i ễ n bắn giống vậy cảnh tượng ở tưởng sơn trước mặt quang mặt trên màn ảnh rõ ràng hiện ra hình tròn vật thể thành đường vòng cung hướng ninh thành mặt đông đi giống như một viên tiêu đốt s a o rơi là như vậy sáng chói kinh tâm động phách như vậy chương 627, chiến tranh ti tan t r a n giáp g hiu tiếng rít từ bầu trời thông suốt tới mặt đất quả cầu lửa thật lớn giống như vẫn thạch rơi xuống giống vậy trói mắt b à ảnh tiếng nổ thật to tiếng này vang vượt qua lần nữa chiến đấu là phát ra bất kỳ tiếng vang toàn bộ chấn biển khu chung quanh thậm chí mấy cây số bên ngoài cũng có thể nghe được rung động này tiếng nổ trần long và khinh mưu mới vừa lao ra vườn b á c h thảo chật vật hai người vẫn còn ở chạy liền nghe được nổ thật to cùng với chấn động kịch liệt cảm thành phiến đậm khí để cho hai người ngay tức thì không mở mắt nổi cả con phố giống như bão cắt nổi lên vậy để cho người nhìn không rõ lắm chiến tranh ti tan chuẩn bị ổn thỏa trên đường phố một tiếng to lớn cơ giới còi báo động đi đôi với câu này trần l o n g quen thuộc tiếng vang hắn hai ngay trong tiểu đội thứ ba quan sát đội viên cũng đã chuyển tới liền từ điểm giao dịch trụ sở chính gởi tới truyền tin tin tức đội trưởng thủ lãnh khởi động chiến tranh ti tan trang giáp mời ngươi nhanh chóng khởi động còn nữa thủ lãnh nói ở ổ những cái tia con kiến to đã tránh thoát bò cạp to từ trong xào huyệt mặt tràn ra bò cạp to cũng đã rút lui thủ lãnh ở trên đường chạy tới trần long yên lặng gật đầu một cái nhìn một bên mệnh mỏi hết sức khinh yêu mở miệng hét khinh yêu ngươi đi tiểu đội thứ ba vậy tụ họp đội ngũ mệnh lệnh tất cả mọi người nhanh chóng rút lui và nuốt để cho đường tăng mang tiểu đội thứ năm vậy cùng chung rút lui khinh yêu nhận lời nhìn trần long tại bể tan tành trên đường phố đón to lớn đùi bằm vọt tới trước ken, ken. Chiến đấu Titan. xác nhận khởi động một tiếng cơ giới tiếng nổ cả con phố lên bụi bặm ngay tức thì vặn m ẹ o vậy ở khinh ngưu tiến về phía trước trong tầm mắt hai đạo hồng quang xuyên thấu bụi đất tiến vào mi mắt dị... b à n h cơ giới giòn văn tiếng cùng với tiếng chấn động đi đôi với ngoài ra hơn nữa to lớn hai đạo hồng quang khinh ngưu thấy rõ cái này từ bụi đất trong bại lộ ở trong không khí đồ vật khổng lồ to lớn cao ngất cơ giới thân thể giống như một sắt thép quái vật đỏ tươi ánh đèn là nó đầu mà hai đạo khác hồng quang là cái này cơ giới quái vật bả vai đèn chiều sáng mà đây cái liếc mắt liền nhìn ra là nào đó khoa huyễn điện ảnh ở giữa đồ vật khổng lồ liền là một bộ chiến tranh trang giáp đỏ tươi vô tận hai chữ in ở to lớn trang giáp đầu cũng chính là nó buồng lái này lên khinh như có thể thấy trần lòng đã ở nơi này chiến tranh ti tan trang giáp bên trong điều chỉnh thử cái gì mà cơ giới trang giáp trong tay vậy kinh khủng dữ tận thêm đặc lâm trọng cơ súng giống như phóng đại bản như nhau giống như một cây cột như vậy n h ứ t mắt mà toàn bộ trang giáp cao độ đã vượt qua hai bên đường phố cửa tiệm cái này khổng lồ cơ giới quái vật mặc dù khinh như ở điểm giao dịch bên trong hiệu quả đã nghe qua một ít tiếng gió nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy khinh n h u còn không đi to lớn tiếng cơ giới từ bên trong cơ giáp chuyển tới khinh n h u cả người run một cái có thể thấy trang giáp rốt cuộc đầu bên trong buồng lái này xuyên thấu qua trung gian thủy tinh trần long đang nhìn hắn diễn cảm g i ữ t ậ n tt ê ê cái loại đó quen thuộc thêm trí mạng tiếng vang lần nữa chuyển tới khinh n h u nhấc chân về phía trước dáng người ngay tức thì quay đầu Bành. vườn bách thảo t ư ơ n g rào đi đôi với vang lớn ngay tức thì hướng trên mặt đường bắn tung tóe to lớn con kiến liền thành phiến v ậ ra đầu lâu dữ tợn lên vậy xúc tu chuyển động n g á y mắt phát hiện bọn họ vậy nhanh chóng vào tới đi trần long ở bên trong buồng lái này điên cuồng hét lên con kiến to mánh liệt ớ i hắn sợ khinh như cái này ở tình cảnh như vậy hạ gặp bất chắc dẫu sao ở dị sinh thú chiến đấu phương diện liền hắn như vậy đặc thù người dị hóa cũng không thể ra sức chỉ có thể dựa vào cái này kiện đặc biệt vì dị sinh thú to lớn dáng người thật sự là ránh trời giống vậy công rãnh ngăn cản người dị hóa lực lượng để cho tất cả người dị hóa đều không cách nào cùng như vậy quái vật tranh đấu dĩ nhiên trừ cái đó kinh khủng người đàn ông mà tam ca vậy đã thông báo hắn sẽ tăng lên bọn họ lực lượng để cho bọn họ cuối cùng có thể đối mặt dị sinh thú dĩ nhiên đây là cần quá trình cho nên bây giờ cần chiến tranh ti tan trăng giáp như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí giúp đỡ bởi vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ có tỷ lệ gặp phải những thứ này kinh khủng dị sinh thú mà điểm giao dịch đối với dị sinh thú biện pháp cũng chỉ có tưởng sơn một người cho nên để điểm giao dịch các chiến sĩ an toàn có thể chống cự dị sinh thú chiến tranh ti tan trăng giáp cũng bị tưởng sơn lựa chọn mua đi ra lắp ráp ở vô tận thành vòng ngoài trụ sở bí mật bên trong chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào tùy thời có thể bắn thích hợp k i n h như có thể thấy vậy to lớn con kiến trên mình giữ tợn chán ghét thể m a u còn có vậy v ệ tâm hồn người to lớn ngao răng hắn cắn răng chịu đựng chưa bao giờ có sợ hãi về phía trước đem hết toàn lực chạy nhanh tiểu đội thứ ba tất cả vung xuống trong tay nhiệm vụ rời đi nơi này chuyển tới xa xa mau mau mau điều tra đội viên vậy cùng chung rời đi trước lập ra rời đi địa điểm cuối cùng liên lạc tiểu đội thứ năm bọn họ cũng để cho bọn họ cùng chung rời đi k i n h như đệ hai nghe mở miệng điên cuồng hét lên tí tách dòng điện và cơ giới chuyển động tiếng là như vậy dễ nghe từ sau lưng hắn xa xa trên đường phố vang lên chết đi cho ta cơ r ơ i tiếng gạo xuyên thấu toàn bộ đường phố kèm theo m à đến là to lớn súng ống tiếng nổ to lớn kia thêm đặc lầm trọng cơ súng đã bị chiến tranh ti tan trang giáp dơ lên hướng trước mắt vọt tới con kiến to mánh liệt khai hỏa tạch tạch tạch đát khai hỏa tiếng liên miên không dứt mà to lớn súng máy vi đoan to lớn kia viên đạn giống như phun trào nước suối tạo thành một đường vòng cung hướng mặt đất h ơ i thông phát ra thanh thúy tiếng va chạm ánh lửa xuyên thấu mặt đường bắn vào trước mặt vọt tới to lớn con kiến đầu phát ra kim thiết tương dao giòn vang chân ó t ể rõ r g thấy long kiến bộ mặt dữ tợn ở bên trong buồng lái này điều khiển làm việc cần trong miệng mở miệng hét hắn trong lòng bây giờ đặc biệt lo âu bò cạp to bởi vì mới vừa rồi bò cạp to đem hắn và khinh ngưu ném ra trong cái hô sâu mình nhưng đối mặt cái này vốn chỉ to lớn dị sinh thú phía sau kết quả như thế nào hắn cũng không biết r ộ n r ộ n mặt đất một tiếng chấn động bên chân hắn xi、si、măng mặt ngay tức thì phá vỡ bỏ cạp to hai cái to lớn lười khoan xuyên phá mặt đất v ọ o da nhưng là trần long quay đầu nhìn trong tầm mắt có thể thấy bỏ cạp to vậy to lớn trí mạng cái đôi đã từ trong gãy lịa trên người nó hiện đầy các loại vết thương còn không ngừng bất chấp dòng điện chi k i a chống đỡ nó xúc tu vậy g â y hai cây c ợ mờ n ở cũng mẹ nó cho ta chết một loại bản năng tức giận để cho hắn diễn cảm hơn nữa dữ tợn hắn thao tác trọng cơ súng sau đó lượt nhấn liền làm việc cần phía trên một cái nút chiến tranh ti tan trăng giáp hai bên cao ngất b ả vai cũng chính là chỉ thị đèn phía trên đột nhiên mở ra hai dãy r ầ m rạp chẳng trị phát xạ khí cùng với phía trên liền thành hàng cỡ nhỏ hỏa tiễn tràn đầy tầm mắt hiu hiu hiu hiu hưu. tiếng rít dị thường rung động hỏa tiễn ngay tức thì ra buồng eo tới khí màu trắng lưu hướng xa xa con kiến cửa bay đi oanh oanh oanh oanh tiếng nổ thật to liền thành phiến văng lên đi đôi với lửa to lớn quăng và tiếng nổ cả con phố đều bị khí lưu và ngọn lửa báo phủ liền bên đường cửa tiệm đều biến mất ở trong ánh lửa ngất trời Chương 628. khoai thú và cơ giáp những thứ này hỏa tiễn mang phốt pho trắng để cho nổ ở giữa ngọn lửa phóng lên cao ở lớn trong gió vẫn không có tiêu diệt dấu hiệu mà trong hỏa hoạn có thể thấy thân ảnh khổng lồ đang không ngừng vùng đẫy đi đôi với bùi đất và cho tàn là như vậy khủng bố trong hai có hỏa hoạn tiếng rít cùng với đi đôi với ánh lửa phong lưu tiếng cùng với vậy phủ đầy ngọn lửa dị sinh thú to lớn để cho người run dày tiếng gào thét chiến cuộc xa xa đường tăng ở tiếp nhận được k i n h lưu dặn dò sau đó đã bưng tha trong phạm vi thu hoạch còn sót lại c u ồ bạo sắc sống mang tiểu đội thứ năm tất cả đội viên nhanh chóng tụ lại hướng bọn họ sở tại địa xa xa chạy đi bọn họ và k i n h ngưu cùng với tiểu đội thứ ba chiến sĩ câu thông nơi tụ tập điểm là vị nơi này chỗ hai cây số bên ngoài một nơi đang xây công trường to lớn tiếng nổ cùng với ngất trời ánh lửa coi như là cách hai cái đường phố đường tăng cũng đều nhìn rõ ràng hắn vậy ý thức được nơi đó chuyện gì xảy ra dị sinh thú như vậy q u á i vật không tới phiên bọn họ tới nhung tay c h à o hỏi đội viên mang mấy cái người bị thương nhanh chóng rút lui mà tiểu đội thứ ba chiến sĩ cũng ở đây k i n h n ư u dưới sự hướng dẫn nhanh chóng đi xa bọn họ cần đi trước gửi xe cộ địa phương lấy xe sau đó chạy nhanh đến tụ tập địa điểm mà lúc này đường phố chiến đấu chính giữa to lớn chiến tranh titan vậy bả vai hỏa tiễn phát xạ khí đã thu hồi ở cơ giới giòn vàng trong tiếng hai tay cầm to lớn thêm đặc lâm ở trần long dưới sự k h ô n g chế thay đổi chức từ cao vút trang giáp sau lưng chuyển tới đây đạn dược liên chiến tranh titan trang giáp đạn dược là có nhất định hạn chế dẫu sao dự trữ đạn dược sau lưng khu vực bên trong đạn dược và hỏa tiễn mặc dù có không gian to lớn để ì n giữ nhưng là như vậy sắt thép tự thú tiêu hao tốc độ cũng là thật nhanh cái này điểm giao dịch bên trong duy nhất chiến tranh titan trang giáp cũng là duy nhất phòng bị dị sinh thú khoa huyện cây trồng cho nên cái này cái hung khí chủ yếu năng lực tác chiến là lấy xa xa súng ống đạn dược công kích làm chủ mà cận chiến chiến đấu dựa vào nó vậy thật dày trăng giáp cùng với trong tay to lớn trọng cơ súng phụ thêm bắn ra chiến nhận làm chủ bên trong sân thêm đặc lâm đạn dược nhanh chóng bổ sung gắn s o n g tất thanh thúy tiếng cơ giới đều không cách nào che giấu xa xa trong ánh lửa gào thét ken két súng ống cò súng bóp màu xanh điện quan g mang súng máy to lớn nòng súng bắt đầu chuyển động trần long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh chuyển động điện hồ trong ra khỏi nòng viên đạn làm họng súng ánh lửa hướng đường phố xa xa lên ngọn lửa khơi thông hết t hệ các thứ này đều ở đây lời nói không cách nào hình dung đồ sộ như vậy chiến đấu lúc này loài người ở mặt thế quái vật cùng với khoa huyễn lực lượng hạ thật quá mức nhỏ bé chiến tranh ti tan thêm đặc lầm súng máy tốc độ bắn quá mức mau to lớn tiếng rít liền ánh lửa đều bị ngay tức thì áp chế tiếng gào thét tiếng súng viên đạn đánh mất tiếng huyên náo toàn bộ khu phố ken két lần nữa ở hai phút không tới đánh xong một cái dây đạn từ phía sau lưng liên tiếp đến súng máy hạng nặng đạn dược liên do kim loại trường điệu bọc đạn dược lộ bên ngoài trần long thao tắt trong tay đài điều khiển lần nữa bổ sung đạn, đạn dược đạn dược từ phía sau lưng dự trữ không gian lần nữa l ă n xuống lắp đầy dây xích hướng x u ố n g ống nội bộ t r u y ề n nhưng là đưa mắt nhìn phía trước tầm mắt ngay tức thì trận to trần long tầm mắt phía trước ngọn lửa đột nhiên nào lên đặc biệt quỷ dị từ trong ra ngoài vòng x u á y để cho ngọn lửa lại đang ngay tức thì có chút tắt dấu hiệu to lớn tiếng bịch cùng với trong tiếng z i t một cái thân ảnh khổng lồ ở trong ánh lửa phóng lên cao lại bay đến giữa không chúng hướng trần long đột nhiên mọc tới mẹ nó còn biết bay trần long sợ ngây người nhưng là trong đầu ngay tức thì lóe lên một ít đã từng hiểu qua thấy qua nội dung dường như con kiến kiến chúa có chút đúng là biết bay cợt mờ n ở trong miệng lần nữa phun ra một câu nước mắng trần long vẫn còn ở bổ sung chứa viên đạn đã do không được hắn phản ứng bởi vì trước mặt bay tới dáng vóc to con kiến tốc độ thật quá nhanh nó giống như mang ngọn lửa bấm đêm hung hăng đụng vào chiến tranh ty tan đụng trước bưng cũng chính là buồng lái này n g a y phía trên bờ ảnh tiếng va chạm to lớn đi đôi với giống vậy kịch liệt đụng cảm trần long coi như ngồi ở đài điều khiển sau đó trên mình đeo an toàn làm chủ bảo hiểm a n nhưng là như cũ cảm giác được cái loại đó cực hạn đánh vào chiến tranh ti tan ngay tức thì ngã về phía sau nhưng là trần long thành tựu i điểm giao dịch bên trong bốn hùng một trong cũng là giống vậy và ninh giang cùng bốn hùng như nhau học qua thao túng qua cái này cơ g i á p thuần thục chiến sĩ ở nháy mắt hắn điều khiển trang giáp chân sau treo trống liền ngã xuống đất tư thế nhưng là phi hành trên không trung con kiến to đập thình thịt buốc lửa cánh mang chiến tranh ti tan hướng đường phố phía sau thối lui mặt đất bị ti tan cơ giới hai chân kéo ra bể to lớn cống r ã n mà trần long tầm mắt trước mặt giữ tợn xấu si đầu lâu và mắc ép Cùng với to lúc ớ trước tới lớn, n vẫn còn ở cắn xé chiến tranh Titan trước bưng trăng、giáp. Con kiến to và chiến tranh Titan ngay tức thì kéo động tới một con trùng Trần Long ngay khẩu khí, kéo thì phố, kích cho thì h và tức sức tức có c ở xé giáp. to một to để t hốt. hoàng l ú này trần long trước mặt không chế quá đạn dược bổ sung chứa chỉ thị đèn vậy đồng thời sáng lên thần kinh căng thẳng của hắn cùng với tầm mắt xa xa tránh thoát ngọn lửa thấy hướng hắn v ọ t tới lục tục mấy con con kiến to thao tác chiến tranh titan bắt đầu phản kích tăng bị động chiến tranh titan một cánh tay cầm trong tay thêm đặt lâm trọng cơ rơi súng Bắn ra lao ráng vóc t c ô n g c h i ế n n h ậ n bên trái cánh trái t a y đẻ lại cắn xé t r ư ớ c ngực phi h à n h con kiến to đầu sau đó, đi đôi sau với t r ầ n l n g điên c u ồ n g hét l ê n c á n h t a y phải m a n g súng máy và lưỡi đao, t ừ hạ lên đi ộ t n h ê n t đ ô t t ớ i Phốc suy. l ư ỡ i đao như rồng, ngay tức thì đâm vào con kiến t o bụng, m á u đen bắn tung t à o đ i đôi v ớ i lưỡi v a o đâm vào đúng cái hình tròn nòng súng vậy từ phá vỡ chỗ miệng vết thương đồng thời t h ọ p nhập chết đi cho ta thêm đặc lâm chuyển động dòng đ i ệ n tiếng ngay tức thì văng lên tạch tạch tạch lộc cộc liên bao giờ khác này trọng cơ súng ở con kiến to trong cơ thể xoay tròn phun ra hỏa lực vô hạn con kiến to s u ố i rục cánh ngay tức thì đình trệ mà nó phần lưng ở ngay tức thì bị thổ lộ đạn dược bắn thủng phối hợp từ trong gãy l i ệ u máu đen văng khắp nơi thân thể chiến tranh ti tan trong tay súng máy hạng nặng lưỡi đ a o một chuyện một đ a o hai đoạn lúc này ở một đầu khác vô tận thành bên trong ở vào điểm giao dịch trung tâm kiểm soát không lưu chỗ tưởng sơn khi nhìn đến trần long nhảy lên chiến tranh ti tan cũng chỉ chậm dại đứng dậy dự định lên đường dị sinh thú tình cảnh quả thật không phải bọn họ có thể đối phó theo đừng nói là bốn chỉ dị sinh thú mặc dù dáng người so sánh với trước kia gặp phải nhỏ rất nhiều nhưng là chúng dâu sao là dị sinh thú từ gian phòng đi ra đi qua trại thảm trại sàn lối đi sau đó đi vào phòng cất đồ nhanh chóng đổi xong quần áo và trang bị trong tay nắm diêm ma đao hắn chậm rãi đi tới phòng khách có thể thấy trương linh đang ở phòng khách xem tv mà một bên bên trong phòng ăn từ sau bếp điều tới đầu bếp đang bưng thức ăn thả vào trên bàn ăn tuổi không sai biệt lắm trung niên nữ đầu bếp thấy tưởng sơn có chút cẩn trọng mà tưởng sơn hướng nàng gật đầu một cái đi tới cửa phòng khách chỗ a linh ta đi ra ngoài một chuyến cơm chưa sẽ không ăn trương linh cũng nhìn thấy tưởng sơn nghe được hắn mà nói trên mặt có chút cửa trách bất quá vẫn là hiểu chồng mình công việc đông đảo hiển nhiên lại có chuyện gì phải đi ra ngoài bận rộn nàng đuông xuống nước trong tay quả mở miệng nói ngươi chú ý an toàn đi sớm về sớm có chuyện gì giao cho người bên dưới là tốt đừng cứ hôn lực h ô n là tường sơn cười một tiếng gật đầu một cái một bên mang giày một bên trong đầu suy nghĩ dị sinh thu chuyện này quả thật cần mình hôn lực h ô n là đi ra cửa đi ngang qua vòng ngoài lối đi tiến vào tiểu h ắ c sinh hoạt không gian có thể thấy đại môn mở ra ngay tức thì tiểu h ắ c liền kích động nào tới thân mật nào tới dưới chân hắn ma sát hắn bắt đùi tường sơn sờ một cái tiểu hắt đầu mở miệng nói khởi động vận tải kiểu mẫu vận tải kiểu mẫu kích hoạt khởi động xin xác nhận xác nhận vận tải kiểu mẫu xác nhận khởi động tiểu hắc khu sinh hoạt không gian rất lớn để cho nó như vậy dáng cơ giới quái vật cũng có thể thoải mái sinh hoạt lúc này một người một thú dưới chân kim loại mặt đất một hồi vang động sau đó bên trong phòng một hồi hồng quang q u á n g q u a mặt đất ngay tức thì chìm xuống hướng vô tận thành dưới đất không gian truyền đi ken két tốc độ thật nhanh không mấy dây ở giống như thang máy bữa áp chế cảm sau đó chương sáu ơ n t h trăm t t Tưởng hai a ư ơ i chín t báo động báo động tiếng súng nổ ẩm huyên náo như cũ hôn loạn thời đại vậy làm nổi bật lần này hỗn loạn chém giết cùng chiến đấu to lớn con kiến thi thể cắt thành hai khúc yên lặng nằm ở trên đường xe chạy máu đen nội tạng giống như bức họa đem cả con phố dính đầy đất trên mặt đất to lớn viên đạn xác d ầ m d ạ p chẳng trị phủ kín các không gian cùng trên đường phố máu đen chưa tắt ngọn lửa cùng với khắp nơi đều là hải cốt hiện ra một trảng khoa học kỹ thuật cùng dị hóa trình độ cao nhất chiến đấu lúc này mới vừa rồi trong chiến đấu gương đường phố mặc dù đầy đất chật vật và phế tích nhưng là nơi này không thấy được một vài người ảnh mới vừa rồi quái vật và sắt thép trang giáp kết quả đi nơi nào và anh tiếng va chạm to lớn xông lên đường phố bên trên tiểu khu và cửa tiệm bên trong chuyển tới tiếng súng ngay tức thì đình trệ và n h nhà sụp đổ tiếng vang đi đôi với cơ giới nổ h m to lớn chiến tranh ty tan đụng xuyên bên đường cửa tiệm lần nữa k ẽ nhập hỗn loạn đường phố bên trong đúng xếp cửa tiệm sụp đổ mấy gian đi đôi với các loại phế tích và hòn đá làm nổi bật khổng lồ cơ giới trang giáp vậy vô địch kỹ lực nhưng là lúc này chiến tranh ti tan dường như đặc biệt chật vật nó vai phải đã gãy lịa nơi đó vốn là một cái đèn chiếu sáng và hỏa tiễn phát xạ khí vậy bị phá hủy có thể xem đến mặt tiền buồng lái này trước bưng trên trang giáp hiện đây tê liệt dấu vết các loại vết cào cắn xé dấu vết đem trang giáp làm được dị thường xóc xít chiến tranh ti tan ở trần long dưới thao tác chọi người lên đứng lên vừa muốn g i xuống hướng hắn đánh vỡ bên đường bắn nhưng là không có trong dự liệu nòng súng chuyển động tiếng trần long túi đầu nhìn không chế khí trên lờ cờ giờ nòng súng làm việc chỉ thị sáng lên đèn đỏ thêm đặc lâm trọng cơ súng mới vừa rồi liên tục trong chiến đấu đã bị những thứ này dị sinh thu con kiến to đập hư hại cái này làm cho trần long sau lưng mồ hôi hơn nữa đầy vải ngao ngao ngao ngao giữ t ậ n tiếng gào thét ngay tức thì xuyên thấu b ư ờ n g lái này tiến vào trần long trong hai không đang do dự lượn nhấn làm việc cần hỏa tiễn cái n ú t bắn trần long đem còn thừa lại không nhiều hỏa tiễn hướng đường phố một bên sụp đổ trô khơi thông đi chiến tranh titan chỉ còn lại vai trái hỏa tiễn phát xả khí ngay tức thì mở ra cỡ nhỏ hỏa tiễn mang đôi cánh ngay tức thì ra buồng biến mất ở trên đường phố rồi sau đó tiếng nổ kịch liệt theo nhau mà tới oanh oanh oanh tiếng nổ vang lên ngay tức thì trần long điều khiển chiến tranh titan hai tay giơ trong tay thêm đ ặ c lâm s ú n g máy vậy con lưới đao khoảnh khắc bắn ra ra coi như là cận chiến trường đao sắt thép cơ giáp hướng nổ chỗ phong tới cửa tiệm bị chiến tranh titan đụng hủy lần nữa ái mộ một m ả n g lớn nhưng là to lớn sắt thép cơ giáp quá mức cưng hãn những xi măng này bê tông nhà ở nó trước mặt giống như giấy rắn vậy khoa học kỹ thuật sản vật quá mức bá đạo chớ nói chi là thoát khỏi thực tế xã hội xuất thân từ loài người trong ảo tưởng điện ảnh và trong trò chơi khoa nguyễn sản vật trần long mang cơ giới gào thét con kiến to c u ầ n bạo gầm to cùng với lơi ư đao chém nhập thân thể n ặ n g vàng không ngừng tiếng va chạm tiếng sụp đổ làm cho cả bên trong khu vực hỗn loạn một phiến liền liền tốt mấy cây số trong ngoài tất cả người sống sót cũng đang sợ h ã i tưởng tượng nơi này chiến đấu là như thế nào để cho người run r u dậy chưa bao giờ gặp qua chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy chiến đấu như vậy súng hỏa như vậy nổ c o như là điểm giao dịch chiến sĩ đại đa số cũng không có trải qua ở như vậy chiến cuộc hạng liền tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm chiến sĩ cũng chỉ có thể thoát đi nơi này lực lượng cấp bậc quá mức nghiêm nghị cường giả chiến đấu người y ế u không cách nào tham dự toàn bộ đường phố chung quanh tiểu khu đều bị tràng này chiến cuộc phá hủy giống như vòi rồng gió thổi qua vậy cũng giống như động đất phá hủy qua như nhau l i ê n l i ê n xa xa một ít lầu làm việc cao ngất trên mặt tường vậy hiện đầy súng máy dấu đạn những cái k i ê u b ể tan c ả n h thủy tinh từ trên lầu cao đánh mất bay khắp dưới lầu lấy đất và n h tiếng va chạm trong sen lẫn kim loại gãy lịa g i n vàng một cái to lớn âm ảnh đánh vỡ một cái tiểu khu t ừ n g rào bay vào đối diện đường cái đường xe chạy đem trên đường phố hết mấy chiếc xe hơi ngay tức thì ép thành t ạ n bã trần long đầu đầy mồ hôi sen lẫn máu đen trên mặt tái nhuận trong tầm mắt hai cái to lớn con kiến từ bể tan cảnh tường rào chỗ v ọ t tới mà trong tay mình thêm đặt l ầ m súng máy chiến nhận ở chiến đấu mới vừa rồi trong đã bị chúng tư đánh rơi xuống không biết đi nơi nào lúc này không có vũ khí để cho cái này cái trang giáp chỉ có thể tay không mở ra vật lộn vậy cợt mắng trần long điều khiển cơ giáp đứng lên Nắm lên bên người trên đường xe chạy một chiếc xe vật tải, giống như dơ vũ khí vậy. hướng nhào con kiến to hung hăng đánh đánh một chiếc tải, tới tới. vật to xe xe chạy khí vậy, vũ dơ ở loài người trong mắt to lớn xe hàng ở cơ giáp trong tay mặc dù cũng không nhỏ nhưng là như cũ chỉ có thể bị làm là vũ khí hung hăng đụng vào con kiến trên đầu xe hàng ngay tức thì c o n gãy lịa mà con kiến to vậy chĩa vào đã sớm bể mắt kép một chút không có né tránh ý nghĩa ở đập trong ngay tức thì té bay ra ngoài nhưng là ngoài ra một cái con kiến to đã theo nhau mà tới hung hăng đụng vào chiến tranh ti t a n bụng vậy nhỏ dài nhọn tứ chi ngay tức thì sẽ đến cơ giáp cánh tay to lớn khẩu khí hung hăng cắn báo động báo động chiến tranh ti tan cơ g i p cánh tay phải gặp phải kịch liệt công kích sắp gãy luyện thoát khỏi nối liền báo động báo động bên trong buồng lái này trí năng báo động ngay tức thì văng lên trần long cảm thấy bên mở sinh tử nghẹn thở áp lực hắn điều khiển cánh tay trái ngay tức thì đập cắn xé cánh tay phải con kiến to đầu hắn cần thoát khỏi ngã xuống đất trạng thái phải lập tức đứng lên bởi vì bên k i a mới vừa rồi ngã xuống đất khác một cái con kiến to đã đứng lên lắc lư hôn độ đầu lần nữa nhào tới v ảnh nhưng là hắn vẫn là không có đứng lên vậy chỉ con kiến to ngay tức thì nhào tới đặt ở chiến tranh ti tan cơ giáp sắt thép trên thân thể trần long có thể từ bên trong vùng lái này thấy con kiến to thân thể để ở trên kiếng cắn xé động tác cho ta chết không có cách nào rời đi chỉ có thể l i ề u mạng vai trái hỏa t i ễ n phát xạ khí lần nữa mở ra sau cùng một nhóm hỏa t i ễ n bắt đầu b ắ n như vậy khoảng cách gần b ắ n giống như thiếp thân công kích vậy trần long cũng biết khoảng cách gần hỏa t i ễ n nổ ti tan trang giáp nhất định bị giống nhau tổn thương nhưng là giờ phút này không cho lựa chọn và do dự một cái ngay tức thì bị nổ xuyên một cái trực tiếp bay rớt ra ngoài vậy giống vậy trọng thương không chịu nổi mà chiến tranh ti tan giống vậy không tốt qua báo động báo động hệ thống động lực hủy sâu xa trang giáp làm tổn hại phần trăm chi tám mươi buồng lái này hộ giáp dụng ken k ế t chiến tranh ti tan chính diện buồng lái này trước nhất thật giấy trang giáp đã sớm lom xuống tăng vỡ ở báo động vang lên thời điểm đúng khôi trang giáp rớt xuống có thể thấy trần long mở dị hóa ngây ngô dại dột ở đó lôi xé dây nị h tan toàn muốn thoát khỏi buồng lái này bởi vì hắn rõ ràng chiến tranh ti tan đã báo hư mất đi năng lực chiến đấu lúc này hắn không rời đi nơi này còn chưa chết dị sinh thú sẽ đem hắn ngay tức thì xé nát xa xa một cái con kiến to vùng vây đứng lên mà khắc một cái dường như đã mất đi sức chiến đấu nhưng là một cái trọng thương dị sinh thú cũng có thể tùy tiện giết chết trần long h u to lớn tiếng rít từ đỉnh đầu bầu trời thoáng qua trần long ngay tức thì ngầm đầu hôn đột đầu ngay cả tay trong ở lôi xé dây nị t an toàn cũng không có lòng chiếu cố đến bầu trời hình một vòng tròn vẫn thạch bay qua nặng nghề rơi xuống ở bọn họ không xa một cái trên đường phố vê anh nổ thật to đợt khí bay vút lên nhưng là trần long chẳng nó ngàng gì tới chỉ gặp vậy lom lom vào trên mặt đường hình tròn kim loại vật thể bại lộ ở trong không khí theo cơ giới giòn vang dần dần mở ra biến thành một cái cơ giới cự thú mà một người đàn ông từ nơi này cơ giới cự thú bọc biến thành quả cầu trong chậm rãi đi xuống hướng hắn bên này xem ra c h r ư ớ n g hắn ơ n g sáu khí công tháo tưởng sơn vặn vẹo một cái cổ đây là hắn lần đầu tiên sử dụng trang giáp bắn ra khí cái này chiếu chiến tranh ti tan trang giáp máy móc để cho hắn một đường và tiểu hắc bay tới bắn lúc kịch liệt đụng không trung vượt qua tốc độ giờ và cao áp cùng với cuối cùng vậy một chút rơi xuống đất đụng cũng để cho hắn có chút không quá thoải mái mặc dù lợi dụng tiểu hắc cơ giới thân thể đoàn thành một viên quả cầu đem mình bọc ở trong đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ nhưng là dâu sao tiểu hắc thân là cơ giới chiến thú không phải phòng vệ tính cơ giáp nó chức năng tính vẫn là thiếu chút nữa tưởng sơn vẫn là dựa vào t r ư ớ c mình dị hóa và cường h ã n khí lực kiên trì tới đây như vậy bắn ra bay vọt nửa thành phố giống như hỏa tiện bắn thật không phải là loài người có thể làm được chỉ có tưởng sơn như vậy không thuộc về mình người mới có thể giống như bây giờ bình yên vô sự bả vai run một cái bỏ rơi hất tay tầm mắt thấy phía trước chật vật chiến tranh ti tan trang giáp cùng với to lớn con kiến bất quá vừa muốn rời bước đi lên liền thấy con kiến to xông về ti tan trang giáp trong rẽ ruổi trần lòng giống như làm ra phải giết một kích chiến sĩ chưa từng có từ trước đến nay b ảnh từ đường phố một bên kiến trúc bên trong bò cạp to v ậ n ra hung hãn đụng vào đánh về phía trần lòng con kiến to trên mình mang con kiến to đụng vào đối diện đường cái văn phòng cao ốc bên trong cái này chợt lóe lên hình ảnh có thể thấy bò cạp to trên mình hiện đầy g ữ tợn vết thương nó ngao kẹp chặt cũng cắt đứt một tây có thể tưởng tượng được mới vừa rồi trần long điều khiển chiến tranh ti tan thời điểm nó vậy gia nhập chiến đấu mới có thể ở bốn con kiến dị sinh thú trong c h é m g i ế t để cho trần long kiên trì tới bây giờ bất quá có thể rõ ràng thấy bò cạp to đèn cạn dầu mất đi đôi đâm cái này trọng yếu nhất thủ đoạn công kích lại là hai cái lời ư khoan ngao kẹp chặt cắt mất một tay còn dư lại xúc tu cũng ít mấy con không cách nào giữ thăng bằng nó đã có thể nói không có năng lực chống đỡ có thể đang làm việc lầu phá vỡ mặt tường thấy con kiến to ở ngay tức thì liền áp chế bò cạp to vậy giữ tợn khẩu khí lôi xé bò cạp to trên người cơ giới trăng giáp đem nó phần lương linh l i ệ n ngay tức thì biến đến dạng trần long vành mắt sắp nứt b ò cạp to làm vì mình chiến sủng cũng là lần đầu tiên mang đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ liền gặp được như vậy đả kích hơn nữa vẫn là vì cứ u mình cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được nhưng là bởi vì cơ giáp buồng lái này bị con kiến to công kích hư hại để cho hắn trong chốc lát không cách nào tránh thoát dây nịt an toàn và điều khiển đài trói buộc hướng hắn bên kia chậm rãi đến gần tường sơn đưa lên một chút cảm mở miệng nói tiểu hát đi hỗ trợ vừa dứt lời tiểu hát tựa như cùng hổ đói vỗ mồi vậy ngay tức thì cấp ra tốc độ nhanh kinh người điểm xuống mặt đất vượt đến bên đường cửa tiệm tầng hai sau đó bên ngoài tường một cái trợ lực túi hướng về phía đụng v y lầu làm việc bên kia mặt tường cắm vào con kiến to và bò cạp to bên này ngã chiến đấu tường sơn cũng không lo lắng tiểu h ắ c và bò cạp to đều là cơ giới sản vật chỉ cần ở não bộ trung tâm kiểm soát không lưu sẽ không bị phá hủy bọn họ cũng sẽ không chết đi đều có thể dựa vào vô tận cửa hàng tới tu bủ mà chỉ cần dưới tay mình không nên chết đi liền tốt dẫu sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực đem cái chết người biến thành người sống đi tới nằm nghiêng đất chiến tranh ti tan trang g i p trước n h y lên ngực lom xuống b u lái này Có tàng h thấy ể Trần tan t dây Long nị o đã cởi dây tan toàn ra, n n h ư là đài thân thể bị đài điều k h chèn i ể n ép, không có á tránh thoát. Bị thương. Sơn hỏi một câu, đánh giá thái. c câu, ca, c h thương. hỏi không nào Tưởng Sơn Trần Long trạng、thái. Tăng một Bị sao chính là bị kẹp lấy thể lực tiêu hao nghiêm trọng có chút không làm được gì có thể nghĩ đến trần long một đường chiến đấu xuống cũng không có nghỉ ngơi độ cao trạng thái tinh thần cộng thêm chiến đấu chém giết quả thật thể lực và tinh lực đã đến điểm giới hạn như vậy trạng thái dị hóa có thể cũng sẽ không như vậy dễ dàng sử dụng được tàng zima đao ra khỏi vỏ nhẹ nhàng hướng xuống rạch một cái đài điều khiển ngay tức thì từ trong gãy lịa mà trần long vậy ở bên trong dùng s ứ c đem đài điều khiển và buồng lái này l õ m xuống tiến vào trang giáp đẩy ra tới tự thân lúc này thoát khốn h ã n tầm mắt nhìn sang một bên xuyên thấu bên trong lầu làm việc mấy con cự thú chúng đem lầu làm việc gây ra lảo đảo muốn rơi xuống sau đó xông vào phía sau bên trong tiểu khu vẫn ở chỗ cũ không ngừng chém giết nhưng là bò cạp to đã thối lui ra chém giết đội ngũ nó đã mất đi năng lực chống đỡ giờ phút này tiểu hắt thay thế nó giúp nó đối mặt mới vừa rồi kẻ địch móng nhọn và nhọn t i ế t răng không ngừng lôi xé con kiến to thân thể mà phần lưng hai bên đã sớm từ trọng cơ súng thăng cấp là thêm đặc lâm súng máy hạng nặng vũ khí tầm xa vậy bắt đầu ở tiểu hắc dưới sự khống chế toát ra ánh lửa áp chế trước người kẻ địch tiểu hắc đôi u d à i còn quấn quanh ở con kiến to đầu lâu phần lưng khoảng cách gần bắn ngay tức thì đem dãy rụa dị sinh t h ú đánh thủng tiểu hắc c u ầ n bạo là cái này trải qua liên tục chiến đấu đã là nỏ hết đà dị sinh t h ú không cách nào so sánh ngay tức thì nó liền chiếm cứ thế cục mở hết hỏa lực đem con kiến to áp chế không có chút nào sức chống cự chung kết chiến đấu trần long nhìn dãy rụa bò cà to lòng thương yêu không rước nhưng là bây giờ hết thảy bụi bẩm lắng xuống toàn thân hắn mệt nhọc và đau nhức theo nhau tới tám ca, bên kia vườn bách thảo bên trong những thứ này con kiến xào huyệt vẫn còn ở còn có rất nhiều loại kiến đột biến hình sát sống và thú nhân hóa ta cảm thấy có thể chúng bên trong nói không chừng còn có như vậy kiến chúa cái này hai họa ngầm phải nhanh lên một chút tiêu diệt hết như vậy số lượng quái vật đã vượt qua chúng ta cất giữ cảnh giới tuyến đây không phải là đoàn đội người sống sót và bang hội có thể đối mặt l i ê n ngay cả chúng ta điểm giao dịch cũng biết vô cùng nguy hiểm trần long nói đặc biệt có đạo lý nhưng là những i vô c bái vật này chi nhánh địa điểm đều là đang nắm trong tay phạm vi trong hơn nữa đều là bố trí hoàn thiện nhưng là cái này còn kiến xào huyệt có chút thoát khỏi điểm giao dịch nắm trong tay là một cái đặc biệt không ổn định nhân tố quả thật cần thích đáng xử lý xong tường sơn gật đầu một cái nhìn tiểu hắc ngậm con kiến to chết thi thể từ tiểu khu bên trong nhảy nhảy ra lấy lòng vậy nhìn mình hắn khẽ mỉm cười một cái cái này giao cho ta đi n g ư ờ i an xếp tiểu đội thứ ba và đường tăng tiểu đội thứ năm trở lại nơi này trừ dọn dẹp mới vừa rồi còn sót lại c u ồ n g bạo sát sống còn có cho ta quét dọn nơi này t r ê n trường những thứ này con kiến thú nhân hóa thi thể và dị sinh thây thú thể gửi vận chuyển trở về trong thành còn có chiến tranh ti tan trăng giáp cũng cho ta nhờ trở trở về rơi xuống linh liện và cơ giáp kết cấu không cần có bỏ sót đúng rồi còn có b ò cạp to cái đôi và gây mất ngao kẹp chặt đều phải mang về tiện việc bọn chúng tu b ổ trần long lĩnh mệnh bắt đầu dùng thai nghe liên lạc các đội viên mà một bên tưởng sơn trên chân một chút vượt đến bên đường cửa tiệm lên hướng bên kia vườn bách thảo nhảy tới mấy cái bay vọt bước chân gật liên tục giống như siêu n h â n vậy tưởng sơn trực tiếp nhảy vào vườn bách thảo trung ương to lớn kia trong cái hô sâu con kiến xào huyệt ở nơi này cái vườn bách thảo phía dưới hô hít một hơi thật sâu tưởng sơn cặp mắt một phiến máu đỏ dị hóa ngay tức thì mở ra đi đôi với dị hóa triển khai đồng thời bắt môn độn giáp giống như bản n ă n g kỹ xảo cũng ở đây nháy mắt mở s ơ n cỏ biến dạng mặt đất run dày hắn đôi mặt đất dưới chân đã dạn n ớ c hắn toàn thân một phiến đỏ t h ấ m nổi gân xanh và n h chân trái dùng sức một đạp mặt đất đi đôi với mặt đất đột nhiên sụp đổ tường sơn giống như tên lửa vậy ngay tức thì biến mất xuất hiện ở mấy chục mét trên bầu trời giống như trôi lơ lửng giống vậy ngừng lại liền xa xa trần long cùng với mấy cây số bên ngoài điểm giao dịch chiến sĩ đều thấy được không chúng cái này đột ngột bóng người cũng không biết hắn phải làm gì chương s á i trăm a y ở t ngực n t a mươi mốt n khát c vọng lực lượng quăng một đạo ánh sáng một đạo xuyên qua trời và đất mãnh liệt ánh sáng từ bầu trời tới mặt đất nối liền hết thạy v ậ y khơi thông xuống toàn bộ chấn biển khu đều bị đạo tia sáng này chiếu sáng toàn bộ vốn là đen nhánh bầu trời ngay tức thì ở nơi này phiến cực hạn dưới ánh sáng giống như ban ngày như vậy lòng trời lở đất giống như sấm xét giống như cực quang giống như trong giấc mộng không chân thật vậy giống như trong ảo tưởng còn càn dợ ý cái này ánh sáng chiếu sáng t r u n g quanh hết thảy hết thảy loài người sắc sống thú nhân hóa thi hóa người côn trùng động vật thực vật chỉ cần là bất kỳ sinh mạng đều ở đây đạo tia sáng này trong không được run dày giống như gặp cực lớn khủng bố c h â n long cả người cả người run dày loại này run dày như thế nào cũng không áp chế được chiến này từ t r là, là động, động sĩ bản năng để cho hắn chế trụ mềm nhún hai chân cắn răng chống đỡ nhìn cái này sát na ánh sáng hắn ánh mắt dần dần nóng bỏng loại này lực lượng hắn cũng muốn có trần long một mực nhớ tam ca cho cùng cam kết hắn sẽ mang cho mình như vậy lực lượng mà xa xa tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm Cùng với khinh lưu đường tăng bọn họ ý tưởng có thể cũng chưa có nhiều như vậy từ không trung đạo nhân ảnh kia trong bắn ra ánh sáng giống như ngày tận thế hạ xuống giống vậy bao phủ toàn bộ phía dưới loại này lực lượng để cho bọn họ không cách nào ngăn cản xa vào cùng với sợ hãi còn như chung quanh một ít người sống sót và nhóm kia chạy trốn người cũng chỉ có thể nhìn được một đạo ngất trời ánh sáng đâm thật sâu vào bọn họ trong lòng không biết cho là có người lộ kiếp cái này tựa như có thể hủy diệt hết thể ánh sáng đương nhiên là xuất từ tường sơn trong tay hắn lúc này bị tức công pháo tác dụng ngược lại lực lần nữa trên đỉnh cao hơn bầu trời bắt môn đ ộ n giáp trạng thái đã giải trừ coi như là mở ra loại này trạng thái cực hạn hắn như cũ có thể cảm nhận được hàng loạt thể lực chạy mất cùng với tinh lực hao tổn giống như long châu cái này bản mạng ạ bên trong như nhau kỹ năng này liền cắt lỗ cũng có thể áp chế nhưng là quả thật cần sử dụng người tiêu hao trình độ cao nhất thể lực giá phải trả thậm chí sử dụng qua độ có thể sẽ chết giá phải trả khí công pháo so quy phái khí công cường thượng gấp mấy lần chiêu thức thuộc về hạc tiên lưu võ thuật chủ yếu là trời tần cơm sử dụng uy lực cực lớn nhưng hết sức tiêu hao thể lực khí công p h á uy lực rất lớn nhưng năng lượng sử dụng quá độ sẽ đối với thân thể gánh vác tăng thêm phóng thích lúc sẽ thở hừng hộp đầu đầy mồ hôi trên trán còn bạo gân xanh người sử dụng phải rất tốt khống chế tức giận sử dụng tính tuyệt đối không thể dùng khí quá độ nếu không khó giữ được tính mạng sau xuất xứ l o n g châu thiên tân cơm tưởng sơn người kỹ năng phần lớn đều là bị động kỹ năng không sai biệt lắm tất cả đều là tăng lên thể xác trạng thái bờ u f f kỹ năng cho nên hắn thiếu sót một ít thủ đoạn tấn công cũng chính là phạm vi lớn phương thức công kích nói trực tiếp thông tục một chút cũng chính là tương tự trong trò chơi a o e quần công kỹ năng cho nên hắn suy xét rất lâu lựa chọn long châu cái này mọi người cũng nghe nhiều nên quen mạn gạ thành tựu lựa chọn bên trong quy phái khí công nguyên khí chém nguyên khí đánh đều bị cân nhắc qua nhưng là cuối cùng lựa chọn cái này có thể phạm vi công kích dâu sao rộng khí công ba dâu sao kỹ năng này yêu cầu là thân thể thể lực mà hắn lớn nhất chắc chắn cũng chính là tự thân cái này cái cường hãn thể xác hai tay chậm rãi buông xuống theo bắt đầu hạ xuống thân thể trong tầm mắt trên mặt đất to lớn dị hình trong cái hô sâu giống như vượt sâu vậy sâu không thấy đáy toàn bộ vườn b á c thảo đều đã ở ninh thành trấn b i ể n khu cái này mạnh không gian bên trong biến mất chỉ có một to lớn trong cái hố sâu một cái sâu không thấy đáy trong cái hố sâu đang kể nơi này hết thảy bầu trời như c ũ mờ tối giống như chiến đấu mới vừa rồi cùng với chém giết cũng không tồn tại vậy thậm chí liền v ậ y đạo quan g sáng vậy giống như xem như mây khói tiểu đội thứ ba chiến sĩ ở trên đường xe chạy kéo tới một ít coi như hoàn hảo loại kiến thú nhân hóa thi thể đem chúng dọn dẹp đến trước mặt đậu từng chiếc một trên xe hàng những thứ này thú nhân hóa thi thể tưởng sơn đều có thể thu lại cho nên cần vận chuyển hồi điểm giao dịch còn như một ít đã đang chiến đấu hư hại nghiêm trọng thậm chí không lành lặn không hoàn toàn thi thể hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ dẫu sao như vậy thi thể vô tận cửa hàng không thể thu lại mà tiểu đội thứ năm ở đường tăng dưới sự hướng dẫn dọn dẹp xong những cái k i a còn sót lại quần bạo sát sống cũng ở đây thu thập trước to lớn dị sinh t h â y thú thể những thứ này còn kiến thi thể cần nhất lớn xe chở hàng gửi vận chuyển bất quá khá tốt bây giờ mạ thế sau đường phố có thể là tùy ý là bầu trời mờ tối điểm giao dịch chiến sĩ cũng đã nổi lửa nấu cơm dẫu sao có nhiệm vụ phải tiếp tục cơm trưa cũng chỉ như cũ t ù k i n h n h u chỉ huy trước mặt to lớn xe cần cầu đem tàn phá chiến tranh ti tan trăng giáp kéo tới đeo xe hàng nhưng là xe hàng còn chưa đủ lớn hai chiếc xe cần cầu coi như cố gắng như thế nào cũng không cách nào đeo xe hàng đ ú n xe đường tăng ở một bên vậy nhìn hỗ trợ thấy như vậy tình huống hắn mở miệng nói k i n h n h u cơ giáp này quá lớn xe hàng kéo bất động chứa cũng chứa không được để cho điểm giao dịch máy bay trực thăng đến đây đi dùng võ trang máy bay vận tải treo cách đi k i n h n h u gật đầu một cái móc ra điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc xin điểm giao dịch máy bay mà bên người tiểu đội thứ ba chiến sĩ đem một ít chiến tranh ti tan trên cơ giáp rơi xuống to lớn trang giáp và linh l i ệ n thậm chí vậy cái cánh tay phải cùng với từ chúng quanh tiểu khu tìm được thêm đ ặ c lâm trọng cơ súng dùng dòng dọc xe chuyển tới trên xe hàng những thứ này xe hàng vẫn có thể nhờ vận động đúng rồi đường tăng long ca đâu không thấy hắn k i n h n h u quay đầu ngậm thuốc lá nhìn một bên đường tăng mở miệng hỏi đường tăng giá giá một bên long ca mới vừa đưa đi tam ca và bò cắp to bây giờ ở bên kia vườn bách thảo đợi ta mới vừa rồi đi nhìn rồi chỗ đó bây giờ hẳn không có thể kêu vườn bách thảo đường tăng diễn cảm khó hiểu hiện lên một cổ tái nhật một loại sợ hãi biểu hiện hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi đi tới vườn bách thảo nguyên địa điểm sau đó thấy cảnh tượng hết thảy khinh n h u gật đầu một cái hướng vườn bách thảo đi về phía trong tầm mắt dự đoán bên đường một bên tường rào không có toàn bộ vốn là xanh lá xanh lá hành hành rậm rậm cây cối công viên bây giờ lại giống như đúng phiến bị người chóc giống vậy biến mất ở tại chỗ chỉ có một phiến giống như đất hoang giống vậy không gian mà trần long yên lặng đứng ở nơi đó khinh như nuốt nước miếng một cái hắn dần dần đến gần rốt cuộc hắn thấy được trần long hết thẻ trước mặt trước mặt người đàn ông này dưới chân vừa nhìn vô tận vực sâu một cái to lớn đến không cách nào hình dung trong cái hố sâu đi đôi với vắng lặng lộ ra bùn đất mặt đất hiện lên nơi này trải qua hết thảy trừ sợ hãi và run rẩy không cách nào hình dung lúc này khinh n h u diễn cảm và tâm lý giật mình đi khinh n h u trần long không quay đầu lại nhưng là hắn nói tiếng nói c h u y ệ n tới khinh n h u hơi s ữ n g sở đây chính là tam ca lực lượng chính là chúng ta điểm giao dịch thủ lánh lực lượng loại này lực lượng thật để cho người tuyệt vọng nhưng là chính là loại này lực lượng để cho người mong đợi để cho người khát vọng để cho chúng ta những thứ này đi theo tam ca Đi theo chương ú n g ta sáu y n h trăm ba mươi h a 632, miệng nói một đường lòng nghĩ một n ẻ o ngoài cửa sổ trời nổi mưa vốn là đen nhánh một mảnh bầu trời liệu ai cũng biết sau đó mưa cái này đầu mùa đông nước mưa cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng nhất định là một t r à n g liên miên mưa to trương linh đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài mưa to nhìn đã chút xuống không còn một ngóng trên quảng trường chỉ còn lại ở trong mưa như cũ ngay ngắn tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ vậy liền ngáp một cái đi trở lại nhà ăn ngồi ở bàn ăn trên ghế nhìn tưởng sơn vùi đầu đang ăn cơm thức ăn mang trên mặt thỏa mãn nụ cười tưởng sơn hay là trở về trong nhà mình ăn cơm vốn là lấy là sẽ cùng trần long bọn họ ở bên ngoài đối phó một chút nhưng là suy nghĩ một chút c u n g bạo sát sống và bày kiến sự việc kết thúc hắn cũng chỉ thật sớm quay trở về vô tận thành dẫu sao bò cạp to tổn thương nghiêm trọng hắn trước hết để cho bò cạp to quay trở về bên trong thành mở ra tu b ổ bởi vì hắn cảm thấy chu sơn sự việc có thể cần dùng buông ta ra chiến lược hơn nữa mới vừa rồi đen n h á n h trời quả thật mau trời muốn mưa hắn vậy không hy vọng bị đổ vào thành ớt như chuột lột ăn trước mặt thức ăn bây giờ đã là lớn xế chiều b ấ trước quá nguyên pháo bởi mở với vì sử dụng khí công pháo nguyên nhân, cùng khí a hao của bắt thể tiêu rất tốt t môn nội ẩn vẫn lớn, hắn rác, lực khẩu hơn. là vị mặt thức ăn đều là buổi trưa trương linh ăn còn dư lại người phụ nữ khẩu vị mặc dù ở mang thai thời kỳ cuối sau đó lớn rất nhiều nhưng là tương đối so người đàn ông cũng là không ăn được bao nhiêu trương linh không biết tưởng sơn có thể hay không trở về dùng cơm nhưng là nàng còn là để phân p h ó liền đầu bếp đem thức ăn giữ ấm trước cũng là dùng hết nhất là tưởng sơn người phụ nữ trách nhiệm tưởng sơn vừa ăn thức ăn một bên nhín thời giờ dùng tay trái kích thích một bên máy tính bảng phía trên là một ít gần đây đổi chắc phòng khách và đại s ả n h nhiệm vụ đổi chắc ghi chép bao gồm cổ lâu điểm giao dịch phân bộ ghi chép mỗi tháng thu được và ghi chép đều là cao thiến và vương hà phụ trách nhưng là thành t i ệ u điểm giao dịch thủ lãnh mọi chuyện đều cần hắn xem qua sau cùng một ít kế hoạch và quyết định vậy đều cần hắn đồng ý và phê chuẩn tưởng sơn có thể cảm giác được trương linh đối với trước kia bận rộn nhiều ít cũng có chút hoài niệm bất quá bởi vì có em bé tình thương của mẹ hay là để cho nàng bông u xuống quyền lực a linh đừng phụng bồi ta nên đi ngủ trưa ta ăn xong tắm cứ tới đây cùng ngươi hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn ngáp người phụ nữ mở miệng ôn nhu nói trương linh cánh tay đặt ở trên bàn ăn chống cằm nhìn tường sơn không trả lời mà là cười một tiếng ngu cười cái gì hả tường sơn nhìn người đàn bà ánh mắt lấy là trên mặt mình lại đồ bẩn còn dùng tay xoa xoa trương linh nụ cười sâu hơn nàng vậy rốt cuộc mở miệng nói tam ca buổi tối có phải hay không đến p h i ê n ngữ cao tiến đó đoạn này thời gian ta không thể cùng ngươi đều là cao tiến và vương hà cùng ngươi có thể hay không ngắn à? tường sơn là người không phản ứng kịp nữ người nói chuyện ở giữa ý nghĩa trong miệm nhai thức ăn vẫn còn ở x o đo hiện nhiên trương linh vậy rõ ràng chồng mình tạm thời không phản ứng kịp mở miệng lần nữa nói ta nói nếu như cao thiến mang thai hoặc là tiểu hà vậy mang thai đến lúc đó điểm giao dịch công việc liền không người quản lý còn có tam ca ngươi cũng cần người cùng có phải hay không hẳn tìm lại mấy người chị em gái lần này lời nói đặc biệt trực tiếp tưởng sơn dĩ nhiên lập tức hiểu rõ ra chẳng qua là hắn giật mình nhìn trương linh trong chốc lát có chút không biết nàng đề ra chuyện này rốt cuộc là ý gì cái này ở cho các người thêm mấy người chị em gái ngươi không phản đối ngươi có thể đồng ý tưởng sơn dò xét tính nói hắn không nghĩ tới trương linh đối với mình bên người gia tăng người phụ nữ lại không phản đối ngược lại chủ động nói lên như vậy đề nghị hắn nhưng mà rõ ràng còn nhớ ở lúc ban đầu thời điểm trương linh vừa mới tới hắn bên người đối với vương hà tràn đầy lý chớ nói chi là sau đó đi tới bên người hắn vóc người tướng mạo cũng vượt trội cao tiến nàng đều là vô cùng b á i xích và không vui chẳng qua là sau đó thời gian quá độ và sống chung trở thành tốt t ỉ m u ộ i nhưng là ba người âm thầm tương đối và phân bỉ tâm tư hắn vẫn có thể cảm thụ được chỉ bất quá ba người tất cả tâm tư đều rơi vào trên người mình cũng không có rõ ràng như vậy mà thôi lúc này nhìn trương linh mang nụ cười diễn cảm một bộ đương nhiên dáng vẻ tưởng sơn vẫn là có chút không phản ứng kịp bất quá hắn vẫn là đem mình ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm nói ra ban đầu vậy sẽ là nghĩ tới dẫu sao ngươi cũng biết mặc thế thiên lao đại lao nhị còn lại chính là quả đấm lớn nói chuyện người phụ nữ vật này ai không m u ố n đặc biệt là đẹp người phụ nữ hấp dẫn chớ nói chi là bây giờ ta địa vị trong thành bao nhiêu nữ nhân muốn dính sát tưởng sơn vừa tiếp tục ăn thức ăn một bên thuận miệng vừa nói hắn không nhìn thấy trương linh hơi nắm chặt ngón tay bất quá bên người có các người ba phụ nữ thật ra thì ta cũng cảm thấy đủ rồi cộng thêm điểm giao dịch và vô tận thành sự việc rất nhiều bận b ệ u cũng không giúp được ta cũng không tâm tư thả vào chỗ khác đi nói khó nghe một chút ta nếu là tìm lại người phụ nữ ít nhất cũng phải là các người vậy cấp bậc dẫu sao a linh cũng như vậy đẹp tìm được so a linh đẹp hơn có thể là đặc biệt khó khăn tường sơn thuận tiện r ỗ trương linh một câu một năm sống chung cảm tình đã sớm dung nhập vào nói khó nghe tường sơn và ba phụ nữ cũng là vợ chồng vậy lẫn nhau dựa vào sinh hoạt mà mình là bọn hắn của trụ trương linh đem trên mặt bàn cái địa hướng tường sơn đẩy một cái l i ê n tại chồng mình có thể tùy tiện k p đến nàng tiếp tục nói liên tục ta cũng biết lòng ngươi tư không quá ta muốn nói ngươi địa vị bây giờ đã không phải là trước tia cái đó nho nhỏ điểm giao dịch chủ nhân bây giờ điểm giao dịch đã đặc biệt khổng lồ chớ nói chi là toàn bộ còn đang không ngừng mở rộng vô tận thành cùng với hướng ninh thành bốn phía bố cục kế hoạch ngươi đã là cái m ặ thế t này ở giữa chủ nhân ta thành tựu phụ nữ của ngươi cũng là nơi này lớn tuổi nhất mặc dù cũng có tư tâm nhưng là vẫn là hy vọng ngươi ở bên ngoài vì điểm giao dịch vì chúng ta được sống cuộc sống tốt đánh giết cố gắng thời điểm về đến nhà có thể hơn nữa thoải mái và thích ý như vậy ta mới có thể cảm thấy ta là một nghĩa vụ thê tử làm được như vậy ta mới sẽ cảm thấy thỏa mãn chúng ta trừ tiểu tiến h đều là người bình thường mà ngươi cũng biết chúng ta một người cũng phục vụ không được ngươi cho nên thành t i ể u tỉ bội ở giữa trị đại ta định cho mình tìm mấy người chị em gái hoặc là ngươi có chú ý ở điểm giao dịch bên trong hoặc là trong thành cũng có thể nói ra ta giúp ngươi ă n bài tưởng sơn trong miệng thức ăn thiếu chút nữa phun ra ngoài như vậy trực tiếp lời nói quả thật làm cho hắn có chút không kịp đề phòng cái này không giống như mặt thế trước lao bà đồng ý hắn lật lối hoặc là chủ động nói lên kêu lão công tìm tiểu tam sao mặc dù nơi này là mặt thế bản thân có mấy phụ nữ cũng không có phương nhưng nhìn trương linh như vậy am hiểu lòng người lời nói tưởng sơn vẫn là có chút l u n g túng bất quá dục vọng của nam nhân và tư tâm đối với như vậy ý tưởng ít nhiều có chút quay phá hắn không có cự tuyệt vậy không đồng ý gì đó đến lúc đó rồi hay nói ngươi biết ta vội vàng ngươi xem ta bây giờ không phải là mới vừa làm xong trở về còn có chu sơn sự việc còn muốn bận bị vậy trương linh cười một tiếng đem tưởng sơn chế nhạo diễn cảm nhìn ở trong mắt nàng chậm dãi đứng dậy sau đó mở miệng nói được rồi chuyện này ta sẽ cùng tiểu tiến còn có tiểu hà thương lượng ngươi liền bận điệu ngươi không gấp nhìn trương linh chập trần bởi vì mang thai lộ vẻ được hơn nữa phong vận cái mông tưởng sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp tục vùi đầu ăn mình bữa trưa chương sáu trăm ba mươi ba báo tiên h càng mưa càng lớn cả thế giới tựa như bị nước mưa bao phủ vậy mở tối bầu trời giống như ban đêm nhưng mà cái này còn là buổi triệu hạ hơn nửa ninh thành bị lớn gió lớn mưa bao phủ mà ở vào ninh thành cách biển nhìn nhau chu sơn cũng giống vậy như vậy dường như lần này tới bão còn không coi là nhỏ đối với dọc theo biển địa khu thành phố hàng năm từ đầu mùa hè đến đầu đông cũng có thể cảm nhận được các loại bão và báo nhiệt đới xâm nhập cuộc sống như thế đã để cho mọi người chết lặng bây giờ chớ nói chi là ở mặt thế sau chu sơn như vậy hòn đảo thành phố đối với bao đề phòng hơn nữa nghiêm mật như vậy báo trời trên đường đều là không có ai bất quá bây giờ trong cuộc sống quả thật trên đường vốn là cũng không có ai bảo huy khoác mưa phi tựa vào một dãy nhà bên ngoài tường bên cạnh nhìn trong tay bị nước mưa ướt máy tính bảng chống nước máy tính bảng để cho hắn có thể không chút kiên kỵ trong mưa sử dụng như vậy hắn có thể truyền tâm tra xét laser chim cung cấp tầm mắt và trên bản đồ quất hình laser thân chim lên có ra đa cảm ứng mấy cây số bên trong chỉ cần là hoạt động sinh vật trên không trung nó cũng có thể cảm ứng được sau đó hiện ra ở liên tiếp máy vi tính bưng lên b ả o huy khoát tay một cái trong màn ảnh hình ảnh có chút mơ hồ cơn mưa này quá lớn laser chim đều ở đây trong mưa không bay được quá cao hơn nữa tầm mắt vậy cực độ mơ hồ bất quá d ầ u gì vậy xác nhận cái này phiến huyện thành hắn dựa vào khu vực này không có dị sinh thú và thú nhân hóa tồn tại dẫu sao s á c sống hoạt động ở trong mưa vậy đều là bất động cho nên trên ra đà hiện ra điểm đỏ nhiều vô cùng nhưng là đều là không n ú p đ í c h mà dị sinh thú và thú nhân hóa bọn chúng dáng người không cùng hơn nữa ở trong mưa sẽ không giống s á c sống như vậy ngờ nghệ có thể sẽ hơn nữa sống động về phía sau phất phất tay láo tôm mang huynh đệ nhanh chóng vượt qua hắn vọt vào chỗ tòa này huyện thành giáp danh nhất cỡ nhỏ trạm xe hơi bên trong mưa quá lớn như vậy tình huống không thích hợp tiến hành hành động tiểu đội thứ tư ngay ngắn có thứ tự nhanh chóng tiến vào trạm xe hơi không cần bảo huy an bài lao t ô n cái này phó đội trưởng đã đem bố phòng đứng gác công việc an bài xong xuôi chạm xe điểm cao nhất có chiến sĩ đội mưa liền vọng mà chạm xe hơi vòng ngoài điểm ẩn nút bên trong có vậy chiến sĩ canh chừng đứng gác ở trong mưa to từ trên núi đi bộ liền mười mấy cây số tất cả mọi người đều cần bổ sung thể lực đã tăng lên nhiệt lượng tiểu quỷ đ ã an bài nhân viên bắt đầu nổi lửa nấu cơm mà bảo huy đứng ở bên cửa lên nhìn hắt thiên đại mưa cảm giác cơn mưa này nước một hồi lâu rất khó dừng lại như vậy ngày hôm nay một buổi chiều thời gian có thể cũng biết lãng phí dẫu sao ban đêm đang làm một ít điều tra nhiệm vụ vậy không qua thực tế rất nhanh thức ăn mùi thơm liền chuyển đến mấy cái hành quân nổi bên trong từ đang không đóng gói mở ra bắp cải thịt bò hạ cộng thêm một ít người hái mộ đơn sơ nhưng là coi như không tệ cơm chưa làm xong mà một bên cơm vậy sắp tốt hơn ở bên trên đội viên đã ở giữa toàn đội chiến sĩ chén đũa cùng với thu thập thừa còn dư lại nguyên liệu nấu ăn bỏ vào chân không túi đựng túi hoặc là cái dương b ả o huy để điện thoại xuống và điểm giao dịch liên lạc hồi báo mình nơi này nhiệm vụ tiến trình cùng với và quang đầu quyền liên lạc hắn bên hắn kia chiều hướng nghe mùi thơm hắn cũng có chút đói dường như tay vòng lên nêu g h lên tin tức khí tượng cái này hai ngày đều là bão vậy chúng ta nhiệm vụ một bên láo tôm mới từ ngoài cửa lớn trong màn mưa đi vào hắn an bài xong đứng gác tuần tra huynh đệ chờ một chút sau khi a n xong cần an bài luân phiên chiến sĩ ở giã ngoại an toàn là trọng yếu nhất bà huy mí môi một cái trời mưa như vậy quả thật đặc biệt khốn khổ nhưng là trước khi tới vậy dự đoán qua dẫu sao trời mưa ở như vậy hòn đảo thành phố quả thật rất bình thường không có sao chúng ta có chính là sự việc t à m ca phân phó ta an toàn thứ nhất sau đó sẽ là đem chu sơn cái này mảnh tình huống điều tra rõ chúng ta có thể từ từ đi lao tôm vẫn là cao mày vậy nhìn một cái mưa bên ngoài m ạ c tiếp theo đối với hắn nói huy ca chúng ta thức ăn vốn nên là có thể chống đỡ nửa tháng nhưng là ở trên núi trong thôn chúng ta giữ lại rất nhiều thức ăn cho những cái kia người sống sót có thể bây giờ thức ăn chỉ có thể chúng ta ăn uống một tuần lễ bà huy cho mày trên núi những cái kia người sống sót vốn là hắn đã gọi an bài máy bay trực thăng tới đây nhưng là bởi vì chấn biển bên k i a đường tăng thủ hạ có người bị thương cần vận chuyển hơn nữa nghe bên kia phản hồi máy này g i thiên coi như là võ trang máy bay vận tải cũng không tốt điều khiển cho nên chỉ có thể chờ đến báo ngày trôi qua cuối cùng hắn chỉ có thể dành cho những cái kia người sống sót nhiều thức ăn sau đó để cho bọn họ an tâm chờ đợi chờ đợi bọn họ trở lại tới đón đưa bọn họ cùng đi ninh thành ta rõ ràng để cho tiểu quỷ như cũ bình thường cơm nước và uống nước thức ăn không đủ đến lúc đó hoặc là chúng ta ở bên này trực tiếp tìm thật không có tài nguyên vậy cũng chỉ có thể phiền thoái điểm giao dịch thả dù bất quá thả dù có bị bên này người sống sót trong miệng người phát hiện nguy hiểm bảo huy nhiều ít cũng có mình lo lắng nếu không phải bởi vì đám kia người sống sót đứa nhỏ để cho hắn nổi lên lòng thương hại hắn sẽ không lưu lại nhiều như vậy thức ăn huy ca dọn cơm tiểu quỵ ở một bên mở miệng hô bà huy vô một cái lao tôm bà vai an ủi tốt lắm không cần lo lắng ta có đúng mực ăn cơm trước chờ một chút t an ă bài huynh đệ trước đem ư ớ t đấm quần áo nướng h ạ đừng cảm bạo bị bệnh vừa nói người bên trong đại s ả n h nhóm tụ khép lại bắt đầu hưởng dụng mỗi người bọn họ có chút đơn giản lại bị trễ bữa trưa đường tăng đi vào đường phố bên cạnh đã mất đi cửa bên trong lầu làm việc tiện tay tháo xuống áo mưa cái mũ thuận tay cũng đem áo mưa cởi xuống đặt ở một bên cũ nát trên ghế nhìn trần long ngồi ở trên ghế salon bưng chén ăn bên trong thức ăn hắn cũng không khỏi mồm miệng sinh mồ hôi tới n g ư ơ i tình huống bên kia như thế nào cùng bạo s á t sống giải quyết h ế t không trần long ngẩng đầu lên liếc nhìn đường tăng tiếp theo sau đó miệng to ăn trong chén mì sợi rất nhanh đúng tô mì bị hắn giải quyết nước canh cũng lớn miệng uống từ một bên nổi trên đất bên trong nắm đua múc mì sợi tiếp theo đến mình trong chén sau đó ngã một t ô cháo hắn tiếp tục ăn liên miên không gián đoạn chiến đấu đã sớm để cho hắn đặc biệt mệt mỏi chớ nói chi là bụng đã sớm đói phải chết hơn nữa hắn vẫn là nơi tay hạ tiểu đội thứ ba chiến sĩ sau khi cơm nước xong hắn mới cái cuối cùng tiến vào phòng khách ăn cơm cho nên phá lệ đói bụng đường tăng gật đầu một cái từ trên ghế xả l ò n nắm lên một cái khăn lông xoa xoa tóc có nước, không thèm để ý chút nào cái này dường như là có người dùng qua cũng không sai biệt lắm trên mặt đường có thể nhìn thấy cuồng bạo sát sống chúng ta cũng dọn dẹp sạch bây giờ để cho đội viên ở ăn cơm chưa bổ sung thể lực vốn là dự định sau khi ăn xong toàn bộ buổi chiều tiếp tục ở chung quanh các bên trong phòng không gian tìm có hay không bỏ sót sát sống nhưng là trận mưa lớn này có chút tới không phải lúc trần long moi kéo mì cái đem mì sợi bên trong đồ hộp thịt miệng to nhét vào trong miệng quả thật trận mưa này để cho thú nhân hóa và dị sinh thú thi thể gửi vận chuyển đều vô cùng không tiện coi như là xuống dao vậy phải hoàn thành nhiệm vụ ngươi biểu hiện lần này t a m ca không cùng ngươi nói ngươi cũng hẳn trong lòng rõ ràng tốc độ tăng nhanh điểm đ ừ n g nhiều hơn một chút không cần thiết phiền thoái đường tăng diễn cảm ít nhiều có chút cứng ngắc nhưng là ở trần long trước mặt hắn vẫn là trung thành nhận lời xuống dẫu sao đây là hắn cấp trên cũng là hắn cái này đội trưởng nhiệm vụ và trách nhiệm trần long phủi hắn một mắt chưa ăn qua cơm vậy thì đừng thẫn thờ đứng chương ò n có dư t sáu trăm ba mươi bốn các cô gái đồng dạng là trong mưa to mang mười người tổ tiểu đội thứ ba ninh giang nhưng ở cái này mưa to tròng chậm rãi thu hồi trong tay trường đao địa phương có người luôn sẽ có dục vọng có dục vọng mới có phân tranh mới có chém giết những người này g đối với không cần chiến đấu và mạo hiểm nhiệm vụ ninh giang nhiều ít vẫn là có chút ý kiến bất quá ai bảo là lao đại phân phối cho hắn đây vốn là đang cùng khinh lưu tách ra sau đó bọn họ rất nhanh liền chạy tới t h ấ n hải luyện hóa cứ điểm di chỉ tìm được một ít chung quanh người sống sót dùng thức ăn và vật liệu từ b ọ nhưng ọ t r là i liệu và tin t cũng Mặc d không lâu lắm ngay tại mới vừa dự định lúc rời đi một đám người hung thần ác sắt tranh đoạt những người này thức ăn Trọng nhất chính là, những thức chính những ăn này vẫn là Ninh Giang yếu là, là một ớ tới i người người Ninh Giang vừa tranh tay cho chẳng thức ăn, còn đánh muốn phản kháng không chịu cho thức ăn người sống sót, thậm chí dùng tới trong tay côn. Đây là ninh giang có chút không cách nào được. hắn. Những những đánh phản kháng không thậm không nhịn đoạt trong bào bọn này ăn, muốn ăn sống dùng nào là Đây sót, m mắt liền rõ ràng những người may mắn còn sống sót này chẳng qua là trong mặt thế loài người bình thường mà cướp đoạt đám người này vũ khí trang bị mặc dù hỗn loạn nhưng là vẫn có thể nhìn ra là có trật tự và đoàn thể tính như vậy bị mạnh hết yếu ninh giang liền sẽ không bông tay bỏ mặc không có quan tâm đám người kia thấy mình đội ngũ sau đó sợ hãi khẩn trương t ắ mắt l i n h giang mấy đ a o liền chặt xuống vậy mấy cái động thủ cánh tay của người đàn ông đi đôi với mưa như thác đổ mưa to những người này bị tiểu đội thứ ba nhanh chóng bao vây có người muốn phản kháng có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phản kháng ngay tức thì bị đội viên nộp khí rơi đánh ngã l i n h giang nhìn đám người này trong lòng nhiều ít cảm thấy vẻ bất đắc dĩ bi thương đều là người đáng thương nhưng cần gì phải làm khó người đáng thương đây l i n h giang trong lòng nghĩ như vậy vậy liền bỏ qua những người này nhìn kéo đồng bạn mình ở trong mưa không ngừng ứa máu tay cụt cùng với trên mặt đất máu tươi chảy như dòng nước nước mưa bọn họ một bên chạy trốn trên mặt tái nhợt khiếp người mà ninh giang nhìn những cái kia bị hắn giải cứu người sống sót trên mặt giống vậy hiện lên tái nhợt cùng với nhìn giống như mình sợ hãi kinh dị tắc mắt hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái l o n g người lơ lửng không chừng ở mặt thế nhưng lại như vậy lạnh leo cái ếch ninh giang liếc nhìn trong màn mưa yên lặng đứng ở phía sau tiểu đội thứ ba chiến sĩ nhấc chân lên đạp nước mưa ở trong màn mưa mang các đội viên chậm rãi tiêu tán vô tận thành cũng ở đây mưa như thác đổ giặt rầm rầm hạ lộ vẻ được a n tính dị thường ôn hòa trên quảng trường trống g i n g chỉ có thỉnh thoảng lái vào xe cộ cùng với che rù quần nhóm nhỏ người, với áo mưa một ở bất ê yên bên n ngoài tường rào ra vào. Dẫu sao như vậy, mưa như thác đổ, người bình thường như bang cũng chọn lặng trong trong thành, chờ đợi mưa qua trời trong. rào vào. sao coi hoặc là là hội, điểm đợi trời thác một ít mưa mưa chờ ra qua vậy Dẫu sẽ cứ đổ, b ở quá từ vô tận thành vậy cao ngất bên ngoài tường có thể nhìn thấy rất nhiều cửa sổ cũng đèn s á n g trưng những thứ này ánh đèn ở trong màn mưa dị thường nổi bật thêm ấm áp có thể thấy thỉnh thoảng có người từ trước cửa sổ đi qua hoặc là đứng ở trước cửa sổ nhìn trong màn mưa bên ngoài giờ phút này ở bên ngoài tường ba tầng trong không gian ở trong đó một miếng đèn sáng trưng bên trong cửa sổ đang diễn ra diễn nơi một t lúc này ba tầng khách sạn nhà trọ bên trong lớn nhất một cái p h ò n g xếp trương linh đang ngồi ở căn hộ trong phóng khách nhận lấy bên cạnh một vị phục vụ viên đưa tới cà phê nhỏ khẽ nhớp một miếng sau đó gật đầu bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ p h ò n g xếp rất lớn có phóng khách nhà hàng tây hai cái gian phòng một cái thư phòng các loại phương tiện đầy đủ hết lúc này cái này phong xếp chỉ có trương linh và bên người một cái nhân viên phục vụ dường như mới vừa ngủ ngon giấc chưa nàng ở nơi này c h ờ trước cái gì ưỡn bụng dựa vào ghế xa l o a n đánh trương linh thích ý n g h e bên trong phòng truyền nhạc êm dịu đối với trong bụng bảo bảo bảo vệ nàng một mực làm rất khá lóc cộc tiếng go cửa nhẹ nhẹ văng lên không cần nàng tỏ ý bên trên nhân viên phục vụ cũng là điểm giao dịch tầng ba khách sạn nhà trọ quản lý đã đi tới nơi cửa chính nhìn xem mắt mèo sau đó mở cửa linh t h các nàng tới Người phụ nữ phụ về, về đứng, đứng theo nàng lời nói mở ra nơi cửa phòng theo thứ tự có thứ tự đi tới một mươi mấy người phụ nữ có người ăn mặc thống nhất nghề chứa cũng có người ăn mặc tùy ý liên phục đều là một mặt khẩn trương dáng vẻ các nàng ở dẫn đầu người phụ nữ kia dưới sự chỉ dẫn đứng ở trong phòng khách cũng đều ở đây trương linh câu hỏi lộ vẻ được có chút bình thản người phụ nữ vội vàng trả lời đúng vậy linh tỷ giữ ngài nói mười tám đến ba mươi tuổi đ ộ chương t â n t bạo qua phải đi, ta đều mang đến. linh dựa vào ghế xa lòn đánh nhìn trước mắt theo thứ tự gạt ra mười mấy người phụ nữ tầm mắt ở mặt của các nàng chứng lên thổi qua thỉnh thoảng gật đầu thỉnh thoảng gật đầu thỉnh thoảng cười khẽ cũng không phải phát ra ý không rõ diễn cảm xoay người mặt bên đối với ta nàng nhẹ nhàng mở miệng nói một câu các cô gái không có bất kỳ do dự mặc dù có chút khẩn trương không biết là chuyện gì nhưng là vẫn l à như cũng dựa theo làm t r ư ơ n g linh tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m các phụ nữ chân eo mông không ngừng lưu liền cái này làm cho người ở chỗ này lộ vẻ được hơn nữa nghi ngờ hơn nữa khẩn trương khẽ lắc đầu một cái t r ư ơ n g linh suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói đem quần áo cũng c ư i những lời này vừa lên tiếng để cho tất cả mọi người đều mẩn ra liền liền người nàng bên trên nữ phụ chương ũ n g k ô n g p n kịp. n h ư sáu trăm ba mươi lăm các cô gái hai một cái cái trắng loãn lại các loại bất đồng thể xác tràn đầy t ầ m mắt có thể sẽ để cho trong mặt thế các nam nhân điên cuồng nhưng là nơi này chỉ có phụ nữ trương linh như cũ bình tĩnh nhìn, nhìn hơi có chút tỉ mỉ dĩ nhiên các cô gái mặc quần áo lót cũng không phải là ba điểm toàn lầu ở trong mặt thế tự ái mặc dù không đáng tiền nhưng là d â u sao là điểm giao dịch nhân viên trương linh vẫn là phải cân nhắc bọn hắn cảm thụ ánh mắt lưu liền từ các phụ nữ nông g eo ngực bụng chân một chút xíu quan sát trương linh trong lòng giống như phương pháp bài trừ một bên loại bỏ đại đa số người để lại mấy cái mình nhìn đi qua cũng chính là trẻ tuổi đẹp vóc người đẹp hơn nữa trên mình không có vết s ẻ o hoặc l à bớt vẫy tay tỏ ý bên trên quản lý tân búc không người nhích lại gần trương linh kê vào lộ thai thấp r ộ n g nói mấy câu người phụ nữ k h ô n khéo gật đầu một cái hiển nhiên rõ ràng mình nhiệm vụ rất nhanh mười mấy người phụ nữ bị nàng lối đánh đi hơn phân nửa những thứ này mặc vào quần áo rời đi người phụ nữ cuối cùng đem trong lòng khẩn trương tâm trạng loại bỏ đi ra ngoài nhưng là cũng cảm giác vô hình đến một tia quái gì, dường như bỏ lỡ cái gì vậy mà lưu lại mấy phụ nữ lộ vẻ được hơn nữa khẩn trường dẫu sao tương tự như vậy tại tuyển chọn trạng thái các nàng đều có chút ý thức được nữ nhân trước mặt vô tận thành cùng với điểm giao dịch người nam quyền cần các nàng làm gì còn như làm gì các nàng nhưng không biết được chẳng qua là cảm giác người phụ nữ nhìn bọn hắn ánh mắt rất quái lạ một loại mang nụ cười thêm trần chủ ý tốt lắm ý phục mặc lên đi đúng rồi đem các nàng tư liệu cho ta ta liếc mắt nhìn bên trên quản lý vội vàng h ư n g thửa giơ tay lên ở giữa máy tính bảng từ điểm giao dịch kho tài liệu bên trong điều lấy khách sạn phục vụ viên thân phận tin tức dĩ nhiên những thứ này cho quyền nàng người quản lý này vẫn có thể làm được trương linh một bên nhận lấy máy tính bảng vừa nhìn mấy phụ nữ mỗi người mặc quần áo động tác khe gật đầu cái này trẻ tuổi vóc người cũng không tệ lớn lên vậy tương đối điềm tĩnh cái này mặc dù vóc người không tính là quá tốt nhưng là trước lồi sau vệnh hẳn là tam ca loại hình thích còn như cái này trong lòng suy nghĩ các loại đồ nàng mở ra nhìn lên trong tay máy tính bảng lên biểu hiện tư liệu liên quan tới trước mặt mấy người phụ nữ cặn kẽ tư liệu ca kẽ đến bọn hắn tuổi tác loại máu có không hôn phối xử có không mang thai xanh non các loại cùng với bệnh di c h u y ể n và ra đời các loại t r ư ơ n g linh coi như hài lòng bất quá trước mặt sáu phụ nữ vẫn là cần đào thải hết một ít dẫu sao cho chồng mình tìm người phụ nữ vậy không tới quá nhiều chỉ cần tìm xinh đẹp hơn nữa trọng yếu nhất là nghe lời đúng chẳng những là nghe tam ca lời còn muốn nghe mình nói người phụ nữ nàng trong lòng lần nữa suy nghĩ muốn không muốn toàn bộ dẫn đi để cho chồng mình chọn vẫn là ở chỗ này mình chọn lựa ra tốt nhất sau đó mang đi cái này làm cho nàng do dự có chút c u ố n quýt một bên quản lý nhìn im lặng không lên tiếng chương linh a du nói linh tỷ ta lắm mồm hỏi một câu à, ngài đây là muốn cắt tỷ m ộ i làm gì là cho tiểu bảo bảo chọn bảo mẫu sao người phụ nữ mang nghi ngờ rốt cuộc vẫn là có chút không nhịn được ỉ là điểm giao dịch cụ già t h ấ p giọng mở miệng nói ra mình nghi vấn nàng cảm giác thật giống như trương linh muốn sinh cảm thấy là cho mình đứa nhỏ đang chọn mang đứa trẻ thí sinh dẫu sao điểm giao dịch sự vật rất nhiều nàng cảm thấy trương linh cần muốn quản lý hơn nữa cấp trên tìm mấy phụ nữ chiếu cố mình đứa nhỏ quả thật hợp tình hợp lý trương linh bưng ly cà phê ngẩng đầu phủi nàng một mắt người phụ nữ cũng coi là vạn đạt cứ điểm thành lập tới nay đi theo mình lão nhân nàng cười một tiếng cảm thấy giấu tiếp dường như ý nghĩa không lớn dẫu sao chính nàng cũng có tư tâm không phải bất quá dường như và ngươi nói vậy không sai bị lắm chỉ bất quá chủ yếu là ta muốn cho tam ca tìm mấy phụ nữ thật là nhiều bồi bồi hắn ngươi cũng biết thành tựu i điểm giao dịch và vô tận thành chủ nhân hắn áp lực rất lớn cần ta phụ nữ như vậy đứng ở sau lưng hắn giúp hắn bài y ê u g i ả i nạn chương linh thoải mái nói ra hắn cũng nhìn thấy trước mắt mấy phụ nữ vốn là khẩn trương diễn cảm ngay tức thì sinh động một bộ đặc biệt thú vị tình cảnh vậy một đôi đôi vốn là không dám và nàng đối mặt c ắ m mắt lại đang bây giờ đồng thời thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng vậy cổ trích nhiệt để cho nàng đều cảm giác được một tia không thoải mái đột nhiên một cổ trích nhiệt hô hấp phun đến nàng bên hai chương linh bản năng quay đầu、lại. xem qua một bên người phụ nữ lại như cũng duy trì không người động tác nhưng là vậy giống vậy lửa nóng nhìn mình lúc này nàng tin chắc em trai mình nói mình người đàn ông ở bây giờ vô tận thành bên trong là biết bao mươi người giống như người phụ nữ trong mắt chân bảo hiếm thế làm người ta bướm bay dập lửa t ỷ biết ta ngươi vẫn chưa yên tâm loại chuyện này dĩ nhiên ta sẽ khiêm t u n lẫn rồi rõ ràng t ỷ phu danh tiếng trọng yếu được được đúng ta ý nghĩa là đại s ả n h nhiệm vụ và đổi chắc phòng khách nữ nhân viên cũng có thể từ trong lựa chọn xem xem không có sao trước từ nghỉ ngơi trong số nhân viên chọn lại không gấp ngươi không phải và tỷ phu cũng cây gặp qua liền mà tỷ phu cũng không có phản đối ta bên này cũng ở đây bắt tay yên tâm đến lúc đó mang tới để cho tỷ ngày kiểm nghiệm sẽ không để cho người thất vọng tỷ vậy ta bận rộn ta cũng là rút ra c h ô n g ra chứ không nói trương thanh dương cúp điện thoại nhét vào mình túi vừa móc ra thuốc lá chậm rãi nốt sau đó thích tí hút rộng rãi gian phòng dường như là một cái tương tự tiệm cơm phòng riêng trước mặt hắn to lớn trên cái bản tròn b ậ đầy phong phú thức ăn cùng với các loại rượu chỉ là cả gian phòng dường như chỉ có hắn một người thuốc lá rất nhanh hút xong bị hắn tối tăm diệt ở cái gạt t à n thuốc trong sau đó nắm lên đũa tự mình mở miệng ăn l i ê n ít rượu hắn ăn đặc biệt nhàn nhã dẫu sao bây giờ địa vị mình ở vô tận thành bên trong đại đa số người đều phải cần xem hắn sắp mặt mặt thế trước có phú nhị đại quan thế hệ hai mà hắn cũng coi là một cái như vậy kiểu người chẳng qua là trương thanh dương mình đang cố gắng thoát khỏi tỷ tỷ bao phủ chẳng qua là không có dễ dàng như vậy r ứ t khoát hắn vậy vứt bỏ hắn cũng biết ở sau l ư n g rất nhiều người nói hắn là dựa vào tỷ tỷ mình mới có địa vị bây giờ lợi này nếu là đặt ở lúc trước hắn có thể sẽ động thủ giận dữ nhưng là bây giờ hắn cũng không phải trẻ trâu nhiều nhất cười cười không có ở đây lời nói ghen t ị luôn là để cho người che đậy cặp mắt hắn biết những người này là ghen t ị ghen t ị hắn địa vị ghen t ị hắn quyền lực ghen t ị hắn một người bình thường có thể có đứng sau bốn hùng địa vị và quyền lực trương thanh dương nắm lên bia vui sướng uống một hớp đôi đuôi trong tay kẹp thức ăn nhét vào trong miệng lộcộc tiếng gõ cửa văng lên vào đi rất nhanh trong tầm mắt chờ đợi người đi vào một bản lịnh hót trên mặt giống như hoa cúc nở rộ thanh dương ca uống đâu ngài muốn cô nương ta đều mang đến đều là ta bên kia bang hội bên trong cứ điểm đứng đắn cô nương biết có cơ hội vào điểm giao dịch mỗi một người đều mừng không kể x i ế t ngài xem trương thanh dương liếc nhìn người đàn ông xốc lên đ ầ u phộng răng nhét vào trong miệng nhai nhai mở miệng nói vậy thì mang vào ta xem một chút đi trước đêm nắm chặt hì tốt loại người đàn ông lập tức lui ra ngoài sau đó tiếng nói ở cửa vang lên chỉ chốc lát mở ra ngoài cửa phòng vang lên thành phiến tiếng bước chân từng cái người phụ nữ đi vào sau đó đứng ở cái bản tròn trước mặt mà trương thanh dương vậy thu hồi tâm thần nhìn trước mắt mỗi người bất đồng các cô gái chương sáu trăm ba mươi sáu tu bổ công tác nhà để xe dưới hầm ba tầng cũng chính là điểm giao dịch khép kín độc lập dưới đất bên trong không gian tưởng sơn đứng ở chiến tranh ti tan cơ giáp hải cốt trước k h ẽ lắc đầu một cái dùng hai cốt để hình dung có lẽ có chút khoa trường nhưng là quả thật cũng là không xê xích bao nhiêu v ù n g lái này báo hư cánh tay trái gãy lịa hộ giáp chóc bảy mươi bả vai phát xạ khí hư hại vũ khí đạn dược trang bị toàn bộ dụng liền hệ thống động lực vậy bị tổn thương cái này cùng một chiếc xe thể thao g a h a i nạn trọng đại như nhau mặc dù có thể sửa xong nhưng là đã thê thảm không nỡ nhìn cầm trong tay máy tính bảng tưởng sơn nhìn quét hình sau này phía trên đối với titan trang giáp cặn kẽ tư liệu quả thật vô cùng nghiêm trọng bất quá vì tiết kiệm tiền t ỉ n h tài nguyên thợ máy làm vẫn là phải triển khai dẫu sao lại mua một máy như vậy chiến tranh titan trang giáp so với sửa chữa giá cả đó là thành gấp mấy lần leo lên không dứt thao t á c trong tay máy tính bảng tưởng sơn quay đầu nhìn sang một bên đã nằm trên đất tiếp nhận vô tận cửa hàng sửa chữa bò cà to cái này và tiểu h cùng ra nhất phái cơ giới quái vật lúc này đàng hoàng nằm trên đất đang bị to lớn kim loại cái khung bọc phía trên hiện đầy các loại cơ giới kết cấu rất nhiều cỡ nhỏ người máy đang vây quanh n ó tu bộ nó thân thể lòng đang gì mau ả lại phải ra một số lớn hoàng kim tưởng sơn lẩm bẩm một câu h i ệ n nhiên sửa chữa cái này khác biệt yêu cầu tiêu phí còn rất cao mặc dù bây giờ điểm giao dịch và vô tận thành lợi nhuận rất lớn nhưng là quả thật làm cho hắn vẫn là lòng thương yêu không dứt. bất quá đối với trong chiến đấu bỏ ra hắn cũng không thể t i ế t dẫu sao những thứ này đều là vì hắn mới tạo thành như vậy cục diện hết thể cũng là vì phân phó của hắn và an bài điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây yên lặng thi hành cho nên như vậy và trong mạ thế các loại quái vật đụng nhau kết quả mới phải xuất hiện hết thệ các thứ này cũng là vì vô tận thành vì điểm giao dịch cuối cùng vẫn là vì chính hắn tra xét xong liền máy tính bảng lên tính toán ra ngoài hao tổn cùng với sửa chữa thời gian tưởng sơn vậy không do dự trực tiếp ở trong đầu trong điện thoại di động chắc chắn sửa chữa rất nhanh kín gió sửa chữa phân xưởng bên trong khó hiểu xuất hiện lần nữa một đội người máy sau đó bắt đầu di động hướng chiến tranh ti tan đi tưởng sơn nhìn một hồi cảm thấy có chút không thú vị sau đó vậy rời đi nơi này đi ra sửa chữa phân xưởng khu vực này nối liền dưới đất không gian kho hàng và kho quân dụng cho nên có thể nói không có ai sẽ ở khối khu vực này cùng tưởng sơn đi tới công cộng không gian bên trên giữa bức khu cùng với dọn dẹp khu liền thấy từng con thú nhân hóa cùng với to lớn con kiến đang bị tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm chiến sĩ gửi vận chuyển chức từ to lớn lên xuống bên trong lối đi đi ra các chiến sĩ từng cái còn khoác áo mưa liếc mắt liền nhìn ra là vừa từ mưa to răng đầy bên ngoài trở lại liền những quái vật kia trên thi thể vậy hiện đầy máu đen và nước mưa điểm giao dịch mấy cái nhân viên làm việc cầm máy tính bảng đứng ở những người đàn ông này bên cạnh ghi chép những thứ này thú nhân hóa và dị sinh thú thi thể tiến vào giữa hàng khu không gian mặc dù những thứ này cũng sẽ ở cuối cùng bị tưởng sơn thu lại nhưng là cần thiết ghi chép và làm dáng vẻ vẫn là cần làm một cái nếu không người khác sẽ hoài nghi những thứ này kéo trở lại điểm giao dịch thi thể rốt cuộc có ích lợi gì mà những thi thể này đều biết bậy đặt ở giữa hàng khu chờ qua một đoạn thời gian cái này tư mật không gian không người để ý chú ý sau đó tưởng sơn sẽ thu lại hết những thi thể này dẫu sao nhất là điểm giao dịch thủ l ã n h và chủ nhân mặc dù rất nhiều người tò mò nhưng là bọn họ sẽ không mạo hiểm tiết lộ nghi vấn tưởng sơn hết thẻ vốn là từ cầm ra một kiện kiện thần kỳ đồ bắt đầu đổi được đặc biệt ly kỳ loại này ly kỳ quả thật rất khó giải thích chỉ có thể dùng trên mình có bí mật và thần kỳ để che giấu bất quá hết thẻ ở lực lượng trước mặt tất cả tò mò và theo dõi cũng không che giấu cũng để cho bọn họ không cách nào nhớ cũng không dám nhớ thủ lãnh thủ lãnh thủ lãnh nhìn tưởng sơn đi tới mấy cái nhân viên làm việc khẩn trương bơm xuống vật trong tay cung kính chào hỏi mà một bên coi như là đang bận rộn tiểu đội chiến sĩ vậy cũng ngừng công việc trong tay bắt đầu chào hỏi thăm tường sơn gật đầu một cái nhìn từng cái mệnh mọi bận rộn chiến sĩ mở miệng nói đúng rồi sắp đến giờ cơm ăn xong cơm ở tới bận bịu đi bận bịu tốt liền về sớm một chút nghỉ ngơi các người vậy cực khổ đúng rồi các người đội trưởng trở về không dường như không nhìn thấy đường tăng và trần long từ buổi chiều báo cáo tới xem trần long nói cuồng bạo sát sống không sai biệt lắm giải quyết chẳng qua là cần kết thúc hắn hẳn sẽ trước đó trở lại mà đường tăng lưu lại làm kết thúc công tác nhìn trước mặt chiến sĩ không biết dáng vẻ trương linh c ngồi ở bên tay phải của hắn mà cao thiến và vương hà ngồi ở hắn bên tay trái vốn là tưởng sơn cảm thấy kiểu hâu châu bàn dài lộ vẻ được khí phái nhưng là suy nghĩ một chút người một nhà ăn cơm gắp thức ăn không tiện cuối cùng vẫn là chọn cái bàn tròn chẳng qua là ăn cơm cuối cùng là bọn họ bốn người có thể đủ để chứa mười người cái bàn tròn lộ vẻ được dị thường trống trải trên bàn ăn đã thả bảy tám món ăn có canh có cá có thịt đối với mang thai ở giữa người phụ nữ phong phú thức ăn là cần thiết chớ nói chi là tưởng sơn cũng không thèm để ý lãng phí chuyện này thế nào a long có chuyện gì trương linh giúp tưởng sơn đới một chén canh cá sau đó tùy ý hỏi tưởng sơn gật đầu một cái vừa uống canh cá vừa nói a long ở lại chấn biển phụng bôi đường tăng và mới vừa lại trở lại trở về tiểu đội thứ năm ở buổi tối dự định dọn dẹp sạch còn thừa lại chung quanh khả năng tồn tại những cái tia cồn bạo sát sống thằng nhóc này đối với đường tăng và tiểu đội thứ năm biểu hiện lần này rất thất vọng cảm thấy ở ta trước mặt mất thể diện cho nên buổi tối coi như là cho bọn họ cái dạy bảo thực chiến thiên luyện trương linh nghe tưởng sơn mà nói cười một tiếng đối với bây giờ rất lâu không chú ý đóng một chút nội bộ sự vụ nàng nhiều ít vẫn sẽ từ người đàn ông trong miệng hiểu rõ một chút t i n tức trần long nghiêm nghị ở điểm giao dịch là đặc biệt nổi danh một bên cao tiến ăn thức ăn hưng phấn nói tam ca chu núi bên đó như thế nào có cần hay không rút ta đều không đi qua chu sơn nếu như bảo huy cần tiếp viện để cho ta mang người đi đi t r ư ơ n g linh liếc nàng một cái liền vương hà cũng nhìn chằm chằm nàng lắc đầu một cái như vậy yêu cầu cũng chỉ có nàng có thể nói ra miệng ta cũng không đi qua chu sơn ta còn chưa có đi qua rất nhiều quốc nội địa phương đâu đừng có n ằ m n g động đã thả ngươi đi ra ngoài xem qua một lần t ư ở n g sơn buông xuống trong tay uống xong canh cá nắm lên đũa xốc lên một khối xương sườn ăn vậy cũng riêng một tháng ta cũng chết nguộm lão công ta muốn lại đi ra sao cao tiến h tung nổi lên kiểu cầu khẩn tường sơn m ộ tưởng bộ bỏ bếp b thể không ráng này đầu bếp lần nữa qua đầu vẻ. Lúc n ăn đi ra, nhẹ nhàng g một thức đặt chậu đi ra, t r ê bàn ăn, yên n sau đó l ặ đi trở về. Rồi hay nói, trở ta về. hay sơn ẽ ăn n bài, g ư i đ ừ g gấp. có nhìn g e lời. Tưởng Sơn n h nàng một mắt tiếp theo sau đó ăn cơm cao tiến h cũng biết có chừng mực cũng chỉ cười một tiếng không tiếp tục dây dưa bữa ăn tối tiến hành không tệ mà trương linh nhìn xem tưởng sơn nhàn nhã diễn cảm cuối cùng vẫn là đi lại gần kê vào lộ thai nói đến mình buổi chiều ă n bài sự việc tưởng sơn nghe xong trương linh mà nói cặp mắt trận to nhìn nàng hiển nhiên đặc biệt g i mình chờ một chút sau khi ăn xong rút ra cái không theo ta lại xem đi nghe trương linh một cách tự nhiên lời nói tưởng sơn lại ngược lại có chút khó vì t ỉ n h đứng lên chương sáu trăm ba mươi bảy lòng của nam nhân tư ban đêm ngày nay hất tấu nhưng là mưa to như chút nước vẫn không có muốn dừng lại dấu vết đi đôi với lớn gió gào thét không ngừng ở trong mưa tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ như cũng ngay ngắn có thứ tự bước nhị bước ở trên quảng trường theo thứ tự mà qua mà lâu cuối v ọ n gác g bởi vì có mái che mưa t r ò nên tương đối đã khá nhiều bọn họ khống chế trong tay ống dỏm cùng với máy vi tính ra đà kiểm tra cẩn thận trước khả năng tồn tại thai hoàng l ẩm vô tận thành ở nơi này lớn gió trong mưa to như c ũ đèn đuốc thông minh lộ vẻ được đặc biệt náo nhiệt dĩ nhiên loại này náo nhiệt chẳng qua là ở trong thành hoặc là ngoài thành tất cả cái tiểu khu cứ điểm mà ở trên đường phố như vậy lớn gió lớn mưa không người nguyện ý đi ra ngoài hiện ở nơi này to lớn lâu đài ở bên trong liền cư trụ điểm giao dịch mấy trăm người còn có khách sạn trong nhà trọ mặt mấy trăm người mà vô tận thành bên ngoài tất cả người sống sót cứ điểm bao gồm b á hội đoàn thể tư nhân thậm chí r é ép cũng đều tồn tại nhiều vô cùng nhân khẩu Cái bây giờ ở vô tận thành bên trong ở điểm giao dịch dưới sự che chở ít nhất có thể ăn no mặc ấm mặc dù cần nhớ sinh hoạt tiêu xài hoặc là tìm một ít công việc nhưng là tổng ít nhất có thể sống được cuộc sống như thế mọi người cũng đều thỏa mãn tưởng sơn bây giờ có chút lúng túng quả thật có chút lúng túng cân đối thời điểm trương linh kê vào lộ thai lời nói để cho hắn trận mắt hốc mồm hắn nhớ trương linh lúc xế chiều đề cập tới một miệng cấp cho hắn tìm chuyện của nữ nhân vốn là cho là làm trò đùa không nghĩ tới lại là thật do không được hắn như vậy phản ứng đối với phụ nữ bên người hắn có thể cảm nhận được ba phụ nữ mặc dù bây giờ thân như tìm u ộ i nhưng là thầm vẫn l à ở lẫn nhau tranh sủng đặc biệt là trương linh mang thai sau đó tưởng sơn đối với nàng muốn gì được đó đặc biệt t ư ơ n g yêu vương hà còn khá một chút nàng không quen biểu đạt tính tình vậy tương đối lạnh mà cao tiến h cái tuổi này nhỏ nhất nha đầu nhưng trực tiếp biểu thị ghen càng nhiều hơn biểu hiện chính là ở chỗ vốn là mỗi đêm thay phiên đi ba phụ nữ vậy nghỉ ngơi bây giờ bởi vì trương linh mang thai không thể ấm áp giường cho nên cao tiến h chiếm đoạt phần của nàng vương hà không có gì biểu thị nàng một mực cảm thấy được thành t i ể u tưởng sơn người phụ nữ giúp hắn phân hữu giúp hắn giải nạn quản lý tốt thủ hạ mình điểm giao dịch công việc là tốt nhất biểu hiện mà trương linh cái này lớn tuổi nhất người phụ nữ tâm tính cũng càng thêm ôn hòa nàng rõ ràng mình ở tưởng sơn trong lòng địa vị bởi vì cái này đứa nhỏ càng trọng yếu hơn cho nên cao tiến h động tác nàng cũng không có đi phản ứng bất quá bây giờ trương linh lần này không giải thích được cử động để cho tưởng sơn xem không hiểu để cho một bên ngồi cao tiến h cũng có chút mơ hồ đúng sau khi ăn xong tưởng sơn từ chối bất quá chỉ có thể đi theo trương linh đi xuống lầu dưới khách sạn nhà trọ bên trong phòng mà cao tiến h nhìn hai người nghi thần nghi quỷ dáng vẻ vậy dây dưa theo sau còn như vương hà đội chác phòng khách và đại s ả n h nhiệm vụ công việc còn muốn nàng mỗi đêm t í n h c h u n g không có l ò n g rỗi danh cố kỵ đi theo tưởng sơn và trương linh đi vào cái này căn hộ cao tiến h mới vừa theo bọn họ ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống liền thấy trương thanh dương thằng nhóc này cười đùa hí hửng đi vào sau đó cùng t ỷ t ỷ mình thấp giọng kể cái gì một bộ thần thần bí bí dáng vẻ mà bên cạnh chồng mình cũng vậy một bộ lúng túng thêm dáng vẻ đắn đo cao tiến h cảm thấy bọn họ nhất định là có chuyện gì ngày hôm nay theo tới giường như như đối với vốn là khoảng thời gian này nàng sẽ ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi một tiếng xem x é điện ảnh sau đó đi phòng thể dục làm một chút vận động tiếp theo là ở hồ bơi bơi lội giữ mình vóc người và mặt h ế trước như nhau mình trước kia là dựa vào vóc người ăn cơm bây giờ mạ thế sau cũng giống như vậy tưởng sơn mê luyến mình vóc người cho nên mình hơn nữa cần phải giữ vững ở vóc người hoàn mỹ đây là nàng duy trì bây giờ địa vị dựa vào bất quá cao tiến h nhìn bên cạnh không xa trương linh vậy to lớn bụng trong lòng cũng âm thầm đắn đo có phải hay không cũng nên thu hồi muốn phải đi ra ngoài chiến đấu tâm tính trước cho t a m ca sinh cái khỉ nhỏ ngồi vững vàng mình vị trí đang suy nghĩ cái khác cao tiến h phát r a n g lê ngô cũng không để ý trương thanh dương hướng nàng cung kính chào hỏi cùng với gặp nàng không có phản ứng sau đó cùng trương linh tưởng sơn nói tốt xoay người đi ra bóng người một bên tưởng sơn nhìn trương thanh dương cái tiện nghi này tiểu cứu tử đi ra phòng xếp cửa quay đầu nhìn mặt tươi c ư ờ i trương linh có chút bất đắc gì nói thật nếu như vậy sao ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng ta cũng không nói lên được luôn cảm giác mình có thể giúp ngươi quá ít ngươi ở bên ngoài vì chúng ta vì toàn bộ vô tận thành đánh giết ta thành t i ể u phụ nữ của ngươi chỉ có thể để cho ngươi hơn nữa vui vẻ và vui vẻ cho nên nghe trương linh mà nói tưởng sơn chính là cảm giác nghĩ như thế nào làm sao đổi v ạ n bất quá trong lòng một cổ kích động và hưng phấn cũng là không áp chế được đây chính là người đàn ông không sai triệt triệt để để người đàn ông bất quá ngoài miệng tưởng sơn vẫn là nghĩa tránh luôn từ vừa nói có các người là đủ rồi ta hiện ở đây sao bận điệu chu sơn sự việc vậy không kết thúc nào có cái đó lòng d ỗ i danh à vừa nói hắn kéo trương linh tay nhẹ nhàng sờ người phụ nữ bụng một mặt tấm mềm trương linh cũng cùng hắn cùng nhau sờ mình bụng bây giờ lập tức sắp sản xuất trong bụng bảo bảo thai động rất lợi hại cái này làm cho người phụ nữ cảm nhận được sắp làm là mâu thân hưng phấn ngay ta nói sau tìm mấy người chị em gái chúng ta cũng nhiều những người này cùng đến lúc đó điểm giao dịch mở rộng ngươi cũng biết linh thành t r ú n g quanh chi nhánh cũng phải thành lập đều cần nhân viên quản lý bây giờ tiểu hà một người cũng làm việc chết bỏ tiểu thiến lại không cái tâm đó tư tìm chút tỉ m ộ i cũng tốt giúp ngươi hơn nữa bảo bảo cũng phải ra đời đến lúc đó có người có thể giúp ta phụ một tay chiếu cố bảo bảo ta cũng thật dễ dàng một chút ngươi nói đúng không tưởng sơn trong chốc l á t không cách nào phản bác nhìn trương linh lời nghĩa tránh ngôn từ tiếng nói là như vậy thân thiện cậu thêm trong lòng mình tư dục quậy phá hắn nhánh cười một cái lắc đầu một cái căn hộ cửa lần nữa mở ra trương thanh dương dẫn đầu đi vào sau đó hơi tránh một chỗ người phụ nữ mặc dù các cô gái tướng mạo vóc người mỗi người không cùng nhưng rõ ràng có thể nhìn ra giống nhau mấy giờ chú tâm lối ăn mặc qua An m ặ chương đẹp k é léo o áo, các cô gái rõ ràng lớn lên lắm, thậm tệ chí hấp không các cô cũng cũng dẫn d quần ràng gái rõ như trọn sáu trăm ba mươi tám tuyển chọn cao tiến h không nhớ được từ mình biết bao lâu không có như vậy tức giận dường như như vậy tức giận và tức giận thật giống như vẫn là ở mặt thế t r ư ớ c trong cuộc sống nhìn trước mắt từng cái lối ăn mặc xinh đẹp người phụ nữ nàng trong lòng khó chịu không nói ra được bởi vì nàng rõ ràng những phụ nữ này là phải làm gì trương linh và trương thanh dương cùng với chồng mình từ sau bữa cơm chiều lén lén lút lút đến bây giờ nàng vậy rốt cuộc rõ ràng là muốn làm gì liền tựa như mình một mực bị im lìm ở trống bên trong để cho nàng trong lòng nổi nóng người đều có tư dục tư dục cuối cùng cũng là vì lợi ích mà lợi ích phần lớn đều là vây quanh mình cao thiến từ đi theo tưởng sơn bắt đầu từ ban đầu sân bay điểm giao dịch đến bây giờ vô tận thành thành lập cũng coi là mau trải qua một năm rất nhiều thứ cũng đang thay đổi cũng đều ở quen thuộc và thói quen từ ban đầu đối với trương linh và vương hà lý các loại lục đục với nhau đến hiện đang chậm rãi diễn biến thành chị em gái ruột tình nàng vậy đón nhận như vậy cục diện và người khác chia sẻ mình người đàn ông mặc dù mình là trong ba người cuối cùng gia nhập nhưng là bây giờ đột nhiên lại lao ra một đám nữ nhân hơn nữa dường như tưởng sơn còn muốn mở rộng phụ nữ mình đội ngũ thậm chí mình cũng không có một chút tin tức loại này không bị tôn trọng cảm giác có chút thương tổn tới tự ái của nàng và mặt mũi để cho nàng vừa xấu hổ vừa giận tưởng sơn rõ ràng phát hiện một điểm này vừa muốn giải thích người phụ nữ đã bắt đầu tức giận cải vạ nếu như là trước kia cao tiến không dám như vậy và chồng mình nói chuyện nhưng là một năm quá độ nàng có thể cảm nhận được tưởng sơn đối với nàng thương yêu cộng thêm ở mặt của nhiều nữ nhân như vậy trước nàng có chút bộc phát lời nói có chút kích động nhưng là chưa từng có phút cao tiến hay là cho cùng tưởng sơn tôn trọng dẫu sao mình hết thể đều là mình người đàn ông mang tới tưởng sơn âm thầm cũng sẽ không giải thích nhìn một bên trương linh một mắt rất nhanh người phụ nữ vậy hiểu mở miệng giải thích đứng lên cùng cao tiến rõ ràng hết thể các thứ này đều là trương linh ăn bài hơn nữa ở trương linh miệm phun hoa sen giống vậy giải thích và khuyên cắn h ạ cao tiến h lại không lời chống đỡ mà trương linh không có nhiều quản nhìn trước mắt từng cái kích động hưng phấn các cô gái nhận lấy em trai mình trong tay máy tính bảng đưa cho tưởng sơn bắt đầu để cho hắn một bên cha xem những nữ nhân này tư liệu một bên chọn lựa trương linh rất rộng rãi không có thiết lập hạn mức tối đa l ầ u bốn tưởng sơn và người phụ nữ khu cư ngụ không nhiều phòng phải là nàng vậy tin tưởng chồng mình sẽ không lòng tham không đáy dẫu sao những phụ nữ này cũng không phải là các xinh đẹp như hoa lựa chọn trong đó bạn tiêm nhất mới là mục đích cuối cùng tưởng sơn có chút lúng túng, có chút không biết làm sao càng nhiều hơn chính là khó vì tình đúng là khó vì tình bị phụ nữ mình như vậy sáng suốt lấy cái tiền trạm hậu tấu cái này làm cho hắn có chút vật nặn bất quá cũng đến b ư ớ c này hắn cũng không ở quá nhiều l à m bộ ở cao thiến bịu môi khó chịu vẻ mặt bắt đầu cẩn thận nhìn lên trước mắt các phụ nữ tướng mạo và vóc người hai mươi mốt tuổi mặt thế t r ư ớ c là lao sư khí chất không tệ dài vậy cũng không tệ lắm bất quá là cận thị hai mươi bảy tuổi thành phần trí thức dáng dấp không tệ còn viết ưu điểm giỏi về quản lý tài sản ha <cười> ha cái này cũng không tệ vóc người rất đẹp trước lồi sau vện bên trong đại s ả n h lộ vẻ được có chút mồm năm mười thời gian trôi qua một hồi tưởng sơn ngược lại không có làm gì một bên cao tiến h đang tiếp thụ chuyện này sau đó đã giành lấy trong tay hắn máy tính bảng giúp hắn bắt đầu lựa chọn đứng lên cái này người mẫu chuyên nghiệp một m bảy mươi tám thân cao lớn chân dài vóc người thật tốt thanh dương thẳng nhóc ngươi từ đâu lấy được những nữ nhân này những người này dường như không phải điểm giao dịch người cao tiến h nhìn chúng máy tính bảng ở giữa một người phụ nữ sau đó ở trước mặt một hàng dài người phụ nữ trong bắt được trong miệng mình người phụ nữ quay đầu nhìn sang một bên trương thanh dương trương thanh dương cười một tiếng mở miệng nói thiến tỷ tỷ ta phó thác ta ở trong thành vậy hỗ trợ tìm một chút cho nên ta nhờ một ít quen thuộc b a n hội ở trong thành và bọn họ bên ngoài thành bên trong cứ điểm đăng điểm giao dịch nhân viên tuyển mộ cáo thị chỉ cần người phụ nữ hơn nữa nhất định phải trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp ngươi cũng biết muốn tới điểm giao dịch công tác quá nhiều người cái này cáo thị một phát hành ngay tức thì nơi có phụ nữ có thể nói cũng tới ghi tên hiện lại đi vào hai mươi người là nhóm đầu tiên còn có mấy nhóm ở k h á c bên trong sáu gian chờ cái này còn là ta đi qua ta đại khái tuyển chọn vốn là có sấp xỉ hơn hai trăm người cao tiến h rõ ràng phản ứng lại gật đầu một cái vậy rõ ràng điểm giao dịch bảng hiệu quả thật vang dội nếu như cái này cáo thị đang là điểm giao dịch thủ lãnh tuyển mộ người phụ nữ cao tiến h có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu đàn bà báo lại tên bao nhiêu nữ nhân sẽ hăng hái không để ý thân giống như nàng ban đầu như nhau cái đó ai n g ư ờ i trước bước ra khỏi hàng để cho ta cẩn thận xem xem cao tiến h chỉ nàng trước mặt không xa một cái cao phụ nữ tỏ ý nàng về phía trước đến gần người phụ nữ vóc dáng rất cao trong tài liệu viết một m bảy mươi tám hơn nữa bây giờ ăn mặc một đôi giày cao gót lộ vẻ được đặc biệt hạc đứng trong bệ gà cao ó t tiến h ở trên ghế xa lon mang vắt chân nhìn trước mặt có chút mắc cửa đồng thời đánh giá người phụ nữ mình nàng từ đối diện người phụ nữ trong mắt thấy được một tia hâm mộ cùng với từng tia hưng phấn vóc người quả thật không tệ vóc dáng vậy cao b ấ t quá trên mặt giường như có chút chỉnh dấu vết cái này lỗ mũi và nằm tầm giường như đệm qua đi đừng đừng giải thích ta cũng là một người mẫu đại diện ta hiểu những thứ này ta cũng đánh kim cái này không có gì đừng kích động chỉ cần đừng làm ộ t đội đầu trách liên tốt ngươi như vậy nhỏ đúng coi như vấn đề không lớn chẳng qua là ngươi vậy ngực cúp dê ở dâu phái đừng là giả là được cao thiến một phen rõ ràng mang đâm cái này làm cho trước mắt vốn là hưng phấn mong đợi người phụ nữ ngay tức thì mặt cũng đen lại nhưng là đàn bà rõ ràng trước mặt cao thiến là ai vậy rõ ràng người phụ nữ này có cái gì địa vị chỉ có thể ngay tức thì đem mặt đen thu hồi yên lặng nhận lấy cao tiến h phê bình hồng hiểu linh đúng không coi là ngươi thông qua ta sơ đo lường đi trước một bên gian phòng chờ còn có vòng kế tiếp so chọn cao tiến h nhìn một cái bên trên trương linh và t ư ở n g sơn gặp hai người không có bất kỳ ý kiến k h o á t k h o á t tay tỏ ý người phụ nữ dựa theo mình nói làm việc t ư ở n g sơn dĩ nhiên không có ý kiến nữ nhân trước mắt sớm nhìn hoa mắt hơn nữa cao tiến h ý kiến rất lớn vậy liền tùy nàng tới còn như trương linh nàng cũng không có ý kiến dẫu sao cao tiến h chọn người phụ nữ đúng là cái này hai mươi người bên trong vượn trội nhất hùng hiệu linh liếc nhìn tường sơn lại khôi phục hưng phấn và mong đợi lộ ra một vẻ tiểu khác ngượng ngùng nàng đi tới trong căn hộ một bên bên trong căn phòng cao tiến giống như thi tuyển đạo sư lần nữa cầm máy tính bảng cẩn thận tra nhìn một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt hơn nữa khẩn trương các cô gái cái này làm cho nàng lộ vẻ được hơn nữa hứng thú r ồ i r à o dường như như vậy cảm giác còn rất có ý nghĩa nàng trong lòng có chút cổ quái suy nghĩ cảm giác được mình cũng có chút khó hiểu chương sáu trăm ba mươi chín chạy trốn người đàn ông mưa hạ cái không ngừng không xong không có ở nơi này giữa đêm khuya dị thường huyên não Đúng thành nước phố bị ẩm một, một tiếng súng vang ở lớn gió trong mưa to mặc dù đặc biệt thanh thúy nhưng là ngay tức thì bị tiếng mưa gió che giấu trong mưa thành phố một góc đen nhánh một mảnh trong tầm mắt khó hiểu có bóng người chất động tiếng súng đi đôi với sát na ánh lửa không ngừng nói lên từ đúng đám mây đen t r ò n thỉnh thoảng lộ ra ánh trăng chiếu chiếu xuống có thể thấy một cái có chút sưng vù bóng người ở thành phố đường phố bên trong dân trào trong tay súng trường thỉnh thoảng khơi thông viên đạn Ở hắn tại i người giống người, kinh cái ế n súng vang lên ngay tức thì, có người thật giống như ngã xuống, chẳng qua là những thứ này ngã xuống người, có chút sẽ vô hình bỏ dậy lần nữa, ở trong mưa lộ vẻ được kinh khủng dị thường. Cơ mơ nở. g gì? sẽ chút vô vẻ qua mưa là lộ là dậy tức thì, thật thứ Rốt t có có được Cơ cuộc quỷ bỏ dị ở mơ sao đánh không chết vậy đạo nổ súng bóng người chật vật chạy trốn ở trong mưa liều mạng chạy trước từ đường phố chui vào bên đường cửa tiệm sau đó sẽ là chạy vào tiểu khu sau đó ở bên trong tiểu khu kẹo rẽ nhiều lần lại là vọt vào một cái thương trường bên trong người đàn ông cả người đất ấm từ trong mưa to sông vào hơn nữa đen nhánh một mảnh cửa hàng tổng hợp bỏ hoang để cho hắn hô hấp không có một chút đình trệ dồn dập thở dốc có thể nghe được kịch liệt tiếng tim đập cái này vốn là ở mặt thế trước coi như náo nhiệt phồn hoa thương trường lúc này giống như nhà quỷ vậy ở trong đêm mưa âm ù bóng tối kinh khủng dị thường người đàn ông một cái vứt bỏ trong tay như cũ bắn sạch đạn xuống lục l i ề u mạng hướng thương trường nội bộ bỏ chạy dường như khu vực này và cái này thương trường hắn hết sức quen thuộc dáng vẻ muốn ủy vào thương trường rắc rối phức tạp không gian bỏ rơi đuổi theo hắn những q á i vật kia chỉ cần vòng qua cái này thương trường và phía sau ngõ hẻm là có thể trở lại cứ điểm bất qua trước muốn bỏ rơi những q á i vật、này. Cơ mơ、nở. nói ở n đ ừ n g đi tìm những quái vật này phiên toái tiểu vương mấy tên này chính là không nghe bây giờ tốt lắm chỉ còn lại ta một người người đàn ông trốn ở thương trường lầu hai một cái cửa tiệm bên trong t i ệ n tay nắm lên cửa tiệm bên trong quần áo xoa xoa trên mình và nước mưa hỗn hợp mồ hôi trong miệng lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói hắn trông chừng tiệm t r ả i đồ l ó t phục còn nữa bắt chặt cởi d ư ớ i mình quần áo bắt đầu đổi nổi lên sạch sẽ quần áo dẫu sao như vậy ướt nhẹp thân thể đặc biệt giá rét ngay cả chạy trốn đều có nơi vướng tay vướng chân vành to lớn g i n vang tiếng thủy tinh bệ xuyên thấu thương trường tiến vào hắn trong mới vừa thay quần áo hắn cả người run một cái vội vàng ngồi t r ồ n hổm dưới đất hướng dưới lầu ngưng thần nhìn cửa ánh trăng chiếu vào chỗ mấy đạo thân ảnh kéo dài bóng dáng hiện ra ở đó người đàn ông chậm rãi nằm sát xuống đất hướng thương trường lầu hai nội bộ leo đi nhưng là người đàn ông kỳ vọng qua loa tiếng bước chân không co văng lên mà dồn dập hướng hắn cái phương hướng này chạy nhanh tiếng để cho hắn giống như bị quỷ hù được vậy vội vàng bỏ dậy hướng bên trong chạy trốn ở dưới lầu những bóng người kia dường như ở trong bóng tối đều tựa như phát hiện hắn vậy thẳng hướng phương hướng của hắn chạy lên liền lầu hai người đàn ông trực tiếp xông vào thương trường nội bộ lối đi an toàn hướng trên lầu chạy đi hắn đã tới nơi này rất nhiều lần dưới lầu nối liền nhà để xe dưới hầm thang lầu đều ở đây mặt thế lúc đó bị đóng kín hắn chỉ có thể chạy lên mà thương trường trên lầu ba tầng lầu cối có thể mượn lật xem đến bên trên tiểu khu và một ít kiến trúc lên như vậy hắn liền có thể chạy khỏi nơi này chân hắn bước thật nhanh nhưng là sau lưng liền thành phiến tiếng bước chân vậy nhanh vô cùng tốc dày đặc người đàn ông mới vừa lau khô mồ hôi lần nữa rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ thân thể tiếng hít thở lần nữa dồn rập văng lên đụng ra lối đi an toàn cửa hắn chạy lên liền lầu cuối thang lầu quay đầu nhìn lại sau lưng thang lầu đen nhánh một phiến nhưng là hắn có thể từ tiếng bước chân cảm giác được những quái vật kia giữ tận diễn cảm người đàn ông một cái nhặt lên trên đất ống thép dùng sức cắm vào cửa cửa c á i chốt cửa sau đó hướng trước mặt sau cùng thang lầu chạy đi dùng sức nắm kéo lầu cuối cửa rất may mắn lớn cửa không có khóa trước người đàn ông nhẹ nhàng dùng sức liền mở ra sau lưng đụng tiếng vang chuyển tới ở bên trong hành lang dị thường văn dội đi đôi với không thuộc về mình g ầ m nhẹ để cho hắn hơn nữa sợ hãi mau mau người đàn ông trực tiếp lao ra lầu cuối cửa Cả người ở ngay tức cái cũ cửa cho có có khả người ngay lần nữa bị mưa to đổ vào cái đấm, nhưng là hắn như cũ túi đầu tìm khả năng tồn tại đồ, muốn đem cửa lần nữa khóa lại, để cho những quái vật này không có nhanh như vậy có thể đổi kịp mình. mưa ướt túi tại lại, quái đổi ở khóa vậy thì to tìm vật thể là đầu bị kịp đấm, đem vào đổ đồ, để rất may mắn giống như lầu cối u cửa mở ra trước như nhau trên mặt đất một cây côn gỗ bị hắn tìm được dường như là một cây cây lau nhà trôi hắn trực tiếp cắm vào chốt cửa chỗ sau đó hướng rộng rãi lầu cối u chạy đi cửa hàng tổng hợp lầu cối u khắp nơi đều là các loại đồ lặt vặt và đường ống to lớn thông gió quản ống nước cùng với các loại lớn trung ương máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội rậm rạp chẳng c h ị giang khắp nơi người đàn ông trực tiếp ở trong mưa bắt đầu l u ô n cuống tay chân vượt qua trước những đường ống này và c h ứ n g ngại chẳng qua là liên tục chạy trốn và chạy nhanh để cho hắn thể lực cùng với kê cận cực hạn hắn thở hào hẹn ở vượt qua qua hai cây to lớn đường ống lúc không cẩn thận trên chân t r ợ t một cái cả người té ngã trên đất nhào tới trước tư thế vô cùng xấu xí vậy vô cùng chật vật bất quá khá tốt bởi vì mưa hơi lớn mặt đất ướt đấm còn có nước động không để cho hắn ngã xuống đất thân thể bị thương hoặc là l a o chảy ra nhưng là sau lưng dậy đặc tiếng va chạm bắt đầu xuyên t ấ u màn mưa chuyển tới hắn trong hai hắn rõ ràng những quái vật kia sắp đuổi tới. lập tức vậy đạo yếu đ ớt cửa cũng đem bị bọn họ đụng ra hẳn là trước mặt một chút từ cái đó k á t nước bên cạnh có thể nhảy đến đối diện một cái cửa hàng tầng hai trên bình đài sau đó chạy đến phía sau thôn thành trung ở đó dạng địa phương hỗn loạn bọn họ là không tìm được ta vậy không theo đ ổ i ta người đàn ông thì thầm trong miệng cắn răng chịu đựng hơi có chút đau nhói chân trái vùi đầu tiếp tục chạy về phía trước chẳng qua là mới vừa chạy không mấy bước hắn đột nhiên dừng lại đúng vậy dần, dần dừng lại hắn diễn cảm có chút kinh dị lại mang một loại tò mò phủ đầy nước mưa trên mặt những thứ này cổ quái diễn cảm lộ vẻ được đặc biệt sinh động và thú vị bởi vì ở trước mặt hắn một cái lầu cuối thải khí khí bên cạnh dưng lên nơi đó có một cái rõ ràng cho thấy mặt thế người xưa là trở l ê n nhà kho nhỏ hạn ấm áp ánh đèn đang ở nơi đó sáng lên một cổ mùi thơm xông vào m ú i mùi vị chuyển tới để cho hắn toàn bộ vốn là đặc biệt cơ bụng đói ngay tức thì có cáp một ngày liền buổi sáng ăn một ít thứ người đàn ông cả người vốn là nhắc tới tinh khí thần ở ngay tức thì tan vỡ hắn không tự chủ được đi tới muốn xem xem cái này ánh sáng bên trong rốt cuộc là thứ gì hoặc là người nào một cái tiểu hơi ga lò Đánh trên lửa để trên một lửa chẳng á i tiểu ầ đầu m một một muông một cơm mặt, một mưa một mái mưa nồi, người đàn ông ở phía trên dùng một cái tiểu thiết muông xào trộn bên trong thức ăn, có thể theo ánh đèn hắn động cùng Nấu người ngừng đầu lên, hiện nhiên phát hiện hắn, người như trong ăn, thường nhả nhã. cái tiểu thiết với hai đối cái biệt cái dưới thức thể theo thấy thịt, ít phát chật vật, thức để đặc xào làm ở ở ở phía cho kích chỉ che rau. dị có vậy qua là xa xa vậy tiếng va chạm to lớn đi đôi với vật nặng tiếng ngã xuống đất để cho vốn là còn đang nhìn thức ăn không ở chạy nước miếng người đàn ông ngay tức thì hai chân mềm lún xoay người chạy bất quá khá tốt hắn còn có chút t h i tâm hướng về phía nấu cơm người đàn ông mở miệng hô đi mau có quái vật tới đây những quái vật này sẽ đem loài người chúng ta bắt đi đi mau chương 640, m ậ p mạp bữa ăn tối quang đầu quyền đánh cái này ở trần trong tay cầm cái muông ở trước mặt trong nồi xào trước mình bữa ăn tối làm người đàn ông này chật vật xuất hiện ở mình trong tầm mắt lúc hắn là có chút không có phản ứng kịp từ buổi sáng và bảo huy cùng với tiểu đội thứ tư xuống máy bay sau đó hắn liền hành động đơn độc mặc dù có chút mạo hiểm và tự chủ trương nhưng là chính hắn có mình ý tưởng thành cựu điểm giao dịch bên trong mạnh nhất chiến lược cũng là đi ra ngoài lịch luyện nhất hơn lâu nhất người đàn ông quang đầu quyền đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng cho nên hắn hy vọng mình hành động đơn độc có thể dành cho bảo huy và tiểu đội thứ tư bọn họ hơn nữa hoàn toàn trợ giúp vậy chính là mình lấy thân phạm hiểm chạm được ở chu sơn tất cả bí mật và nguy hiểm sau đó để cho bảo huy bọn họ theo mình quy tích do minh nơi này tồn tại hết thể sự thật dĩ nhiên hắn loại này hành vi vẫn bị bảo huy uống mắng một trận dẫu sao lên đường thời điểm t a m ca dặn dò qua hắn nghe theo bảo huy phân phó và hành động mà bảo huy cũng đem mình hành vi hồi báo cho thủ lãnh mình vậy gặp tam ca một trận trách mắng nhưng là rõ ràng mập mạp tam ca vẫn là không có quấy nhiêu kế hoạch của mình chẳng qua là để cho mình cẩn thận làm việc từ buổi sáng đến buổi trưa sau đó khi đến trưa quang đầu quyền cuối cùng từ rừng sâu núi t h ẳ m bên trong dùng hai chân mình đi tới gần tới một thành phố bất quá cũng cùng bảo huy bọn họ rõ ràng rời ra phương hướng dẫu sao chu sơn mặc dù là một cái hòn đảo nhưng là cũng lớn lạ thường cùng quang đầu quyền chạy đến thành phố vừa muốn có động tác xem xem có thể hay không tìm được một ít nơi này thổ dân và người sống sót hỏi thăm một ít tin tức bão và mưa như thác đầu ngay tức thì mưa như chút nước xuống đem hắn biến thành một cái ướt như chuột lột nha rơi canh heo không có cách nào còn chưa tới t r ạ n g vạng tối bầu trời bởi vì trận mưa lớn này toàn bộ hắt đ ấu cho nên quang đầu q cần chỉ có thể tìm một chỗ một bên đụt mưa một bên ấm áp thân thể còn phải làm dừng lại có thể lấp no bụng đưa ăn tối dẫu sao buổi t r ư a ở trong núi mặt hắn cuốn cùng đi đường chưa từng ă n qua bất kỳ đồ tìm được một cái trung tâm mua sắm trực tiếp lên trung tâm mua sắm lầu cối nơi này không gian lớn hơn nữa tùy thời có thể phát hiện nguy hiểm cũng có thể ở lầu chót quan sát thành phố bốn phương tám hướng quang đầu quyền ở nơi này dự định tạm một đêm lâu cuối lên vừa v ẫ n có một người là xây dựng lều i phòng dường như là lưu lạc nhân viên ở bất quá bây giờ đã hoa n g phế hắn không có chê trực tiếp đốt lửa ở chỗ này nấu cơm sau đó dùng hơi ga lò hơ khô quần áo thuận tiện cầm ra thức ăn một nước bắt đầu nổi lửa nấu cơm ngày nay hất ấu mở đèn quăng cũng là chuyện đương nhiên tiện mang theo ứng phó nhu cầu bức thiết đèn tất cả điểm giao dịch chiến sĩ cũng biết tùy thân đeo ở bên trong túi đeo lưng cái này h ứng phó nhu cầu bức thiết đèn có thể dùng năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng đặc biệt thuận lợi thắp sáng ánh đèn ở lều hộ bên trong phòng đặc biệt sáng ngời dĩ nhiên bởi vì ba mặt đều bị vách tường hoặc là tấm v á n ngăn cản ánh đèn chẳng qua là từ chính diện vẩy ra đi một ít không phải đứng ở lầu chót gần bên căn bản không biết có người phát hiện mà quang đầu quyền vậy bởi vì bụng đói bụng trực tiếp làm lên thức ăn chẳng qua là bởi vì nhất thời sơ sót quyên thiết trí báo động trang bị cho nên trước mắt người đặt ống đột nhiên xuất hiện có lẽ lớn gió mưa to huyền áo cũng để cho để bởi vốn ì thức ăn buông lòng mà u x g quang đầu không có chú ý tới người đàn ông tiếng bước chân và tiếng quyền đầu nếu đàn chân đây chú hít thở, có bước ý tới và là bình thường hắn, ít nhất ít còn ó thể trong phát hắn phạm hiện hắn. ở người đến gần dàng Vốn bi, cỡ c 10M dễ là còn chút khẩn trương và kinh dị tâm trạng khi nhìn rõ trong mưa người đàn ông chỉ là một tay c h ó i gà không chặt người bình thường sau đó quang đầu quyền căng thẳng tự trách tâm lý cũng chính là thư g i ả n loài người đối với hắn mà nói là cùng bạn và đồng loại càng nhiều hơn đó chính là người yếu quả thật so sánh với thú nhân hóa và các loại quái vật loài người bình thường ở dị hóa người trong mắt thật quá nhỏ bé cho nên hắn tiếp tục xào trước thức ăn trong nồi hào còn một bên ngậm thuốc lá một bên hướng bên trong vãi một cái tiểu mễ tay mập mạp rất thích cắt tay lại thêm như vậy mưa gió trời đã đem mùa đông giá rét bại lộ ra hắn cũng cần ấm áp thân thể ngủ ngon cái thoải mái rác vốn là quang đầu quyền đều thấy người đàn ông vậy nhìn mình trong nồi thức ăn mong đợi mà biểu tình kích động nhưng là tên trước mắt ngay tức thì xoay người chạy mập mạp có chút do dự thật vất v ả gặp phải một cái nơi này người sống sót vẫn là đưa tới cửa hắn vậy hy vọng hỏi hỏi cái này nơi này tình huống cho nên hắn vừa muốn bông xuống trong tay cái muỗng không nghĩ tới người đàn ông đ ỗ n g nhiên xoay người lại chạy trở về đi mau có quái vật tới đây những quái vật này sẽ đem loài người chúng ta bắt đi đi mau người đàn ông kêu một câu không giải thích được sau đó sẽ lần đường chạy mà lúc này xa xa tiếng va chạm cũng để cho bởi vì bị người quái dày nâng cao cảnh giác hắn ngay tức thì phát hiện còn có xa lạ người xâm lăng trong mặt thế dị hóa lực lượng thật quá mức thần kỳ hắn để cho một người bình thường thay đổi như vậy xuất sắc và khủng bố cũng để cho bọn họ có không thuộc về mình lực lượng và giác quan năng lực quang đầu quyền nghe lão đại mình tam ca nói qua hắn có thể ở mấy chục mét bên trong nghe ra một người tiếng hít thở và tiếng tim đập phải t r a n g đối với mình có sát ý và ý loại này kinh khủng cảm giác để cho mập mạp đặc biệt khiếp sợ thêm hâm mộ dĩ nhiên t ư ở n g sơn bản năng cảm giác cộng thêm dị hóa lực lượng quả thật không phải bọn họ những thứ này dị hóa người có thể coi như nhau nhưng là mập mạp mình ngũ quan cảm giác ở t ư ở n g sơn huấn luyện hạ cũng không suy nhược hắn cũng có thể cảm nhận được một tia sát ý thậm chí ý đồ của đ ị c h nhân dĩ nhiên khoảng cách cần gần hơn một chút mà giờ khắp này tiếng va chạm sau đó dâng trào mà đến tiếng bước chân và tiếng huyên áo Ở trong mưa gió dễ dàng xuyên thâu tiến vào hắn trong t hai hắn vậy rõ ràng liền mới vừa rồi người đàn ông kia vì sao chật vật như vậy nguyên nhân bởi vì có người đang đổi u giết hắn có lẽ giống như thợ săn ở săn một bên đang lùng g i ế t đáng thương này người đàn ông không có suy nghĩ nhiều q u a n đầu quyền không muốn có người bất kỳ hoặc là quái vật phá hoại mình sắp hoàn thành bữa ăn tối bởi vì hắn đã đặc biệt đói cho nên nắm lên bên chân luyện ngục hắn ở trần trực tiếp đi ra lều hộ phòng tiến vào trong mưa to đi ra khí giếng khúc quanh trong tầm mắt có thể thấy không nhiều bóng người vượt qua hoặc là đụng ra các loại t r ư n g ngại vật và đường ống hướng hắn bên này chạy tới dường như thấy hắn cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông không có một chút do dự và dừng bước lại ý tưởng to lớn giữ tận luyện ngục ở trong mưa có thể thấy lơi dịu lên vẫn còn ở thấm vào tuột xuống máu tươi những huyết dịch này đều là ban ngày mập mạp đi đường trong thuận tay đánh chết sát sống còn x u ấ t lại ở phía trên xa xa đã đến lầu cuối d a n h giới người đàn ông cũng nhìn thấy quang đầu quyển sách dịu ở ánh đèn chiếu xuống đi ra dáng người hắn hơi dừng một chút khó hiểu có chút mong đợi nhưng lại nhưng hơn nửa khẩn trương ở chân mập mạp người đàn ông vóc người to lớn chương a kia n h ớ i m nhìn không rõ lắm, nhưng sáu trăm bốn mươi mốt công lược chu sơn à ngươi nói gặp chu sơn người sống sót hơn nữa từ bọn họ vậy hiểu được liên quan tới chu sơn địa phương một ít bí văn loại người s á t sống thứ gì và cùng bạo s á t sống không cùng là loài người tướng b ạ o nhưng là là s á t sống bản năng quái vật người giết mấy con đem tài liệu và tấm ảnh c h u y ể n tới ta xem xem vậy thì đệ chính ngơi ư ý tưởng đi trước những người may mắn còn sống sót này cứ điểm và bọn họ sống trung h ạ lại từ bọn họ trong miệng biết rõ nhiều thứ hơn tốt nhất đem những quái vật này như thế nào ra đời cùng với là nơi nào sinh ra hết thẻ gió nghe ngươi lần này tự tiện hành động ta liền không truy cứu bất quá ngươi phải tùy thời và bảo huy liên lạc trần long bọn họ bên này sự việc cũng kém không hơn kết thúc đến lúc đó phái ta sai bọn họ tới đây tiếp viện đúng trong miệng ngươi nói như vậy thế lực và bố trí đã không phải là chuyện nhỏ loại này có thể sửa đổi loài người và sát sống năng lực đủ để lật đổ mạ thế t cách cục hết thệ cẩn thận cúc t ư ờ n g sơn cúc điện thoại tiện tay đem điện thoại vệ t i n h nhét vào tủ trên đầu giường sau đó dối người vốn là ngày hôm nay không có chuyện gì cộng thêm tối ngày hôm qua đi theo trương linh các nàng chọn trong một đêm người phụ nữ để cho hắn cả người mệt mỏi muốn phải thật tốt ngủ nướng nhưng là bị quang đầu quyển cái tên mập mạp này điện thoại đánh thức bất quá nghe được trong điện thoại mập mạp báo cáo tưởng sơn vậy thu hồi sao cũng được tâm tính dẫu sao mập mạp ở nơi đó phát hiện một ít có căn bản tiến triển nội dung cái có loài người bề ngoài nhưng lại như n g là, là sắc sống bên trong ở quái vật trừ loài người hành vi và một ít trí khôn chúng bên trong ở bản năng quả thật ăn thịt người sắc sống hơn nữa những quái vật này dường như ở bắt chu sơn trong thành phố loài người không cần suy nghĩ nhiều cái đó thần bí khoa học ra và những người bị bắt này loại cũng đã tự động xuyến liên đứng lên những quái vật này nhất định là loài người và sát sống sửa đổi mà đến kết quả tựa như cùng những cái kia cuồng bạo sát sống như nhau như vậy âm thầm thế lực tưởng sơn đã cảm nhận được uy hiếp và áp lực tuy nhiên đối với hắn người mà nói nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là đối với trong mạng thế loài người bình thường những cái kia người sống sót nhưng là đặc biệt trí mạng hơn nữa để mặc cho nguy hiểm như vậy thế lực tồn tại đối với tưởng sơn vô tận thành và các loại kế hoạch đều là vô cùng lớn trở ngại nhìn xem cửa sổ trong khe hở tiết lộ ra ngoài ánh mặt trời dường như ngày hôm qua mưa to đã chung kết nhìn dáng dấp muốn cho trần long và đường tăng đi chu sơn trợ giúp bảo huy và quang đ ầ u quyền cũng có thể để cho tiểu đội thứ năm lần nữa lịch luyện mải một chút hắn trong lòng suy nghĩ chọi người lên muốn muốn đứng lên bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái trắng tinh cánh tay ngọc đem hắn e o ô m chặt lấy làm sao dậy sớm như vậy ạ không ngủ thêm một lát mới vừa rồi ai điện thoại ạ cao tiến nhắm mắt lại ô m tưởng sơn không để cho hắn đứng lên thì t h ầ m trong miệng tối ngày hôm qua tùy cao tiến giúp hắn chọn nữ nhân tốt sau đó trương linh vẫn là nhúng tay một ít lựa chọn cái này làm cho cao tiến vốn là đè nén tâm trạng ngay tức thì lần nữa bùng nổ bất quá khá tốt ở tưởng sơn một bên dỗ một bên cam kết để cho nàng đi ra ngoài dưới điều kiện cao tiến h cũng chỉ đón nhận sự thật này tưởng sơn cũng ở đây tối ngày hôm qua không có đi phản ứng những cái kia tiến vào điểm giao dịch người phụ nữ mà là thật tốt thường nàng một đêm chỉ đem nàng khi dễ khóc lớn cầu xin tha thứ mới mơ màng nặng chịu thiết đi ngươi ngủ một hồi nữa đi ta phải đi a n bài chút sự việc chu sơn bên kia có mới tiến triển đúng rồi những phụ nữ kia mới vừa gia nhập điểm giao dịch ngươi và trương linh hơn hơn dạy dỗ bọn họ nói cho các nàng biết nơi này quý củ ta đi trước thằng đến tiếng đóng cửa chuyển tới cao tiến h mới một cái mở mắt không phải tưởng sơn câu nói đầu tiên hấp dẫn nàng mà là tưởng sơn câu nói thứ hai để cho nàng ngay tức thì thành tỉnh lại dạy dỗ các nàng nói cho các nàng biết nơi này quy củ nàng lâm bầm lầu bầu nói đúng sẽ để cho ta thật tốt cho các nàng làm một chút quy củ cái này tam ca người phụ nữ cũng không phải là tốt như vậy làm khoe miệng nàng mang cười lộ vẻ được khác thường tạ ác nhưng là không bao lâu cặp mắt lần nữa nhắm lại nàng tiếp tục đã ngủ bởi vì thật quá mệt mỏi đường tăng đang thu đội mới vừa nhận được trần long thông báo tiểu đội thứ năm muốn tập học trở lại điểm giao dịch sau đó nghỉ dưỡng sức một ngày ngày mai lập tức chạy tới chu sơn chợ giúp bảo h ủ y tiểu đội thứ tư tiến hành hành động cả ngày hôm qua cộng thêm liền đêm tìm kiếm c u ồ n g bão sát sống đường tăng nhiều ít cũng biết liền nơi này tình huống khu vực này nội ứng nên kém không hơn đã dọn dẹp xong còn sót lại sát sống đều chết ở bọn họ đau thương h ạ n h ì n nghỉ ngơi chỉ có một đ ê m giờ các đội viên vậy mệnh mọi diễn cảm và hiện ra tia máu cắp mắt chính hắn vậy chịu đựng cái loại đó nấu đêm mang tới phấn khởi và mệt nhọc đội ngũ rất nhanh tụ học xong hai mươi tên tiểu đội thứ năm thành viên bây giờ chỉ còn lại m ư ơ i ba tên hai người trọng thương ba người bị thương nhẹ còn có hai người bây giờ đang trợ giúp tiểu đội thứ ba chiến sĩ tuần tra nghỉ hắn trong miệng la lên một tiếng nhìn các đội viên đứng ở phủ đ ầ y nước động bên đường tiến lặng thêm ngay ngắn phần k i a lên đường trước thô dường như nhiều ít không thấy nhưng là để cho hắn lo lắng là phần k i a tự tin vậy dường như ở ngày hôm qua trong chiến đấu bị mất đây là hắn không muốn thấy bất quá nhìn trước mắt các đội viên mệt nhọc thêm cả người bốc ra sắc khí ngày hôm qua chiến đấu giống như hai lơi ư kiếm để cho bọn họ vậy lòng tự tin bị tổn thương điều kiện tiên quyết vậy đang chiến đấu sinh ra cường hãn ngưng tụ lực đường tăng nói cho hà giận quay đầu nhìn sang m ộ trần bên ba. bằng cũng không nhịp như cùng một cái khuôn Mặc cái đúc ở đây đội đều tụ tiểu thứ một họp đi dù a ba, ngay hòa ngoài nhưng rõ ràng cảm nhận được trước mặt mình đội ngũ,、so、sánh với lên đường trước đã ngay ngắn hòa hái tốt hơn. Nhìn so tiểu đội đội với hái thứ trước mặt trước tốt t được đã rõ r cảm long ở tiểu đội thứ ba trước mặt giao hấn cùng với phân phó tiếp theo nhiệm vụ hôm nay đường tăng rõ ràng tiểu đội thứ năm lần hành động này mặc dù hoàn thành nhưng lại nhưng là thất bại cuối cùng vẫn là cần trần long và tiểu đội thứ ba cho hắn leo c á i mông trần long phân phó xong sự việc vậy cảm nhận được đường tăng nhìn chăm chú ánh mắt hắn đi tới mở miệng nói đường tăng đừng nản trí tốt ă n vẫn g ca c là o lắm đội viên tập học xong liền mang theo bọn họ về trước điểm giao dịch đi đoàn xe đã giúp các người dự chuẩn bị xong ta và tiểu đội thứ ba ngày hôm nay còn cần khi dọn dẹp lục soát một lần có thể qua mấy ngày cũng sẽ đi chu sơn đường tăng x ứ n g suốt một chút tiếp nối nói long ca ngươi cũng đi chu sơn đúng có thể ninh giang mang một nửa kia tiểu đội thứ ba cũng sẽ đi vậy không phải nói điểm giao dịch bốn hùng cũng phải đi chu sơn nơi đó chuyện gì xảy ra cần nếu như vậy hưng s ư động chúng trần long nhìn đường tăng biểu tình kinh ngạc lắc đầu một cái ngươi về trước điểm giao dịch tam ca đang chờ ngươi đến lúc đó ngươi thì biết rõ ràng đường tăng cũng không ở nói nhiều chỉ huy đội viên hướng một bên đậu đoàn xe đi tới chương 642, địa phương người sống sót sáng sớm trời lộ vẻ được đặc biệt thông suốt mây trắng phối hợp làm tiên ở ngày hôm qua mưa như thác đổ giặt rầm rầm hạ không khí vậy đặc biệt mát mẻ và ảnh đột một tiếng b a chạm từ một tràng cửa hàng tổng hợp bỏ hoang lầu cối văng lên tiếp theo là một người đàn ông tiếng quát mắng người mẹ nó chớ ngủ cho ta lên tới cùng một heo như nhau ngày hôm qua đem ta bữa ăn tối ăn hết sạch bây giờ còn ngủ vào ta trong lều quang đầu quên một cất giấu ở một người đàn ông trên ông chỉ gặp một người đàn ông một nửa dáng người ở trong lều một nửa ở bên ngoài trên người đang đắp mình chăn còn ôm mình bối ngủ người đàn ông mơ mơ màng màng tỉnh từ trong lều thò đầu ra nhìn vẻ mặt khó chịu mập mạp mở miệng nói dậy rồi à là ăn điểm tâm liền sao quang đầu quyền vốn là khó chịu diễn cảm ngay tức thì hơn nữa không chịu nổi ta mẹ nó cho ngươi một bạt hay còn sớm cơm ngươi mẹ nó thật sự là heo sớm biết ngày hôm qua ta sẽ để cho ngươi bị những quái vật kia giết chết quang đầu quyền cầm trong tay cái muỗng t h ở phì phò lắc đầu một cái đi qua một bên n ồ i và b ế p trước dở nắp n ồ i lên dùng cái muỗng k h u ấ y đều bên trong mì sợi quả thật hắn làm điểm tâm đi ra ngoài lịch luyện và đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ c ù n bất quá ở tối ngày hôm qua cứu cái này sau đó từ hắn nơi đó biết một ít chu sơn nơi này tình huống thằng nhóc này vậy mặt dậy mày dạn lưu lại hắn trong miệng vừa nói được mưa nhưng là hắn đôi mắt thấy quang đầu quyển trong nồi bữa ăn tối cùng với nhập vào xuất ra nước miếng hắn tâm tư đã sớm bại lộ sau đó từ hắn trong miệng hỏi thăm được ở bên trong thành phố này có một cái bọn họ như vậy người sống sót điểm tụ tập quang đầu quyền vì đạt được càng hơn cặn kẽ tình báo chỉ có thể tiếp nhận người đàn ông này để cho hắn và mình tạm một đêm nhưng là làm một tên chiến sĩ hợp cách đối với hết thể người xa lạ phòng bị là trụ cọc nhất thang nhóc nhanh lên một chút ăn xong điểm tâm liền trực tiếp mang ta hồi các ngươi cứ điểm biết không quang đầu quyền dùng cái mũng u nhấp một hớp trong nổi nước nóng rửa mặt n g i vị vừa vặn hắn cầm lên một bên duy nhất chén thịnh nổi lên mị sợi quang đ ã n g ban g à y rốt cuộc thấy rõ người đàn ông nhăn nhũ bẩn thị khuôn mặt một cái tuổi không lớn thanh niên từ túi ngủ trong đứng lên nắm một chai nước suối miệng to uống dùng còn lại nửa chai nước rửa mặt hắn nhận lấy mập mạp trong tay duy nhất chén nắm lên đũa miệng to ăn đứng lên này có nghe thấy không ta cứu ngươi là có điều kiện ta cần phải đi các ngươi cứ điểm biết rõ chu sơn bây giờ tình huống ta là tới giải cứu các ngươi quang đầu quyền vậy cầm lên chén đũa t h ị n h ra mặt cái lớn miệng ăn vừa nhìn ăn như hổ đói thanh niên lần nữa dặn dò một phen biết biết ngươi nói ngươi là nơi nào thanh niên trong miệng kêu mị sợi mở miệng hàm hồ nói vô tận thành ở ninh thành thế lực toàn bộ ninh thành kém không hơn bây giờ đã bị chúng ta rõ ràng thả ra ta bây giờ chính là vì tối ngày hôm qua những cái kia cổ quái quái vật mới chạy tới chu sơn tới quang đầu quyền tối ngày hôm qua thật ra thì và thanh niên giải thích xong hết rồi nhưng là thanh niên một bộ không tin lắm dáng vẻ hơn nữa ngày hôm qua mưa to cộng thêm thanh niên bị quái vật truy kích để cho hắn bung ô lòng sau không có một chút tinh lực hắn không bao lâu liền mệt mọi đã ngủ lại một chút không có p h ò n bị mình liền liền một mình ngươi giải cứu chúng ta thanh niên nghe lời của mập mạp rõ ràng một bộ không tin dáng vẻ cái này làm cho quang đầu quyền hơn nữa không nhắn được bất quá vẫn là nhịn được khẩu khí này chỉ cần dò minh bọn họ trong miệng hiểu tình huống cái này người thanh niên đối với hắn tới nói thật không chút liên hệ nào sau khi ăn xong quang đầu quyền thu thập xong n ồ i và biết sau đó đóng gói d ậ y lều vải và túi ngủ người đàn ông nhìn chưa từng thấy qua lại có thể ngay tức thì tự động thu lại lều vải lộ vẻ được đặc biệt mới lạ đồ chơi này làm sao biến thành nhỏ như vậy hắn nắm lên trên đất biến thành một quyển sách lớn nhỏ lều vải cảm giác được không tưởng tượng nổi một bên nhìn về phía ở lầu chót vùng lân cận bận rộn quang đầu quyền mập mạp đang thu lại báo động trang bị g i ã ngoại hạ trại đặc biệt là ban đêm nhất định phải lắp đặt báo động trang bị đây là điểm giao dịch lớp phải học hông ngoại tuyến cảm ứng còi báo động tiếng không cảm ứng còi báo động cùng với s á t sống ra đa còi báo động những thứ này đồ chơi nhỏ bị quang đầu quyền đặt ở lầu cuối cách mình lều v à i mười mấy mét bên ngoài liền dựa vào cửa hàng tổng hợp bên ngoài mặt tường cũng bị cài đặt còi báo động dẫu sao một ít thú nhân hóa là sẽ leo tường tối ngày hôm qua bởi vì bụng đói bụng hắn trước làm lên bữa ăn tối mà không có dẫn đầu bố trí những thứ này còi báo động cũng để cho người đàn ông này ngay tức thì gần người mà không có bị phát hiện thanh niên nhìn q u mập mặt ở phía trên làm việc lượt nhấn hắn cảm giác được vô cùng thần kỳ Đây là cái gì? Quang đầu quyền là cái phủi gì? Quang mập ộ một t mắt thanh niên một mặt tò mò diễn cảm, niên diễn v y suy không nghĩ nhiều mạp biết biệt thứ này sát những này sống, nghe được thanh n g được đặc em biếu môi khinh thường ta những thứ này coi báo động nó báo động trước và báo động là trực tiếp phản hồi đến ta trên tay đeo tay vòng trong nháy mắt cảm giác chấn động cần phải sẽ để cho ngươi coi như là ở ngủ say cũng sẽ lập tức thất tình sau đó nó sẽ đem thế cục phản hồi tới tay vòng lên để cho ngươi có ở thời gian đầu tiên phản kích chuẩn bị đây mặt hắn nhìn dế nhũi vậy diễn cảm để cho thanh niên có chút cảm giác bị xem thường nhưng là quang đầu quyển trong giọng nói còi báo động và hắn đeo tay vòng quả thật như hắn nói như vậy quá mức thần kỳ để cho người đàn ông càng hiếu kỳ hơn đây cũng là vô tận thành đã điểm giao dịch kinh khủng chỗ hết thể mạ thế trước trên thực tế không tồn tại khoa học kỹ thuật sản vật đã sắp nhập vào điểm giao dịch chiến sĩ sinh hoạt cùng với thường ngày đi ra ngoài thói quen liền liền trong thành những cái tia những người sống sót cũng đều ở chậm, chậm bắt đầu t h í chứng và thói quen thu hồi còi báo động bỏ vào hộp sắt trong sau đó đem túi ngủ và lều vải bỏ vào to lớn ba lô tiếp theo là nồi và bếp thanh niên nhìn mập mạp cái đó bề ngoài đèn nhánh một đặc biệt mốt ba lô không tự chủ dựa vào tới đây muốn rõ ràng một phen ken két lên cỏ tiếng vang để cho thanh niên ngay tức thì rét một cái chỉ gặp quang đầu cần kéo động thủ ở giữa súng lục cắm vào trên đùi bao súng trong hắn bởi vì sắp lên đường làm trước khi đi lúc thông thường vũ khí kiểm tra đây cũng là điểm giao dịch các chiến sĩ lớp phải học bất kỳ đi ra ngoài và thi hành nhiệm vụ cũng phải tùy thời kiểm tra vũ khí trang bị để ngừa chương ỉ làm sáu t khỏi n ắ trăm bốn mươi ba an toàn cứ điểm ở trong mạng thế như vậy hung hiểm thế giới loài người bình thường vẫn là chiếm cứ đại đa số loài người phân ngạch dẫu sao tiến hóa là dị hóa người yêu cầu và cơ hội quá mức nhỏ bé mặc dù những thứ này phổ thông người sống sót vậy theo mặt thế quá độ cũng dám t ạ i đánh chết đối mặt những cái k i a xấu xí sát sống vậy đang không ngừng tiến hóa vượt qua mặt thế trước lực lượng của nhân loại nhưng là bọn họ đối với các loại không cùng tần suất quái v ậ t vẫn là lộ vẻ được đặc biệt nhỏ yếu cho nên lúc này một cái an toàn cứ điểm và nơi tụ tập vô cùng trọng yếu loài người không thể rời bỏ ăn uống sinh hoạt vậy không thể rời bỏ ngủ những thứ này bổ sung thể lực và tinh thần bản năng nhu cầu loài người không ngủ nhất g i i ghi chép là hai trăm sáu mươi b ố giờ cũng chính là mười một ngày dĩ nhiên đây là anh quốc một cái thi đấu bọn họ không cần giống như trong m ặ thế t lo lắng các loại quái vật và mang lòng xấu xa loài người cho nên không ngủ nấu đêm đều là đi thông nhưng là ngươi nếu là ở trong m ặ thế t không nghỉ ngơi cho khỏe bổ sung thể lực và tinh thần có thể chờ ngươi đi ra ngoài tìm thức ăn thời điểm cũng đã lâm vào là s á t sống trong mâm bữa ăn dĩ nhiên so sánh với ngủ ăn uống sinh hoạt cũng cần tìm được một cái nơi an toàn như vậy ngươi mới có thể an ổn nấu cơm hoặc là loại bỏ thân thể độc tố thân thể con người thiếu nước có thể kiên trì ba ngày thân thể con người đói bụng có thể kiên trì ba chu bất quá thiếu không khí chỉ có thể sống ba phút chung hết t h ả hết t h ả đều cần một cái nơi an toàn để cho những người bình thường này thật tốt sinh hoạt tới vượt qua một ngày đi ra ngoài các loại chém giết sau thân thể mệt mỏi và tâm linh vậy mà nói một ít lớn tiểu khu cao tầng nhà lầu cũng là lớn đa số người sống sót có khuynh hướng thích những thứ này cao độ vượt qua hai mươi tầng đến tầng ba mươi cao tầng nhà trọ đối với ở trên mặt đất s á t sống và thú nhân hóa có đặc biệt quay mũi hiệu quả dẫu sao s á t sống loại quái vật này không có tri khôn ngư giấu ở cách mặt đất mấy chục mét trên lầu cao chúng nghe vẫn là không tới ngươi tiếng vang và mùi vị cho nên rất nhiều người sống sót đoàn thể và b a n hội vậy đều thích tiểu khu cao tầng trừ cái này cái đặc tính còn có chính là tiểu khu nhà trọ dẫu sao có mặt thế t r ư ớ c ở điều kiện có giường phòng bếp thậm chí phòng vệ sinh sẽ luôn để cho bọn họ ở trong mặt thế qua hơn nữa thoải mái một chút nhưng là cao tầng tiểu khu nhà lầu vậy giống như hai lưỡi kiếm vậy có đặc biệt để cho người địa phương không thuận tiện ra vào khó khăn cũng chính là trên dưới lầu dây i lúc như vậy cao tầng kiến trúc có thể để cho ngươi cách xa lầu dưới sát sống và quái vợt có thể ở phía trên an ổn sinh tồn nhưng mà bởi vì trong mạ thế thiếu điện lực không cách nào sử dụng thang máy ngươi chỉ có thể hao phí hàng loạt thời gian và thể lực trên giới đi bộ đi thang lầu đây là một cái đặc biệt không tốt vấn đề có thể ngươi ở kịch chiến sau này bị thương về nhà dưỡng thương lúc nghỉ ngơi như vậy một đoạn mấy chục tầng thang lầu sẽ để cho ngươi thường thế tăng thêm còn có một chút chính là ở tại nơi này dạng cao tầng ngươi nhất định cần dọn dẹp sạch ngươi cư trú tầng lầu trên dưới mấy tầng không gian bởi vì rất nhiều nhân loại ở trong mạ thế biến thành sát sống và các loại quái vật chúng đều là ở những thứ này phòng riêng của mình bên trong nếu như ngươi cư ngụ ở nó trên lầu hoặc là dưới lầu thì biết có thể kinh động đến nó lúc này nhất định cần dọn dẹp sạch những nguy hiểm này thai h o ạ ngầm điểm mới có thể bảo đảm mình cứ điểm an toàn nhưng mà cái này còn không là vấn đề mấu chốt nhất vấn đề mấu chốt nhất chính là an toàn mặc dù cái này cao tầng nhà trọ tương đối mà nói an toàn đối mặt không có suy nghĩ sắc sống nhà lầu có cửa và thang lầu cùng lối đi trở ngại cũng có thể dùng một ít t r ư ớ n g ngại vật đem hành lang c h ậ n lại đến khi ngươi phải đi ra ngoài đang dọn dẹp mở như vậy sắc sống không cách nào tiến vào nhưng là trong m ạ n thế không chỉ là có sắc sống cho ò n có t nên h cái n g này cao n g tầm nhà lầu cứ điểm ở mặt thế quá độ trong đại đa số người sống sót vậy đều hiểu liền nó hơn thiệt trừ tiểu khu cao tầm nhà lầu một ít lầu làm việc cao tầng hoặc là cao ốc cao ốc đều là không sai biệt lắm loại hình bất quá so sánh với bên trong tiểu khu có chút độc môn độc hộ hoặc là đôi cửa đôi hộ bạn công lâu và một ít ca úc có càng hơn lối đi an toàn so với tiểu khu an toàn rất nhiều bất quá giống như có lợi có hại quan tính như nhau bọn họ không có cư dân lầu cái loại đó thư thích hoàn cảnh tương đối sẽ điều kiện gian khổ một chút hơn nữa các lối đi an toàn địa phương ngươi đều cần nắm trong tay nếu không có bất kỳ quái vật đi vào cũng sẽ phải mạng ngươi dĩ nhiên trừ những thứ này ra cao tầng kiến trúc một ít phòng ngầm dưới đất hoặc là nhà để xe dưới hầm cũng là trong m ạ thế các loại người sống xót thích chỗ ở à, nút không gian lớn đường chạy trốn hơn hơn nữa chướng ngại vật nhiều người hơn những thứ này đều là loại người ở trong mặt thế ngày càng tìm tòi ra kỹ xảo nhưng là cùng cao tầng nhà lầu như nhau tất cả mọi thứ đều là có lợi có hại không cách nào làm được h o à n mỹ dưới đất không gian mờ tối coi như là ban ngày cũng không cách nào soi đến ánh mặt trời hơn nữa trời mưa nước mưa sẽ để cho những thứ này không gian đặc biệt t ậ m ức thậm chí nước vào thêm lên đến mùa đông giá rét rất nhiều nhân loại cũng biết ninh có thể chọn lựa một ít không gian dày đặc tiểu khu vậy cũng không cách nào nhị được dưới đất không gian bóng tối giá rét dẫu sao trong mặt thế loài người không có cái đó điều kiện phát điện mất đi q u a n minh là nhất cô độc và đáng sợ còn có một chút nói thí dụ như thương trường và bệnh viện hoặc là trường học lớn không gian cũng là loài người thích tụ tập địa phương không gian lớn phương tiện đầy đủ hết chạy trốn vậy tiện lợi cũng chút đều là người sống sót nhất lo lắng nhiều địa phương mà lúc này quang đầu q u y n đi theo thanh niên trước mắt vượt qua qua một mặt tường rào sau đó tiến vào một cái tương tự thôn thành trung dậy đặc bên trong không gian bởi vì xuống mưa nguyên nhân những thứ này lồi lõ mặt đất khắp nơi là nước động phía trên nổi lơ lửng các loại đồ lặt vật và dơ bẩn thậm chí một ít vô hình đi vệ sinh và thi thể cũng làm cho không người nào có thể hạ c h â n thanh niên quen cửa q u e n nẹo vượt qua lần trước bên thấp lùn nhà lầu sau đó leo lên nóc phòng quang đầu quyền không do dự theo sát hắn vậy leo lên thôn thành trung bên trong chẳng những có các loại một hai tầng thấp lùn nhà dân cũng có một ít d à y đặc tiểu xưa tiểu khu tọa lạc tại nơi này những thứ này liếc mắt liền nhìn ra lịch sử đã lâu nhà lầu rậm rạp chẳng c h ỉ xen những kẻ ở nơi này không gian lộ vẻ được đặc biệt chen trúc thanh niên nhảy qua nhà dân giữa khe hở sau đó nhanh chóng hướng thôn thành trung nội bộ chạy đi nhìn hắn động tác thuần t ụ c mập mạp có thể cảm giác đến hắn thường xuyên như vậy đi rất nhanh tiểu xưa tiểu khu gần ngay trước mắt quang đầu quyền cũng cảm thấy được hắn cái gọi là cứ điểm hẳn ở cái tiểu khu này bên trong bước chân cũng theo đó tăng nhanh nhưng nhìn thanh niên từ một tràng hai tầng nhà dân n ả y rơi xuống đất sau đó đi tới một cái tương tự thôn thành trung trung ương từ đường dãy nhà hắn cảm giác được mình ý tưởng cũng được quả nhiên trong tầm mắt từ đường danh giới nhà dân đi ra mấy cái người đàn ông khẩn trương hướng bọn họ xem ra cùng xem đến thanh niên sau đó bọn họ g i trong tay vũ khí cũng dần dần bông xuống mở miệng chào hỏi đứng lên mà quang đầu quyền cũng theo đó nhảy xuống ở thanh niên vừa chỉ hắn dường như ở hướng đồng bạn giới thiệu đồng thời hướng phía trước đi tới chương 644, đoán có thể chu sơn hòn đảo bên trong một cái huyện thanh nhỏ ở nơi này mang hơi biển gió sáng sớm lộ vẻ được không quá yên ổn yên tĩnh tiếng súng không ngừng nổ ẩm đi đôi với tiếng bước chân dồn r ậ p và các loại huyên náo tiếng động lạ để cho cái này vắng lặng mà thế phổ thông một ngày phát ra cùng người khác bất đồng phong cách ở đi qua mười mấy phút huyên náo tiếng súng và kịch chiến gào thét sau đó huyện thành một góc đường phố yên tĩnh lại còn có người sống sao bà huy dựa vào góc tường thấp giọng bên thai cơ hội t r o n g nói không có đội trưởng ở cao lầu tầng c h ố t quan sát tuần tra đội viên căn cứ quan sát đem người thứ nhất tình báo chiến trường phản hồi cho hắn bà huy cũng hơi khoát tay chặn lại đứng ở phía sau tiểu quỷ mang mấy cái tiểu đội thứ tư chiến sĩ nhanh chóng nào ra đi trên đường phố quét dọn chiến trường cùng với cha xem nằm trên mặt đất có thể không có chết thấu kẻ địch ẩm ẩm bổ súng tiếng vang tiếp vang liên tục dậy nhưng là rất nhanh lần nữa xu hướng tại bình tĩnh bà huy nhìn đã bắt đầu quan sát bốn phía kiểm tra nơi đầy tình huống các đội viên a n mặc hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài đẹp trai ác liệt dáng vẻ hài lòng gật đầu một cái thời gian luôn là tốt nhất lao sư tiểu đội thứ tư bây giờ dưới sự hướng dẫn của hắn đã hoàn toàn là một đội chiến sĩ hợp cách chẳng những điều tra làm việc sở trường liền chiến đấu vậy đặc biệt nhất lưu dĩ nhiên không thể và chủ yếu phụ trách đánh bất ngờ và chiến đấu tiểu đội thứ ba so sánh dẫu sao mỗi một đội ngũ phân công không cùng tiểu đội thứ tư phương thức chiến đấu chủ yếu lấy súng ống tầm xa tác chiến làm chủ phối hợp hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài cận chiến để cho bọn họ đối với một ít phạm vi nhỏ tác chiến vẫn có thể muốn gì được đấy b ả o huy đi lên phía trước trong tay nắm súng trường đứng ở một cổ thi thể trước mặt hắn chậm dãi c o n đầu gối ngồi xuống cẩn thận đánh giá thi thể bề ngoài bị đạn đánh nát đầu mặc dù thiếu gần một nửa đi đôi với máu đen và góc đặc biệt t r ắ n ghét nhưng là đã thành thói quen đây hết thể bảo huy không có để ý hắn ngưng thần nhìn sát sống đầu và phơi bày thân thể huy ca cái này dường như chính là chúng ta lần trước phát hiện cồn bạo sát sống lớn lên giống nhau như lúc bên trên tiểu quỷ mang súng đi tới hắn khi dọn dẹp chiến trường thời điểm sớm liền phát hiện những thứ này sát sống tướng bạo bà huy gật đầu một cái tùy thân đứng lên đi tới bên trên mấy cổ thi thể quả nhiên và mới vừa rồi thi thể như nhau đều là những cái kia bị người là cải tạo qua cuồng bạo sát sống và tam ca đoán như nhau những thứ này sát sống đúng là loài người sửa đổi tới hơn nữa bọn họ dường như có mục đích tìm loài người mới vừa rồi gặp phải chúng ta lại có trật tự muốn bao vây chúng ta cái đó thần bí khoa học ra thật phải nhanh một chút tìm được hắn hắn nhất định là chuyện này điểm mấu chốt nhìn một bên tiểu quỷ bà huy mở miệng nói biểu tình trên mặt viết đầy trước lo âu như vậy thực tế đã đến rất gần mọi người phỏng đoán có người ở cố ý bắt loài người cải tạo thành những thứ này cồn u g bạo sát sống hơn nữa dường như bọn họ còn có thể khống chế những thứ này sát sống là bọn họ phục vụ đây là một cái rất kinh khủng thực tế trách không được ở chu sơn mọi người cũng hướng rừng sâu núi thẳm trốn tránh bọn họ ở nơi này đoạn thời gian vậy đã sớm gặp phải như vậy tình huống vì con sống chỉ có thể bí quá hóa l i ề u tiến vào có thể giã thú mọc hung t ù n trong núi mà sáng sớm dự định ở huyện thành lục soát tiểu đội thứ tư vậy thật bất ngờ gặp phải những quái vật này cho nên chiến đấu ngay tức thì bùng nổ vậy rất nhanh chóng kết thúc bà huy cũng đã từ quang đầu quyền bên kia nhận được tin tức mập mạc bên kia dường như gặp người sống sót cứ điểm hơn nữa thật giống như có thể hỏi t h ă m được một ít mấu chốt sự việc mà hắn và tiểu đội thứ tư ở nơi này hòn đảo danh giới huệ y thành chờ đợi cái này trong vòng hai ngày đường tăng ninh giang mang thứ ba và tiểu đội thứ năm tiếp viện huy ca tới đây xem ta thật giống như phát hiện cái gì một bên lão hà ngồi trồm h ổ m dưới đất dường như đang kiểm tra cái gì một bay ê n b đầu hô bà huy và tiểu quỷ cũng chạy đi lên chỉ gặp l ã o hà dùng súng trường họng súng đem trước mặt cổ thi thể này trên đầu một ít ngăn che vật gạt bỏ mở một cái tái nhật thêm tàn phá mặt người tiến vào mấy người trong tầm mắt cổ thi thể này và những cái kia cuồng bạo sát sống là một phe hơn nữa nó một mực nút ở những thứ này sát sống đội ngũ phía sau cùng chẳng qua là những cái kia cuồng bạo sát sống bề ngoài đều là sát sống bề mặt mà cái này nhưng là loài người bên ngoài chẳng qua là và những cái kia cuồng bạo sát sống như nhau đầu lâu và trên thân thể rõ ràng có khâu và sửa lại dấu vết chắc cũng là người là chế tạo m à thành lão hà thấp giọng nói đem mình phát hiện và lý rõ ràng nói ra cái này làm cho tình cảnh rơi vào trầm tư bà huy vậy ngồi sồn người xuống nhìn trước mắt cái này loại người thi thể trong đầu nhớ lại tối hôm qua quang đầu quyền và hắn nói tiếng nói dường như ngày hôm qua mập mạp vậy đánh chết như vậy loại người quái vật hắn kết hợp c u ồ n g bạo sát sống hành vi cùng với bọn họ bắt loài người động tác đột nhiên một cái ý niệm toát ra có thể hay không cái này loại người quái vật là những thứ này c u ồ n g bạo sát sống khống chế người cái đó sửa đổi ra những quái vật này người dùng cái này tương tự loại người quái vật tới nắm trong tay những thứ này c u ồ n g bạo sát sống được bắt loài người bọn họ bắt loài người không phải là vì cải tạo thành côn bạo sát sống mà là cải tạo thành cái này loại người quái vật còn như chúng ta nói cuồng bạo sát sống thật ra thì không phải là loài người sửa đổi mà là do thông thường sát sống sửa đổi tới kết hợp loại này loại người quét vượt cái này phía sau mà người liền là muốn bắt loại người cải tạo thành loại người quét vượt tới khống chế cuồng bạo sát sống đại quân bảo huy đột nhiên lời nói để cho tiểu quỷ cùng với lao hà đều sợ ngây người nhưng là cái ý niệm này ngay tức thì từ đầu góc thoáng qua mọi người tại đây đều là cả người r u lên một loại để cho người sợ h ã i mặt trái tâm trạng ngay tức thì cuồn cuộn nếu như giống như là bảo huy nói như vậy vậy hết thể dường như quả thật nói không hơn nữa cực độ có thể bà huy đã móc ra điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc ở điểm giao dịch tường sơn hắn cần bẩm báo chuyện này tình huống bởi vì liền hắn vậy cảm thấy một tia không dây tường sơn nhìn có chút sốc xếp tiểu đội thứ năm cùng với trước mặt nhiều ít mang hốt hoảng đường tăng không nói thêm gì nữa mới vừa rồi g i a n dậy và trách cứ đã để cho đội viên và đường tăng cảm thấy tự trách hắn mục đích đã đ ạ tới t hiện đang đợi chu sơn chuyến đi bọn họ biểu hiện hy vọng không nên để cho mình lần nữa thất vọng đi về nghỉ t r ư ớ c và c h ữ a thương đi ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời ngày mai muốn cùng ninh giang và tiểu đội thứ ba cùng đi chu sơn chiến đấu kế tiếp không nên xem thưởng đừng ở ra bất kỳ sơ s u ấ t rõ ràng thủ lãnh đường tăng mở miệng nghiêm túc đáp lại sau lưng các đội viên vậy mở miệng giống to t ư ở n g sơn k h o á t k h o á t tay đường tăng và các đội viên cũng không đang quay rời hắn xoay người có thứ tự rời đi dưới đất không gian khu vực công cộng hướng thang máy đi tới hai mươi bốn giờ vậy liên miên không dứt cường độ cao chiến đấu để cho bọn họ cũng mệt mỏi hết sức cần nghỉ ngơi và chữa thương tất cả mọi người ở trở lại vô tận thành cái này riêng mình nhà sau đó tâm thần không cầm được mệt mỏi nhìn các đội viên rời đi tưởng sơn vậy dự định ngồi trên lầu đi ăn mình bữa ăn sáng bây giờ bởi vì mình vậy nhiều mấy phụ nữ hắn đều có chút không biết nên làm sao đối mặt trương linh c á c nàng trong túi điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên đối với liên lạc các đội viên điện thoại tưởng sơn đều là sử dụng điểm giao dịch điện thoại vệ tinh mà vô tận cửa hàng điện thoại di động hắn vì an toàn đều không ở trước mặt mọi người sử dụng nhận điện thoại hắn n g h e bên trong bảo huy nói rõ chân mày dần dần nhữ lại điện thoại cắt đứt tưởng sơn không có thả lại túi mà là lần nữa bấm trần long điện thoại a long dẫn người trở về lần này nhiệm vụ so tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn chương 645, chuyện nhà tưởng sơn cao mày ngồi trong phòng khách từ bảo huy và quang đầu quyền báo cáo tới đây liên quan tới chu sơn lên những thần kêu bí chuyện quỷ dị tình chứng cứ hắn đầu óc để cho hắn có chút phiền não loại này mai phục ở âm thầm kẻ địch là để cho hắn nhức đầu hắn bây giờ quả thật có chút muốn chạy tới chu sơn sau đó dùng mình lực lượng cường hãn phá hủy cái này bắt loài người đem loài người cải tạo thành quái vật người nhưng là hắn núp ở chỗ nào là một cái đặc biệt mấu chốt vấn đề cái này rốt cuộc có phải hay không cái đó thần bí khoa học ra hoặc là làm ộ t cổ cái gì thế lực những thứ này còn đều là ẩn số cho nên tưởng sơn an bài ninh giang và đường tăng nghỉ ngơi một ngày sau đó ngày mai lập tức chạy tới chu sơn do minh hết thệ tình huống liền ở trấn b i ể n khu kết thúc trần long cũng bị hắn kêu trở về tưởng sơn bây giờ ý tưởng không có ở đây là âm thầm điều tra mà là trần chuồn g bại lộ ở trên mặt nổi hấp dẫn ra âm thầm cái đó bàn tay gây tội ác sau đó cho diệt trừ chẳng qua là nhiều ít lo âu lần này hành động ở không biết và không quen thuộc tình huống chu sơn hắn sợ các đội viên ở địch nhân địa bàn gặp được một ít nguy hiểm hô nói cho hà giận tưởng sơn dựa vào ghế m a s s a g e tùy ghế m a s s a g e máy móc lay động hắn sau lưng coi như là hóa giải một chút phiền não chống trải bên trong phòng khách chuyển tới một hồi chậm rãi tiếng bước chân tưởng sơn ngay tức thì phản ứng lại trương linh cao thiến và vương hà tiếng bước chân cùng với tiếng hít thở hắn ở ngay tại một năm này trong thời gian lẫn nhau quen thuộc mà bây giờ tiếng bước chân có chút chậm chạp mang một chút hoảng hốt rõ ràng không phải mình ba người nữ nhân này trong bất kỳ một người mà bây giờ cứ ngủ ở mình nơi này trừ trương linh các nàng bây giờ lại thêm ba phụ nữ ba cái cũng nữ nhân vô cùng xinh đẹp tưởng sơn không có mở mắt đối với cái này ba cái căn bản không quen thuộc thậm chí chẳng qua là khó khăn lắm biết tên chữ người phụ nữ hắn mặc dù cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng là vẫn là cần thời gian quá độ đã ba người nữ nhân này hoàn thành hắn và trương linh bọn hắn thẩm tra và khảo nghiệm không phải ai cũng có thể đi vào điểm giao dịch chớ nói chi là tiến vào điểm giao dịch c h ó t đỉnh nhất khu cư ơ ngụ n g vẫn còn ở mình giao dịch này điểm đứng đầu bên người cho nên hết thẻ khảo hạch đều phải cần các nàng cũng đều đeo điểm giao dịch trụ c ộ tay vòng cái này tay vòng lên mở ra điện giật chức năng nói cách khác nếu như ba người nữ nhân này làm ra đối với trương linh không tốt động tác và ý tưởng tay vòng sẽ ở thời gian đầu tiên phóng thích cường hãn dòng điện cho cùng các nàng ngay tức thì bất tỉnh huyễn đ ị a dần. đây là đối với cái này ba cái nữ nhân xa lạ căn bản nhất phòng bị mặc dù nắm giữ bọn hắn cặn kẽ tư liệu cùng với ở mặt thế sau hết thệ tình báo nhưng là lòng người vật này vẫn là không cách nào dùng khoa học kỹ thuật giò minh cho nên để trương linh và vương hà an toàn cùng với sắp xuất thế bảo b ả o an toàn như vậy đề phòng là nhất định dĩ nhiên cao thiến thân là dị hóa người không cần lo lắng còn có hoàng b á bầu bạn tồn tại trương linh và vương hà vấn đề an toàn hẳn là vạn vô nhất thất dẫu sao điểm giao dịch nghiêm mật si cha qua ba người phụ nữ thân phận tư liệu đều là người bình thường hơn nữa ở trong mặt thế mặc dù thân phận cũng có ít nhiều hỗn loạn nhưng là bây giờ gia nhập điểm giao dịch cũng chỉ cắt đứt trước kia hết thảy tiếng bước chân chậm rãi đến gần đi đôi với hơi có chút tiếng thở hào hẹn tưởng sơn cảm giác được người phụ nữ này đứng ở mình sau lưng dựa vào ghế massa g e tam tam ca ta xem ngươi như vậy mệt mỏi ta ta giúp ngươi đấm bóp buông lỏng một chút người phụ nữ thanh n m có chút thanh thúy rõ ràng có thể nghe ra tuổi không lớn lắm tưởng sơn không có trả lời tiếp tục nhắm mắt lại sau đó khẽ gật đầu không lâu lắm hai cái mềm mại tay đã để ở tưởng sơn trên bạ vai bắt đầu nhẹ nhàng xoa n h é o có thể từ hai tay lực lượng và động tác rõ ràng cảm nhận được người phụ nữ khẩn trương ăn mặc một kiện áo lót tưởng sơn nhắm mắt lại ngược lại không cảm giác được đấm b ó p k h ó i cảm mà là một loại bầu không khí mập mờ, mờ người phụ nữ tựa như dùng sức ở giữ nhưng là tưởng sơn bắp thịt quá mức cứng rắn coi như là dùng lực như thế nào nàng đều không, không cách nào đem bắp t h ị nhấn không bao lâu hô hấp của nàng thì càng thêm rộn rợn tốt lắm không cần nhấn tưởng sơn mở miệng nói một câu cặp mắt mở ra nhìn yên lặng phong khách giúp ta đi rót ly nước nước đá trong tủ lạnh có ở nhà ăn vậy người phụ nữ dừng một chút vội vàng nhận lời sau đó hướng nhà ăn đi tới khu cư ngụ không gian ở tối hôm qua đã do trương linh hướng các nàng giới thiệu qua mà ba phụ nữ riêng mình gian phòng cũng đã phân phối xong mang dép người phụ nữ ở tưởng sơn trong tầm mắt vội vàng chạy qua một bên nhà ăn mở ra tủ lạnh hai cửa lấy ra nước đá bình sau đó lại bắt đầu lo lắng tìm nổi lên ly nước ở bữa ăn bên tủ bên trong đối với cạnh bàn ăn lên tưởng sơn chỉ có thể mở miệng nói một câu ở người phụ nữ một bộ nóng này thêm lung túng vẻ mặt nàng rốt cuộc tìm được ly nước rót một ly nước đá đi tới nhận lấy người phụ nữ nước trong tay tưởng sơn uống một hơi cạn đem ly đưa trả lại cho nàng nhìn người đàn bà vậy bọc ở bó sát người háo đầm vóc người cùng với dáng đẹp tướng mạo mở miệng nói đúng rồi làm sao không cùng các nàng như nhau ngủ thêm một lát dậy sớm như vậy người phụ nữ đứng ở tưởng sơn trước mặt lộ vẻ được có chút tay chân luôn uống ngày hôm qua lần đầu tiên chính thức gặp mặt đến bây giờ đột nhiên thân phận thay đổi nàng rõ ràng mình đã là trước mắt người đàn ông người phụ nữ hơn nữa mình lại cũng không phải trong mặt thế vậy h è n mọn tồn tại nàng bây giờ có thể dựa vào người đàn ông này sống được tốt vô cùng ta ta không ngủ được như thế giường thoải mái và mềm mại c h ă n còn có máy điều hòa không khí ta đã rất lâu không có cảm thụ qua có chút không có thói quen người phụ nữ khó vì tình cười một tiếng có chút l u n g túng giống như nàng nói như nhau đột nhiên từ bình thường và lại có chút không chịu nổi hoàn cảnh đến nơi này cái sửa sang sang trọng hết thảy hoàng địa phương đẹp nàng thật còn không có thích đứng đừng thẫn thờ đứng ngồi đi đúng rồi ngươi kêu chu chu tuệ h người phụ nữ dựa vào tường sơn bên trên ghế s a lon thận trọng ngồi xuống bây giờ ở chỗ này nàng mặc dù có người khác không cách nào tin tưởng hết thảy nhưng là nàng biết hết thảy căn nguyên là trước mắt người đàn ông nàng cần lấy lòng đã để cho người đàn ông này chú ý tới mình dẫu sao người đàn ông này bên người không chỉ có nàng một người phụ nữ à chu tuệ h ngươi chưa ăn qua điểm tâm đi ngươi nếu như l o i bụng có thể mình làm một chút điểm tâm tủ lạnh và phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn nếu như không biết làm ngươi có thể chờ một lát đầu bếp hẳn lập tức sẽ tới ngươi linh tỷ các nàng kém không hơn cũng nên t ỉ n h ngủ tưởng sơn dựa vào ghế m a s s a g e nhìn một cái cái này gọi là chu tuệ h người phụ nữ kết hợp trong đầu ngày hôm qua trí nhớ dường như cái này chu tuệ h là ba phụ nữ bên trong vóc dáng cao nhất mặt thế trước là một người mẫu ở mặt thế sau gia nhập người khác bang hội c ứ n g ủ ở vô tận thành vòng ngoài chu tuệ h nghe được tưởng sơn mà nói vội vàng đứng lên ta mặc dù sẽ không nấu cơm nhưng là bữa ăn sáng xà lách và một ít bánh mì nướng sang mít ta sẽ t a cho ngươi đi làm đi tưởng sơn không có cự tuyệt n h ì n n g ư ờ i đ à n bà bên nhà đi về phía một bên nhà ăn, s a u đó t i ế n vào phòng b ế p h ắ n vậy ngáp m ộ một t mắt lại, tiếp tục cái, lại, giả vờ ngủ một hồi. nhắm ngủ vờ ư ơ g 646, ba phụ nữ trong bàn ăn tròn rộng rãi cái đó trung gian xoay tròn ngã đài lên bày đ ầ y các loại thức ăn thật là làm cho người không chớp mắt vang nóng trứng chân nước sôi bày đặt ở tinh xảo tròn nước trong bùn nấu trứng một miếng xếp bánh tiêu nhìn qua đặc biệt xốp giòn rán vẻ bánh mì nướng bao gồm xăng mũi trung gian phô mai rau và chân giò hương khói cũng hơi lộ ở bên ngoài mà mấy đĩa thức ăn phối hợp một trậu lượt cháo cùng với bên trên sữa bò nước trái cây cũng bày để lên bàn trứng gà bánh xà lách bánh đ ụ t n ụ t và một ít các loại hình dáng bánh mì để cho người tràn đầy thèm ăn tường sơn b ư n g chén dùng búa gạt bỏ trước bên trong cháo miệng t o uống luôn luôn x ú c lên trước mặt thức ăn và trứng trần nước sôi ăn đặc biệt thoải mái mà bên người hắn trương linh uống một hớp cháo nhỏ trong tay lột trước nước nấu trứng cũng là vui mừng tự ác cao thiến bởi vì đối với vóc người quản không đặc biệt nghiêm ngặt nàng bữa ăn sáng cũng không ăn uống tinh bột cho nên uống sữa b ò lôi xé trong tay bánh mì nướng thỉnh thoảng xốc lên xà lách cái miệm nhỏ thưởng t h ứ c vương hà lại nàng trước mặt trên bàn để máy tính bảng nàng đang tra xét giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ báo biểu trong tay nắm một cái bánh tiêu nhét vào trong miệng n g a i n g a i sau đó liền trứng muối cháo thịt nạc miệng to uống nhan nhã sáng sớm phong phú thức ăn phối hợp cái này cho tới nay đều là tưởng sơn và mấy người phụ nữ thường ngày thói quen bọn họ đã thích ứng hơn nữa dung nhập vào sinh hoạt nhưng là trước mặt bọn họ người cũng chính là mới tới nơi này ba phụ nữ lại không có thích ứng hết t hệ các thứ này đang ở nơi đó do dự bất quyết giống vậy thán phụ như thế hơn phong phú thức ăn hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng lúc này các nàng rốt cuộc cảm nhận được điểm giao dịch khí phái cùng với vô tận thành cái này khổng lồ cứ điểm chủ nhân nên có đ á i ngộ và địa vị dừng lại thật đơn giản bữa ăn sáng liền phong phú như vậy có thể nhìn ra như thế nhiều thức ăn các nàng bảy người rõ ràng không ăn hết hơn nữa sẽ còn lại đặc biệt hơn dẫu sao trừ tưởng sơn bên ngoài đều là phụ nữ nhưng là từ đối diện tưởng sơn và hắn người phụ nữ di nhiên vẻ mặt có thể cảm giác được cái loại đó tự nhiên tựa như những thứ này đều là thưa thất bình thường không chắc quang đổ sạch đều rất bình thường nhưng mà đây là mặt thế thức ăn nước uống chân quý như vậy thế giới bọn họ lại vẫn như vậy xa xỉ ba phụ nữ trong lòng không ngừng bị chưa bao giờ có chập trờn tối ngày hôm qua lần đầu tiên tiến vào nơi này sang trọng khí phái không gian cũng đã để cho các nàng hưng phấn không thôi mà tiến vào riêng mình gian phòng vậy giống vậy rộng rãi xa xỉ phòng ở cũng để cho các nàng thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ ba người cũng có chút khẩn trương l u ô n cúng nắm đôi đuôi trong tay không biết nên hướng trước mặt loại nào thức ăn chạy dẫu sao như thế nhiều thức ăn các nàng từ mạ thế bắt đầu sau đó liền chưa bao giờ tùy tiện thưởng thức và cảm thụ qua chớ ngu nhìn ăn ạ muốn ăn cái gì lấy cái gì tường sơn nhìn mặt người giống vậy ba phụ nữ mở miệng nói một bên đem uống xong cháo chén không đưa cho bên trên cao tiến người phụ nữ một cách tự nhiên giúp hắn múc cháo lấp đầy trong chén tiếp theo thả lại hắn mặt bàn được rồi đừng mặt người nơi này sau này là nhà mình ă n đi sau này muốn thói quen như vậy sinh hoạt còn có các người thân phận nếu như muốn ăn cái khác đầu bếp ở phòng bếp có thể để cho nàng làm trương linh mặt lộ mỉm cười giống vậy nhìn ba cái còn đang khẩn trương người phụ nữ ôn nhu nói một bộ nữ dáng điệu chủ nhân r ố t cuộc ba cái trên mặt nữ nhân mang xấu hổ và vẻ khẩn trương mỗi người hướng của mình thích thức ăn phát động thế công trương linh còn giúp các nàng chuyển động trên mặt bàn vòng tròn thuận lợi bọn hắn cầm lấy tường sơn vậy lần nữa đánh giá cái này tam người sau này vậy cũng thuộc tại người phụ nữ mình từ trái sang phải theo thứ tự là buổi sáng mới vừa đã gặp cho mình đấm bóp rót nước c h u tuệ người phụ nữ này là bây giờ phụ nữ mình bên trong vóc dáng cao nhất một trăm bảy mươi tám thân cao cộng thêm vốn là người mẫu nghề để cho nàng vóc người vô cùng hoà n mỹ liền cao thiến cũng nghiền ép xuống dĩ nhiên cao thiến thân cao không có nàng cao nhưng là so ca hết sức xuất chúng cộng thêm vậy mật đặc mông là chú tuệ không từng có người phụ nữ một đầu đen nhánh mái tóc dài vậy đôi hai mắt thật to phối hợp cao vút lỗ thai s ố n g núi một bộ mặt thế trước trong tv ho thai đầu người mẫu do nét đặc tính mặc dù cao thiến nói chu tuệ h nhất định nhiều ít chỉnh nhưng là tưởng sơn bây giờ nhìn sang bỏ mặc đúng không đúng chu tuệ h như vậy quả thật đẹp vô cùng chu tuệ h bên cạnh một cái ăn mặc áo thun bó sát người người phụ nữ lồng ngực kia hùng vĩ làm sao cũng không áp chế được tưởng sơn tầm mắt một cách tự nhiên ngưng mắt nhìn nơi đó tựa như không bỏ đi được phùng vũ là cái này cái tên của người phụ nữ nữ người lớn lên tương đối tròn chân bóng vóc người cũng là chiếc lồi sau vện nhưng phải thì phải bởi vì trước ngực h n g vĩ mới để cho nàng bộc lộ tài năng bị tưởng sơn vừa ý dẫu sao ngày hôm qua tuyển chọn không có ai sẽ tuyển chọn những cô gái t i ê n tính cách hoặc là nhân phẩm cùng với bọn hắn nội hàm và thân phận đây là cho tưởng sơn đang chọn người phụ nữ tuyển chọn tôn chỉ chính là giấy đang vóc người đẹp tướng mạo đẹp nơi này chính là mặt thế thế giới nếu như ba người nữ nhân này làm tưởng sơn người phụ nữ đem các nàng không tốt nóng n ả y và thói quen hoặc là các loại thói xấu còn không từ bỏ các nàng đó tùy thời sẽ bị đào thải sẽ có nhiều hơn người phụ nữ trên đỉnh đây là vì cái gì tưởng sơn đối với trương linh cao tiến h vương hà như vậy yêu thích nguyên nhân bởi vì ba người nữ nhân này hiểu chuyện biết rõ ràng bọn hắn hết t h ạ là như thế nào tới tưởng sơn vậy tin tưởng cái này mới tới ba phụ nữ cũng sẽ giống vậy rõ ràng phùng vũ tuổi không lừa lắm dường như m ặ thế t t r ư ớ c là một t u y ế n mười tám diễn viên và h ọ t h a y đồ chẳng qua là m ặ thế t sau đó đi theo một ít ban đầu đồng nghiệp lắc lư lưu ly li đến nơi này nàng là tưởng sơn ở tối hôm qua duy nhất mình chọn lựa một người phụ nữ mà trương linh và cao tiến h dĩ nhiên sẽ không không vâng lời hắn lựa chọn phùng vũ vậy một cách tự nhiên bị lưu lại còn như cái cuối cùng người phụ nữ là cao thiến lựa chọn nàng đối với nữ nhân này có nhiều vô cùng hào cảm tưởng sơn nghe trương linh nói dường như là bởi vì là đồng hành nguyên nhân hai người có đặc biệt hơn chung nhau đề tài hơn nữa lẫn nhau bây giờ lại vẫn gặp mặt qua đúng ở mặt thế trước gặp mặt qua người phụ nữ này cũng không hề d ư ớ i tại cao thiến vóc người hơn nữa đầu so cao thiến hơi lớn một ít rõ rệt nhất chính là nàng vậy có và cao thiến giống nhau cái mông hai người hẳn là cùng nhau đã tham gia ở một chỗ nào đó cử hành mông đẹp giải thi đấu sau đó lẫn nhau gặp mặt qua cho nên cái này tướng mạo vậy dáng đẹp người phụ nữ bị cao tiến chọn đi ra nàng tên cứ gọi trần thạc nàng ở mặt thế trước còn là một internet hoạt náo viên chẳng qua là tưởng sơn không có một chút thấy qua ấn tượng ba phụ nữ ngày thứ nhất ở chỗ này sinh hoạt nhiều ít cần thích ứng nhìn các nàng ăn cơm đều cẩn thận dáng vẻ có thể tưởng tượng được ở mặt thế trong hoàn cảnh mọi người sinh hoạt sẽ là thê thảm ư ờ n g nào bất quá bây giờ có vô tận thành và điểm giao dịch rõ ràng có thể thấy được bọn hắn lối ăn mặc ăn mặc đã thoát khỏi mặt thế gian nan nhất đoạn cuộc sống kia ít nhất có thể ăn no mặc ấm tưởng sơn thu hồi nhìn về phía bọn hắn tầm mắt ba phụ nữ rõ ràng vậy cảm nhận được hắn tầm mắt cho nên động tác ăn cơm cũng đặc biệt huyện c h u y ể n tinh xảo ngược lại lộ vẻ được có chút tận lực tiểu hà người an bài các nàng đi kho hàng cầm chút các nàng t h ứ cần quần áo dày đồ trang điểm cái gì vương hà kém không hơn vậy ăn xong rồi nghe gặp tưởng sơn phân p h ó gật đầu một cái đáp ứng các người chờ một chút ăn xong cơm đi theo các người hà t ỷ đi xuống lầu kho hàng bản thân có cái gì mong muốn tùy t i ệ n cầm không cần và ta k h á c h khí tưởng sơn mà nói để cho ba phụ nữ rõ ràng vô cùng kích động nữ trên mặt mọi người mang hưng phấn đỏ ửng không ngừng gật đầu cảm ơn tam ca m i n đồng thanh nói để cho tưởng sơn bên trên cao tiến hơi b u môi một mặt khó chịu bữa ăn sáng cũng kém không hơn tiến hành được liền chót hết tưởng sơn vậy v ô n g đũa xuống nắm lên khăn giấy lau miệng đối diện chu tuệ lúc này do dự nhìn hắn bắt đầu mở miệng nói tam ca ta có thể hay không hồi ta ban đầu chỗ ở một chuyến và nơi đó bằng hưu chào hỏi còn có lấy lại mình đồ trở về trong mặt thế mọi người đại đa số cũng mất đi người thân bằng hưu và huynh đệ mới là bọn họ bồ bạn một bên trần t h n g và phùng vũ vậy vội vàng tiếp nối p ụ họ nói các nàng vậy muốn trở về giao phó một ít chuyện tình dẫu sao và trước kia đoàn đội bằng hữu vậy c h ú n g sống rất lâu mà trong đó trần thạc còn có người thân ở bên kia sinh tồn t ư ở n g sơn không có cự tuyệt nhìn ba người đứng lên nói có thể đúng rồi trần thạc ngươi có người thân liền cùng nhau nhận lấy ở dưới lầu khách sạn nhà trọ an bài chỗ ở cao thiến ngươi cùng các nàng đi một chuyến đi vậy coi là có người c h i ế u cố ta cũng tốt t h i ê n tâm bằng ngươi bản lãnh trong thành trong ngoài hẳn không có bất kỳ vấn đề cao thiến b i ệ u môi gật đầu một cái nhìn trần thạc mặt hướng mình mặt mày vui vẻ chào đón vậy liền thu khó chịu tâm trạng ai kêu đây là nàng hỗ trợ c h ọ đây chương sáu trăm bốn mươi bảy sắp lên đường vô tận thành bên trong dòng người phun trào vô cùng náo nhiệt loài người này trong mặt thế an toàn cứ điểm cũng ở đây ảnh hưởng ngoài thành tất cả cái địa phương ngoài thành hai bên đường lộ cũng có thể thấy một ít cửa tiệm thậm chí một ít q u á n cơm đây là một ít bang hội nhân viên khai thác vì kiếm lấy hoàng kim rất nhiều người đều rung động trước đầu góc coi như là ngoài thành trên đường xe chạy cũng có thể thấy rất nhiều người đi đường mặc dù ra khỏi thành bên ngoài điểm giao dịch không phụ trách vấn đề an toàn nhưng là mạ thế sau mọi người đều có mình bảo vệ mình năng lực những cái kia không có năng lực mọi người dĩ nhiên cũng không biết đi ra bên ngoài thành hoặc là riêng mình cứ điểm cao t h i ế n ăn mặc một cái bó sát người cáo bất phối hợp nghỉ ngơi dạy thể thao cùng với một kiện rộng thùng thình vệ ý ỉa đi ở vô tận thành bên trong phồn hoa trên đường bên người thỉnh thoảng đi qua mọi người cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng dĩ nhiên đây không phải là nhận ra nàng thân phận mà là bởi vì và nàng đứng chung một chỗ ba phụ nữ để cho các nàng lộ vẻ được đặc biệt trói mắt cùng với vô cùng nhìn chăm chú chu tuệ h trần thạc p h u n g vũ ba phụ nữ đều là thận trọng đi theo nàng phía sau ba cái lối ăn mặc đẹp vóc người mê người, người phụ nữ là hấp dẫn tất cả mọi người cửa chú ý tiêu điểm này đi nhanh một chút rồi các người trước kia ba cái chỗ ở cách được gần đây là nơi nào hả cao thiến quay đầu nhìn sang một bên ba phụ nữ có thể thấy các cô gái rõ ràng ăn mặc đặc biệt tinh xảo xinh đẹp trang điểm lung linh quần áo mới tinh l i ế c mắt liền nhìn ra là chú tâm chuẩn bị qua từ bữa ăn sáng kết thúc đi theo vương hà đi điểm giao dịch dưới đất không gian đồ sộ kho hàng lớn sau đó ở các nàng thấy các loại các nàng không thể nào tin nổi vật liệu sau đó ba phụ nữ đều điên cuồng các loại người phụ nữ quần áo dây túi túi thậm chí đồ trang điểm v v bị các nàng dành mua giống vậy bỏ vào xe đầy t r o n sau đó chuyển tới riêng mình bên trong căn phòng nếu không phải vương hà nhắc nhở ba người cũng quên cầm một ít nhất định đồ dùng hàng ngày bây giờ các nàng mặc đẹp tinh xảo quần áo đều làm ớ i vừa rồi từ kho hàng cầm tới một kiện kiện đều là mạ thế trước danh bài thậm chí chu thuệ và phùng vũ còn x á c h một cái h ờ m ẹ t túi túi một bộ phu nhân giống vậy phong mạo cần ăn mặc như thế đẹp không bây giờ các người đây là muốn vinh quy quê cũ sao chơi ạ cao tiến h liếc khinh bỉ sau đó im lặng nhìn ba phụ nữ nàng vậy chưa từng nghĩ ban đầu mình dường như cũng là như vậy ở trong mạ thế cực khổ trong cuộc sống đột nhiên giống như gặp chất bảo các loại quần áo loại xinh quần đẹp trong ú túi, i thích tay. t để cho nàng cũng là như không nàng bùng là vậy yêu ba người chu tuệ ở tại ban đầu quảng trường vạn đạt đoạn đạp tờ la ra bên trên vạn đạt nhà trọ bên trong mà trần thạc ở tại đô thị rừng rậm bên trong tiểu khu nơi đó là nhẹ phường thành rét ép nhân viên cứ điểm so với giống vậy bang hội cứ điểm hài hòa an toàn rất nhiều mà phùng vũ thì ở tại hơi xa một chút đường phố bên cạnh nàng dường như là cùng mình đoàn đội ở lần giao dịch này điểm tuyển chọn sự việc vẫn là nàng trong lúc vô tình đụng vào sau đó cơ duyên xảo hợp tiến vào nhìn ba phụ nữ các loại bất đồng tướng mạo nhưng là trên mặt cũng là một bộ lo lắng thêm hưng phấn không thôi hình dáng cao tiến h biết các nàng ở so đo như thế nào đối mặt mình đồng bạn bởi vì sau này các nàng thì phải cách xa những thứ này có thể lẫn nhau sống chung vượt qua gian nan nhất thời gian đồng bạn người t h a n h cựu cao tiến h hay là muốn cho các nàng một ít k h u y ê t nhủ nhớ các người thân phận bây giờ và địa vị cái gì nên làm gì không nên làm các người trước k i a các loại tam ca sẽ không đi so đo nhưng là bây giờ bắt đầu các người làm bất kỳ sự việc cũng đại biểu điểm giao dịch đại biểu tam ca biết chưa cao tiến đột nhiên nghiêm túc lời nói để cho ba phụ nữ cũng sướng suốt một chút các nàng sau khi phản ứng vội vàng nghiêm túc gật đầu đáp lại rõ ràng thiến tỷ cao tiến xoay người tiếp tục đi về phía trước nhìn cửa đứng g á c điểm giao dịch chiến sĩ hướng nàng gật đầu tỏ ý đồng thời đã dẫn đầu đi ra vô tận thành cửa sau lưng ba phụ nữ vội vàng rầm rầm thân phận thẻ đuổi theo có chút ồn ào dưới đất bên trong không gian điểm giao dịch chiến sĩ không ngừng rục dịch có thể thấy bọn họ có chút đánh ở trần đầu đầy mồ hôi chuyên trở từng dương vũ khí đạn, đạn dược cùng với các loại vật liệu ninh giang đứng ở một bên bình tĩnh chỉ huy thủ hạ đội viên vì sáng sớm ngày mai sắp lên đường làm nên có chuẩn bị t ừ n g dương đạn dược vũ khí cùng với các loại thức ăn nguồn nước và vật liệu đều bị chuyên trở lên đậu khu bên trong trên xe hàng các chiến sĩ cũng vội vàng đầu đầy mồ hôi không nghỉ ngơi hạ sao thật ra thì buổi tối có thể chuẩn bị không cần l i ề u mạng như vậy mệnh tưởng sơn ngậm si gả từ một bên đi tới nhìn trước mắt bận rộn đội viên mở miệng nói t a m ca linh giang cúi đầu trao hỏi đối với thủ lanh và lao đại tôn trọng đã khắc vào x ư ơ n g vì vậy không, vội vàng hoàn chuẩn bị xong, trong lòng không bỏ được cùng các huynh đệ đều chuẩn bị xong ta lại đi nghỉ ngơi các đội viên chắc và ta như nhau như vậy sẽ ngủ hơn nữa an tâm một chút tưởng sơn gật đầu cười ninh giang thành t i ể u thủ hạ hắn c h ứ n g c h ặ t nhất và để cho hắn yên tâm hắn vô cùng hài lòng nhìn chỉ có ninh giang và tiểu đội thứ ba thành viên dường như trần long vẫn chưa về hắn tiếp theo mở miệng nói a long hẳn đang trên đường trở về đi đúng vậy máy bay trực thăng đã sớm lên đường đi đón đưa hắn mau trở lại nhìn c â n m ẫ n tiểu đội thứ ba chiến sĩ lại suy nghĩ một chút đường tăng tiểu đội thứ năm bọn họ cũng phải vào ngày mai lên đường mà bây giờ lại không có giống như ninh giang như vậy chuẩn bị nói trước tốt tưởng sơn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái v ậ t này chỉ sợ hàng so hàng mặc dù tiểu đội thứ năm các đều là dị hóa người nhưng là cùng tiểu đội thứ ba kỷ luật tư chất vừa so sánh v ớ i cũng có chút để cho hắn nhìn không thuận mắt bất quá cũng là mình để cho bọn họ đi về nghỉ dẫu sao ngày hôm qua chiến đấu một ngày bọn họ cũng mệt mỏi hơn nữa buổi tối cũng có thể làm chuẩn bị lên đường công tác đúng rồi lần này nhiệm vụ ta muốn các người toàn diện nghiền ép tới không cần giấu đầu lòi đuôi giới t h u toàn bộ đi theo phái đã qua cho ta đem ở chu sơn cái tổ chức kia n o i ra ta ngược lại là phải xem xem bọn họ rốt cuộc là một ít gì người tiến vào bắt loài người chúng ta tới chế tạo s á t sống yên tâm đi tam ca ta rõ ràng lần này chúng ta bốn hùng cùng nhau phát động cộng thêm đường tăng tiểu đội thứ năm bất kể là ai chúng ta cũng biết để cho bọn họ biết chúng ta vô tận thành và điểm giao dịch lợi hại tưởng sơn gật đầu một cái ta qua bên kia xem xem chiến tranh ti tan sửa chữa thế nào nếu như ở trước ngày mai nó có thể sửa chữa tốt đến lúc đó cộng thêm chiến tranh ti tan sát khí như vậy ta muốn thấy được đám kia âm thầm lại lùng giết loài người, người từng tờ một biểu tình hoảng sợ lên tiếng trào Tưởng s ơ chương sáu i i thấy t ể đội của hắn chiến sĩ, vậy vội chiến việc của công hắn vàng ngừng sĩ, vậy t r o chào trong n cung kính hơn nữa g tay, m i ệ n lánh. Tưởng Sơn g tèo thủ khoát khoát tay, tỏ ý b ọ n họ không thể bận、so、tiếp tục để so với biểu ý, m ì n công h tác, sau đó b ư ớ bước c chân, đ i t ớ i gian sửa trưa theo khu không gian chỗ, theo tự động tự m ở ra thành phiến mặt tưởng, phiến hắn ư b ớ chu tiến trong vào đó. c sơn thế c ụ quyền quyền ca quyền ca người khỏe quyền ca người khỏe người khỏe ai nha quyền ca thật sự là đẹp trai đúng vậy so với k i ê u mạnh phi cái gì từ núi tranh trương vệ xây đẹp trai nhiều đồng dạng là đầu trọc chúng ta quyền ca khí độ phi phạm anh tuấn vô cùng chính là vậy một chút mập cũng là mập như vậy ví m á n h cũng phải quyền ca là ai vậy tên gì vô tận vô tận thành điểm giao dịch bốn hùng đây là quyền ca danh hiệu cái gì chỉ nhớ phải phải quyền ca đó là bốn hùng tựa như cùng tứ đại thiên vương như nhau vô cùng ví m á n h gặp thần sắt thần gặp phật giết phật những cái kia s á t sống quái vật tới một người giết một người tới một đôi giết một đôi còn d u n g ngươi nói chúng ta quên ca quang đầu quên ngậm thuốc lá ngồi ở từ đường bên trong nhìn làm thành một vòng dựa vào mình một đám người đàn ông nghe bọn họ thổi phồng tiếng nói không tự chủ được một cái từ thanh niên mang hắn đi tới nơi này cái bọn họ cứ điểm sau đó biết đám người này nhìn mình xuống ống và vũ khí bọn họ vậy nhiều ít sợ hãi tin mình lời nói vốn là mình muốn từ bọn họ trong miệng hỏi thăm liên quan tới chu sơn tình huống những người này cũng sợ vây quanh mình muốn muốn tự mình nói nơi này tin tức dẫu sao như bây giờ cuộc sống tùy thời cũng sắp bị quái vật giết chết bọn họ đã chịu đủ rồi mặc dù có chút không thân thiết cục diện quang đầu quyền vậy không có để ý nhưng là làm hắn móc ra thuốc lá và nguồn nước thời điểm những người đàn ông này t ặ p mắt nhìn về phía mình liền trở nên có chút nóng bỏng chia một vòng thuốc lá các nam nhân vậy vui sướng đem biết tin tức nói cho cho hắn mặc dù có chút ồn ào có chút lời nói không có mạch lạc nhưng là quang đầu quyền nghe vẫn là lời của bọn họ những thứ này đối với kế tiếp hành động đều là vô cùng hữu dụng chẳng qua là những người đàn ông này nói một hồi đi đôi với rút sạch khói sau đó từng cái tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay mình thuốc lá tấm ắ t để cho hắm bắt đầu mắm nương từng cái trong mạ thế người đàn ông sớm cũng không biết bao lâu không có hút thuốc lá thấy hắn có thuốc lá đều là không cầm được muốn hút phì phò quang đầu quyền không có cách nào dẫu sao thuốc lá đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu từ bên trong túi beo lưng móc ra hai gói thuốc lá nem tới các nam nhân cấp đoạn chia đứng lên nhìn bọn họ mỗi một người đều ở trước mặt mình hút phì phò thích dí tiêu sái dáng vẻ cho nên những cái kia để cho người nổi ra gà cũng muốn đứng lên l ị n h bợ, cũng không lấy tiền vậy hướng hắn đánh tới để cho hắn có chút im lặng h ắ n chỉ có thể k h o á t khoác tay tỏ ý bọn họ dừng lại mở miệng nói này này các vị kém không hơn được rồi bây giờ không phải là nịnh hót thời điểm bây giờ còn sống muốn chặt ta mới vừa rồi nghe các ngươi nói ý nghĩa là nơi này trừ các người còn có đừng người sống sót còn có một cái khác điểm tụ thập các nam nhân vậy dừng lại trong miệng nói tiếng nói bất quá ngay tức thì lại bắt đầu năm mồn bảy miệng nói mỗi một người nói chuyện nội dung không cùng nhưng là ý nghĩa một trời một vực quan đầu quyền cố gắng để cho mình ở nơi này huyên náo trong hoàn cảnh nghe rõ bọn họ ý nghĩa tốt lắm tốt lắm mẹ nó có thể hay không từng chuyện mà nói vương nguyên ngươi mà nói trước mặt mười mấy nhăn nhũ bẩn thịu người đàn ông đều ngừng lại quan đầu quyền uy thế vẫn là vô cùng đủ càng không cần phải nói hắn một thân trang bị cùng với trong tay xuống trường nếu không những thứ này ở chỗ này đói bụng khó nhịn mọi người có thể sẽ vì mấy gói thuốc lá ăn tươi nuốt s ố n g hắn cái đó gọi là m vương nguyên cũng chính là gặp mập mạp thanh niên tuổi không lớn làm hắn thuần thục phụt da phụt vô khói mù gật đầu một cái tiếp nối nói quyền ca chúng ta nơi này huynh đệ cũng không phải là cứ điểm ở chúng ta cái này từ đường cách đó không xa cũng chính là mới vừa rồi ta và ngươi lúc tiến vào thấy vậy phía nối liền thôn thành trung tiểu xưa bên trong tiểu khu bên trong còn có một nhóm lớn người sống sót nơi đó mới thật sự là cứ điểm nơi đó s ắ p xỉ có bốn mươi năm mươi người do thành phố chu sơn rõ ràng thả di un bệnh viện và zf đơn vị nhân viên dẫn đầu người sống sót tổ chức cái này cái này huyện thành không nhiều người sống sót và những quái vật kia chiến đấu bọn họ có chút súng ống và đạn dược bất quá hẳn cũng không nhiều đoạn này thời gian những quái vật kia một mực đi theo bọn họ ở mấy tháng này chúng ta cũng rời đi hết mấy địa phương đều ở đây sau một thời gian ngắn bị những tên kia tìm được cuối cùng luôn là hy sinh một ít nhân viên sau đó rời đi thoát đi q u a nhìn g đầu quyền n e hắn nghi hỏi, nhưng chỗ họ nhưng h nói, ngờ người này, bọn bên trong. n mà tại vậy sao các ở ở quang đầu quyền ý không rõ ánh mắt vương nguyên lập tức giải thích từ bắt đầu gặp phải quái vật sau đó những tên kia mỗi lần hao phí một đoạn thời gian cũng sẽ tìm được cứ điểm của chúng ta cho nên mỗi lần chuyển tới một cái địa phương mới chúng ta cũng biết rút thăm quyết định một ít người đàn ông ở cứ điểm vòng ngoài khu vực k i ê n thủ kém không hơn đưa đến tuần tra đứng gác cùng với cuối cùng cùng với quái vật giao chiến thậm chí cạn ở phía sau hy sinh chuẩn bị hơn nữa chúng ta những thứ này rút được ký mười mấy người còn cần đi ra ngoài dò m ì n h những quái vật kia ở vùng lân cận phương vị để tại đội ngũ tìm thức ăn nước uống ngày hôm qua và ta ba cái huynh đệ đi tìm thức ăn phát hiện những quái vật kia tung tích vốn là có thể đi nhưng là ta đồng bạn lòng tham quái vật bên bờ phát hiện thức ăn sau đó liền hấp dẫn tới những quái vật kia cho nên cuối cùng chỉ có ta một người trốn thoát tiếp theo quyền ca ngươi cũng biết chính ở bên kia thương trường lầu chót gặp ngươi quang đầu quyền gật đầu một cái ngâm thuốc lá khạc ra vào khói vậy rõ ràng liền bọn họ như vậy một đoàn thể ở cái địa phương nguy hiểm này kéo dài hơi tản chỉ là vì còn sống nhưng là những thứ này có tổ chức có kỷ luật quái vật hắn biết là có phía sau màn thần bí tồn tại k h ô n g chế cho nên có thể tưởng tượng được bọn họ coi như ở như thế nào rời đi chỉ cần không trốn ra chu sơn cái đảo này tự tổng hội ở thời gian quá độ hạn bị dần dần từng bước xâm chiếm coi như không bị những quái vật này từng bước xâm chiếm cũng sẽ bởi vì lòng người sợ hãi cùng với cường độ cao áp lực còn có các loại thức ăn nguồn nước khốn khổ nhanh chóng biến mất nhìn trước mắt các nam nhân ở thuốc lá trong gương lòng mình hình dáng có thể cảm nhận được áp lực của bọn họ là như vậy khổng lồ bọn họ đều là mình trong đội ngũ gánh vác tiên phong và chịu chết nhân viên chỉ cần quái vật xuất hiện bọn họ cần phát ra cảnh báo hơn nữa còn muốn cùng những quái vật kia chiến đấu thậm chí đã chết làm giá c u ố n lấy quái vật để cho những đồng bạn chạy trốn chẳng qua là bọn họ thực lực của những người này quá mức nhỏ yếu căn bản không đủ xem đúng rồi các người có người rõ ràng những quái vật này từ đ â u tới và những quái vật này rốt cuộc lúc ban đầu là từ địa phương nào xuất hiện các người nơi này có người biết không theo quang đầu quyền nói tiếng nói trước mặt các nam nhân đều là ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi châu đầu ghé h a i hàn huyên h i u n n h i ê n bọn họ dường như cũng không có cái gì đ ầ i mối mọi người lại bắt đầu năm mồm bảy miệng hướng hắn nói vừa nói một ít dường như đều là từ người khác vậy nghe được tin đồn cùng với một ít h u y ệ t chống tới gió chính bọn họ đều không quá chắc chắn sự việc q u y ề n ca chúng ta vậy không biết những quái vật này từ trước tết sau liền t o á t ra vốn là chu sơn bên trong còn có rất nhiều người sống sót cứ điểm mặc dù lớn tiểu không đồng nhất còn có thể chống cự những quái vật này nhưng là sau đó những quái vật này số lượng quá hơn chớ nói chi là so sách sống thực lực cưỡng hãn nhanh chóng từng bước xâm chiếm loài người cứ điểm bây giờ biến thành như vậy c ủ c diện h o ặ chương là ta mang n ta sáu trăm bốn mươi chín truyện vụ vặt bay qua từ đường bên trên nhà dân quang đầu quyền đi theo vương nguyên thằng nhóc này ở nhà dân miếng ngói phiến lầu chót như g dẫm trên đất bằng vậy rất rõ ràng cái này thôn thành trung bị đám này người sống sót sửa đổi qua dĩ nhiên bọn họ sửa đổi chỉ có thể dùng xù xì và tùy ý để hình dung Các ngõ hẻm và lối đi bất ị các hoặc các cộ thạch cho cái chung, chỉ có chút chốt cảm loại lớn lật vặt, hoặc là các loại xe thạch lại, lầu phải nơi di người, nham nên muốn phải sâu nhập cái này thôn thành Trung, chỉ có thể từ nơi này chút nhà dân lầu chốt di động, bố trí đây hết thể người, dường như đồ đây vặt, trở thể từ trí hết thẻ t h xe sâu bố y những quái v ậ kia sẽ không không khôn tới đi. sẽ hoặc là cảm thấy chúng không có như vậy không nghĩ tới những thứ tưởng, này leo là trí Bất cảm có vậy quá quang đầu quyền nữ môi hắn trong lòng biết những quái vật này có nhất định trí khôn hơn nữa nếu như cái đó sửa đổi những quái vật này người tìm được chỗ này hắn thì biết khống chế những quái vật này dễ dàng đột phá những thứ này chướng ạ i đi theo vương nguyên rất nhanh hai người liền lật xem qua nhà dân tiến vào trong tầm mắt kiểu xưa tiểu khu trong thành này thôn kiểu xưa tiểu khu khác biệt tại vậy tiểu khu cái tiểu khu này mấy nóc nhà lầu lẫn nhau rán rửa vào rất gần mà mỗi nóc nhà lầu ở giữa đều có hệ điều hành liên tiếp cái này thì hình thành một cái tương tự với hệ điều hành địa phương mà cái hệ điều hành này đại khái ở ba tầng lầu cao độ đi vào có thể thấy dường như có bóng người đi lại dấu vết cùng với một số người tiếng quên ca cái này già trẻ khu phía dưới lối đi đều bị phong bế muốn lên tới cũng chỉ có thể leo tưởng bất quá nhà dân lầu chót cao độ ở hai tầng lầu kém không hơn đến tầng ba hệ điều hành vậy còn có mấy mét cho nên như vậy có thể phòng ngừa những quái vật kia chúng ta muốn lên đi phải dựa vào phía trên người cho chúng ta đệ sợi dây hoặc làm ư ợ n những cái kia nhà lầu bên ngoài vách tường cửa sổ mới có thể leo lên bất quá những quái vật kia nếu muốn leo lên chúng ta liền có thể từ trên xuống dưới công kích bọn họ để cho bọn họ không cách nào tùy tiện đi lên vương nguyên có chút tự hào lời nói giới thiệu nơi này cứ điểm chẳng qua là từ quang đầu quyền trên mặt căn bản không có một k i a bất kỳ biểu tình gì sau đó đứng ở một c h à n g nhà dân ống khói lên hướng bên kia người đi đi lại lại ảnh một bên vây tay một bên từ trong túi cầm ra một mặt g ư ơ n g hướng về phía mặt trời dùng ánh mặt trời phản xạ theo hướng bên kia bóng người nhìn hắn như vậy động tác tương tự với ám hiệu phương pháp hết thệ các thứ này cũng là vì không hấp dẫn sát sống và quái vật chú ý quang đầu quên đùi phải hơi về phía sau dừng lại theo dưới chân miếng ngói mảnh vỡ vụn hắn cả người về phía trước thoát ra sau đó một cước bước lên ở nhà lầu trên mặt tường ngay tức thì nhảy lên mấy thước cao hệ điều hành mà bên kia còn đang đợi đồng bạn buông xuống dây thừng vương nguyên nhìn quang đầu quyền không phù hợp dáng động tác cả người ngây ngẩn cùng trên bình đài những cái kia dường như tuần tra người tuần tra nhân viên v ọ tới t quang đầu quyền trước mặt mập mạp cũng đã đem vương nguyên kéo lên không cần quá nhiều trao đổi và đi sâu vào quang đầu quyền nhìn vương nguyên và những cái kia tò mò quan sát mình người sống sót ở nơi đó câu thông sau đó nhìn thanh niên tỏ ý mình chờ đợi vẻ mặt vương nguyên theo mấy cái người đàn ông đi vào hệ điều hành một bên tiểu khu nhà lầu hệ điều hành rất lớn giống như một quảng trường nhỏ phía trên trưng bày rất nhiều nhân loại sử dụng đồ l ạ vặt nồi chén gáo trậu thậm chí một ít tấm phun tấm hang đều có mập mạc có thể cảm nhận được có rất hơn âm thầm theo dõi mình tầm mắt mặc dù không rõ ràng cụ thể phương vị nhưng là loại cảm giác đó đặc biệt trực quan nhanh lên một chút đi đừng lãng phí ta thời gian hắn trong miệng lẩm bẩm một câu ngẩng đầu nhìn xem từ đám mây t r o n g toát ra mặt trời móc ra thuốc lá đốt cao thiến có chút không nhịn được đứng ở một tràng tiểu khu nhà dân dưới lầu mà bên người đứng chu tuệ và phùng vũ hai phụ nữ còn như trần thạc nàng bây giờ lên lầu định đem nàng cứu cứu và cứu mụ nhận được vô tận thành cũng chính là điểm giao dịch bên trong để cho bọn họ thật tốt hưởng hưng phúc nơi này là vạn đạt cứ điểm phía bắc cũng g là bây thành, thành trần điểm. Điểm ở ở thạc nàng không phải ninh thành người mà là tô thành người bất quá bởi vì là phụ mẫu đều ở đây ninh thành công tác cho nên vậy có lẽ là liền cư ngụ ở liền ninh thành trường trung học phổ thông đại học đều ở đây ninh thành liền đọc coi như là công tác sau này cũng là ở ninh thành chung sinh sống nàng người như vậy thật ra thì cũng coi là lão ninh thành người ninh thành bản sứ tiếng địa phương nàng cũng nói có chiêu có thức từ mặt thế sau đó nàng liền mất đi phụ mẫu bất quá khá tốt nàng vô cùng may mắn tìm được cậu mình cứu mụ vậy bởi vì nàng cứu cứu cứu mụ duyên cớ nàng không có ăn quá nhiều đau khổ vậy không có gia nhập một ít đoàn thể nhỏ và bang hội chỉ như vậy cư ngụ ở liễu đô thành phố rừng rậm cái này trước kia nhẹ phượng thành ZF nhân viên bên trong cứ điểm ZF bên trong cứ điểm t i ề n mướn phòng tiện nghi hơn nữa tính an toàn cao mặc dù như cũ có một ít mang lòng xấu s a người nhưng là ở bên trong tiểu khu tuần tra di chiến sĩ cũng không phải là ăn chay chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm tùy thời có thể gọi bọn họ trần thạc so sánh với chu tuệ và phong vũ đã ở trong mạ n g thế hạnh phúc rất nhiều ít nhất còn có thể có người thân còn sống bầu bạn mình tiếng bước chân ở sau lưng lần nữa chuyển tới cao thiến không cần quay đầu liền có thể cảm nhận được sau lưng một mảng lớn ánh mắt nóng bỏng những cái k i a thô bị dâm t à tầm mắt hận không phải nghĩ muốn v ạ c h trần các nàng b à phụ nữ như nhau ông không quấy nhiêu trần thạc ý tưởng cao thiến mang hai nữ nhân khác cũng không có lên lầu dẫu sao mỗi người quá khứ cùng khổ nạn luôn là không hy vọng người khác thấy tự ai đối với mỗi một người bất kể là người đàn ông người phụ nữ đều giống nhau trọng yếu nếu ba phụ nữ đã tiến vào điểm giao dịch cao tiến h cái này các nàng trên danh nghĩa t ỷ t ỷ cũng phải có cái làm lớn dáng vẻ chẳng qua là từ đứng ở tiểu khu dưới lầu sau đó cũng không ngừng có người ở các nàng sau lưng không xa mặt đường đi qua từng cái không phải dừng lại quan sát các nàng chính là huýt sáo một bộ ngả lớn dáng vẻ càng có mấy cái côn đồ vậy người không ngừng cười dâm đãng nói cái gì nhìn về phía trong đó chu tuệ vóc người còn rất động nửa người、dưới. cái này làm cho cao tiến cả người có chút nổi giận giống như bị một đám rác dưới vây quanh cảm giác để cho nàng đặc biệt chắn ghét hơn nữa chủ yếu nhất là nàng đã hồi lâu không có cảm thụ quá lớn như vậy gan ánh mắt một loại cấp trên bị phía dưới con kiến hôi theo dòi ánh mắt đối với nàng thân ở bây giờ địa vị tôn nghiêm là một loại làm đ ủ mẹ nói nhìn đủ chưa một đám rác rưởi cao tiến h ban đầu ở cấp v u n g hãn quân đoàn cũng là từ những người may mắn còn sống sót này trong đội ngũ phối hợp tới đây tính tình của nàng gần đây không phải rất tốt hai nữ nhân bên cạnh sợ hết hồn nhìn cao tiến nổi giận đùng đùng lời nói các nàng cũng không biết người phụ nữ này lại có như thế sôi động một mặt chu tuệ và phùng vũ vậy đã sớm cảm nhận được những người đàn ông này ánh mắt chẳng qua là các nàng vậy sớm đã thành thói quen trong mặt thế người phụ nữ thật không cách nào chống cự chỉ nếu có thể bảo đảm mình an toàn cũng đã vận hạnh nhưng mà cao tiến h đặc biệt khó chịu hơn nữa bây giờ các nàng cũng đã là điểm giao dịch người bị những thứ này r ắ c rưởi như vậy quan sát nàng mở miệng quát mắng nhưng là trước mắt vậy một nhóm người đàn ông như cũng một bộ cười hì hì hình dáng nhìn xoay người cao tiến h ngược lại hơn nữa không chút k i ế n kỵ nói liên tục nói đàm luận thanh âm cũng cố ý tăng thêm có thể nghe được bọn họ bẩn t h i u lời nói không thể rời bỏ 3 người phụ nữ thân thể, người nữ rời bỏ chương á i này làm c o Cao Tay Thiến bắt đầu giận dữ. Tay phải hướng y đắp lại sau eo. h giận đầu dữ. sờ sáu trăm năm mươi chớ chọc người phụ nữ khi tay mỏ tới mình quen thuộc cán súng lúc cao thiến tức giận tâm trạng cũng ở đây ngay tức thì hạ nhiệt nàng đột nhiên nghĩ đến trước mắt những người này mặc dù là như vậy không để cho nàng thoải mái ở mình trong mắt chính là một đám r ấ t rưởi nhưng là bọn họ cũng không phải mình có thể tùy ý giết chết quái v ư t bọn họ đều là cũng giống như mình loài người nằm cán xuống tay dần dần buông xuống v ệ y và tháo cũng theo đó rơi xuống đắp lên bên hông súng l ụ khoảnh khắc chút sát sông thú nhân hóa cùng không thuộc về mình quái vật cao tiến h không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nhưng là loài người không cùng thân là đồng loại mình cùng với ở vô tận thành bên cạnh người khác cứ điểm địa bàn nếu như động tới tay hết hệ thì biết đổi được đặc biệt phiền thoái bây giờ cao tiến h không đơn thuần đại biểu mình người nàng còn đại biểu tưởng sơn mặt mũi thậm chí nàng trên mình còn thật sâu khắc lên điểm giao dịch ký hiệu nếu như nàng ở chỗ này ngay trước mọi người g i t người vẫn là vì người khác chẳng qua là lời nói dâm loạn hoặc là ánh mắt thô bị quan sát vậy đối với tại điểm giao dịch cùng với tưởng sơn danh vọng là chồng lớn vô cùng tổn thương cao tiến h ở trong nháy mắt vậy phản ứng lại nàng vậy rõ ràng mình thân phận loại chuyện này không cho phép ở trên mặt nội làm vậy không cho phép mình như vậy thân phận người làm điểm giao dịch và tưởng sơn u y vọng ở vô tận thành trong ngoài giống như tất cả mọi người thần linh vậy nàng không cho phép mình ô nhục nàng người đàn ông nhưng nhìn mấy cái này người đàn ông thô bị không chịu nổi diễn cảm cùng với tự ý làm bậy ánh mắt cao tiến h l ử a giận trong lòng vẫn là tan đi không đi những người đàn ông này hiển nhiên không có nhận ra cao tiến là ai thì càng đừng để ra bên trên tru tuệ và phùng vũ thành cựu tưởng sơn người phụ nữ cao tiến các nàng đều rất thiếu đi ra ngoài coi như là đi ra ngoài cũng là khiêm tốn đặc biệt trừ một ít lớn bang hội thủ lãnh rất ít có người biết các nàng mà trước mắt các nam nhân những thứ này một mắt là có thể thấy cuộc sống ở mạn thế tầng dưới chót người sống sót dĩ nhiên sẽ không biết hô cao tiến thật sâu khạc ra một hơi nắm quả đ ấ m ngón tay b n g b ậ t phát ra xương khớp xương giọt vang nàng địa vị và uy tín bị người khiêu khích như vậy một hơi nhất là điểm giao dịch thủ lãnh người phụ nữ nàng càng bản không cách nào nuốt xuống mua bó sát người quần jean bao gồm chân dài nàng chậm dại hướng vậy mấy cái người đàn ông đi tới bên trên chu tuệ và phùng vũ cũng không biết nàng muốn làm gì nàng kia tới xem va cô nàng này vóc người cũng không tệ ạ mặc dù không có vậy hai người đánh giả trang hấp dẫn lẳng lơ nhưng là chắc rất có liệu đánh cuộc hay không cô nàng này quần áo cấp sau đó vậy đặc biệt có nội dung không kém phía sau vậy hai cái ngươi nhìn chân thẳng tắt thẳng ta nếu có thể nhấc lên à cỡ mờ n ở đương nhiên là lao hán đẩy đẩy rồi à ha ha ha vậy mấy cái người đàn ông nhìn cao thiến đi tới bóng người không thèm để ý chút nào ngược lại lời nói hơn nữa hạ lưu bẩn t h ể u ý dâm liền đứng lên mà những lời này vậy dễ dàng chuyển vào cao thiến đến gần hai lỗ thai để cho nàng cả người hơn nữa nổi giận nàng chậm rãi đi tới trước mặt những người này tổng cộng năm sáu cái người đàn ông một bộ tên đầu trộm đuôi cướp hình dáng mặc dù quần áo ngay ngắn nhưng là bây giờ ở vô tận thành trong ngoài người sống sót cái nào không phải sạch sẽ ăn uống no nê coi như là bên ngoài thành trên quảng trường những cái kia xin cơm ăn mày cũng đều ăn mặc thật dày quần áo đẹp không cao thiến đưa lên một chút cảm đứng ở làm trong trước mặt một người đàn ông hai người cách nhau gần vô cùng nàng có thể n gửi được những người đàn ông kia trên người mùi rượu mấy cái người đàn ông hiển nhiên bị cao tiến h khiêu khích tiếng nói gây ra không có phản ứng kịp từng cái ngây ngẩn nhưng là ở ngay tức thì bọn họ dường như gặp chuyện kích thích gì tỉnh đổi được vô cùng hưng phấn mấy cái người đàn ông hướng cao tiến h tới gần chính giữa cái đó mở miệng nói xinh đẹp à cô nàng ta xinh đẹp xinh đẹp liền xem mẹ ngươi đi cao tiến h lời còn chưa dứt h ạ bó sát người còn xin bao gồm đùi phải đã ngay tức thì rút ra một cái cao cốt chân hung hăng đánh vào trước một ặ t đầu của nam nhân b m ộ tiếng giòn dã giống như phóng đại tiếng vang tràng pháo tay ở mấy cái người đàn ông ánh mắt kinh sợ t r ò n bọn họ trước mặt nhất đồng bạn tà tà bay ra ngoài mà lúc này bọn họ nhìn tấn công trên mặt đất hoành bay ra ngoài đồng bạn nằm trên đất không n ú c nhích dáng vẻ lửa giận ở mùi rượu ra trì hạ vậy bắt đầu dâng trào nhưng là trong tầm mắt một đôi hai mắt đỏ ngầu để cho bọn họ cả người rét một cái đây là cái đó xinh đẹp người phụ nữ cắm mắt vốn là tú khí cắm mắt bây giờ mang hung hoành cùng với một cổ sát khí đỏ tươi xem ngươi em m cao tiến h chân phải rơi xuống đất dùng sức đạp một cái trực tiếp rút người ra tiến lên bên trái đầu gối một cái lên gối hung hăng đụng vào phía trước một người đàn ông bụng ở người đàn ông rốt cuộc ngay tức thì nửa xoay người sau ruôi chân một cái hoa tâm cước đá vào bên kia còn đang ngẩn người một người đàn ông lực bành người đàn ông lăng không nửa bay ra ngoài mở dị hóa sau cao tiến h mặc dù vẫn không có phổ thông dị hóa người như vậy lực lượng nhưng là nàng trạng thái bây giờ và năng lực vậy vượt qua loại người gấp mấy lần to lớn lực lượng để cho những thứ này trưởng thành người đàn ông đều không cách nào chống cự đây chính là dị hóa người lực lượng rốt cuộc ở nơi này mấy giây phản ứng trong thời gian mấy cái khác người đàn ông phản ứng lại ngay tức thì bọn họ hoặc là móc ra vũ khí trên người hoặc là liền tay không hướng cao tiến h nào tới ở cao tiến h trong mắt bọn họ tốc độ quá chậm loại này gen phương diện nghiền ép lực lượng từ nàng lần đầu tiên lấy được đ ư ợ c dị hóa lực lượng bắt đầu cũng đã bị nàng quen thuộc và nắm giữ thứ khoái cảm này đã ở nơi này trồng nghiền ép tầng bên trên đổi được đặc biệt không thú vị tay trái đẩy ra đập tới quả đấm nàng trực tiếp tay phải cùng với bảy q u y ề n hung hăng đánh vào người đàn ông cảm đi đôi với phún ra ngoài thức ăn dư thừa cùng với sền s ạ c nước miếng người đàn ông lảo đảo lắc lưng nghiêng xông ra ngoài nằm ngã xuống trên mặt đất cỡ mờ n ở dám động chúng ta sát thần sẽ người mặt bên một đạo tiếng rít đi đôi với ánh mặt trời ở trên l ư ớ i đao theo bắn tới phản chiếu cao thiến nghe người đàn ông lời nói khoe miệng hơn nữa khinh thường né người trực tiếp tránh bổ tới l ư ớ i đao thân thể về phía sau một bước tay trái t ù i trọ trực tiếp đảo ở người đàn ông n g ự c bộ đi đôi với một h ấ p hít thở khó khăn hấp khí thanh cao thiến cánh tay phải thật cao hướng lên nâng lên dùng sức quay về sau lưng người đàn ông trực tiếp bay ra ngoài ẩm lưỡi đao rớt xuống mặt đất g i n văn tiếng cũng để cho cái cuối cùng người đàn ông sợ h ã i đưa tay trực tiếp hướng ngược móc đi、Băng. nhưng là so hắn nhanh hơn cao tiến h vậy chân dài đã nặng nề quất vào trên gò má của hắn học tập cao cấp thuật cận chiến cao tiến h hướng gần người đánh cận chiến năng lực dị thường xuất chúng đây là điểm giao dịch mọi người lớp phải học cao tiến h vậy thường xuyên cùng tưởng sơn lẫn nhau so tài bất quá cuối cùng luôn là sẽ diễn biến thành chân chính s á p lá cả người đàn ông c h ố n g đất mặt c h ố n g mặt muốn đứng lên khoe miệng chạy xuôi máu tươi hắn g i n g cũng bị cao tiến rút hết liền mấy viên chắc hẳn tại hắn những đồng bạn kia hắn là duy nhất một không có mất đi ý thức Nửa ở trên quỷ ở mặt đất chương hắn ngay sáu trăm năm g ư i phụ h nữ, n ì n h cắt mươi ắ t giống n h mốt chuyện o n c ó chết c h vậy. Trường 651, của nữ nhân làm tưởng sơn nhận được cao tiến điện thoại lúc hắn vừa vặn và trở về trần long ninh giang các người cùng nhau thảo luận ngày mai chu sơn nhiệm vụ hành trình và an bài nhận điện thoại sau đó dẫn đầu chuyển tới một đạo người đàn ông thanh âm còn để cho hắn s ữ n g sốt một chút tiếp theo đối diện người đàn ông mở miệng giới thiệu hắn mới nghe ra là trần thành thanh â m nói về tưởng sơn đã rất lâu không có gặp qua trần thành nghe trần thành đem cao tiến h ở bọn họ trong cứ điểm làm ra sự việc nói xong tưởng sơn chẳng qua là cười một tiếng sau đó cũng không có trách cứ loại chuyện nhỏ này căn bản không cần để ở trong lòng coi như là cao tiến h động thủ giết người hắn cũng sẽ dùng điểm giao dịch lực lượng che giấu xuống bây giờ chẳng qua là đánh tơi bởi mấy cái người đàn ông mặc dù những người đàn ông kia có chút đều nặng tổn thương bất tình nguyễn khách khí và trần、Thánh、trò chuyện mấy câu trần thành vậy dĩ nhiên sẽ mua một mặt mũi giúp hắn giải quyết chuyện này tay đôi dẫu sao ở đô thị rừng rậm thuộc về nhẹ phường thành trong cứ điểm hắn quyền lợi vẫn là lớn vô cùng còn như cuối cùng nghe điện thoại cao tiến h chẳng qua là hướng tưởng sơn nũng nịu giống vậy vừa nói chuyện từ l â u tới nghe tới là một đám tên đầu trộm đôi u cướp chẳng qua là nhìn xem các nàng sau đó miệng ba hoa ở đó y dâm cao tiến h liền đem bọn họ đánh cho thành như vậy hắn không khỏi cười lên cao tiến h nóng này chỉ có ở trước mặt mình đổi được chim non theo người ở trước mặt người ngoài coi như là điểm giao dịch chiến sĩ vậy cũng không coi là quá tốt người phụ nữ ưu việt cá tính dường như vẫn luôn là như vậy nghe cao thiến nói chân thạc nhận nàng cứu cứu cứu mụ còn có rất nhiều thứ dự định trở về trong thành tưởng sơn suy nghĩ một chút kêu qua một bên k i n h yêu mở miệng phân phó nói k i n h yêu ngươi mang mấy cái huynh đệ đi đô thị rừng rậm ngươi đến nơi đó ngươi thiến tỷ sẽ phân phó ngươi làm việc k i n h yêu lập tức gật đầu một cái xoay người đi ra phòng học cửa cầm ra điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc dạy điểm giao dịch bên trong mình tiểu đội thứ nhất chiến sĩ ta an bài k i n h yêu và mấy cái huynh đệ tới đây đến lúc đó gặp lại như vậy sự việc để cho các huynh đệ độc thủ nhớ mình thân phận loại này côn đồ cắt ké còn như vậy dễ dàng tức giận tốt lắm đừng đùa bỡ tính t ỉ n h sớm một chút trở về ta bên này có chuyện không nói tưởng sơn cúp điện thoại tiện tay đem điện thoại ném lên bàn n g ậ m lên xỉ gà miệng to hút trước mắt trần long linh giang đường tăng đều an tĩnh ngồi ở trước bàn hội nghị mới vừa rồi bọn họ hội nghị kém không hơn kết thúc ngày mai bọn họ đều đưa sẽ lao tới chu sơn mở ra điểm giao dịch từ trước tới nay long trọng nhất một lần nhiệm vụ đúng rồi mập mạc đã cùng chu sơn những cái tia người sống sót đ ụ n đầu nghe n ó n một ít tin tức ngày mai các người trước cùng bảo huy sẽ cùng sau đó trực tiếp đi tìm mập mạp tiếp theo cho ta lật lần toàn bộ chu sơn huyện thành giết sạch những cái kia bị người là cải tạo quái vật không chờ một n g ố n g ta phải dùng các ngươi lực lượng bước ra cái đó gánh trong đất người xem nó có thể hay không nhịn được trần long l i n h giang đường tăng khoảnh khắc đứng lên hướng tưởng sơn nghiêm túc biểu đạt bọn họ chiến ý rõ ràng thủ lãnh、Băng. Một mắt mình đột thanh thúy tràng tháo tay, trong trước chút cái có c� người nhiên hối phòng phùng hoảng nhìn hận bên văng lên, đàn ông, đột nhiên có chút hối hận mình lần này ở vũ sợ là ai cho ngươi thức ăn để cho ngươi sống sót bây giờ chúng ta đoàn đội này càng ngày càng tốt ngươi mẹ nó theo ta nói ngươi gia nhập điểm giao dịch phải rời khỏi chúng ta ngươi con điếm này ở phùng vũ trước mặt người đàn ông có chút điên cuồng hầm hừ cả người lộ vẻ được dị thường giận dữ hắn nắm lên tóc phụ nữ đem người phụ nữ lôi kéo qua tới hung hăng còn một cái tát cho nàng người đàn ông lực lượng và người phụ nữ dĩ nhiên không thể như nhau chớ nói chi là ở trong mạng thế cạnh tranh chém giết người đàn ông hắn một tát này đem phùng vũ đánh té bay ra ngoài sau đó trùng trùng đụng trên mặt đất có thể thấy phùng vũ cả người có chút mơ mơ màng màng trên mặt máu đỏ d ấ u tay đi đôi với khỏe miệng dính máu tươi ngày hôm nay ngươi tới cũng đừng nghĩ đi hoặc là cho ta thối lui ra điểm giao dịch hoặc là liền cho ta chết lao tử đem ngươi làm phụ nữ mình lâu như vậy một ngày kia không phải thứ tốt gì cũng cho ngươi ngươi mẹ nó như bây giờ đối với ta người đàn ông giận dữ hầm h ừ thanh âm hơn nữa hí nguyên lai phùng vũ là hắn đội viên của đoàn đội hơn nữa và hắn có quan hệ mập mờ, mờ hai người ở trong đoàn đội kém không hơn cũng coi là đối với nhưng là ở mấy ngày trước phùng vũ đột nhiên đi vô tận thành sau đó cũng chưa có trở lại Tìm c ũ người không tìm đ ợ c trước nàng, đến khi ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện n g khi hôm mắt, xuất ở ư phụ nữ tự mình nữ nói, nàng tự đàn ã gia nhập điểm giao Người điểm phải rời khỏi nhập bọn dịch, họ. đem đ ông lúc này biểu hiện giống như một yêu sâu hận chi tiết đa tình người phụ nữ thật giống như phản bội hắn khắc leo cao chi, cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được loại phản bội này người, người đừng tới đây ta bây giờ là điểm giao dịch người ta là tam ca phụ nữ phùng vũ la lớn nàng vậy ý thức được như vậy liệu lĩnh đi vào tìm người đàn ông này cầm lấy mình vật phẩm và bọn họ nói tạm biệt vốn là không phải là ung dung khoái trá sự việc người đàn ông n g â y n g ẩ n tưởng sơn danh tiếng ở vô tận thành giống như thần minh đại đa số người không có gặp qua hắn thậm chí hắn hình dạng thế nào cũng không biết nhưng là điểm giao dịch vì thế b à y ở chỗ này cùng với vô tận thành chính là cái này người đàn ông thiết lập tạm ca cái này hai chữ để cho người đàn ông ngay tức thì cả người rét một cái người mẹ nó cái tiện nhân người đàn ông có chút không tin nhưng nhìn phùng vũ ngày hôm nay tinh xảo trang bị và quần áo xinh đẹp lựa giận ngay tức thì lần nữa chiến thắng lý trí hắng xông lên dự định lần nữa dạy bảo dạy mình cái này ban đầu người phụ nữ mở phân nửa cửa ngay tức thì bị người từ bên ngoài đụng ra một đạo thân ảnh ngay tức thì tấn công tới người đàn ông chỉ kịp phản ứng muốn cha xem cả người cũng đã bay ra ngoài đụng vào gian phòng mặt tưởng phát ra nổ thật to k i n h lưu thân thể cao lớn đứng ở giữa phòng nhìn trên mặt đất không ngừng co giật người đàn ông sau đó quay đầu nhìn sang một bên đã đứng lên mặt đầy sợ hãi người phụ nữ cao thiến lúc này vậy từ rộng mở cửa đi vào nhìn trước mắt hôn loạn tình cảnh nàng nhiều ít có thể đọc hiểu một ít nội dung khi nàng nhìn thấy phùng vũ trên mặt đỏ tươi giấu tay lúc nàng rốt cuộc mở miệng nói trên mặt là chuyện gì xảy ra là h ắ n đánh một cổ lựa giận khí dâng trào tuy nhiên đối với mới tới người phụ nữ cao thiến cũng không thích nhưng là đánh chó cũng phải xem chủ nhân ngay trước mình trên mặt tăng ca người phụ nữ bị người đánh cho thành như vậy nàng như thế nào xuống liền đài phùng vũ có thể là bị liên tục tai nạn kinh sợ nói cũng không nói được bất quá không cần phỏng đoán nhất định là trên mặt đất người đàn ông làm khinh ngưu đem hắn hai cái tay cho ta tháo cao thiến thấp giọng nói một câu sau đó nhìn một bên phùng vũ đừng ngần g ư ờ i đi không ngại mất mặt vẫn là bỏ không được nơi này hoặc là lưu lại cao tiến mà nói để cho phùng vũ hù được rốt cuộc hồi qua thần nàng bù mặt liền trên mặt đất mình đánh túi đồ tốt cũng không để ý trực tiếp đi theo nàng đi ra cửa mà khinh lưu nhìn trước mắt giống như chó chết vậy người đàn ông chậm rãi đi lên chương 652, t r ư ớ c đêm ban đêm tới vô tận thành như c ũ đèn đuốc thông minh bên trong thành tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt lúc này cũng là dòng người hồi trào thời kỳ cao điểm có thể thấy các loại xe cộ lái vào vô tận thành bên ngoài thành làn can chỗ trên đường xe chạy đều là từng chiếc m ộ t chở đầy về xe cộ bọn họ đều là đi ra ngoài trở về giao dịch bên trong đại sảnh phục vụ sức khỏe đầu người như cũ phun trào không gian bên trong gia đi ô vẫn còn ở phát dãy số mọi người cầm riêng mình thu được đi trước khỏe vẫy đổi và giao dịch mà ở dưới đất tầng hai bên kia giữa hàng khu bên trong điểm giao dịch nhân viên làm việc và chiến sĩ cũng không ngừng bận rộn người sống sót từ mỗi người xe cộ lên tháo xuống các loại lớn nhỏ không đồng nhất thú nhân hóa mặt tươi c ư ờ i bọn họ rốt cuộc cũng cảm thấy được một đoạn thời gian khổ cực và bận rộn đều đăng giá ban đêm vậy luôn là vô tận thành thời điểm náo nhiệt nhất bên ngoài thành trên quảng trường khắp nơi đều là lưu động bán hàng rong cùng với các loại bữa ăn khuya quán ăn lớn so với bên trong thành cửa tiệm cần phải nộp lên số lượng nhất định tiền thuê ở chỗ này bày sạp mọi người chỉ phải giữ vững trật tự và trên quảng trường vệ sinh điểm giao dịch sẽ không quá ràng buộc bọn họ mà một ngày bận rộn những người sống sót vậy thích ở nơi này chút quán ăn lớn bên trong ăn thức ăn nhanh uống n g a lẫn nhau thổi phồng ồn ào bầu không khí nhiệt liệt mà vừa thích ý cộng thêm quán ăn lớn giá cả tiện nghi hơn nữa mùi vị cũng không tệ rất được một ít cỡ nhỏ bang hội và các loại người sống sót đoàn thể thế lực xem trọng lại xem bên trong thành cũng có thể thấy lầu một hàng loạt hiệu ăn bên trong vậy ngồi đầy người nam nữ già có trẻ có cũng đều ở đèn đốt sáng choang hiệu ăn bên trong ăn ăn uống uống lộ vẻ được tràn đầy sinh khí ở vô tận thành và điểm giao dịch dưới sự che chở đại đa số người sống sót cũng qua liền tương đối hạnh phúc c u ộ sống mặc dù như cũng bận rộn và tràn đầy nguy hiểm nhưng là tối thiểu những thứ này bận rộn và nguy hiểm có thể để cho bọn họ ăn uống n g o n miệng sống phong phú tự tại bên trong thành dòng người dày đặc một tầng tầng hai cửa tiệm bên trong không ngừng có người ra ra và o vào, vào sòng bạc tiệm tạp hóa quán bar hiệu ăn thậm chí phòng gội đầu đều là những người may mắn còn sống s ó t n à y chiếu cố địa phương một bộ sinh động phố phường sinh hoạt giống như mặt thế trước mặc dù lớn không hề cùng nhưng là luôn là ở hân hân hướng lên để cho người tràn đầy tinh thần phân chấn vô tận thành tầng bốn không gian ở vào điểm giao dịch cao tầng khu cư ngụ bên trong trần long ninh giang đường tăng các người cũng ở đây thưởng thức một ngày bữa ăn tối nơi này vốn là chỉ ở năm người cũng chính là bốn hùng và trương thanh dương cái này mở cửa sau nhưng là bây giờ đường tăng gia nhập cũng để cho hắn cư trú đến nơi này vốn là chỉ là một đội trưởng hắn cũng chỉ có thể và đồng hoa bọn họ như nhau ở một người một phòng mặc dù đã khá vô cùng nhưng là vẫn là không cách nào và o ở nơi này trần l o n g các người ở khu sang t r ọ n g vực nhưng là bởi vì hắn là đặc t h ù dị hóa người trần long ninh giang bảo huy đều rất coi trọng hắn cộng thêm tưởng sơn cảm thấy cho cùng đường tăng tín nhiệm và rụ rỗ cho nên hắn đã vào ở liền nơi này bất quá bởi vì bảo huy và quang đầu quyền vẫn còn ở chu sơn cho nên bây giờ chỉ có trần long ninh giang đường tăng cùng với trương thanh dương bốn người đang ăn đoạn này thời gian có thể là đoạn này thời gian ở điểm giao dịch cuối cùng dừng lại bữa ăn tối dẫu sao ngày mai bọn họ cũng phải lên đường đi chu sơn thi hành lần này từ trước tới nay nguy hiểm nhất long trọng nhiệm vụ bữa ăn tối đặc biệt phong phú đối với điểm giao dịch bên trong cao tầng và quyền lực hội tụ điểm tưởng sơn đối đãi bọn họ đặc biệt k h a n hậu đại đa số quyền lực cũng hạ phóng cho liền bọn họ như vậy có thể cùng sau bếp câu thông thức ăn cái gì thật là không đáng giá nói chuyện trương thanh dương miệng to đang ăn cơm thức ăn trong lòng dường như có chuyện nghe trước mặt trò chuyện ngày mai nhiệm vụ ba người không co chen vào nói dẫu sao hắn không cần đi chu sơn cũng không có lời gì để mà trần long và ninh giang lúc này ở và đường tăng câu thông liên quan tới tiểu đội thứ năm nhiệm vụ lần này bố trí ngày đó ở trấn biển bên trong khu vực dọn dẹp cùng bạo sát sống biểu hiện đặc biệt vô tận như ý người cho nên lần này trần long và ninh giang hy vọng hắn và đội ngũ của hắn biểu hiện tốt một chút dẫu sao đây cũng là bọn họ muốn thấy được lần này nhiệm vụ là ở chu sơn cái này phiến không biết khu vực chuyến này nhất định hơn nữa nguy hiểm cho nên đội ngũ trật tự và quản lý vô cùng trọng yếu cho chuyện được kém không hơn thức ăn vậy ăn thật hàm trần long và ninh giang cũng tiểu trước liền một ly mà đường tăng bởi vì buổi tối còn muốn ngay ngắn đội ngũ cùng với cần sửa sang lại đội ngũ mang theo trang bị và vật liệu cho nên không uống rượu ninh giang quay đầu nhìn sang một bên tự mình miệng to ăn uống trương thanh dương thằng nhóc này vội vàng khỉ quen nhìn dáng dấp lại muốn đi bên ngoài tìm người phụ nữ chơi bởi vì cố kỵ mình ở điểm giao dịch danh tiếng dẫu sao tỉ tỉ hắn là tam ca người phụ nữ hơn nữa mình và trần long các người ở cùng một chỗ trương thanh dương không tốt mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch cho nên hắn mỗi lần cũng phải đi ra ngoài tìm người phụ nữ hắn ở trong thành cũng coi là người có mặt mũi ở bên ngoài tìm mấy phụ nữ thậm chí túi mấy phụ nữ đều là vô cùng chuyện dễ dàng rất nhiều người phụ nữ đối với điểm giao dịch người đàn ông đều vô cùng sùng bái và kỳ vọng Thanh tam tìm 3 cái tàu tử. tán thai, tình nghe cho Ninh họ không nhai nhưng ca Giang sau Dương, nói gần ngươi miệng nói, bọn lưng dù gâu giái lại cái đây mở mặc cờ là ở sẽ u ố làm sao giang ca ngươi cũng muốn tìm phụ nữ ta sớm nói rồi ngươi và long ca nên tìm phụ nữ đồng hoa và xấu tử đều có người sửa éo giường các người không mang theo người phụ nữ đi vào ta cũng không dám mang vào nghe trương thanh dương mà nói ninh giang im lặng cười một tiếng Mà một bên Trần bên lúc o theo. n Đồng nhiên, hai người cũng g vậy thấy cười cảm được hai đ n như bận rộn và sinh tử đánh gian, là muốn g là là và vậy một tử dứt tìm á i đ ứ này g ở mình phía thể sau, có b i ê u dài nạn phụ nữ.、Lúc、này, phụ Lúc ở vào tường sơn thành chủ khu cư ngụ bên trong vậy đang tiến hành mấy phụ nữ tiến vào bên người hắn thứ nhất bữa dạ tiệc trên cái bàn tròn sơn chân h ả i vị bởi vì nhân viên gia tăng màu sắc thức ăn hơn nữa phong phú mà nữ đầu bếp một người có chút không giúp được cho nên sau bếp ngưỡng lớn vậy hỗ trợ ở bếp sau luyện chế bữa ăn tối sau đó p á i nhân viên phục vụ bưng đưa tới bất quá lúc này bầu không khí ít nhiều có chút thí lặng mấy phụ nữ đều tự đang ăn cơm thức ăn luôn luôn len lén nhìn sang một bên túi đầu sờ mình gương mặt phùng vũ trên mặt nữ nhân h ư n g ấn ở thuốc dưới sự giúp đỡ đã biến mất rất nhiều nhưng là vẫn có thể thấy một ít dấu vết nhìn nàng mất tự nhiên diễn cảm mấy phụ nữ cũng một bộ không cần nói cũng biết thân s ắ c tiểu vũ sau này muốn biết mình thân phận đừng đang cùng loại này trước kia người có bất kỳ dây dưa dễ má nào đừng để cho tam cả không vui nếu như cần ta an bài người đem đánh ngươi cái tên kia giải quyết hết trương linh nhất làm cho này bên trong nhất lớn tuổi người phụ nữ bây giờ vững vàng tưởng sơn hậu cung trong đám tránh điện nàng không muốn để cho như vậy chuyện phiền lòng khốn khổ mình người đàn ông cho nên nàng mở miệng nói thẳng phá nói không không cần linh tỷ thiến tỷ đã để cho người dạy bảo hắn người phụ nữ t h ấ p giọng nói một câu sau đó liếc nhìn trương linh tấm mắt chuyển hướng một bên yên lặng đang ăn cơm thức ăn nhìn nhà ăn tv i i tưởng sơn người đàn ông một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ mặc dù để cho nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng là nhàn nhạt thất lạc vẫn là rất rõ ràng nàng sợ tưởng sơn biết nàng qua lại Vậy này sợ người đàn ông chương ả m t ấ y hắn n và g ờ i đ khác có bất kỳ dây dưa dễ má nào, sáu trăm năm mươi ba đây chính là người đàn ông một bên chu tuệ và chân thạc đối với cái này kiện và mình không liên hệ nhau sự việc các nàng không muốn cũng không dám phát biểu cái gì ý kiến mặc dù cũng là mới vừa thành t i ể u tưởng sơn người phụ nữ nhưng là các nàng vậy đều hiểu mình và trương linh cao tiến vương hà ba người thân phận địa vị vẫn là cho nên chu tuệ và trần thạc bình t í n h ngồi yên lặng đang ăn cơm thức ăn tầm mắt luôn luôn nhìn sang một bên sắc mặt khó coi phùng vũ có chút hưng thai gây họa cảm giác dẫu sao mọi người đều là người mới cái loại đó thầm ở giữa cạnh tranh cùng với đối với tưởng sơn tranh sùng tâm tính đã bắt đầu tràn ngập cướp bất quá trương linh các nàng nhưng là cùng cùng nhau tiến vào t ỷ m ộ i cướp đoạt người đàn ông thương yêu mỗi người đàn bà đều có riêng mình cẩn thận phùng vũ nóng nảy trong lòng giống như đối với mình người đàn ông hoài nghi mình lạc lối vậy nàng liền ăn cơm tâm tình cũng bị mất nhìn tưởng sơn không thèm để ý chút nào dáng vẻ nàng cảm giác được mình phải giải thích một chút t a m ca, ta và hắn trước kia là một đoàn đội sau đó hắn cứu ta tốt lắm chuyện trước kia không cần ở đề ra nếu tiến vào điểm giao dịch làm phụ nữ của ta hãy ngoắn nghe ta mà nói nhớ mình thân phận không muốn ở suy nghĩ có không có các người phải biết có thể đi vào điểm giao dịch làm phụ nữ của ta đây là thiên đại vật khí thật tốt quý trọng đi tường sơn tầm mắt nhìn có chút sợ hãi người phụ nữ trong miệng vừa nói có chút tay nghiệt nhưng lạ i nhưng đặc biệt chân thật lời nói phùng vũ là ba phụ nữ trong duy nhất chính hắn chọn lựa vốn là tướng mạo vóc người tướng mạo đều vô cùng đối với hắn sở thích và khẩu vị cho nên hắn vẫn làm mở miệng nhắc nhở một chút hắn cũng không muốn mình ở bên ngoài vì điểm giao dịch vì vô tận thành gắng sức đánh giết phía sau mình ra thất bên trong có phụ nữ và người ngoài dây dưa không rõ bọn hắn đã qua không so đo nữa nhưng là nếu như làm phụ nữ mình còn khác có người đàn ông đi và vậy má, dây dưa dễ ta ư người cường người ở n Sơn có thể thật sẽ nổi nóng.、Mà、hắn tức giận hậu quả, đem là vô cùng nghiêm trọng,、người、đứng đầu một thành, một cái cường hãn tổ chức thủ lãnh, không người nào dám tại trực diện hắn tức giận. g sẽ có tức cái chức trực tức thể thật một một tổ thủ tại t hậu Mà đem dám là quả, đầu vô biết ba t a m ca. phùng vũ có chút ủy khuất nói đối diện trương linh nhìn người đàn bà như vậy vậy mở miệng trấn an nói tốt lắm tiểu vũ đừng suy nghĩ nhiều an c ư m đi buổi tối ta mang n g ư ờ i thật tốt đi dạo một chút điểm giao dịch và chúng ta khu cư ngụ bên trong rất nhiều hoàn cảnh các người tối ngày hôm qua cũng chưa từng gặp cảm ơn linh tỉ người phụ nữ tâm trạng nhiều ít chuyển tốt chút dẫu sao nàng cũng không muốn ở trước mặt đàn ông lưu lại ấn tượng xấu chớ nói chi là vẫn là ở chu tuệ và trần thạc trước mặt một bữa cơm từ mang tâm sự riêng đến dần dần trong n u hòa v ư ợ t qua dẫu sao ba phụ nữ mới vừa gia nhập nơi này vẫn là cần thời gian quá độ sau khi ăn xong p h ò n g bếp nữ đầu bếp đem canh thừa cơm cặn thu thập sạch sẽ mà chu tuệ các người nhìn như vậy hơn không có ăn xong thức ăn bị rót vào thùng rác nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy lãng phí bất quá nhìn tưởng sơn và trương linh các người một bộ không thèm để ý chút nào dám vẻ vậy thì im miệng không nói tưởng sơn ngồi trong phòng khách chờ một chút phải đi dưới đất không gian cha xem mấy cái ngày mai phải lên đường đội ngũ bọn họ chuẩn bị công tác làm như thế nào còn có chiến tranh ti tan và bò cạp to tu bổ không biết tiến hành được liền giai đoạn gì xem t v bên trong nghệ thuật tiết mục cao thiến hì hì cười khúc khích liền một bên trương linh cũng rất cười vui vẻ đi ra mà vương hạ vậy tháo xuống mắt kính phụng bồi các nàng xem t v giống vậy mặt mỉm cười từ đây lúc phòng khách trạng thái liền rõ ràng có thể nhìn ra mấy người ở chỗ này địa vị và cấp bậc cao thiến nằm trên ghê salon đầu gối t ư ở n g sơn bắt đùi vừa cười một bên kéo tay hắn mà trương linh dựa vào t ư ở n g sơn người đàn ông đang sờ bụng của nàng cảm thụ bên trong bảo bạo thai động người phụ nữ vừa nhìn tivi một hồi và ấm mềm và người đàn ông đối mặt một bộ ngọt ngào dáng vẻ còn như vương hà ngồi ở trương linh một bên tính nàng tương đối lạnh vậy sẽ không như vậy cố ý đi dán t ư ở n g sơn hoặc là nũng nịu chỉ là phụ nữ trong tay lột trước một cái quả q u y ế t sau đó đưa cho t ư ở n g sơn cũng là như vậy tự nhiên làm theo sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy mỗi người lẫn nhau đã quen thuộc không muốn ở quen thuộc bọn họ giống như một cái gia đình đã đặc biệt hài hòa Bất quá, bây quá, nhân này, giờ gia phụ nữ, người nữ như này, nhưng nhập nữ, nữ、so、phụ chẳng qua là tầm mắt nhìn sang một bên hài hòa bốn người các nàng vậy ít nhiều có chút đấu kỵ và hâm mộ các nàng lúc nào mới có thể như vậy tự nhiên đến gần người đàn ông này mà phùng vũ một người ngồi ở một người trên ghế salon trong tay cầm một khối trái bưởi ăn nàng đã lâu không có được ăn như vậy mới mẹ trái cây mặc dù bởi vì điểm giao dịch tồn tại một ít thức ăn và vật liệu đều đã bị mọi người có thể mua được nhưng là những cái k i ế t thì tiên rau trái cây cùng với hải sản cái gì luôn là so với đồ hộp thức ăn đắt hơn rất nhiều vì tiết kiệm chi tiêu thậm chí vì bản năng ở trong m ạ n thế tiết kiệm rất nhiều người đều ăn trước đồ hộp và chân không đóng gói so với tiện nghi thức ăn cho nên như vậy mới mẹ trái cây là đại đa số phổ thông người sống sót rất ít có thể ăn được tưởng sơn nhìn rộng rãi trong phòng khách sáu phụ nữ một loại người đàn ông kiêu ngạo và tự hào ở trong lòng vây quanh loại này muốn quyền lợi có quyền muốn người phụ nữ có đàn bà cuộc sống hắn bây giờ thật đặc biệt thoải mái tầm mắt nhìn sang một bên ba phụ nữ từ hôm qua các nàng tiến vào nơi này mình còn không có tốt quan sát qua thậm chí thưởng thức qua chu tuệ vậy tiêm dáng dấp hai chân trước hết tiến vào tầm mắt người phụ nữ s ắ p xỉ một em mở tám đầu cặp chân dài kia thật sẽ để cho thấy người đàn ông huyết mạch phu trương tưởng sơn cũng đang suy nghĩ nếu như không phải là điểm giao dịch và vô tận thành cùng với mấy cái rét ép cứ điểm tồn tại Phụ nữ như nữ bên ngoài vậy ở mà từ h thể hoài ghế cho phụ không khí, cho hơi ế có cụt cũng cái cơm cao. Vó một ít tâm bất sát trên trắng trong tưởng tâm trạng, t để đã đùi sớm salon, sơn say sau làm bị bởi bắp bộ bại lộ noán no này người. người ngồi người quý quần rượu nữ vương vì ở ở vô tận thành thành lập sau đó hắn đối với người phụ nữ phương diện này ý tưởng so sánh với trước kia lãnh đạm rất nhiều càng nhiều hơn chính là suy tính điểm giao dịch quyết trường cùng với tự thân lực lượng tăng lên nhưng là bây giờ nhìn chu tuệ g á n g vẻ trong lòng nóng như lửa lần nữa hiện lên dường như người đàn ông đối với cảm giác mới mẻ luôn là để cho bọn họ vô cùng hưng phấn c h u tuệ h theo ta tới một chút tưởng sơn yên lặng đứng lên đột nhiên mở miệng nói cái này làm cho tại chỗ mấy phụ nữ cũng sướng sốt một chút bất quá trương linh các người ngay tức thì tâm trạng khôi phục bình thường mà phùng vũ và trần thạc càng nhiều hơn chính là một loại bảng hoàng khẩn trương cùng với quái dị mong đợi còn như nhân vật chính c h u tuệ h gò má ngay tức thì đỏ bừng nàng nhiều ít rõ ràng người đàn ông ý nghĩa nhưng là vẫn đứng lên đi theo tưởng sơn đi về phía một bên đi thông gian phòng bên trong lối đi bầu không khí m ậ mờ ba cái lao du đ i u như cũ xem tv Cao thiến còn Thiến t không h è một để ý chút cười, thạc cũng chết. ha ha cười, mà phùng vũ và trần thạc hai người, thở mạnh cũng không dám, khẩn h TV trần trương nào người, muốn Trường mà và xem dám, vũ 654, i họp phân và á ngày o thét cánh m bay tiếng dần dần tiên đi xa, lặng thành mới ở một mỗi đội đội trang trưởng trong đoàn đầy đủ nhân viên, đang mỗi người đội trong têu gọi tụ họp, điều chỉnh đội hình. gọi điều têu tụ đại thanh thần tiểu đội thứ ba toàn thể và tiểu đội thứ năm đều đã ngồi máy bay trực thăng võ trang đi tới chu sơn cái này linh thành cách b i ể n nhìn nhau hòn đảo thành phố không giống với bảo huy che giấu lần này nhiệm vụ chính là quang minh tránh đại hấp dẫn ra nơi này tổ chức thần bí cũng chính là những cái kia cuồng bạo sát sống và loại người quái vật điều khiển người cho nên máy bay trực thăng trực tiếp chở bọn họ ở bảo huy chỗ ở huyện thành bên bờ rơi xuống sớm ở nơi này nhận được thông báo chờ đợi tiểu quỷ chờ đợi trần long và đường tăng đội bọn họ ngũ tụ họp xong sau đó dẫn tất cả nhân viên chiến đấu đi bảo huy và tiểu đội thứ tư chỗ ở huyện thành khu vực mấy người và tưởng sơn ở tối hôm qua bàn sau nhận lấy đại khái không có thay đổi chính là chính diện hấp dẫn ra kẻ địch cho nên ở sẽ cùng bảo huy tiểu đội thứ tư sau đó từ hắn nơi đi ó rõ ràng c h theo i ế t t ì n h u ố n tiểu đi và quỷ nhóm người này nhóm khổng lồ chiến sĩ đặc biệt có thứ tự tiến vào một cái hãng xưởng bên trong bà huy đã dẫn đầu ra đón không cần quá nhiều trao đổi tiểu đội thứ ba chiến sĩ một cách tự nhiên phân phối ra một tiểu đội ở bên ngoài công xưởng vây ẩn nút tuần tra mà ban đầu đang đi tuần tuần tra tiểu đội thứ tư rút lui đi ra chỉ để lại chiếm cứ chế cao điểm vào gác bà huy ninh giang trần long đường tăng bốn người đi tới hãng phòng làm việc bắt đầu thương thảo kế tiếp hành động bố trí mập m ạ p ở chúng ta nơi này cách m ộ ư ơ i ngoài ba cây số một cái khác h u y ệ n thành nếu như đi bộ nói có thể trước giữa chưa có thể đến bà huy nhìn trên mặt bàn bản đồ lấy tay ký hiệu chỗ quang đầu q u y ề n vị trí t o a độ mở miệng nói bọn họ nghiêng về trước cùng quang đầu q u y ề n sẽ cùng nơi đó có một nhóm chu sơn địa phương người sống sót có thể bọn họ đối với những quái vật này phía sau màn người mặc dù vậy biết quá mức ít nhưng là những thứ này người địa phương đối với điểm giao dịch dọn dẹp công tác vẫn là vô cùng có tác dụng dẫu sao những người này quen thuộc chu sơn cái thành phố này có thể để cho các chiến sĩ nhanh chóng thăm dò các huyện thành và nơi này bất đồng khu vực ninh giang gật đầu một cái không có ý kiến cái này cũng là bọn họ ngày hôm qua họp đã sớm cửa hàng đòi kết quả tốt quang đầu quyền cái này tức chiến lược là điểm giao dịch mạnh nhất sở dĩ phải và hắn cũng là cần thiết hơn nữa coi như gặp thú nhân hóa và các loại quái vật không biết cũng có mập mạp chĩa vào có thể hơn nữa ổn thỏa một ít trần long nhưng lắc đầu một cái mở miệng đưa ra cái khác ý kiến ta nhìn xuống bản đồ mập mạp chỗ ở khu vực ở tới gần đi về trước chính là chu sơn khu phổ đà ở về phía trước vượt qua cầu vượt biển lớn chính là núi phổ đà và đào hoa đảo đến lúc đó đội ngũ cũng phải tách ra vẫn là có chút lãng phí thời gian chạy đi chạy lại ta ý nghĩa là cá nhân ta mang tiểu đội thứ ba nửa học thành đội nhân viên hướng mặt tây đi bảo huy ninh giang đi và mập mạp sẽ cùng đi phía nam chu sơn khu phổ đà c như n đường tăng mang tiểu đội thứ năm ở chu sơn tâm điểm bên trong thị khu tìm và thanh lý quái vật ta phát hiện chu sơn mặc dù là một hòn đảo thành phố nhưng là hắn hòn đảo bên trong nơi tồn tại sơn xuyên rất nhiều ta cũng hoài nghi những thứ này sơn xuyên trong có thể hay không có bí mật gì cứ điểm cho nên những chỗ này vậy không thể bỏ qua nghe xong trần long nói tiếng nói ninh giang suy nghĩ một chút cũng không có vấn đề lớn lao gì dẫu sao bọn họ và quang đầu quyền sẽ cùng sau cũng phải tách ra tiến hành dọn dẹp nhiệm vụ chẳng qua là bây giờ nói trước m à thôi